Quy 1 chương 45, đánh cuộc. Ta nhà cái này tự xưng dưới mắt nhưng không phải người nào dùng đến, nó là cao phẩm hoạn quan chuyên dụng. Mà cái này tự xưng ta nhà thanh âm là từ Lý Thanh Chiếu sau lưng chuyển tới, nữ giả nam trang Lý tiểu nương tử vừa quay đầu lại, nhìn thấy cái tóc bạc hoa dâm không có hàm dâu lão giả đang một lớn một nhỏ hai cái ăn mặc tiểu văn sĩ phải nam tử nâng đỡ đi vào các lửng. Lý Thanh Chiếu không có thế nào ra mắt lão công, tò mò nháy mắt một cái hỏi, lão nhân gia là chồng quý nhân sao? Tới là Lưu Hữu Phương, Trần Hữu Văn cùng Trần Bạo ba người. Lưu Hữu Phương ánh mắt bực nào lão lạn, liếc mắt liền nhìn ra Lý Thanh Chiếu là một tiểu cô nương bất quá hắn cũng không có vẹt trần, mà là triều lý thanh chiếu cười cười nói, tiểu lang quân, ta nhà là nhập nảy nội thị tỉnh phó đô chi lưu Hữu phương, đủ tư cách bình định lưu là sao? lý thanh chiếu le lưỡi một cái, cái này ta cũng không biết, phải hỏi đánh của người. trong quý nhân là thư hỏa đại gia, tự nhiên có thể bình định. mẹ hưu nhân lập tức tỏ thái độ. trần hưu văn lập tức gần giọng hỏi võ hảo cổ, võ đại lang, ngươi cứ nói đi. võ hảo cổ nhìn lưu Hữu phương, không hề yếu thế mà nói, lưu đại quan tự nhiên có thể bình định, bất quá hôm nay ta cùng tiểu mẹ quan nhân đánh cược, sẽ tên lưu vẽ sử, chỉ có một người tới bình định, sợ không thích hợp A Trần Hưu Văn lạnh lùng nhìn võ Hảo Cổ, kia hơn nữa bạn quan đâu? Võ Hảo Cổ liếc hắn một cái, người không thích hợp. Trần Hưu Văn lạnh hừ một tiếng, vì cái gì bạn quan không thích hợp? Võ Hảo Cổ một chỉ Trần bảo, Lệnh Lang nếu đến chỗ này, nghĩ đến cũng là chuẩn bị tham gia đánh của ca Nghe được lý do này, Trần Hưu Văn cùng Trần Bảo đều là sững sốt một chút. Võ Hảo Cổ cười một tiếng, thế nào? Phố Phan lâu bên trên Trần Đại Tài tử không dám cùng một sò cao thấp sao? Ngươi. Trần Bảo vốn liền xem thường võ hạo Cổ, bị hắn dùng ngôn ngữ khều một cái, như thế nào có thể nhị được? So liền so. Nhị Lang. Trần Hưu Văn vội mở miệng đạo. Ngươi sao là tiểu mẹ quan nhân đối thủ? Cùng một so là được. Võ Hảo cổ móc ra thuộc về võ thành chi quan nha thân bài đánh cuộc một thanh như thế nào? Trần Hữu Văn nhiều lão hồ ly à, thấy võ hảo cổ bực này biểu hiện liền mơ hồ cảm thấy không đúng. Nhưng không chờ hắn mở miệng tự tuyệt, con trai hắn Trần Bảo lại lớn tiếng lên tiếng, cực thi cực. Mộ gia không thắng nổi tiểu mẹ quan nhân, còn không thắng nổi ngươi cái này chó nhà có ta sao? Đồ bao nhiêu? Trần Bảo lần này không dám làm chủ, nghiêng đầu nhìn phụ thân, cực thi cực. Trần Hưu Văn nói, bạn quan áp mười ngàn sâu ở tiểu mẹ quan trên thân người, ngươi có tiếp hay không? Hắn bây giờ không dám áp con của mình thắng, nhưng lại áp mẹ Hưu Nhân vẫn có đem chút cầm. 10.000 ngàn quá ít, võ hảo cổ ha ha một cái, áp cái ba mươi ngàn sâu như thế nào? Trần Hưu Văn réo cười cười một tiếng, ba mươi ngàn sâu. Người có sao? Có. Võ Hảo Cổ chỉ chỉ quách kinh dọn vào gác lửng một cái dương, cũng mang đến. Trần Hưu Văn sắc mặt có chút ưu ám, bạn quan muốn nghiệm nhìn. Võ Hảo Cổ cười một tiếng, nghiệm nhìn cũng không nên là Trần Đại Quan Nhân a. Cái này đánh cuộc cử chỉ nên có người trong cuộc, không biết người nào nguyện ý thay tại hạ và Trần Đại Quan Nhân làm chứng. Lưu Hữu Phương muốn mở miệng đón lấy cái này người trong cuộc lại có người cấp trước, lão phu để làm cái này người trong cuộc như thế nào? Chúng nhân theo thanh âm nhìn, chỉ thấy gác lửng một góc dựa vào cửa sổ một trương hoa hồng trên ghế đang ngồi chính là Lão Phỏ Mã Vương Sân, Phó Mã tự nhiên làm bên trong người. Trần Hữu Văn vội hướng Lão Phỏ Mã Vương Sân chắp tay. Cao Cầu, Vương Sân đối bên người hầu hạ Cao Cầu nói, đi nghiệm nhìn một cái. Nặng. Thừa dịp Cao Cầu nghiệm nhìn ngay miệng, võ hảo cổ lại hướng về phía trong lầu các chúng nhân chắp tay một cái. Tiểu đệ hôm nay cùng tiểu mẹ quan nhân Trần Bảo đánh cuộc hoa kỹ, còn thiếu hai vị bình định, không biết hai nhưng tương trợ một cái tính Lão Phu một đi võ hảo cổ vừa dứt lời cùng Vương Sân song song đang ngồi một năm tuổi trên dưới bạch diện dâu dài nho bảo Lão giả liền đáp một tiếng Lưu Hữu Phương theo tiếng kêu nhìn lại thấy người nọ vội vàng thi lễ một cái nói nguyên lai là Long Miên Cư sĩ a Long Miên Cư sĩ là Lý Công Lân số vị này họa bên trong thứ nhất Lý Ngự Sử quả nhiên bị Vương Sân mời tới phan gia viên Lão Phu cũng tới Bình Định một hai Vương Sân thấy Lý Công Lân ra mặt liền cũng mở miệng cười đạo dần ca nhi từ Lão Phu Long Miên Cư sĩ cùng Lưu Đại Quan tới Bình ngươi nhưng chịu phục chịu phục chịu phục Mẹ Hưu Nhân cười nói xem ra hôm nay sự so sánh này chính là vẽ giới giai thoại lúc này cao cầu đã nghiệm nhìn rồi võ hảo cổ mang đến tiền đặt cuộc, hướng vương sơn báo cáo nắm phong mã võ hảo cổ mang đến đóng dẫn thân bài khế đất khế nhà ước chừng giá trị 80.000 sâu. ngàn 80.000 ha ha ngàn thật là lớn tiền đặt của ga vương sơn cười hỏi trần đợi chiếu người áp bao nhiêu thấy võ hảo cổ khí thế cùng quyết tâm trần hữu văn nhất thời hoàn toàn rơi hạ phòng không biết nên không nên tăng giá cả phó mã mô gia có thể cùng một thanh sao lúc này đột nhiên đứng lên cá nhân mong muốn cùng rõ đặt tiền cược là một hơn 20 tuổi nam tử sống tướng mạo đường đường, nhất biểu nhân tài. Lưu Hữu Phương cùng Vương Sân cũng không nhận biết hắn, đang muốn mở miệng hỏi thăm, Phan Đại Quan Nhân lại mở miệng trước nói: Phó mã, Phó đô chi, vị này là kỳ ức chi kỳ đại quan nhân, chính là Thái Học Thượng Xá Sinh, cũng là nhà ta thế giao, đối thư họa học khá có kiến giải. Thái Học Thượng Xá Sinh, khoảng cách làm quan chỉ có khoảng cách nửa bước, mà Phan gia thế giao, không phải tướng môn chính là cực giả. Vương Sân cùng Lưu Hưu Phương cũng không nhớ phủ khai phong Hưu Tính kỳ tướng môn, nhất thời cũng nhớ không nổi phủ khai phong nhà nào hào thương là họ kỵ. Ngươi muốn đặt tiền cuộc, lão phu cái này người trong cuộc còn có thể ngăn. Vương Sân cười ha ha một tiếng, nói đi, muốn hạ bao nhiêu rót? Áp ai thắng a, hạ cái mười ngàn sâu. Kỵ ức Chi đưa ra một ngón tay quơ Áp mệ Nguyên huy thắng. Ngươi nhưng mang theo tiền mặt. Vương Sân cười hỏi, không có hiện tiền, lập cái khế ước là được. Kỷ ức Chi hơi hờn đạo, bất quá mười ngàn sâu, còn có thể ý lại không được. Cao Cầu, ngươi nhưng mang theo đánh cuộc khế ước. Mang theo. Cao Cầu cười nói, tiểu đệ thích cơ bạc, tùy thân đều mang khế ước, phương tiện cùng người đánh cuộc. Cái này hoàn toàn là nói dối, bất quá cũng không ai so đo. Lập tức Cao Cầu liền lấy ra khế ước, giao cho Kỵ ức Chi điền con số. Ký tên đóng dấu. Trần đại quan nhân, ngươi nhưng đặt cược sao? Tiếp theo cao cầu lại hỏi Trần Hữu Văn. Áp. Trần Hữu Văn khẽ cắn răng, áp 30 ngàn sâu, đổ Tiểu mẹ quan nhân thắng. Hắn cũng không dám đổ con của mình thắng, liền giam giữ Mễ hữu nhân. Ta áp 1 ngàn sâu, đổ Tiểu mẹ quan nhân thắng. Áp 500, Tiểu mẹ quan nhân. Ta áp 300, đổ Tiểu mẹ quan nhân thắng. Người tống quả nhiên thích cờ bạc, đi theo đặt tiền của người thật có không ít. Mặc dù không có ai cùng Trần Hữu Văn còn có vị kia kỳ đại quan nhân vậy chơi lớn như vậy, bất quá không chịu nổi người nhiều ai chỉ chốc lát sau đặt tiền của các mẹ hữu nhân thắng tiền đánh bạc liền đến gần 70 ngàn, mà áp võ hảo cổ thắng cũng chỉ có chỉ có 1 ngàn sâu, là cùng võ đại lang cùng đi đến tô ra cửa hàng tô đại lang áp, ta cũng áp. Liên phần lớn người đều hạ xong rót sau này, đột nhiên vang lên một nghe có chút thanh âm non nứt, chúng nhân theo tiếng nhìn, nguyên lai là cái trắng trèo mũm mĩm tiểu con nhân, chính là nữ giả nam trang lý thanh chiếu. người tiểu ai nhi này sao cũng học người đánh bạc a? Lý công lân nhận được lý thanh chiếu, có chút giờ khóc dở cười. Lý thanh chiếu phun ra tinh một lưỡi, nhưng là tiểu nhi cũng thấy tiền sáng mắt ta, rõ ràng có tiền nhưng có thể nào không núp Nhà đầu này cũng quá linh lợi tinh quái. Lý Công Lân cười khổ một tiếng. Như vậy ngươi cái tiểu a nhi muốn áp bao nhiêu? Một sâu, Lý Thanh Chiếu cười một chỉ võ hảo cổ, áp hắn thắng. Áp hắn. Lý Công Lân liếc nhìn võ hảo cổ, lại hỏi Lý Thanh Chiếu có chắc chắn hay không? Nếu là thua, cũng đừng khóc nhẹ. Thua không được. Lý Thanh Chiếu cười nói. Làm sao mà biết? Lý Thanh Chiếu chỉ võ hảo cổ nói, hắn liền vốn đặt cuộc cũng mang theo, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, chẳng lẽ là vì đưa tiền sao? Còn có, ta nhìn thấy áp tiểu mẹ quan nhân thắng được càng nhiều người, hắn liền càng cao hứng. Xem ra là định liệu trước lời này thật đúng là có lý a võ hảo cổ liếc nhìn lý thanh chiếu lòng nói nha đầu này thật là đồ thần a bất quá chỉ là quá lắm muộn lần này được kiếm ít rất nhiều nghĩ tới đây hắn thở dài hướng về phía đầy mặt đều là kinh ngạc biểu tình phan đại quan nhân chắp tay một cái phan đại quan nhân có thể an bài một gian tinh thất cùng ta cùng tiểu mẹ quan nhân trần nhị lang sao vẽ tranh không phải hắc khúc là không cần thế này vậy nhiều người xem phan đại quan nhân mày liễu lại nhăn đã sớm chuẩn bị tốt 18 tỷ người dẫn bọn họ đi đi một bên Võ hảo Cổ cũng từ lưu vô kỵ trong tay nhận lấy giá vẽ cùng một cất giữ các loại dụng cụ vẽ tranh Dương Hoàng. "Còn mời Tam ca cùng tiểu đất chờ một chút." Biết Lưu vô kỵ cười một tiếng, thấp giọng nói, "Ta cùng Tam ca liền ở chỗ này chờ ngươi kỳ khai đã thắng, chờ kiếm tiền là được." Võ hảo Cổ cười ha ha một tiếng, lại nhìn bị Phan đại quan nhân mời được ghế ngồi Trần Hữu Văn một cái, thấy hắn một trương nguyên bản trắng đoán khuôn mặt đang hiện lên thanh quang, trong lòng tốt không thoải mái. Quy một chương 46, Phan Sảo Liên chân dung đồ, thượng. Võ đại lang, tiểu mệ quan nhân, nhỏ Trần viên ngoại, mời cùng nô đến đây đi." Phan Sảo Liên thanh âm dễ nghe vang lên. Võ Hảo cựu nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Phan Sảo Liên cùng nàng tiểu nữ khiến tiểu Bình Nhi đã đứng ở đi thông lầu các tầng hai cửa thang lầu. Võ Hảo cổ một tay nhấc giá vẽ tử, một tay giơ lên dương hòm, liền theo Phan Sảo Liên đi tới. Tiểu Mễ Quan Nhân cũng đã sớm chuẩn bị, tự có thư đồng thay hắn cầm dương hòm cùng nhau lên lầu. Trần Bảo cũng không có mang theo dụng cụ vẽ tranh, bất quá cũng không quan hệ. Phan Đại Quan Nhân đã sớm ở trên lầu dự chuẩn bị tốt văn phòng tứ bảo cùng keo phè nước, hơn nữa đều là thượng phẩm, cho nên hắn liền một người phe phệ quạt giấy tử đi ở cuối cùng, nhìn qua cũng là tính phong lưu tiêu sái. Lầu các tầng hai diện tích cùng tầng một vậy, cửa sổ tất cả đều mở ra cũng không có phủ lên màn che, lộ ra rộng rãi sáng nổi. ngoài cửa sổ chính là một cỏ dại rậm rạp sân, mệt người xử lý, không rất tốt nhìn. hơi xa một chút ngược lại có cái không sai ao, một vũng nước chảy hợp với kim thủy sông, phi thường trong suốt. ao phía trên còn kẹp cái kiểu khúc tám ngoặt cầu nhỏ, bên cạnh còn đống núi giả. võ hảo cổ rõ ràng nhớ phải tự mình lúc đó đi liền qua nơi đó, ở trên cầu cùng phan xảo liên truy đuổi, ở núi giả trong bụi rậm trốn tìm, một lần phan xảo liên còn trượt chân rơi xuống nước, là bản thân nhảy vào trong ao đem nàng mò đi lên. nơi này có hai tấm thư, tiểu mẹ quan nhân cùng nhỏ trần viên ngoại các ngươi một người một đi. Phan Sảo Liên cười tủm tỉm lên tiếng, đem lầu cắt ở giữa đặt hai tấm án thư phân phối cho Mẹ hữu Nhân cùng Trần Bảo. Cái này hai tấm án thư vốn là thay võ hảo cổ cùng Mẹ hữu Nhân chuẩn bị, bất quá Phan Sảo Liên biết võ hảo cổ bây giờ dùng cái kỳ quái giá vẽ tử vẽ tranh, cho nên lại ở trong lầu cắt các cách khác cái vị trí, dọn lên bàn trà cùng hoa hồng ghế, cung cấp võ hảo cổ sử dụng. Cho nên là hơn ra một chương án thư, vừa đúng cho Trần Bảo dùng. Đại võ ca ca, Phan Sảo Liên chiều võ cổ ôn cười một tiếng, vươn ngọc thủ một chỉ tấm kia đặt ở cái chân cao bàn trà cạnh hoa hồng ghế nói, ngươi liền ngồi ở đây được chứ? Được rồi, võ hảo cổ cười một tiếng. Liên ở Phan xảo Liên chỉ trên ghế ngồi xuống, 18 tỷ, ngươi cũng ngồi đi. Phan xảo Liên là hôm nay chân dung người mẫu, đương nhiên là mặc quần áo. Vải bồi lấy dày, vẫy dài, áo yếm, vậy không ít, nghe vậy liền ở một cái giường bên trên đoan đoan chính chính ngồi xuống, một trương quyến rũ động lòng người tiểu nhan cũng thoáng bản. Nàng cái này tư thế là nhân vật chân dung tiêu chuẩn tư thế, cho quang ra, thái hậu, công thần vẽ hình thể thời điểm, mọi người đều nói như vậy ngồi ngay thẳng, hơn nữa còn cũng mặt nghiêm nghị, căn bản sẽ không cho cái tươi cười. Cái này gọi là dáng vẻ trang nghiêm. Ai từng thấy trên bức họa Vương hầu tướng lĩnh là cợ nhà? Bất quá kia đối biết nói chuyện rực rỡ trong mắt, vẫn không che giấu được toát ra đối võ hảo cổ nồng tình. Hai người bây giờ nhưng là tư định suốt đời, cho người mình yêu bức họa, đại khái là thân là họa sĩ có thể gặp chuyện hạnh phúc nhất tình một trong. Làm võ hảo cổ cầm lên than điều thời điểm, hắn liền biết mình nghệ thuật sinh ngay lập tức sẽ phải nên đón cao điểm. Cái này đúng là một bức tràn đầy tình cảm lối vẽ tinh vi tả thực tranh chân dung. Võ hảo cổ kiếp trước là vẽ qua không ít mỹ nữ, phần lớn vẽ hình, bất quá những mỹ nữ kia đều là người ta, hắn cũng liền qua cái mắt nghiện mà thôi. Cho nên bút vẽ trong là không cách nào chân chính rót vào tình cảm, vẽ ra tới đồ giống như tác giống như vậy, bất quá tổng thiếu chút thần vận. Bất quá hôm nay, hắn vẽ phải là phan xảo liên, kiếp này thích nhất. võ hảo cổ hoàn toàn đắm chìm đến hội hòa trong mà phan xảo liên cũng hoàn toàn tập trung vào, không chớp mắt nhìn mình làm quân, nguyên bản bản khuôn mặt cũng bất chi bất giác triển khai nở nụ cười. Bất quá cái này nở nụ cười chỉ là hướng về phía võ hảo cổ một người. cho nên võ đại lang nổi bút phan xảo liên không còn là có thể lên tổ tông giống như ra dấp, mà là một đang cùng tình lang gặp gỡ hoài xuân thiếu nữ. kia phần e thẹn, kia phần tiểu diễm, kia phần muốn cự còn nên, kia phần đắm chìm ở trong không thể tự mình, tất cả đều dược nhiên trên giấy cùng võ hảo cổ mặt mũi truyền tình chốc lát, phan xảo liên đã sớm đem dáng vẻ trang nghiêm quên ở sau. tiểu lệ trên gương mặt treo lên mị lệ đủ cười. mà mẹ hữu nhân nhìn thấy phan xảo liên mị tiếu, khí này liền không lớn vừa ra tới. phan xảo liên mặc dù là tương môn hồ nữ, nhưng là cái này tướng mạo cũng là có chút mị, một cười lên, càng là mị đến tận xương đi. cái này phan xảo liên mị thái đối võ hảo cổ mà nói, tuy là có thể say lòng người ôn nhu hương, nhưng là đối mẹ hữu nhân cái này khách xem mà nói, cũng không nghi ngờ có chút hành hạ người. hơn nữa, hắn mơ hồ biết, võ cổ là tính toán lấy chính mình làm cái dương danh lập vạn đa cây chân. nghĩ tới đây, trong tay hắn bút vẽ, liền bất chi bất giác mang tới như vậy mấy phần cái tỵ, hắn ngoi bút phan xảo liền cũng súng lên, bất quá hắn vẽ không phải cái yêu đương trong tiểu nữ, mà là cái hồng hạnh xuất tưởng quyến du nữ tử. Về phần Trần Bảo, hắn ngược lại vẽ phải nhất đứng đán. ở phụ thân Trần Hưu Văn hướng dẫn hạ, Trần Bảo từ nhỏ chính là lấy trở thành cung đình họa sĩ làm mục tiêu tiến hành huấn luyện. mà cung đình họa sĩ cần phải tu, trừ hoàng gia phú quý giả bộ như vậy sức vẽ, chính là tranh chân dung, chính là cái loại đó có thể cung cấp ở thái miếu bên trong cho hậu nhân chiêm ngưỡng lối vẽ tinh vi ảnh hình người. Cho nên Trần Bảo ảnh hình người đồ kỳ thực vẽ phải rất tốt. Nếu như không phải gặp được võ hảo cổ cái này nắm giữ đời sau siêu tả thực hội họa hình người máy trung hình nửa đời trước của hắn, vốn nhưng qua phải xôi gió suối nước. Võ hảo cổ, mẹ hữu nhân cùng Trần Bảo ở trên lầu hội họa thời điểm, lầu các tầng dưới chót bên trong đám người tắc ở tán gẫu. Hôm nay chàng này đấu vẽ, kỳ thực họa theo biết, thực trà vậy, đều là phủ khai phong xã hội thượng lưu một trận tụ hội. Võ hảo cổ đám người tỷ đấu chẳng qua là cái náo nhiệt, một đám tài tử thân quý lẫn nhau liên lạc tình cảm, trao đổi tin tức mới là chuyện đương đắn. Kỳ tú tại là nơi nào nhân sĩ a? Lưu Hữu Phương vốn là văn nghệ họa quan, cùng người đọc sách đánh giá rồi qua lại, nói năng không chỉ có vẻ nho nhã, hơn nữa ôn nhu mày khí, nghe hết sức thoải mái. Tại hạ là Bình Giang quân nhân sĩ. Ký ức chi cười tủm tìm trả lời. Bình Giang chính là Tô Châu, vậy nhưng là có tiếng nhân văn hội tụ đất. Đây chính là tài tử giai nhân khắp nơi đi địa phương. Có thể bị Bình Giang quân quan học tiến nhập thái học, hoặc là thật là tài trí hơn người, hoặc là chính là có cái siêu cấp mạnh mẽ cha. Lưu Hữu Phương nhất thời đối vị này đột nhiên nô ra kỳ đại tài tử có nhiều hơn mấy phần tôn kính, mỉm cười hỏi, kỳ tú tài trong nhà là làm gì? Chỉ có thư gia, không đáng giá nhất tới. Thương nhân ở Tống triều địa vị không hề dưới đáy, bất quá dù sao cũng không thể cùng đường đường người đọc sách so sánh. Lưu phó đô chi, kỳ gia nhưng là Bình Giang nhà giàu nhất. Một bên phan đại quan nhân cười ha hả nói bổ sung, nhà hắn mua bán như nhiều, hàng lương thực, muối phô, vàng bạc tơ lụa phô, phường, dệt. ở Bình Giang nhưng có kỷ nửa thành danh sướng a a thất kính thất kính. Lưu Hữu Phương gật đầu một cái, nghĩ thầm có bao nhiêu tài đức có thể phát bao lứa tài, cái này Lý Nhi là thiên hạ thông, kỳ gia có thể làm bên trên Bình Giang nhà giàu nhất. ở địa phương tất nhiên thế gia đại tộc, nói không chừng ở trong triều cũng có cao quan làm hậu thuẫn. Nhân vật như vậy cần phải lôi kéo kết giao một cái từ thừa phan đại quan nhân chữ từ thừa nghe nói mấy ngày nay các ngươi phủng nhật quân khổ hết sức à chẳng lẽ thật sẽ điều đi phía tây phó mã vương sơn lúc này cùng phan hiếu am trò chuyện nổi lên trong quân chuyện hắn cùng phan hiếu am đều là bảo vệ đại tống xã tắc võ thần đối quân sự tự nhiên cũng có chút hứng thú phan hiếu am cười khổ lắc đầu phó mã điều đi tây biên tiểu điện ngược lại không sợ lao trương tướng công thật đúng là có thể để cho phủng nhật quân ra trận bây giờ thật để cho người sợ hãi là phía bắc có cảnh phía bắc người liêu sao vương sơn đạo cũng an ổn nhanh trăm năm phan hiếu am gật đầu một cái Không phải sao? Nhưng là nghe theo yến vân trở về các khách thương nói, nước Liêu Kinh Châu quân cũng ở đây ngày đêm thao luyện công thành, đây chính là muốn hưng đại binh Nam Phạm Triệu Trừng a. Kinh Châu quân cũng xưng Nam Châu hưng quân, là Trưng Tập Lâm Hoàng, Liêu Dương, Trung Kinh, Tích Tân, Đại Đồng trở năm Kinh Đạo các châu huyện dân tộc Hán, bột hải tộc chờ tráng đinh tạo thành bộ đội. Sức chiến đấu trên lý thuyết không thể cùng cung tướng quân so sánh, thuộc về pháo hôi bộ đội, bất quá đang tấn công kiên thành thời điểm, bình thường đều là do bọn họ ra tay. Cho nên nước Liêu động viên Kinh Châu binh tin tức truyền tới, đại tướng triều đình liền không thể không tiến hành đề phòng. Ta nhìn Liêu binh là sẽ không tới chen vào nói chính là thái học sinh Kỷ Ưu Chi. Hắn cười một tiếng, nói: "Liêu Tống Minh tốt hơn 90 năm, binh cách không thể, không phải là Liêu chủ thủ tín, quả thật hưu tâm vô lực. Bây giờ Bắc Phương có cảnh, bất quá là ở đối phó Tây Tặc, sẽ không dẫn tốt thành thủ." Huống chi, Tây quân đánh Hoành Sơn đã kết sức, muốn đánh Hưng Khánh phủ cùng Linh Châu sợ là muốn dẫm vào Nguyên Phong 5 năm đường phạt hạ vết xe đổ. Hai vị trương tướng công cũng thân lịch qua Nguyên Phong tuổi tác, hơn nữa tuổi tác đã cao, làm sao không biết thấy tốt thì lấy? Có lý, có lý." Một fan bình luận, quả nhiên rõ ràng vật lạ, đang ngồi chúng nhân lập tức cũng đối với người này thay đổi cách nhìn. Đang ở Phan Hiểu Am muốn phải tiếp tục đặt câu hỏi ngay miệng, thang lầu âm thanh lại vang lên, đã nhìn thấy Trần Hữu Võ Nhi tự Trần Bảo cầm một tờ triển khai bức vẽ, cái đầu tiên đi xuống. Quy 1 chương 47, Phan xảo liên chân dung đồ, trùng. Trần Bảo đi xuống thang lầu thời điểm hơi khỏe môi lên, lộ ra đáp ý màu sắc. Bởi vì cái đầu tiên vẽ xong cũng là công lực. Tranh chân dung cùng tranh sơn thủy, tranh hoa điểu, tranh thước vân vân điểm khác biệt lớn nhất chính là muốn để ý tốc độ. Bởi vì chân dung đối tượng cũng là nhân vật lớn, không phải quan già, thái hậu, thân vương chính là đại quan, làm sao có thể không lúc nhích ngồi buổi sáng để cho người vẽ. Cho nên có trí tại nhập Hàn Lâm đồ họa viện các họa sĩ, ở tranh chân dung vẽ kỹ thuật luyện tập bên trên, cũng để ý nhanh, thật, mảnh tam tự quyết. Mã Trần Bảo ở nhanh tự quyết bên trên, đã thắng Mệ Hữu Nhân một bậc. Về phần kia võ hào cổ, Trần Bảo thực tại không nghĩ ra có cái gì tư cách cùng Mệ hưu Nhân phân cao thấp. Người này vẽ ở phố Phan lâu bên trên hàng tiểu bối bên trong cũng chỉ là nhị đẳng, là căn bản không thể cùng bản thân so sánh. Lúc này ở lầu các tầng dưới chốt trung gian, hai tấm án thư đã bính ở cùng một chỗ, thành một cái bàn lớn. Chân Bảo biết là dùng để bày vẽ, liền đem bản thân bức vẽ thả đi lên, không dám bày ở chính giữa, mà là đặt ở một bên đây là một bức tranh thủy mặc ảnh hình người đồ cũng không thiết sắc đường cong ngắn gọn không lấy giống như thật, nhưng là lại có khác phong thần khí vận vẽ lên phan xảo liên đoan trang xinh đẹp thần thái tự nhiên tựa như giống như mà không phải là thật lại cực kỳ truyền thần lưu hữu phương người đầu tiên đứng lên trần hữu văn vội vàng tiến lên đi dịu hai người cùng nhau đi lên phía trước nhìn vẽ không tệ không tệ lưu hữu phương luôn miệng khích lệ nói bức họa này đã có ly bá thời mấy phần thần vận trần nhị lang ngươi tranh thủy mặc là sư sư dùng ở chỗ này là phản ý tứ long miên cư sĩ a trần bảo chắp tay nói Đô chi thật thật là tinh mắt, tiểu đệ chính là sư Long Miên cư sĩ. Sư Long Miên cư sĩ cũng không phải là nhất định là lệ Lý Công Lân vi sư, Lâm mô Lý Công Lân bức vẽ, học tập bút pháp của hắn cùng kết cấu, cũng là sư. Lưu Hưu Phương cười đem vẽ trả lại cho Trần Bảo, đi cho Long Miên cư sĩ nhìn một chút, cũng gọi là hắn chỉ điểm ngươi một hai, không chừng hắn một cao hứng, liền thu ngươi làm người môn sinh. Lý Công Lân nhận lấy Trần Bảo vẽ, mảnh mảnh nhìn, bức họa này quả nhiên là phảng phất bút pháp của mình mà làm, đã có bản thân năm, 6 phần mười bút lực. Cân nhắc đến Trần Bảo tuổi tác, cũng là rất khó được. đứa nhỏ này, quả nhiên là cái khả tạo tài. Không tệ không tệ, Lý Công Lân vừa nói vừa đem vẽ trả lại cho Trần Bảo. Ngươi tranh này không bằng dần Ca Nhi là nhất định, bất quá vẽ phải rất tốt, có tiền đồ lớn à nếu không phải lão phu tính tình cô tịch, không thích thu đồ, liền thu ngươi nha. Bất quá ngày sau ngươi ở hội họa một đường bên trên, có cái gì không thông, nhưng tới hỏi ta. Trần Bảo nghe vậy tất nhiên đại hỉ, Lý Công Lân nhưng là nhân vật không tầm thường, có thể được đến hắn chính miệng chỉ điểm, đang vẽ đàn địa vị lập tức là có thể nhảy thăng lên mấy cái nốt thang. Tiểu đệ đa tạ Lý ngự sử. Trần Bảo lạy Lý Công Lân lễ, lại vui mừng hớn hở nâng niu đi tìm Vương Sân Bình định. Được rồi. Lúc này ở lầu các tầng 2 Mẹ Hữu Nhân cũng nhẹ nhẹ thở phào một cái, hài lòng mà nhìn mình mới vừa hoàn thành bức vẽ. Đông dạng là một bức tranh thủy mặc, bất quá so với Trần Bảo hoàn thành kia một bức muốn nhiều xuất sắc, không chỉ có ngô gia dạng cùng Lý Công Lân lộ số, hơn nữa còn dùng tới mẹ Hữu Nhân từ Túy La Hán Đồ trong thể sẽ ra tới bút pháp cùng kết cấu phương pháp. Đặc biệt là nhân vật trong bức họa bàn tay, trong mắt cùng lông mi bực này rất khó nắm giữ chi tiết, cũng đạt tới Túy La Hán Đồ 6 phần công lực. Mà nhân vật trong bức họa thần vận cùng ý cảnh, càng tựa hồ không ở Tú La Hán Đồ dưới. Trừ phi vẽ kia Túy La Hán Đồ họa sĩ xuống lại, nếu không thật không có ai có thể thắng được mẹ Hữu Nhân thức lớn họa sĩ nhìn chăm chăm cái này bất chính mình cũng cảm giác được xuất sắc tranh nhìn hồi lâu mẹ Hữu nhân mới lưu luyến không rời phải đem ánh mắt rời đi lại nhìn thấy phan xảo liên còn đồng tình mật ý nhìn chăm chú võ hạo cổ võ hảo cổ tách cầm trong tay một chi mảnh bút ở rơi lên tới gác ở giá gỗ nhỏ bên trên bàn vẽ bên trên nhẹ nhàng phát họa sung đạo huynh tại hạ cũng vẽ xong mẹ Hữu nhân đứng lên nhẹ giọng nói với võ hảo cổ một câu nhưng là võ hảo cổ lại không có phản ứng chút nào Hiển nhiên là toàn thân tâm đầu nhập tiến hội hòa trong mẹ Hữu nhân bất đắc dĩ chỉ đành phải nói với phan xảo liên 18 tỷ ta vẽ xong nhưng là phan xảo liên vậy không để ý tới hắn Tựa hồ thế giới của nàng chúng cái này khắc chỉ còn lại có nàng cùng võ hảo cổ hai người. Thở dài, với hung ác trừng võ hảo cổ một cái, mẹ hữu nhân mới cầm bản thân mới vừa vẽ xong đại tác thở phì phò đi xuống lầu, sau đó cũng đem mình bức vẽ hướng một trường tạm thời hợp lại trên cái bản lớn ném một cái. Tốt. Bức họa này thật là được tú la hán đồ tinh túy. hắn vẽ mới vừa rơi ở trên bàn, liền có người gọi lên tốt. Mẹ hữu nhân theo thanh âm nhìn, nguyên lai là thái học thượng xá sinh kỳ dễ trì đang khen, hay. Ước chi huynh quá khen. Mẹ hữu nhân cùng cái này kỳ dễ chi đã sớm nhận biết, ước chi thật ra là cái chữ số, kỳ ước chi tên một chữ là một ước chữ Không quá khen, không quá khen. Kỳ ước cười khoát khoát tay nói, Nguyên Huy huynh vậy đúng là có tùy la hán đồ bảy tám phần thần vận, tùy la hán đồ biểu hiện không tới tháng một, có thể có này thần vận, khắp thiên hạ ước chừng cũng sẽ không có người thứ hai đi. Lần này thổi phòng chi từ cũng là hợp tình hợp lý, mặc dù mẹ hữu nhân cũng không phải là đương thời đệ nhất lớn hòa sĩ, nhưng hắn nhất định là trẻ tuổi nhất đại gia Người tuổi trẻ học vật khẳng định so lão nhân phải nhanh. Hơn nữa mẹ hữu nhân riêng có thần đồng danh xưng cho nên những thứ kia đã có tuổi lại ra, cho dù cũng trong lúc đó bắt được túi la hắn đổ, cũng không thể nào vượt qua hắn. Mẹ hữu nhân nghe vậy lại cười khổ một tiếng, liếc nhìn thang lầu, lại nhặt nói, nếu là không có người thứ hai, mùa hôm nay tới nơi này làm chi? Chẳng lẽ kia võ hảo cổ thật có thể cùng nguyên huy huynh ganh đua cao thấp? Mẹ hữu nhân gật đầu một cái, võ gia lâu đài vốn cũng không ở ta mẹ ra núi dưới nước, nếu là hắn chân dung cũng có tranh thức lâu đài bản lĩnh, kia làm sao có thể? Lưu Hữu Phương cắt đứt mẹ hữu nhân vậy, hội họa một đường, cũng là bác đại tinh thông. Võ đại lang tuổi còn trẻ, có thể thông này một khoa chính là kỳ tài. Nếu là giới của hắn vẽ có thể xưng đại gia, như vậy chân dung ảnh hình người tất không thể cùng nguyên huy người so sánh. Hắn lúc này cũng đứng lên, đi tới bảy mễ hữu nhân đại tác bên cạnh bàn, chỉ nhìn một cái, liền nói: "Tốt vẽ, thật là tốt vẽ. Hôm nay tỷ đấu, thắng bại nên là phân." Một bên quỹ ức cũng nhẹ nhàng gật đầu, phảng phất đồng ý lưu hữu phương vậy, thế nhưng lại không mở miệng, sau đó liền lui ra. Lưu hữu phương lại đưa ánh mắt về phía Vương Sơn cùng Lý Công Lân, hai người bọn họ cũng chậm chậm từ trên ghế đứng lên, đi tới nhìn vẽ. Vương Sơn nhìn vẽ, lại khe khẽ lắc đầu. Lưu Hữu Phương thấy vội hỏi, sao, tranh này không tốt sao? Vẽ. Tất nhiên tốt, chẳng qua là. Vương Sân nghiêng đầu liếc nhìn sắc mặt không đáng mẹ hữu nhân, liền không có ở nói đi xuống. Trên thực tế, hắn là nhìn thấy vẽ lên mặt Phan Sảo Liên vẻ mặt phong vận, cảm thấy phi thường không ổn. Phan Sảo Liên cũng không phải là cái phong trần nữ tử, có thể nào vẽ phải như vậy phong tình bạc trùng. Tranh này. Như thế nào vẽ phải là trần an phường hai vị kia, liền đối với. Lý Công Lân đi lên nhìn một cái, cũng hết sức cao mày, vẽ thực là không tồi, luận hoa kỹ, không ở dưới. Hắn liếc nhìn mới vừa cùng bản thân cãi vã tiểu nha đầu Lý Thanh Chiếu một cái, xem ra hôm nay vấn này là dần ca nhi thắng. Lý Thanh Chiếu vừa nghe lời này liền nóng nảy, nắm quyền liền nói, võ đại lang còn không có vẽ xong, làm sao chính là tiểu mệ quan nhân thắng? Cái này nhưng không công bằng a. Cũng đúng, Lý Công Lân cười một tiếng, liền lại đợi thêm chốc lát, cũng cứ gọi là ngươi thua phải tâm phục. "Sẽ không, sẽ không." Lý Thanh Chiếu vội vàng phe phẩy đầu, Thanh Chiếu không có nhìn lầm, lần này phải là võ đại lang thắng. Quy một chương 48, Phan Sảo Liên chân rung độ, hạ, Bắt đầu tô màu rồi sao? Phan Sảo Liên thanh âm nhẹ nhàng ở võ hảo cổ bên thai văng lên đúng thế đang dùng hoa thanh đang hoàng chu diêu mực nước phẩm lục đất son chờ phẩm màu phối màu võ hảo cổ ôn nu nói 18 tỷ ngồi lâu thật sao cũng được phan xảo liên từ trên giường đứng dậy bước liên tục nhẹ nhàng đến võ hảo cổ sau lưng nhìn bản vẽ bên trên mới vừa câu xong đường con bức vẽ một cái à vẽ phải thật tốt nàng cũng là tay tổ không chỉ có hiểu vẽ hơn nữa bản thân cũng có thể tới một chút lối vẽ tinh vi màu vẽ nàng sư phụ kia lý đường nhưng là trong lịch sử nam tông tứ gia có thể nói tông sư một phái ở hắn dạy dỗ hạ Phan Sảo Liên nhãn lực lại có thể kém, cho nên nàng nhìn thấy Phùng Nhị Nương chân dung đồ thời điểm, cũng biết võ hảo cổ họa kỹ độ cao đã đến nhưng xứng đáng họa thánh hai chữ mức, mà trước mắt cái này bức Phan Sảo Liên chân dung đồ tiêu chuẩn độ cao, càng là vượt qua Phùng Nhị Nương chân dung đồ. cũng đem nô vẽ sống, Phan Sảo Liên hớn hở nói, Lang Quân nhất định là nhắm mắt lại liền suy nghĩ nô a. Võ Hảo Cổ nghe vậy thật nhắm hai mắt lại, chấm ngâm sau một hồi mới cười nói, được rồi, 18 tỷ giáng vé bây giờ liền tồn tại hảo cổ trong lòng, chính là phụ khai phòng, cũng có thể ngày ngày gặp nhau. Kia đại võ ca ca nhất định nhớ sớm đi trở lại. Võ Hảo Cổ gật mạnh đầu nhất định, nhiều nhất nửa năm, ta liền có thể nợ mày nợ mặt trở lại phụ khai phòng, đến lúc đó làm tiếp một vụ làm ăn lớn, liền có thể tiệu tám người khiêng đem người cho cưới. Ừm. Tình trang ý thiếp, thời gian tất nhiên thật nhanh trôi qua, đảo mắt đã là buổi trưa. phan gia nữ khiến cửa lại một lần nữa yêu kiều tới, dâng lên đãi khách điểm trà ăn nhẹ. phan đại quan nhân nhận lấy chén trà liền uống một hơi lớn, ánh mắt lại như cũng nhìn chậm chậm đi thông lầu hai thang lầu. cho mày. võ hảo cổ cùng phan xảo liên hai người kỳ thực còn có một cái tiểu bình nhi, ở nơi nào đợi đến cũng quá lâu. cô nam quả nữ sống chung một phòng hơn nữa hai người hay là thanh mai trúc mã hai bên yêu nhau chuyện này nhìn thế nào cũng không đúng a đang phan đại quan nhân gấp đến độ có chút không chịu được thời điểm lưu hữu phương đột nhiên lên tiếng đây cũng quá chậm chút a ta nhà trong cung còn có chuyện có thể nào một mực chờ xuống dưới đúng vậy a lưu hữu phương bên cạnh trần hữu văn cũng nói giúp vào phan bình nghĩa không bằng vãi người đem võ đại lang kêu xuống hắn nếu còn không có vẽ song chính là thua còn không có vẽ song chính là thua hơn nữa một thua nhưng chỉ là mấy mươi ngàn dâu cái này trần đại quan nhân thật là tính toán thật hay mọi người ở đây nghe được trần hữu văn vậy không khỏi liền coi thường hắn mấy phần Mà Phan Hiếu Am Phan Đại Quan Nhân cũng là tình thế khó xử. Nếu là một Trần Hữu Văn giam giữ tiền đặc cuộc, hắn cũng không cần thiết một tường si lang mà thôi. Nhưng lại cứ còn có cái Lưu Hữu Phương, trước hắn nhưng là vẽ năm mươi ngàn sâu mua võ hảo Cổ Ngụy Tạo Túy La Hà Đổ, như thế này có thể hay không nhìn ra à. Đến lúc đó, Phan Gia Vàng Bạc Tơ Lụa đóng dẫn phô không thể thiếu bị Lưu Hữu Phương ghi hận bên trên, nói không chừng sẽ còn mất phố Phan Lâu bên trên không ít khách hàng lớn. Nhưng nếu là giúp đỡ Lưu Hiếu Phương, Trần Hữu Văn để cho võ hảo Cổ thua sạch thân ra, hắn cái kia hạ mượi Phan Sảo Liên còn không phải đi theo tranh cái ngất trời. Phan Đại Quan Nhân cha mẹ cũng chết sớm, cha hắn lâm chung thời điểm còn liên tục chiếu cố hắn muốn chú ý hảo muội tử, cho nên Phan Hiếu Am vẫn luôn rất đau Phan Sảo Liên, không nhìn được nàng chịu một chút ủy khuất. Hơn nữa hắn muội tử là ở đó nhiều tiền, trẻ tuổi đẹp đẽ, còn là một quả phụ chưa cưới, lại thân danh môn. đây chính là đông hoa muôn ngoại nam nhi tốt cửa nằm mộng cũng muốn lấy được tốt duyên. Tương lai nói không chừng Phan Đại Quan Nhân còn phải dựa vào muội muội, em rể tới chỗ dựa đâu? Ngâm dương muối hàng. Ở trong lòng mắng một câu về sau, Phan Đại Quan Nhân hay là đứng lên, bước nhanh đi về phía thang lầu, mới đến cửa thang lầu, lại nghe thấy tiếng bước chân chuyển tới hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn một cái liền nhìn thấy võ hảo cổ cùng phan xào liên cùng một chỗ xuống lầu đến rồi hơn nữa võ hảo cổ phảng phất còn dắt phan xào liên nhỏ tay cái này cái này cái này còn thể thống gì đại lang ngươi cuối cùng là vẽ được phan đại quan nhân trợn mở miệng đem đám chìm trong nồng tình mật ý trong hai người cho kinh ngạc một chút võ hảo cổ lúc này mới lưu luyến không rời đưa mở con kia vừa trắng vừa mềm thon thon tay ngọc. phan đại quan nhân võ hảo cổ có chút lúng túng tướng vẽ xong vẽ đưa tới tại hạ mới vẽ xong là có chút chậm nào chỉ là chậm Phan Đại Quan nhân thuận tay nhận lấy vẽ, liếc nhìn võ đại lang cùng muội tử, lắc đầu một cái, lại là thở dài, không lời nào để nói, liền xoay người bước nhanh đi tới tâm kia bảy hai bức tranh bên cạnh bàn, đem võ hảo cổ vẽ cũng bày đi lên. Võ đại lang vẽ xong, chính là cái này bước. Phan Đại Quan nhân bày xong vẽ, mới nhìn lướt qua, trong lòng chính là hơi hồi hộp một chút. Tranh này, so phùng nhị nương chân dung đồ còn tốt hơn, vẽ lên 18 tỷ đơn giản sống, chỉ cần thật hiểu hội họa đại hành ra, ai thấy cũng sẽ hoài nghi bức họa này cùng túy la hán đổ là ra từ một người tay. Bước kia túy la hán độ nhưng là hấu lưu hữu phương cùng trần hữu văn năm ngàn sâu, bây giờ lại là 30.000 ngàn sâu tiền đại cuộc. Trước trước sau sau hấu người ta 80.000 ngàn sâu, hơn nữa còn hung hăng đùa bỡn lưu hữu phương một thành. Kia lưu lão công giỏi nhịn đến đâu cũng phải nổi đến a, vẽ phải khá hơn nữa lại làm sao? Trần hữu văn không có nhìn vẽ liền dành trước phát biểu bình luận. Võ đại lang hình vẽ này nhanh một xế trưa, nơi nào là chân dung? Rõ ràng là tranh tức vẽ vật thật, từ vật này cùng vật còn sống cũng không là giống nhau phép vẽ. Võ hảo cổ cũng không yếu thế, lập tức đối trần hữu văn một câu nói, trần em sĩ. Hôm nay nhưng không phải là các ngươi Hàn Lâm đồ họa viện tỷ thí, còn chưa tới phiên ngươi tới Định Quy Cụ a. Chính là phố Phan lâu bên trên, bạn quan cũng có thể chen mồm vào được. Nhưng nơi này là Phan gia viên, hai người không ngờ sẽ phải cai vã, thật là có mất thể thống. Lão phu tới nhìn một cái đi. Vương Sân từ trên ghế dựng đứng lên, một bước ba lắc đi tới lên, chẳng qua là quét võ hảo cổ Phan Xảo Liên chân dung đổ một cái, liền lập tức ngây ngẩn cả người. Tranh này bên trên Phan Xảo Liên cùng chân nhân, đơn giản giống nhau như lúc. Cái loại đó thần hình kia bị ảnh hình người vẽ, Vương Sân cũng coi như thấy nhiều, chính là Lý Công Lân Tây Viên nhã tập đồ nguyên bản. Vẽ chính là Tô Đông Phà, Hoàng Đình Kiên, Mẹ Phất, Thái Tương, thần quan đám người ở vương sân trong phủ làm khách tụ hội tình cảnh, hắn cũng thấy tận mắt, lúc ấy còn kinh vị thần tác. Nhưng là cùng trước mắt cái này, bức Phan Sảo Liên chân dung đồ so sánh với Tây Viên Nhã tập đồ ở tranh chân dung phương diện, thật sự là kém quá xa. Hơn nữa, Lý Công Lân Tây Viên Nhã tập đồ là tranh thủy mặc, Mẹ Hữu Nhân làm Phan Sảo Liên chân dung đồ cũng là tranh thủy mặc, mà võ hảo cổ Phan Sảo Liên chân dung đồ là tô màu, độ khó lại lớn không ít. Ngoài ra, võ hảo cổ vẽ phải Phan xảo Liên, phảng phất cùng Túy La Hán đồ bên trên La Hán là một họa phong a. Hơn nữa Võ Hảo cổ Phan Xảo Liên chân dung đồ so với kia Túy La Hán đồ còn thắng không chỉ một bậc, cho nên hôm nay tỷ đấu, Võ Hảo cổ thật ra là dùng thực lực nghiền ép Mẹ Hưu Nhân. Không đúng, cái này bức Phan Xảo Liên chân dung đồ sử dụng bút pháp không thể nào bắt nguồn từ Túy La Hán đồ, ngược lại hoặc giả còn tạm được. Vương Sân nghĩ tới đây, sắc mặt chính là biến đổi, ngay sau đó khỏe miệng lại hơi nhồng lên, lộ ra nụ cười, nhưng không có lên tiếng. Kỳ thực hắn giống như Lưu Hữu Phương, cũng nghĩ ra được có thể ở võ tông nguyên hậu nhân trong tay bắt thập thất thần tiên đồ, bất quá Lưu Hữu Phương có quyền, cho nên giả trang nhân, mà hắn chẳng qua là cái hết thời phò mã ra, chỉ có mấy phần mỏng cho nên sẽ để cho cao cầu ra mặt làm người tốt, nhưng là không nghĩ tới, chết bảo bối không được, lại kết giao với võ hào cổ một cái như vậy hội họa giới bất thế kỳ tài. Nếu là thật sự có thể mượn hắn một bức họa đem cao cầu đưa đi đoan vương muôn hạ, bản thân cuộc sống về sau coi như thoải mái. Long miên cư sĩ lý công lân cũng thấu đi lên, hắn kỳ thực đã nhận định mẹ hưu nhân chiến thắng, mặc dù mẹ hưu nhân vẽ phải phan xảo liên có chút cái đó, nhưng là liền vẽ luật vẽ, tuyệt đối là tốt. Cái này mẹ hưu nhân ở hội họa một đường bên trên, quả nhiên không thể đo đếm a, bất quá võ hào cổ vẽ, hắn cần phải nhìn một chút, mà cái này nhìn phía dưới. Long Nguyên Cư Sĩ Lý Công Lân lập tức cũng là hơi biến sắc mặt, Lưu Phó Đô Trì, hôm nay đánh cuộc, xem ra là võ đại lang thắng. Chiều ta vẽ giới là có người nối nghiệp tới, lão phu trong bức họa tiên người thứ nhất hư danh, xem ra cũng nên nhường cho vị này võ tiểu ca. Cái gì? Lần này Lưu Hiếu Phương có chút không tin lỗ tai của mình, võ đại lang thắng mẹ hưu nhân. Nói đùa sao? Đó là mẹ hưu nhân a, mẹ Phất Nhi tử công nhận vẽ giới thần đồng, tương lai thiên hạ thư họa thứ nhất, hắn làm sao có thể bại bởi võ đại lang? Hơn nữa nghe Lý Công Lân vậy, hắn là tự nhận đang vẽ kỹ bên trên không bằng võ đại lang. Đây chính là Lý Công Lân a nếu là luận nhãn lực, hắn hoặc giả không sánh bằng mẹ phất, vương sơn, nhưng là luận họa bên trong kỹ thuật, thiên hạ còn có người mạnh hơn hắn. tuy một chương 49, lao hồ ly, không đơn giản. lưu hữu phương mặt mo một trận nhi đỏ một trận nhi bạch, bởi vì hắn biết mình chẳng mấy chốc sẽ biến thành phụ khai phong thư họa giữa các hàng chê cười. hắn mặc dù là trong quý nhân, nhưng cũng là phụ khai phong thư họa giữa các hàng lao tiền bối, là cùng vương sơn, tô đông phà, mệ phất, hoàng đình kiên, lý công lân cái này đợi mọi người có thể chơi ở chung với nhau trong quý nhân. từ thần tông chiều lên, hắn vẫn chủ quản trong cung thư họa, có thể nói hơn nửa đời người đang ở cùng thư họa giao thì với. Nhãn Lực đương nhiên không cần phải nói, Mệ phất, Vương sân dưới là thuộc hắn nhãn lực tay độc. Bước kia treo ở vạn thọ quan bắt thập tất thần tiên đồ kỳ thực hắn đã sớm nhìn ra không đúng, chỉ là không có nói, mà là xếp đặt cái cục để cho Mệ phất, Vương sân cùng đi nhìn. Chứ nhãn lực tốt ra, chính hắn cũng có thể viết có thể vẽ, phố Phan lâu bên trên tầm thường thư họa sư trình độ cũng kém xa hắn. Hắn thường cùng người ta chế cười, chính là có một ngày suốt cùng, dựa vào nhãn lực cùng thư họa bản lãnh, cũng có thể ở phủ khai phong tìm được cơm ăn. Nhưng là bây giờ không ngờ đi cái mắt to, hoa 50 ngàn tiền cuối cùng là Trần Hữu Văn ra, mua một bức giả vẽ. Hơn nữa tạo bức họa này người, bất quá là phố Phan lâu bên trên một vô danh tiểu nhi, hắn bây giờ dĩ nhiên nhìn ra võ hảo cổ Phan xảo liên chân dung đồ cùng Tú La hán đổ là một người vẽ. Cái này nhãn lực nếu không có, hắn cũng liền quá lãng đắc hư danh. Mà thua thiệt tiền hay là vấn đề nhỏ, có thể tới hắn vị trí này người, tiền căn bản không tính là gì sao, nhưng là mất đi thể diện cũng là đại sự. Hắn lúc này thật đúng là ở trong khe nước là thuyền, sau này còn có cái gì mặt mũi nói bản thân nhận ra thư họa nhãn lực là ngày dưới thứ ba. Không có cái này ngày dưới thứ ba, gọi hắn như thế nào ở trong cung đặc chân. Hắn ở trong cung địa vị, kỳ thực cũng không phải là rất ổn xem hắn bình thời đóng người tốt vật liền vẽ sầu vương sơn tô Đông pha hoàng đỉnh kiên bọn người thuộc về cựu đảng mà bản thân hắn mặc dù đảng phái sát thái không đồng nhưng dù sao cũng là cùng cựu đảng đóng người tốt vật cho nên không hề bị đường kim quan gia tín nhiệm sở dĩ còn có thể cao cư nhập nầy nội thị tỉnh phó đô chi cùng chủ quản hợp đồng bằng từ ti chỗ ngồi không phải là có cái tinh thông thư họa đồ chơi văn hóa danh tiếng quan gia cần phải mượn hắn đi xử lý trong cung cất dấu nếu như thanh danh này bị phá quan gia còn cần đến hắn cái này cùng cựu đảng đi thế này vậy gần tiến họa sao là ta thua mẹ nhân một tiếng thở dài Đem lưu hữu phương từ suy nghĩ của mình cho mang đến đi ra, Lưu Hữu Phương nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy mẹ Hữu Nhân đang đem cái phong thư, hai tay đưa cho võ hảo cổ. Xuân đạo huynh hòa khí, so tại hạ cao không chỉ một bậc, là đương thời người thứ nhất. Tại hạ cam bái hạ phong, cái này chính là tiền đặt cuộc, mong rằng vui vẻ nhận." Nghe lời nói này, Lưu Hữu Phương nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra vẻ tán thưởng. Mẹ phất quả nhiên có đứa con trai tốt ta, thua đánh cuộc cũng không người thua. Mong muốn sửa trị họ võ, ngày sau còn sợ không có cơ hội. Cần gì phải bây giờ trước mặt mọi người mất mặt xấu hổ. Hơn nữa bây giờ mất mặt xấu hổ, là có thể trị được võ hảo cổ rồi. Mẹ Hưu Nhân không thua người, võ hảo cổ dĩ nhiên cũng không thể đắc ý vong hình, nếu không cũng gọi là người coi thường. Hơn nữa võ hảo cổ còn biết mẹ Hưu Nhân ngày sau sâu cao tông triệu cấu sùng hạnh ở Nam Tống lúc quan lệ binh Bộ thị lang đắp văn các trực học sĩ, không phải tiến sĩ xuất thân, có thể leo đến bậc này tao vị, nhất định không phải một nhân vật đơn giản. Loại này người, hay là làm hết sức không nên đắc tội cho thỏa đáng. Chỉ thấy võ hảo cổ cung kính hai tay nhận lấy phong thư, cũng không nhìn một cái liền giao cho Lưu vô kỵ, sau đó lại từ Lưu vô kỵ nơi đó lấy ra một sấp lên quan tuyên. Chuyển tay đưa đến mẹ Hữu Nhân trước mặt, cười nói, "Đây là hảo cổ vẽ ra tranh thức lâu đài 24 pháp, là hảo cổ điều nghiên tranh thức hơn 10 năm nhất điểm tâm đắc, liền đưa cho Nguyên Huy huynh xem một chút, vọng chớ từ chối." Cái gọi là tranh thức lâu đài 24 pháp trên thực tế là cái gạt gấp người vật, chính là dùng đời sau thấu thị ký pháp, vẽ 24 loại đỉnh đài lầu các hình thái. Nếu như mẹ hưu Nhân dựa theo Lâm Mô, đúng là có thể ở tranh thức một đường bên trên rất có tăng thêm, nhưng là muốn lĩnh ngộ ra hội họa thấu thị học chân đế, có cái đo đến 10 z nóng công, có lẽ có thể thành công đi. Mẹ hữu nhân nổi danh yêu thích tranh thành si, thấy võ hảo cổ đem bản thân điều nghiên tranh thức tâm đắc dâng tặng, khí liền thuận không biết. Hơn nữa hắn cũng biết, lấy võ ra chân dung bản lãnh, võ hảo cổ thụ phong hội họa xương chỉ cùng làm quan đều là sớm một chuyện. Nói không chừng thật có thể đem phan xảo liên giới, vậy nhưng càng là như hổ thêm cánh. Đến lúc đó đại gia không thể thiếu cũng muốn đang vẽ viện thư cục cộng sự, cho nên kết toán không bằng kết duyên. lập tức liền cười nhận lấy võ hảo cổ đưa tới một sớ quan tuyên, chắp tay một cái nói, sùng đạo huynh võ gia chân dung, hiếu nhân cũng bội phục chặt, ngày khác nhất định tới cửa cầu cạnh. võ cổ cười ha ha nói, huynh đệ ta ngươi nói cái gì cầu cạnh? so tài trao đổi mà tôi. Đại lang quả nhiên thật là bản lãnh, ta nhà nhưng là nhìn lầm. Lưu Hữu Phương thanh âm nhu hòa cũng hợp với tình hình vậy vang lên, nhìn lại hắn gương mặt dàn mùa kia bên trên nơi nào còn có một tia một hào không vui. Hắn nhưng là ở trong cung bò trườn lăn lộn mấy mươi năm lão hồ ly, biến sắc mặt công phu có thể so với thư họa bên trên thành tựu cao hơn. Lúc này Lưu Hữu Phương, nghiễm nhiên chính là một quan tâm yêu mến van bối lao ra ra, tất cả đều là vẻ mặt ôn hòa, kia có một chút lấy thế để người. Nhưng càng như vậy, lại càng để cho võ hào cổ trong lòng thất vọng. Bất quá chẳng diện bên trên hắn cũng không thể lại đi đối Lưu Hữu Phương hắn cũng không muốn phải cái cậy tại khinh người tiếng xấu, cho nên cũng là cung cung kính kính thi lễ một cái, nói, tiểu tử trước nhiều có đắc tội, mong rằng phó đô chi bao dung, tiểu tử cùng chờ đợi chiếu đánh cuộc, bất quá là đùa giỡn mà thôi, không thể coi là thật. lưu hữu phương nghe vậy lại hào phóng vung tay lên nói, không cần không cần, bất quá 30.000 ngàn sâu mà thôi. hoa cái này 30.000 ngàn sâu, không phải hắn hoa, là hắn tay sai tiêu tiền, nhận được ngươi cái này kỳ tài, đặng giá đặng giá. đại lang à, sư thánh đã ra trước, viện họa vô ích cái đợi chiếu thiếu, ngươi không bằng tới làm cái này đợi chiếu đi. sư thánh là trần hữu văn Chữ lấy học theo họa thánh ý nghe được lưu hữu phương vậy trái tim của hắn chính là căng thẳng hắn bây giờ mặc dù là quan nhưng không có ý định đem đợi chiếu trực vị trí này nhường ra đi bởi vì hắn là kỹ thuật quan bình thường là không lấy được chức vị tốt cũng chính là gì đưa quần áo khiến chính là cho bộ đội tiền tuyến tặng đồ các loại danh nghĩa đi ra ngoài đi một vòng phong quan một cái nếu là bình thường đợi chiếu còn hiếm nhưng hắn cái này đợi chiếu trực căn bản không quan tâm càng không cần phải nói bông tha cho đợi chiếu chức vị không có đợi chiếu đợi chiếu trực tự nhiên cũng không có không có đợi chiếu trực hắn ở phố phan lâu trên chợ địa vị cũng liền không có quan lớn quan lớn là hoạn quan Tôn Sừng, quá yêu tại hạ, tại hạ tính tình thô sơ, đảm đường không nổi đợi chiếu. Võ hảo cổ cũng không dám đi làm phiền phước đợi chiếu, làm đợi chiếu liền bị Lưu Hữu Phương nắm ở trong tay, khó bảo toàn ngày sau không thu được về tính sổ. Mà làm đợi chiếu liền bị câu ở phủ khai phòng, nơi đó cũng không thể đi, mong muốn làm quan thấp nhất phải nấu trên 10 năm. Mà bây giờ đã là nguyên phủ nguyên niên, năm sau mùa xuân chính là Triệt tông Thiên Tử băng hạ, Đoan Vương Triệu cắt lên ngôi. Chỉ cần có thể theo cao cầu leo lên Triệu Các, chỉ cần thêm một năm nữa nhiều thì có quan thân, đến lúc đó lại đem Phan Sạo liên liền ở phủ khai phong làm chút mùa bà lớn còn có thể vì hơn 20 năm sau đại nạn tìm được ra. Tốt bao nhiêu tính toán a? Võ hảo cổ cự tuyệt để cho Trần Hữu Văn thở dài một hơi, đồng thời lại làm cho Lưu Hữu Phương có chút khó chịu. Lưu Hữu Phương biết, tính tình Tô Sơ các loại lời đều là gật người, kỳ thực chính là coi thường bản thân cái này trong quan. Kỳ thực Võ hảo cổ nếu chịu túi đầu liền lại, Lưu Hữu Phương là sẽ đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Mấy mươi ngàn sâu tiền tính cái gì a? Lưu Hữu Phương chấp trưởng khai phong thư họa hành mấy mươi năm, gia sản sớm đã có mấy triệu, lại nói tiền cũng không phải hắn thua thiệt. Tiền bất quá là số lượng chữ, có thể được đến con ra. Thái hậu hoan tâm mới là điều quan trọng nhất. Nếu như Võ hảo cổ chịu đầu nhập vào, liền có thể đi cho trong cung quý nhân vẽ một chút, lấy hắn chân dung tuyệt triều, còn sợ không thể dụ được quang ra, thái hậu cao hứng. Chỉ cần quang ra, thái hậu cao hứng, sẽ để cho Lưu Hữu Phương cầm 50.000 100.000 đi ra cũng là mưa bụi. Nhưng Võ hảo cổ lại cứ không biết điều. Trong lòng hận vô cùng, nhưng mặt mũi nhưng vẫn là vô cùng ôn hòa, Lưu Hữu Phương cười nói, đảm đương không nổi đợi chiếu còn có thể làm cái xứng chỉ, ngươi tạm chờ chút ngày giờ, ta nhà lại tiến ngươi đi cho thái hậu vẽ một chút, lấy ngươi hòa kỹ, xương chỉ là nhất định có thể thượng xuống. Võ Hảo Cổ nghe vậy vội thi lễ một cái, kính cần nói, kia Hảo Cổ liền đa tạo phó đồ chi năng đỡ. Bị hắn như vậy vừa lắc lư, Võ Hảo Cổ cũng có chút ngượng ngùng. Kiếp trước của hắn kiếp này đều là cái vẽ một chút, cũng không có cùng Lưu Hữu Phương bậc này lão hồ ly đã từng quen biết. Càng chưa nói nhìn tấu hắn tâm tư. Quy một chương 50, Phan Đại Quan nhân phiên não. Vào đêm về sau, một trận đột nhiên xuất hiện mưa nhỏ, xua tan buổi chiều lúc mới tụ tập được một chút hơi nóng. Sau cơn mưa phan ra biên, không khí phi thường mát mẻ, tràn ngập một tia ngọt ngào hương thơm. Nước mưa theo tàn phá mái hiên, tí tách mà xuống, rơi vào đá xanh trải liền đường đi bên trên trật văng lên điểm một cái thủy tinh, xa hơn chút nữa, cổ thụ, quái thạch, ao nước, tất cả đều bao phủ ở hạt mưa phía dưới, làm như phủ thêm một tấm lụa mỏng. Đại lang, mưa thế này vậy lớn, đừng trở về, liền ở tây bốn phòng nghỉ một đêm đi. Còn ở cái đó trong lầu cát, hai trên lầu, mới vừa cho Phan xào liên chân dung chỗ, bây giờ dọn lên một bàn thực rượu. Trung gian bảy cái nướng nồi, nướng nồi chung quanh đổ đầy các loại miếng thịt, dê thịt tỏ, rau củ, cắt sát, sashimi, cùng một mâm lớn thịt pha, cùng với mấy bản tử tương liệu. Nóng hỏi, rất có đời sau ăn lẩu mùi vị. đang dùng cơm chính là Phan yêu am, Phan xào liên. Lý Đường, võ hảo cổ, quách kinh cùng lưu vô kỵ chờ sáu vị. Đây đã là võ hảo cổ đám người ở phan gia viên trong ăn thứ hai bữa ăn, giữa trưa đánh cuộc sau khi kết thúc, phan hiếu an làm chủ, liền ở phan gia viên trong ăn uống tiệc rượu, còn có ra kỹ ca múa trợ hứng, một mực kéo dài đến gần giờ thân mới tan đi, tốt không vui. Trên tiệc rượu, võ hảo cổ vẫn cùng lưu hữu phương, mẹ hưu nhân nâng cốc nói chuyện vui vẻ, phản phất thật tiêu tan hiểm khích lúc trước. Tiệc rượu sau, võ hảo cổ lại thay cao cầu vẽ một bức bóng đá chân rung đủ, cũng là lối vẽ tinh vi chân dùng bất quá cũng chưa hoàn thành, chẳng qua là câu xong đường quang, liền vào đêm, còn rơi ra mưa nhỏ. Ở đưa cao cầu sau khi rời đi, Phan Đại Quan Nhân liền lưu võ hảo cổ đám người dùng cơm, còn để cho bọn họ nghỉ lại ở Phan gia bên trong. Kia liền cung kính không bằng thong mệnh. Võ hảo cổ không có cự tuyệt Phan Đại Quan Nhân ý tốt, hắn cũng muốn có thể nhiều chút thời gian cùng Phan Sảo Liên chung sống. Dù là không ở trong một gian phòng, có thể ở trong một cái viện cũng là tốt. Đại Lang a, Phan Hiểu Am liếc nhìn trên mặt đầy tràn hạnh phúc biểu tình Phan Sảo Liên, thở dài, ngươi sau này có tính toán gì không? Ngươi tính toán ra phủ khai phong tránh bên trên giam năm, chờ cao đại ca leo lên đoàn vương trở lại. Võ hảo Cổ đem tính toán của mình một năm một mười toàn nói cho Phan Đại Quan Nhân, hắn bây giờ đã chuẩn bị cưới Phan Sảo Liên làm vợ, Phan Đại Quan Nhân chính là hắn anh vợ, không là người ngoài. Cao Sư Nghiêm có thể leo lên Đoan Vương. Phan Đại Quan Nhân hỏi. Sư Nghiêm là cao cầu danh tiếng, Phan Đại Quan Nhân giao hữu rộng rãi, cùng cao cầu cũng có chút giao tình, vì vậy xưng này danh tiếng. Có thể. Võ hảo Cổ cười một tiếng, Cao Đại Ca nói Đoan Vương tốt bóng đá, thư họa, ta vì Cao Đại Ca bức họa bóng đá chân dung đồ tất nhiên có thể trợ hắn trở thành Đoan Vương cửa phụ người. Nếu như thế, ngược lại một con đường sống. Phan Hiếu Am nhẹ nhàng gật đầu chẳng qua hiện nay xem ra không cần phải rời đi đông kinh võ hảo cổ uống một thớt rượu cười nói hôm nay tựa như cùng lưu đại điêu đang tiêu tan hiểm khích lúc trước nhìn trước khi tới có chút hiểu lầm với hắn tiêu tan hiểm khích lúc trước phan hiêu am hừ một tiếng nếu là hôm nay ngươi đáp ứng nhập hàn lâm đồ hòa viện là được tiêu tan hiểm khích lúc trước nhập hình vẽ viện võ hảo cổ lắc đầu một cái cái này không phải rơi trong tay hắn sao rơi vào hắn tay lại làm sao phan hiêu am nói chỉ cần ngươi có thể vì hắn sử dụng hắn liền có thể cho ngươi Mấy mươi ngàn sâu tiền đối hắn mà nói không phải toàn cục, có thể mua được như ngươi vậy hòa sĩ, còn có cái gì không hài lòng. Còn có vừa nói như vậy. Võ Hảo cổ suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy cùng Lưu Hữu Phương cái này trong quý nhân hôn bị thua thiệt. Theo cao cầu cái thang, hắn có bảy tám phần nắm chặt có thể trực tiếp leo lên Tống Huy tông. Tống Huy tông là hoàng đế, Lưu Hữu Phương bất quá là cái hòa quan. Hơn nữa Huy tông còn trẻ, chí ít có thể bảo đảm bản thân 26 27 năm, mà Lưu Hữu Phương nhìn cũng sống không lâu. Hơn nữa, treo không lên Tống Huy tông, liền không cưới được Phan xảo Liên cái này mỹ tiểu không có Phan Kim Liên, à là phan xảo liên gọi võ đại lang sống thế nào à phan hiểu am phản phất nhìn thấu võ hảo cổ ý tưởng lại lắc đầu một cái nói tuy nói quan gia thể cốt yếu đuối nhưng dù sao chỉ có hai mươi mấy tuổi cái này đoan vương tiêu giao vương còn có phải làm đâu một tiêu giao vương so phó đô chi cũng không mạnh hơn bao nhiêu bản triệu vương gia có mấy cái có thể trưởng chút quyền hơn nữa ngươi cái gì thời điểm có thể vào đoan vương môn hạ sáu tháng hay là một năm phan đại quan nhân vấn đề võ hảo cổ tự nhiên đều nghĩ qua triết tông hoàng đế còn có hơn một năm tốt sống sau đó chính là triệu các tiến hạ mà cao cầu liền không có bạn thân tương trợ cũng chẳng mấy chốc sẽ leo lên đoan vương cái này cao chi Bản thân nhiều nhất ở bên ngoài lắc lư đến nguyên phủ ba năm sơ liền có thể nở mệ nở mặt trở về phụ khai phong phan xảo liên cũng là đảo mắt liền có thể lấy được tay cần gì phải đi phụ một hoạn quan chân túi chế nhất nguyên phủ ba năm sơ liền có thể trở về võ hảo cổ cười đối phan đại quan nhân nói bất quá bây giờ xem ra cũng không cần đi ra ngoài không đi ra phan đại quan nhân nhìn đã có mấy phần say võ hảo cổ đại lang ngươi nếu không đầu nhập lưu phó đô trì đang còn muốn phụ khai phong an ổn xuống dưới không thể an ổn sao võ hảo cổ lắc đầu một cái có chút không hiểu, kỳ thực hắn cũng biết ở lại phủ khai phong không an toàn, nhưng lưu phủ khai phong có thể thường thường cùng phan xào liên gặp mà ta. phan đại quan nhân suy cười một tiếng, còn tưởng rằng ngươi trợt khôi khéo, không muốn còn là một ngốc tử. hắn lắc lắc đầu nói, làm người vĩnh viễn cần nhớ tâm phòng bị người không thể không. huống chi ngươi lần này đắc tội còn chưa phải là nhân vật tầm thường, mà là cái đại điều đang. mặc dù bản triều nội thần tu liễm, không giống hắn đường thế này vậy phép lối. nhưng là ngươi cũng không có một quan bản thân, cũng không phải là vào thái học không quan ngự xử, thật coi hắn động tới ngươi không phải. theo ta thấy, đại lang ngươi hay là sớm đi rời kinh cho thỏa đáng còn phải mang nhiều hộ vệ để phòng bất chắc đại lang mỗi nhìn phan đại quan nhân nói có lý quách kinh hiển nhiên đồng ý phan hiếu am ý kiến hắn nói mộ đã tìm xong rồi ba cái có thể mạo xương hộ vệ chém giết hắn đều là tây quân xuất thân hào Hán luôn có thể bảo đảm ngươi đến hải châu hay là quách minh đệ chủ đáo phan đại quan nhân gật đầu liên tục đi hải châu tạm lánh cũng không tệ ta ở bên kia có cái phân hảo cũng là vàng bạc tơ lụa đóng dẫn vô còn có cái trắng tử ngươi liền đi cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau phan gia vàng bạc tơ lụa đóng dẫn vô chủ doanh là đóng dẫn mà đóng dẫn tắc là thương nhân hướng biên quân nộp lương thảo về sau Lại từ phủ khai phong nhận nhưng trả tiền mặt muối, trả bằng chứng. Bất quá lấy được đóng dẫn đều là thương nhân lương thực, cũng sẽ không đi buôn bán muối. trả, liền đem đóng dẫn ở phủ khai phong bán cho vàng bạc tơ lụa đóng dẫn vô. Mà vàng bạc tơ lụa đóng dẫn vô ở sắp đặt các hàng vụ cùng ruộng muối thành phố cũng có chi nhánh. ở phủ khai phong thu mua đóng dẫn, sẽ gặp vận qua bên kia tiêu thụ cho thương nhân buôn muối. trả thương. Ngoài ra, vàng bạc tơ lụa đóng dẫn vô sẽ còn ở những thành thị này cùng với phủ khai phong giữa tiến hành bay tiền, cũng chính là chuyển tiền nghiệp vụ. Võ hảo cổ chỉ cần ở phủ khai phong ra vàng bạc tơ lụa đóng dẫn bày theo bay tiền giao tử liền có thể đem tiền khoản bay đi Hải Châu, mười phần phương tiện. Thông qua fan dạ vàng bạc tơ lụa đóng dẫn phô bay tiền hệ thống, võ hảo cổ còn có thể cùng fan sảo liên giữ vững thông tin. Vì muội tử của mình, fan đại quan nhân cân nhắc vẫn là vô cùng chu đáo. Mười một Phan fan sảo liên nhưng ở thay võ hảo cổ suy nghĩ, nàng nhíu lại đôi mi thanh tú hỏi, nếu là thật sự như ngươi nói, Lưu lão công không có tốt như vậy song chung, vậy hắn tìm không được đại lang, có thể hay không tìm võ đại quan nhân cùng võ nhị la xuôi? Biết, hơn phân nửa là sẽ. Fan đại quan nhân liếc nhìn võ hảo cổ, phải nhường võ hướng đạo tìm cái địa phương tránh một cái, đại lang, ngươi nhưng có sắp xếp sao? có thể đi chùa Đại tướng Quốc tạm đánh võ hảo cổ nói ta cùng chùa Đại tướng Quốc heo nướng viện hòa thượng có giao tình nhưng khiến cha ta đi dựa dấm một cái chỉ cần không ra chùa Đại tướng quốc nên có thể bảo vệ không ngại cùng heo nướng viện có giao tình phan đại quan nhân đột nhiên nói đúng rồi ngươi cái đó túy la hán nhìn có điểm giống heo nướng viện nên không phải dựa theo hắn vậy à võ hảo cổ cười một tiếng hay là mười một ca thật là tinh mắt phan đại quan nhân gật đầu một cái nếu là có hắn bảo đảm chính là hoàng thành ti Tì cũng tìm không được cha ngươi phan đại quan nhân nói phải tìm không được ý là võ thành chi tốt nhất giấu ở chùa Đại tướng quốc bên trong chớ lộ diện Chúa đại tướng quốc là phụ khai phong lớn nhất chủ nhà, dùng cho cho mướn nhà cửa so phụ khai phong cửa hàng lầu vụ còn nhiều hơn gấp mấy lần, ở nơi nào giấu cá nhân dĩ nhiên là rất khó tìm đến. Nếu như còn có cái đại hòa thượng bảo đảm, Lưu đại điêu đang nên là với không tới. Quy một chương 51, Phan gia có cô gái mới lớn. Lưu Hữu Phương dinh trạch, vật hoa cát. Huynh một tiếng, một con bạch ngọc sắc ngươi hầm lò địa sứ đập đến vỡ nát. Tiếng vang lanh lảnh phá vỡ trong lầu các tiếng lặng, sứ mảnh ở trên sàn nhà vang từ phía. Lưu Hữu Phương quang ở bạc đầu ngồi ở trên giường, một đôi hẹp dài trong đôi mắt già mua lựa giận chớp động, mơ hồ còn hiện lộ ra mấy phần sắc khí. Thấy hắn mặt lộ vẻ giận dữ, bên cạnh Trần Hữu Văn bó tay không nói, căm như hến. Thủ đoạn Hàn Lâm Đồ Họa viện cũng phụng quan Lưu Hái vội vội vàng vàng từ ngoài cửa đi vào, hướng dưỡng phụ thi lễ một cái, nói: "Phụ thân bất giận, võ hảo cổ bất quá là nhóc con miệng còn hơi sữa, không biết điều, sớm muộn tất tự bị họa. Ta nhà há có thể cùng tiểu nhi đâu khí, ta nhà là khí người nào đó ngang dọc phố Phan lâu nhiều năm, vậy mà không biết có này kỳ tại xuất thế." Lưu Hữu Phương lạnh lùng nói: "Trần Đem Sĩ." Trần Hữu Văn run lên hạ, không người nói: "Đến ngay đây." Triều Nguyên Tiên trưởng Đồ không lùi. Sáng sớm ngày mai đi liền võ ra đem bằng từ thu hồi, lại đem lần trước nuốt vào kia bảy giấy thư họa trả lại cho võ ra. Trần Hữu Văn dừng một chút, vẫn đáp, vâng. Lưu Hái khẽ thở dài một cái, ngồi xổm người xuống cẩn thận đem mảnh vụn đầy đất tất cả đều nhặt nhặt lên, một bên nhặt vừa nói, "Cha, mới vừa có gã sai vật báo lại, Vương phỏ mã nhà cao cầu ở Phan gia viên ngốc đến hoàng hôn mới đi." Võ gia đại lang còn không có rời đi, xem ra là ở Phan gia viên nghỉ lại. Lưu Hữu Phương cơn giận còn sót lại chưa tiêu, chỉ hừ một tiếng, "Cha, Vương phẫu mã cùng Phan Bình nghĩa là cái gì ý tứ?" Chẳng lẽ là thật muốn vì cái nhóc con miệng còn hôi sữa cùng chúng ta đối địch?" Lưu Hữu Phương hay hắn một cái, tức giận nói, "Hắn là nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi cho ta trở là cái gì? Đông Hoa môn hát qua tên mệnh quan triều đình sao? Ngươi cũng cao tuổi rồi, vào cung hơn 20 năm, sao sẽ không biết làm nội quan điều quan trọng nhất chính là lấy lòng chủ thượng sao? Phạm la có thể đòi chủ thượng cần, liền đều là lớn, Phạm la chủ thượng cửa không cần, liền đều là nhỏ. Kia võ đại lang tranh thức lâu đài kỳ thực không chuyện gì, là có cũng được không có cũng được. Nhưng là hắn tranh chân dung nhưng là bản lãnh lớn a. Nếu là bị Vương Phỏ Mã dâng lên đi, lui về phía sau quang Han thân vương muốn cho phi, công chúa, quân chúa muốn kén phò mã, cũng phải hắn đi trước vẽ. đây chính là sốt dẻo a. so với hắn, người ta tính là gì ngon nguồn. người Hàn Lâm đồ hòa viện, sớm muộn là vật trong túi của họ. nghe dưỡng phụ một phen phân tích, Lưu Ái sắc mặt cũng hơi trắng bệnh. lúc trước hắn cũng không muốn thế này vậy nhiều, chỉ cảm thấy võ hảo cổ mặc dù có bản lĩnh, cũng bất quá là một hoa sĩ. bậc này nhân vật lớn nhất chính là cái kỹ thuật quan. nhưng là Lưu Hưu Phương lại nghĩ đến Chu Toàn, hắn nghĩ tới chuyện võ hảo cổ cùng Phan Đại Quan nhân còn có Vương Sân cũng còn không nghĩ tới bất quá cũng là tất nhiên sẽ phát sinh hắn vừa thấy võ hảo cổ phan xảo liền chân dung đổ liền biết bản lãnh này tương lai nhất định sẽ bị dùng đến chọn phi kén phò mã phía trên nói lớn chuyện ra, tương lai hoàng hậu thái hậu phò mã cũng phải để cho võ hảo cổ trước viết cái thật lần này võ hảo cổ còn chưa phải là suốt dẻo rồi đến lúc đó đầy phủ khai phong thân quý cũng phải định bỡ võ hảo cổ bằng không hắn ngòi bút nghiêng một cái hoàng hậu thái hậu nhưng chỉ là đường khuê nữ của người ta lưu hái cái này nho nhỏ cung phụng quan cùng hắn so sánh với thật không tính là gì sao nếu là võ cổ mong muốn chủ quản hàn lâm đồ hòa viện vậy cũng là chuyện một câu nói Hơn nữa, võ hảo cổ vốn chính là phụ khai phong thư họa đi ra thân, như thế nào không quản được Hàn Lâm Đồ hòa viện. Lưu Hải đem đồ sứ mảnh vụn cất xong, "Cha, áo không bằng mới, người không như trước. Cái này võ hảo cổ họa kỹ lại cao, cũng không so bằng lão nhân gia ngài phục vụ thái hậu nhiều năm. Lão nhân gia ngài luôn có biện pháp đối phó hắn a." Lưu Hữu Phương tức giận tựa hồ tiêu tán một cái, rời đi ngồi giường, đi tới bên cửa sổ, cha tuổi tác đã cao, lại đối thái hậu trung thành thành cảnh, cảnh, cùng Đoan Vương cũng giao hảo, đời này phải không buồn. Hắn đẩy mở cửa sổ, chắp tay nhìn về nơi xa. Xa xa kéo dài phúc cung chỉ có mở tối đèn chưa ra cùng đèn đốt sáng trưng khai phong phố xá, tạo thành so sánh rõ ràng. Lưu hữu Phương thở dài, khổ phải cũng là người, thư họa một đường sợ là đi không thông. bọn ta nội thần, nếu không thể dùng tài nghệ lấy lòng quan gia, thái hậu, cũng chỉ có thể không chối từ lao khổ đi biên cương bên trên thay quan gia làm việc. Quay đầu tra tìm cái cơ hội, để cho ngươi đi một chuyến hoành sơn, làm cưỡi ngựa nhận thụ. Đi. Sư thánh, ngươi cũng cùng đi chứ? Trước làm đưa quần áo, lại cho ta nhi làm cái cơ nghi. Đi tây quân. Đây không phải là muốn mạng giả sao? Trần Hữu Văn gần như muốn mất đi. Đợi chiếu Trực không có thì cũng thôi đi, lại còn muốn đưa quần áo đi Tây quân. Bây giờ Tây tặc tiểu lương thái hậu nhưng là ở lớn một chút binh, ít hôm nữa sẽ phải khuynh quốc tới chiến. Lúc này đi Tây quân, còn phải cho lưu hái làm cơ nghi, đây không phải là đi chịu chết sao? Cho dù không bị Tây tặc giết, chính là một đường lao khổ, cũng phải đưa nửa cái mạng. Hơn nữa, thứ Tây quân còn sống sau này đâu? Đợi chiếu Trực khẳng định làm không trở về, chẳng lẽ liền treo cái tương sĩ lang vô ích quan ở nhà ăn gạo cũ? Bây giờ toàn bộ phố Phan lâu bên trên thư họa thủ đô Lâm thời hiếu kính hắn, còn không phải là bởi vì có cái đợi chiếu Trực, lại là lưu gia phụ tử người Tân Phúc. Một khi không có đợi chiếu trực sai khiến, ai còn chim hắn một không đầu tương sĩ lang. Cuộc sống sau này, nhưng thế nào qua? Hơn nữa, hắn những năm này ở phủ khai phong thư họa hành nhưng là hoành hành bá đạo, đắc tội không ít người, một khi thất thế, ngay còn có thể tốt qua. Mang theo đầy bụng tâm tư, Trần Hữu Văn ở Lưu Hải cùng đi rời đi vật hoa cát, mạo hiểm mưa nhỏ đi bộ đến Lưu Hữu Phương dinh trạch cửa chính. Mới vừa đi ra cổng, Trần Hữu Văn chợt hạ thấp giọng đối Lưu Hải nói, "Cung phụng, kia đại lang thực tại rất đáng hận, vậy không bằng để cho tại hạ đi tìm người làm hắn." Lưu Hái lại phất không nghe thấy Trần Hữu Văn vậy, chẳng qua là chắp tay nói, Sư thánh Huynh đi tốt, ngày mai chớ quên theo ta cùng đi võ gia trả lại thư họa lấy đi trả lại hàng bằng tử. Nói xong liền xoay người trở về vật hoa các. Lúc này ở vật hoa trong các, Lưu Hữu Phương nơi nào còn có một chút tức gì khói gián dấp, đang tay cầm một quyển võ hảo cổ Mô túy La Hán đồ ở tinh tế thưởng thức. Phụ thân, Lưu Ái tiến lên thấp giọng nói, thật cứ như vậy bỏ qua cho võ gia rồi, không bông tha còn có thể như vậy. Lưu Hưu Phương đạo, ai để người ta có bản lãnh thật sự đâu? Trước người khác không biết võ hảo cổ bản lãnh, nhà hắn lại không nửa quan thân, làm sao làm đều là thư họa trong nghề chuyện, người ngoài cũng chính là nhìn cái hí bây giờ lại bất đồng, chúng ta lại muốn cùng nhà hắn làm khó, liền sẽ có người đi ra bảo đảm. nếu chỉ là thân quý cũng được, chỉ sợ chọc tới những đông hoa môn đó ngoại gọi tên hào hán. đúng, ngày mai theo võ nhà sau khi trở lại, lại mang vào nhà bức kia tô đông pha tự thiếp tùy ông đình nhớ đi một chuyến tiểu mẹ quan nhân nơi đó, hỏi hắn đổi một bức phan xảo liên đồ mô bản. võ hào cổ, mẹ hiu nhân cùng trần bảo vẽ phải ba bức phan xảo liên chân dung đồ, chiếu quý củ cũng muốn đưa đến phan gia. bất quá bọn họ vẫn là có thể đem vẽ lưu mấy ngày, tiến hành tu sức cùng buổi. bất quá lê mẹ hiu nhân bà tính, nhất định là muốn lưu lại mô bản. Mà Lưu Hữu Phương vào hôm nay rời đi phan gia viên thời điểm, liền nói lên dùng một bức tô Đông Pha thật bút tự thiếp đổi một tờ phan xảo liên chân dung đồ mô bản. Dù tùy ông đình nhớ đổi phan xảo liên đồ, Lưu Hái sừng sốt một chút. Hai thứ đồ này giá trị chênh lệnh nhưng quá lớn, tự thiếp từ trước đến giờ so thư họa đáng tiền, hơn nữa tô Đông Pha lại là đương thời đại gia, Mẹ Hưu Nhân chẳng qua là tương lai ngôi sao mới, hai người giá trị không thể so sánh nổi. Lưu Hữu Phương nhìn một cái rũ tử, cười nhạt, tùy ông nhớ khá hơn nữa, như thế nào hơn được phan xảo liên tốt? Phan xảo liên, Lưu Ái sừng sốt lại sừng sờ. Lưu Hưu Phương cười nói. Phan Gia có cô gái mới lớn, nuôi dưỡng ở thâm khuê nhân vị thức. Thiên sinh lệ chất khó không có trí tiến thủ, một khi chọn ở quân vương bên. Hồi mâu nhất tiểu bách bị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Phu thân là nghĩ, Lưu Hiếu Phương cười to nói, đây cũng là Phan Gia phúc phận, không phải sao? Là, là. Lần này thật là tiện nghi Phan Hiếu nghiêm, Phan Hiếu Am hai huynh đệ, cũng là người mình, nói cái gì tiện nghi không tiện nghi. Vẽ cầm về về sau, liền chuẩn bị đi Tây Bắc quân trước đi. Lưu Hiếu Phương giọng điệu đã phóng năm năm khổ sai, tống hoạn quan muốn lên cao phẩm cũng muốn ở 50 tuổi trước ở biên cương làm đầy 5 năm, còn kém 1 năm, lần này cứ làm xong đi. Lưu Hái vội vàng nói, "Hải Nhi biết. Quy một chương 52, hiểu lầm, đều là hiểu lầm a." Khi ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng trong lúc, Võ hảo cậu ngáp một cái, mở mắt. Tối hôm qua, hắn ngủ một xuyên việt tới nay nhất thực tế rất ngon. Mặc dù tối hôm qua cơm bên trên Phan đại quan nhân nói đến còn rất đáng sợ, bất quá Võ hảo cổ vẫn cảm thấy vấn đề không lớn. "Mình đã có tiếng." Lưu Hữu Phương nhìn qua cũng thế này vậy không rằng đạo lý. Đi ra ngoài chánh chẳng qua là lấy phòng ngựa và nhất Thuận tiện lại du lịch một cái đại tống thật tốt núi sông. Lại suy nghĩ thật kỹ thế nào hoàn thành cứu vớt đại tống Giang Sơn cái này đại mục tiêu. Nếu như có thể tìm một cơ hội đem Phan Sảo Liên cũng mang bên trên thì càng đẹp, chờ lữ hành trở lại, cao cầu sắp xỉ cũng nên cầu bên trên Đoan Vương Triệu cát, đến lúc đó chính là kê cao gối ngủ. Suy nghĩ một chút, võ hảo cổ liền ngủ mất, còn làm cái vô cùng hương diễm xuân mộng. Trong mộng, hắn ở cho Phan Sảo Liên họa sĩ thể chân dung đồ, kia thân đoạn, kia sắc đẹp, thật là cực phẩm nhân gian. Hơn nữa Phan xảo Liên còn không ngừng chiều hắn ném bị nhãn. Võ hảo cổ đang chuẩn bị tiến lên giắt tay thời điểm, gà liền mở mắt, không có nhìn thấy Phan xảo Liên, võ hảo cổ hơi có chút thất vọng. Bất quá hắn hay là rất nhanh lên tinh thần, mặc quần áo vào, đi ra khỏi phòng, liền thấy cửa nước rửa mặt, còn có bàn chải đánh răng cùng bột đánh răng cũng chuẩn bị thỏa đáng. Mà Lưu vô kỵ tắc bưng một mâm thức ăn từ bên ngoài đi vào, thấy võ hảo cổ, liền cười nói, đại lang tỉnh rồi, lại rửa mặt một cái, điểm tâm đã chuẩn bị xong, mau mau ăn đi. Phan Đại Quan Nhân vẫn còn chứ. Võ Hảo Cổ một bên đánh răng một bên hỏi, Phan Đại Quan Nhân sáng sớm liền đi. Võ Cổ vội hỏi, 18 tỷ đâu? Lưu vô kỵ một bên đem mới ra lọ bánh bao cùng thương ngát đại mẹ cháu từng loại dọn xong, vừa cười nói: Phan đại quan nhân cũng đi, cái này Phan Nương tử tự nhiên đi rồi. Võ Hảo cổ một hồi lâu thất vọng, tự nhiên vẫn còn ở. Ngoài cửa truyền đến quách kinh thanh âm, quách kinh sách theo dọa người kiếm đi vào, hắn bởi vì có cái làm giáo đầu âm mô, cho nên từ nhỏ đã dưỡng thành người gà nhảy múa thói quen, ra chuyển về điểm kia võ nghệ còn không có quyến sạch sẽ. Tối hôm qua mặc dù ở tại Phan gia viên, nhưng là sáng sớm hôm nay hay là ở trong vườn mua kiếm, kết quả gặp được Phan Sảo liên đưa Phan đại quan nhân rời đi Phan gia viên. Võ Hảo cổ cười nói, "Kia liền mau mau ăn đi, như thế này lúc rời đi còn có thể đi cùng Phan 18 tỷ tư giá. Một mình ngươi đi là được." Quách Kinh cười nói, "Ta còn có một số việc muốn ăn bài, trước tiên cần phải đi." Quách Kinh ở phụ khai phong là có nhân khẩu, một lão nương, một muội tử, đều ở đây thành bắc xương trong khu ổ chuột ở đâu. Mặc dù Quách Kinh trước liền phát tài rồi, nhưng là sợ hãi Lưu Hữu Phương phát hiện mua giả vẽ, cho nên không dám xài như thế nào dùng, cũng liền không đổi nhà. Bây giờ đã không có phần này lo lắng, Quách Kinh lại ít hôm nữa phải bồi Võ Hảo cổ rời kinh, vì vậy muốn mau sớm đem nhà mua, cũng cho lão nương một thoải mái chỗ ở về phần hắn nhà muội từ nho nhỏ chắc hay là muốn đưa cho võ hảo cổ làm tiếp hắn đã nhìn ra võ hảo cổ phải là có thể đại phú đại quý nhân vật phải theo sát mới tốt chỉ cần có thể theo sát một người muội muội tính cái gì tiểu ất võ hảo cổ rửa mặt xong ở dọn lên điểm tâm bàn vương cạnh ngồi tốt ngươi dùng điểm tâm cũng đi trước đi một chuyến chùa đại tướng quốc cùng hòa thượng nói một chút để cho cha ta đi trong chùa tránh né chuyện ngoài ra hỏi lại hỏi hòa thượng hắn có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi ra kinh mang hòa thượng đi ra ngoài làm chi lưu vô kỳ hỏi và còn sớm liền nói muốn đi ra ngoài vân lần này không phải cơ hội Võ Hảo cổ cười nói, hơn nữa hòa thượng bây giờ cũng phát, đứng lâu ở chùa Đại tướng quốc trong cũng không có cơ hội chi dùng à? Cũng đúng, Lưu vô kỵ cười nói, hơn nữa mang tên hòa thượng đi lại tứ phương cũng phương tiện. Lưu Cung Phụng, trần em sĩ, không biết hai vị đại gia Quang lâm không có từ xa tiếp đón? Thứ tội, thứ tội. Ha ha, hướng đạo huynh từ đâu tới khách khí lời? Huynh đệ ta ngươi tương giao nhiều năm, vốn nên nhiều hơn đi lại, sao có thể mỗi lần cũng gọi ngươi Viên nền. Đúng vậy à, hướng đạo huynh, còn không mau mau mời ta cùng công Phụng đi vào? Mau mau mời vào, mau mau mời vào. Võ Thành Chi ngoài miệng nói mời vào trong lòng kỳ thực không có chút nào hoàn nên hai cái phong khách. bởi vì hắn biết mình con trai trưởng võ hảo cổ hơn phân nửa ở phan gia viên gây lại họa, nói không chừng còn đem lưu hữu phương cho đắc tội thảm. bây giờ lưu hữu phương lão hổ ly kia nhất định biết túy la hắn đổ là hắn cái kia gây họa nhi tử võ hảo cổ làm, hắn cũng có thể nghĩ coi được chuyện, lưu hữu phương lão hổ ly kia sẽ nghĩ không ra, cho nên tối ngày hôm qua võ thành chi cả đêm không ngủ, đều ở đây lo lắng đề phòng. kết quả sáng sớm hôm nay hai họa rốt cuộc đã tới, cũng may võ thành chi cũng là trà trộn phụ khai phong thư họa hành nửa đời lao ra hổ suy nghĩ một buổi tối cũng biết chỉ có thể không thèm đến Lê Gớm liền mang theo Nhi Tử, võ Hảo Văn cùng thê Tử đã ly hôn, Phùng Nhị nương lẹn trốn ra kinh, trở về Tây Đô lạc Dương tránh đầu sóng ngọn gió. Bạch Ba võ ra nhưng là lạc Dương danh môn, cũng là võ Tắc Thiên cái đó võ. Bây giờ mặc dù không thể cùng võ Chu khi đó so, nhưng vẫn là cái cây lớn dễ sâu nghĩa môn, hơn ngàn con em không phân biệt, tất cả đều tụ tập mà cư, thế lực vẫn có. Lê Gớm đi lão tổ Tông Thái Nguyên át chủ bài, chính là võ Tắc Thiên cha hắn võ sĩ lực, vị trước dập đầu xin tội, nghĩ đến Bạch Ba võ ra những trưởng bối kia tổng sẽ không thấy chết không cứu, chỉ cần có thể lấy được Bạch Ba võ ra che chở, võ thành trì. Võ Hạo Văn là có thể an ổn một đoạn thời gian. Đương nhiên, Võ Hạo Văn Thái học là không vào được. Bất quá còn có thể đi Tung Dương thư viện cầu học, tương lai chưa chắc không thể ở đồng hòa môn ngoại gọi tên. Về phần cái đó chọc thai họa Võ Hạo cổ, Võ Thành Chi cũng chỉ có thể để cho hắn ở phủ khai phong tự xanh tự diện. Nếu là hắn có thể dựa vào một tay tranh chân dung leo lên trên quyền quý, đó chính là có vận may lớn. Nếu là không thể, liền chỉ có một con đường chết. Lưu cung Phụng, Trần Đem Sĩ, không biết hai vị tới trước, không biết có chuyện gì. Đợi Vương bà bà bưng lên một chút trà sau, đầy lòng thấp phẩm Võ Thành Chi liền đi thẳng vào vấn đề đặt câu hỏi hướng đạo huynh, lưu Hái hòa nha nói, ta nhà cùng trần đem sĩ là vì một đợt hiểu lầm tới. võ thành chi như mày, hiểu lầm. đúng. trần hữu văn cười dạng dỡ nói, hôm qua lưu phó đô chi trong lúc rảnh rỗi, lại kỹ càng nhìn một chút trong cung ẩn nút kia một bức triều nguyên tiên trượng đổ, nhận định là chân tích không thể nghi ngờ. cái gì? ngươi nhà đưa vào trong cung triều nguyên tiên trượng đổ là thật? võ thành chi sững sốt lại sững sờ, kia chính là, không cần lui. lưu Hái cười khoát khoát tay, tất nhiên không lui, chân tích còn lui gì? hướng đạo ngươi chẳng lẽ là hồ đồ a? kia 450.000 sâu võ hảo cổ muốn nói là 450.000 sâu hối lộ. Triều Nguyên Tiên Trượng đổ vốn cũng không phải là thật muốn lui, mà là đòi hối lộ. Cái gì bốn năm mươi ngàn sâu a? Lưu Hái cố làm không biết. Hướng Đạo, ngươi nói cái gì đâu? Không, không chuyện gì. Võ Thành Chi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bốn năm mươi ngàn sâu hối lộ tóm lại không phải con số nhỏ, con góc đứng lên là rất lao lực nhi. Lưu Ái lại nói, đúng rồi. Hôm đó lệnh Lang đến Đông Hoa môn bên trong trả lại tiền thời điểm, lối cầm chút ít vật. Cái gì vật? Võ Thành Chi mới vừa buông xuống tâm lại một lần nữa nhắc tới của họng. Là thư họa Trần Hữu Văn cười đem lời nhận lấy, đều là ta nhất thời sơ sẩy đem tiểu nhi chố mô bảy giấy thư họa lui ra ngoài, hôm qua mới phát giác không đúng, nhân ngày hôm nay sáng sớm liền cầm chính phẩm tới nhà ngươi. Ngươi lại nhìn một chút đúng cũng không đúng. Đây là chuyện gì xảy ra? Võ Thành Chi lần này hoàn toàn hô đồ, chẳng lẽ con trai hắn Võ hảo Cổ đã leo lên trên Lưu Hữu Phương cũng không chọc nổi đại quý nhân rồi. Muốn thật như vậy nhưng liên tốt, thật là tổ tông phù hộ a. Quy một chương 53, chương phòng phan nương tử. Mịt mờ hạt mưa, theo đông nam gió phiêu rơi xuống, càng ngày càng mật, đem toàn bộ phủ khai phòng cũng bao phủ. Mắt mẹ đông nam gió, hợp với ôn nhu mưa phùn, rơi vào người trên người có khác hẳn khoái cán bản ngăn không được phụ khai phong đầu đường kẻ đến người đi. chẳng qua là võ hảo cổ lại có một ở lại phan gia viên cùng phan xảo liên trung đụng cơ hội. phan xảo liên cũng rất đúng tiện giải nhân ý, vừa thấy được võ đại lang liền mở miệng giữ lại, mời hắn ở phan gia viên vẽ xong bức kia bóng đá đổ lại đi. bây giờ bóng đá đồ sắp xỉ hoàn thành, đồ bên trên vẽ cái đánh mình trần bóng đá cao thái y. cao cầu mặc dù 30 hơn, nhưng là vóc người không nở giữ vững phải tương đối khá, trên người bắp thịt đường cong mười phần ưu mỹ, bụng cũng không có độ suất tới, hơn nữa còn có thể thấy mấy khối cơ bụng. cùng hắn so sánh với võ hảo cổ đời này đơn giản chính là cái tuổi mục trạch nam thể phách không trách sẽ ở phụ khai phong trong đại lao dọa cho mất hồn. Thật may là võ hảo cổ tuổi không lớn lắm, mới xấp xỉ 20, bây giờ tăng cường rèn luyện nên còn có thể rèn luyện thân thể, như vậy mới có thể ở nơi này thiếu y thiếu thuốc đại tống triều cùng Phan Sảo Liên bạc đầu giai lão. Buông xuống bút lông, võ hảo cổ không nhịn được lại nhìn Phan Sảo Liên một cái, Phan Sảo Liên đang cầm tính toán cùng sổ sách ngồi ở một trường phía sau thư án, túy đầu nghiêm túc đang làm sổ sách. Nàng là ở cho võ hảo cổ làm sổ sách, võ hảo cổ thật ra là để cho phó hòa thượng quản sổ sách, bất quá phó hòa thượng là một nấu cơm hòa thượng, không phải mở ngân hàng hòa thượng. Quản tiền làm sổ sách trình độ kém xa trong nhà có vàng bạc tơ lụa đóng dẫn phô phan xảo liên, cho nên hắn liền mời Phan Xảo Liên giúp một chuyện. Ngoài ra, bán thúy la hắn đổ cùng thắng ngày hôm qua đánh cuộc sau, võ hảo cổ cùng hắn ba cái các huynh đệ trong tay tài sản gia tăng thật lớn. Chính là ở phụ khai phong cái này phú hào khắp nơi địa phương, cũng coi như nhỏ có thân gia. Nếu là đến phụ khai phong bên ngoài thành, liền đều là đại tài chủ, đương nhiên phải rất là xử lý một phen. Nơi này tài chuyện, cũng phải cùng Phan Xảo Liên rất là thương lượng. Bác Tống tài chủ cửa quản lý tài sản phương thức ước chính là bốn loại, một là cất vào hầm, hai là mua đất, ba là cho vay, bún là kinh doanh loại thứ nhất phương thức võ hảo cổ cùng phan xảo liên cũng là sẽ không cân nhắc trên thế giới nào có đem tiền chôn dưới đất tư nhân mà còn sót lại ba loại phương thức thời là có khác nhau hơn thiệt mua đất thu tô nhìn như nhất ổn bất quá tỷ lệ hồi báo lại rất thấp mà ghé vào trên đất thuế phú phân bổ cũng không ít trừ phi là ngăn cản quan phủ thuế lại danh môn đại hộ nếu không đầu tư thổ địa liền không phải rất tốt lộ số cho vay cũng không phải dưới mắt võ hảo cổ có thể làm nhiều nhất chính là đem tiền tồn tại phan đại quan nhân nơi đó ăn rất ít một chút lợi tức mà kinh doanh chính là làm mua bán Võ hảo Cổ bây giờ chính là cái thư họa thương nhân, thư họa hành thủ đoạn mới là hắn quen thuộc nhất. Dưới mắt Võ Hào Cổ mặc dù phát hai phiếu, nhưng là ở còn ghi nợ, thiếu Phan Gia vàng bạc tơ lụa đóng dẫn phô sổ sách, cùng lui khoản về sau, còn thừa lại tư vốn cũng không phải lớn, hiện nhiên cũng không có vượt qua hành kinh doanh điều kiện. Lúc này Phan Sảo Liên đã đem sổ sách tính toán xong, ngẩng đầu lên phát hiện Võ Hào Cổ đang nhìn bản thân, liền nở nụ cười xinh đẹp nói, "Đại Võ ca ca, sổ sách tính toán xong. Lần trước buôn bán tú la hán đổ ngươi được 29000 sâu, từ nhà ta vàng bạc phô lại điển ra 30000 sâu, trả lại cho trong cung 18000 sâu về sau." còn dư 41.000 ngàn sâu, nếu lui nữa chiều nguyên tiên trợ đủ, liền chỉ còn lại 1.000 ngàn sâu. Bất quá, hôm qua ngươi lại thắng Trần Hữu Văn cùng cái đó kỳ đại quan nhân bọn họ 70.000 ngàn sâu, trong đó 28.000 ngàn sâu là ngươi, như vậy ngươi liền có 29.000 ngàn sâu thân ra. Bất quá, ngươi giới mắt còn đeo 30.000 ngàn sâu nợ, võ đại quan nhân cũng thiếu hơn 6.000. ngàn. Ta có thể giúp ngươi chuyển hoàn một cái, nhưng vẫn là phải đem vốn liền lợi. Bận rộn thời gian dài như vậy, thế mà còn là tài sản âm. Nghe Phan xảo Liên coi xong hết nợ, võ hảo cổ cười khổ một tiếng nói, cửa hàng liền không trục, Trần Hữu Văn muốn liền cho hắn đi, về phần những thứ kia thứ họa liền do gia phụ bản thân đi xử lý đi, ngược lại hắn còn có cái quan nha thân bại có thể cầm cố. Như vậy lời, ngươi còn có 29000 sâu, ngoài ra, công trong còn có 1000 sâu. Phan xảo liên nói, "Lại không biết ngươi những minh đệ kia tính toán ném bao nhiêu. Nếu bọn họ không ném, ngươi liền chỉ có 30000 sâu vốn. Kỳ thực cũng không ít, chẳng qua là không biết đại võ ca ca muốn làm cái gì thủ đoạn. Dĩ nhiên là thư họa, không quen không làm nha. Võ hảo cậu đạo, vô luận tương lai phải làm bao lớn mua bán, cũng phải có cái cán bản. đây căn bản chính là thư họa." Võ Hạo Cổ cũng không phải là trong túi có hai tiền liền dám mù quáng khuyết chương tính tình, hơn nữa hắn cũng không biết bản thân trừ thư họa còn có thể làm gì rồi. Pha Lê, xi si măng, luyện thép, trưng cất rượu vân vân những truyền thuyết này trong xuyên việt khách dùng để kiếm nhiều tiền ngón tay vàng, hắn một đẹp viện đi ra họa sĩ cũng không lớn hiểu. Chính là biết một đại phương hướng, cũng phải bó lớn bó lớn đập tiền mới có thể đập ra thành thuộc sản phẩm. In cùng xuất bản ngược lại hơi thông một hai, bất quá đây đều là muốn đốt tiền đầu nhập, muốn ra tranh liên hoàn liền nhất định phải thành lập in sưởng, bản khắc, mực dầu, tờ giấy, đóng sách, phát hành, các mắt xích cũng đều muốn đập tiền đi xuống. Ba sâu tiền vốn đủ là đủ rồi. Bất quá thật muốn làm phải tốn không ít thời gian. Hơn nữa võ hảo cổ tranh liên hoàn đến lúc đó khẳng định còn phải cùng bản lậu chiến đấu. Bây giờ đại tống triều phảng phất không có bản quyền pháp tồn tại a. Về phần phát hành tờ báo, trừ cung in magazine ra, còn phải vì nội dung đầu tư, ít nhất phải có phóng viên cùng biên tập a. Võ hảo cổ một người nhưng không giải quyết được. Ngoài ra, tờ báo mong muốn bán quảng cáo phải có rất lớn phát hành lượng. Mà phát hành lượng khẳng định cũng là đốt tiền đốt đi ra. Tờ báo nhất định phải đủ giá rẻ mới có thể có rất lớn lượng tiêu thụ chỉ có dùng giá thấp cùng nội dung đặc sắc bồi dưỡng được độc giả thói quen xem báo, tờ báo mới có thể thông qua quảng cáo lợi nhuận. vì vậy võ hảo cổ trước hết bắt lại một cái có thể vì hắn liên tục không ngừng cung cấp tiền mặt lưu căn bản mới có thể ở đường hành nghề triển khai chiến trường. mà võ hảo cổ trong tương lai trong vài năm có thể bắt lại hành nghề, không thể nghi ngờ chính là phủ khai phong thư họa đồ chơi văn hóa được rồi, chỉ cần có tống huy tông chỗ dựa, võ hảo cổ thay thế lưu hữu phương cầm giữ khai phong thư họa hành căn bản không có độ khó. thư họa, phan xào liên hỏi đại võ ca ca, thư họa thủ đoạn phải làm sao? võ hảo cổ nói phủ khai phong nhập hàng. Đi Hải Châu buôn bán. Hải Châu thư họa so phủ khai phong muốn quý. Phải xem là của ai thư họa, võ hảo cổ giải thích nói, nếu là lên năm tháng cổ họa hoặc danh gia thư họa, tất nhiên phủ khai phong đắt giá. Nhưng nếu là còn sống tầm thường thư họa sư thư họa, cũng là phủ khai phong tiện nghi, Hải Châu đắt giá. Bắc tống kinh tế, chính trị cùng trung tâm văn hóa đang ở phủ khai phong, họa sĩ mong muốn tiên hạ nổi danh, cũng chỉ có đến phủ khai phong tới thôi. Cho nên chỉ làm thành phủ khai phong có rất nhiều tiêu chuẩn rất cao không nổi danh họa sĩ, số lượng càng nhiều, giá tiền dĩ nhiên là tiền nghi. Ngoài ra, tiêu lộ rất tốt hoàng gia phú quý, dĩ nhiên không phải hoàn toàn Hoàng Cư Thái Cha con chân tích, ở phủ Khai Phong cũng rất nhiều, bởi vì phủ Khai Phong có rất nhiều muốn nhập viện họa hoa sĩ, giá tiền cũng không mắc. Nhưng đã đến Hải Châu, Dương Châu cái này các nơi, bởi vì quan hệ cung cầu, rất nhiều phú thương thích, giá cả liền lên rồi. Cho nên thư họa hành hành thương đều là ở phủ Khai Phong thu mua bình thường thư họa sư tác phẩm, đồng thời buôn bán của họa cổ thiếp. Đó chính là ở phủ Khai Phong nhập hàng. Phan Sảo Liên cao lại hạ đôi mi thanh tú, nếu như muốn nhập cái 30.000 ngàn sâu thư họa, sợ là không gạt được Lưu Hưu Phương, Trần Hữu Văn thay mắt à? Dĩ nhiên không rối gạt được, võ hảo cổ lắc đầu một cái, cười nói. Phủ Khai Phong trên thị trường có thể xưng được là một chữ hảo tầm thường thư họa cũng không nhiều lắm, 15000 sâu cũng không nhất định có thể thu phải đủ. Sợ rằng còn phải khắp nơi đặt trước, cũng phải kéo dài chút ngày giờ mới có thể. Nghe nói võ hảo cổ muốn ở Phủ Khai Phong lưu lại chút ngày giờ, Phan Sảo Liên đôi mi thanh tú liền lại nhíu chặt mấy phần, vẫn phải làm mau rời khỏi mới tốt. Nếu như muốn thu nhiều thư họa, kỳ thực còn có đường, có thể từ Phủ Khai Phong các nhà chất trong kho lấy một ít. Nô có thể thay đại võ ca ca làm cỏ mồi, bảo quản có thể bắt được tiện nghi hóa. Vậy làm phiền 18 tỷ. Quy một chương 54, thư họa hành thủ đang ở Võ Đại Lang cùng Phan xảo Liên kế hoạch tương lai thư họa làm ăn lúc, Du Lâm trên đường Trần Gia thư họa trong phòng, Trần Hữu Văn nhặt lên một hoa quyển, liền nặng nề ngã ở nền đá trên bảng. Thật khinh người quá đáng. Ở bên ngoài chàng đã hơn nửa ngày tươi cười Trần Hữu Văn vừa về tới nhà mình cửa hàng bên trong, liền tức xì khói, tức miệng mắng to, họ Lưu cũng không phải thứ gì, cho bọn họ làm trâu làm ngựa thế này sau nhiều năm, một điểm nhỏ sơ sót liền trở mặt không quên biết. Họ Võ càng không phải thứ gì, có bản lĩnh cần gì phải che trước dấu sau. Mộ Gia cũng không phải là thật hiền đố năng hạng người, sớm bảo Mộ Gia biết chính là, còn sợ Mộ Gia hại Võ Đại Lang hay sao? bây giờ tốt chứ toàn bộ thư họa hành đều biết ta họ trần tật hiển đố năng hại họ võ cha con được rồi liền đợi chiếu trực cũng mất đi qua mấy ngày còn muốn đi tây quân chịu khổ cũng không biết có thể hay không còn sống trở về cũng khó trách trần Hữu văn như vậy đổi hồn sau này võ hảo cổ làm việc thật là hỏng thư họa hành quý cũ há tử vừa mới bắt đầu liền không có coi trần hưu văn là thành phụ khai phong thư họa hành hành thủ hơn nữa ở vô tình gặp gỡ cao cầu cao thái úy về sau võ hảo cổ bên trong đôi mắt trong đầu cũng chỉ có cao cầu ca ca cùng triệu cắt nơi nào còn có trần Hữu văn con này tôn tép chính là lưu hữu phương lưu đại Điêu đang hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Đương nhiên, võ hảo cổ làm như vậy cũng dễ hiểu, rõ ràng có thể ôm lên tương lai hoàng đế lao tử kim khủng long chân, ai còn đi lấy lòng cái giả dụng danh hòa quan. Cái này nhưng mất mặt a. Bất quá ở võ hảo cổ mà nói thiên kinh địa nghĩa lựa chọn, lại làm cho Trần Hưu Văn trong một đêm từ đám mây rơi xuống. Điều này làm cho Trần Hữu Văn làm sao không giận? Phụ thân chớ như thế, chuyện đã như vậy, chính là tức điên lên thân thể, cũng không có chỗ dùng. Ở một bên, có cái giai đỏ thấm sắc mặt lựa, an mặc tiểu văn sĩ thanh niên, chính là Trần Hữu Văn con trai trưởng Trần Chân nhưng thấy trong mắt hắn sát khí phù động, Trần cười lạnh, tiên họ võ tiểu nhi xuống là một bảo, nếu là bất hạnh chết điểu, hắn có bản lãnh đi nữa cũng vô dụng. Phủ khai phong thư hòa hành, liền hay là cha địa bàn. Ồ, Trần Hữu Văn vội xoay người lại nhìn, con ta muốn như thế nào làm việc? Kỳ thực Trần Hữu Văn đã sớm động sát tâm, chẳng qua là không biết được nên như thế nào ra tay. Dù sao, hắn cũng là cầm cán bút, cũng không phải là chơi cán dao. Phụ thân cảm thấy võ hảo cổ cùng Mẹ hữu Nhân đánh cuộc tiền đánh cuộc là gì? Trần Hữu Văn suy nghĩ một chút, chỉ biết Mẹ Hưu Nhân cho hắn một phong thư, cũng không biết bên trong chứa gì. Hải Nhi suy đoán. Phong thư đồ vật bên trong nhất định cùng bát thập thất thần tiên đồ có liên quan. Trần Hữu Văn hỏi, Mẹ Hữu Nhân biết bát thập thất thần tiên đồ nguyên bản ở nơi nào? Không biết, nhưng là hắn khẳng định biết bát thập thất thần tiên đồ mô bản ở nơi nào. Mẹ Tương Dương. Đúng. Trần Trân khẽ cắn răng, trong phong thư nhất định là viết cho Mẹ Tương Dương tin. Võ Hảo Cổ chắc chắn sẽ cầm tin đi liên thủy quân tìm Mẹ Tương Dương. Biết sao? Trần Hữu Văn lắc đầu một cái, hiện tại hắn bản thân có thể so với bát thập thất thần tiên đồ còn đáng tiền. Võ Hảo Cổ cùng bát thập thất thần tiên đồ chân tích cái nào tương đối đáng tiền? Đó là nhìn đối với người nào mà nói đối với mong muốn võ hảo cổ vẽ mỹ nhân đồ thân quý cửa mà nói đương nhiên là võ hảo cổ cái này người sống sờ sờ đáng giá tiền cho nên võ hảo cổ bản lãnh để cho những nhân vật này đều biết sau này nguyện ý lấy thiệt cảm bảo đảm một bảo đảm võ ra người là nhiều chính là không vì bắt thập tất thần tiên đồ võ hảo cổ cũng phải đi một chuyến liên thủy quân trần chân, chân phân tích nói bởi vì kiêm mẹ tương dương cùng vương phò mã mới là thiên hạ thư họa giữa các hàng chân chính hành thủ a tống chiều các ngành các nghề đều có hành thủ nói thư họa hành tự không ngoại lệ ở phủ khai phong thư họa giữa các hàng lưu hữu phương lưu ái cùng trần hữu văn được công nhận hành thủ Bất quá Mệ phất cùng Vương Sơn cũng là lớn tống nhất quốc thư họa hành hành thủ, chỉ cần hai người bọn họ trưởng xem qua, phán định là chân tích thư họa, chính là giả cũng thật. Nếu là bọn họ phán định là giả, liền là thật, cũng lại biến thành giả. Hơn nữa Mệ phất, Vương Sơn ngụy tạo nên thư họa, ở trên thị trường bình thường đều có thể làm thành chân tích tới mua bán, thuận tiện nhất tới, đời sau cung cấp ở hai cái cố cô cung viện bảo tàng bên trong rất nhiều thư họa, cũng có rất lớn xác suất là bọn họ ngụy tạo. Nếu như Võ hảo Cổ chẳng qua là muốn làm cái tiêu giao tự tại hội họa sương chỉ, tất nhiên không cần vội vã đi lấy lòng Mệ Phật, Vương Sơn. Nhưng Võ hảo Cổ nếu là có điểm dã tâm, muốn trở thành phụ khai phong thư họa hành hành thủ như vậy thì nhất định phải đạt được mẹ phất vương sơn hai cái đại lao chống đỡ bây giờ vương sơn rõ ràng cùng võ hảo cổ rất thân cận mà mẹ phất tắc có thể bởi vì mẹ hiễu nhân cùng võ hảo cổ có chút ngăn cách bất quá cũng không phải cái gì không giải được kết chỉ cần võ hảo cổ dâng lên hắn chân dung kỹ sảo mẹ phất nhất định sẽ cùng hắn trở thành anh em cân nghĩa tới lúc đó võ hảo cổ có vương sơn mẹ phất gia trì lại giao hảo một nhóm khai phong quân quý liền có thể nhất cử thay thế lưu Hưu phương lưu ái cùng trần hữu văn ngồi lên hành thủ bảo tọa vậy coi như là nằm cũng có thể mỏ tiền này nếu thật sự là như thế coi như phương tiện hành sự Trần Hưu Văn xoa xoa tay trưởng đối với Nhi Tử Đạo Đại Lang đi bao một con thuyền hoa lại đem Triệu Thiết như hẹn tới lúc xế chiều, mưa đã tạnh thừa dịp sau cơn mưa nhẹ nhàng khoan khoái võ hảo cổ đường phan xào liên ở hai cái phan ra buộc đồng hộ tống lần tới thứ nhất ngõ điểm thủy ra chạy mới vừa vào nhà liền từ vui mừng hớn hở phụ thân võ Thành Chi nơi đó nghe được một tin tốt tốt cái gì nhà ta cửa ải khó liền tính qua võ Thảnh Chi thở ra một hơi cười đối với Nhi Tử nói Đại Lang xem ra cái này vốn coi như là đã thủ hai họa hơn phân nửa quá khứ Hôm nay Lưu Cung Phụng cùng Trần đem sĩ tự thân lên cửa, cầm lại chiều nguyên tiên trượng đồ trả lại hàng bằng tử, còn đem kia bảy giấy thư họa chính phẩm trả lại cho cha. Ngoài ra, vạn gia cửa hàng vạn đại quan nhân cũng phái quản sự tới cửa, đưa hậu lễ nhận lầm, cũng không lùi bước kia hộ phát thiện thần đồ. Cái này, võ hảo cổ lộ ra ngần ngừ chi sắc. Dựa theo tối hôm qua Phan Hiếu Am dự tính, Lưu Hiếu Phương là không có dễ nói chuyện như vậy, lao ra họa nhất định ở ngẽn cái gì ám chiêu. Nhưng là bây giờ Lưu Hái lại đem buộc ở võ gia trên cổ dây thường giải khai, còn để cho Trần Hữu Văn đem nguyên bản ăn không có bảy giấy thư họa còn trở về cái này rõ ràng chính là muốn giải hóa A. Đại Lang, ngươi có phải hay không bái nhập lưu phó đồ chi môn hạ? Một bên phụng bồi võ thành chi phùng nhị nương cũng là mặt sắc mặt vui mừng, cười thủng tìm đặt câu hỏi. Không có a. võ hảo cổ suy nghĩ một chút, bất quá ngẫu ngược lại đưa hai bức tranh cho cao đại ca. phùng nhị nương hỏi, đó chính là bái nhập vương phỏ mã môn hạ. không thể tính lệ vào môn hạ a. võ hảo cổ lắc đầu một cái, lệ vào môn hạ chính là xung làm môn sinh tiểu lại, tựa như cao cầu đi theo tô đông pha cùng vương sân thế này vậy. Tống triều mặc dù không còn là môn việt xã hội, nhưng là môn việt di phong hay là tồn tại. Môn sinh tiểu lại địa vị loại suy ra thần, còn tôn nhất định dựa dẫm quan hệ, cũng không thể tùy tiện mày việc. Trong lịch sử cao cầu là tô đông pha đề cử cho vương sơn, sau đó lại bị đoan vương triệu cắt chọn chúng từ vương sơn nơi đó xét đi, cũng không phải là chủ động thay đổi môn đệ. Nếu như võ hảo cổ bây giờ đầu nhập vương sơn hoặc là lưu hữu phương môn hạ, như vậy sau này có thể hay không thay đổi môn đệ đi ném đoan vương triệu cắt, quyền chủ động coi như không ở trong tay chính mình. Ngoài ra võ hảo cổ bây giờ cùng phan xảo liên tư định suốt đời, cái này cũng quyết định hắn không thể nào đi ném vương sơn hoặc lưu hữu vương. Phan xảo liên cũng không phải là phan kim liên, nàng là phan gia tướng môn nữ nhi. Làm sao có thể gả cho Vương gia Tướng Môn hoặc là Lưu Hữu Phương môn khách gia thần. Chuyện này không chỉ có Phan gia gia chủ sẽ không đồng ý, chính là Vương sân cùng Lưu Hữu Phương cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên võ hảo cổ bây giờ có thể ném, cũng chỉ có Đoan Vương Triệu Cát. Triệu Cát gia thần tương lai chính là tiềm đệ người cũ, thân phận hoàn toàn khác nhau, Phan gia tướng môn chắc chắn sẽ thật cao hứng đem Phan xảo Liên gả qua cửa tới. Nhưng là Triệu Cát địa vị quá cao, phản phất cũng không có trong truyền thuyết như vậy sóng, năm nay hắn mới 16 tuổi, còn nhỏ à võ hảo cổ cũng chơi đùa toàn bộ khai phong thư họa giới không ai không biết, cũng không thấy Triệu Cát ca ca cái bóng. Hiển nhiên muốn leo lên căn này trước cao còn phải vượt qua một trận. Quy một chương 55, không cần bút lông dùng dao, không có nhập vương phò mã muốn hạ, nhưng lại cự tuyệt lưu đại điều đang. Phùng nhị nương nhìn nhìn mình chồng trước võ thành chi, quan nhân, nô nhìn ta nhà cái này chuyện khó chưa chắc liền đi qua. Võ thành chi suy nghĩ một chút, hỏi võ hảo cổ nói, hảo cổ, ngươi có tính toán gì không? Võ hảo cổ nói, hải nhi tính toán đi ra ngoài đi một chút, trước tiên ở phủ khai phong thu chút thư hoạ, lại đến hải châu dương châu thả ra ngoài, nhìn một chút có hay không cái gì thứ tốt có thể thu, con đường liên thủy quân lúc lại thuận tiện đi gặp một chút mẹ tương dương hắn lấy ra mẹ hữu nhân kia phong thư tín đưa cho phụ thân tiểu mẹ quan nhân cho tà phong thư này phong thư cũng không có hộ khẩu võ thành chi liền móc ra bên trong tin mẹ tinh tế nhìn xong không hiểu hỏi đại lang ngươi đi tìm mẹ tương dương làm chi tự là vì lên làm phụ khai phong thư họa hành hành thủ võ hảo cổ tính toán vậy mà cùng trần hữu văn con trai trưởng trần chân dự đoán hoàn toàn tương tự hắn đoán trường dự vào tăng gia ngõ tử đồ cùng cao cầu bóng đá đồ không chỉ có thể leo lên đoàn vương triệu các còn có thể đem vương phò mã biến thành người ủng hộ của mình cái này kỳ thực là một chuyện bây giờ phủ khai phong thư họa hành trên mặt nổi hành thủ là trần hữu văn, bất quá chân chính đầu sọ cũng là vương sơn, mẹ phất cùng lưu hữu phương, võ hảo cổ bây giờ có vương sơn chống đỡ, hơn nữa triệu cắt cái này tổng cục hậu cần đại nhất định có thể chấn áp lưu hữu phương, liền có tam cự đầu thứ hai giá trị. nếu như lại có thể làm được mẹ phất, như vậy hắn không nghi ngờ chút nào đúng là phủ khai phong thư họa hành hành thủ. sách này đồng ý hành thủ địa vị đến trong tay hắn, liền có thể đại chiến thân thủ. hắn đã tính toán được rồi, bây giờ phủ khai phong thư họa hành quá loạn, không chỉ có tràn ngập hàng giả, hơn nữa cũng không có hợp lý bán đấu giá định giá cơ chế cũng không có quyền uy giám định cơ cấu, càng không có hệ thống khoa học nhân tài bồi dưỡng thế hệ. Mà những thứ này không chỉ có thể hết sức quy phạm phụ khai phong thư hóa hành, hơn nữa còn đều là kiếm nhiều tiền cơ hội a. Chỉ cần hắn có thể trong tương lai trong vài năm đem thư họa hành quyền uy giám định hành, quyền uy mua bán hành cùng thư họa học viện, đều nhất nhất tạo dựng lên. Vậy hắn là có thể lấy được một cây có thể ổn định cung cấp tiền mặt lưu cây dụng tiền. Có ổn định tiền mặt lưu, hắn cũng liền có thể bắt đầu đầu tư những thứ kia cần đốt tiền sản nghiệp. Làm thư họa hành hành thủ, võ thành chi sửng suốt một chút, cười khổ nói, không nghĩ con ta cũng có như thế chí khí. Hắn đã bản năng cảm thấy nhà mình đại nạn thật không có quá khứ. Vốn lại an phận thủ thường phải có chút quá mức võ đại lang bây giờ không biết sao, trở nên dạ tâm mừng mừng, lại dám hy vọng xa vời lên phủ khai phong thư họa hành hành thủ chỗ ngồi. Vị trí này từ trước đến giờ là hàn lâm viện đợi chiếu trực ngồi, cái gì thời điểm đến phiên thư họa của ngồi tới làm rồi. Đây là làm hư quý cụ. Bất quá nghĩ đến quý cụ, võ thành chi lại là cười khổ một tiếng. Dựa theo thư họa hành quý cụ, nhà mình nên táng ra bại sản mới là. Bây giờ còn có thể an cư trong nhà, ung đếm ra tài mặc triệu. Còn có thể cùng ly hôn hái thê xong túc xong phi, không phải là dựa vào nhi tử không ngừng đánh vỡ thư họa hành quy của không? Xem ra làm hư quy củ có lúc cũng là tốt. Cha, như cùng chùa đại tướng quốc heo nướng viện hòa thượng có chút giao tình, nếu phụ thân tránh cư chùa đại tướng quốc, heo nướng viện đại sư nhất định bảo đảm phụ thân an khang. Đi chùa đại tướng quốc." Võ Thành Chi cao mày, suy nghĩ một chút nói, thư họa hành vẫn có quy củ, lấy tài không sợ bệnh. Từ bản triều khai quốc tới nay, phủ khai phong thư họa giữa các hàng độ nát không ít, nhưng là bởi vì thư họa mất mạng, còn không có người nào bây giờ ngươi đã là thư họa giữa các hàng nhân vật số một, tương lai luôn có cái xương chỉ có thể làm. cha cần gì phải ẩn nút đến chùa đại tướng quốc trong đi. gregor chính là lại phá điểm tài. chỉ cần tương lai ngươi có thể lên làm xương chỉ, hảo văn có thể vào được thái học, nhà ta chính là đổ nát cũng có lại lên một ngày. cha. võ hảo cổ nhìn những này qua gầy gò không ít võ thành chi, nhất thời cũng không biết nên nói gì. hắn có chút hiểu võ thành chi ý tứ. võ thành chi không tránh cũng không trốn, liền ở nhà chờ lưu hữu phương ám chiêu. đây không phải là ngu xuẩn tiêu cực, mà là ở thay các con đánh nuôi. võ cổ là phá hư quý cụ nhưng là hậu quả hắn cái này làm cha tới đam đái Ngoài ra, bây giờ còn là võ hảo văn nhập thái học thời khắc mấu chốt, phủ khai phong phủ học bên trong, sắp bắt đầu các loại binh cha. ở thời khắc mấu chốt này, võ thành chi cái này người làm cha làm sao có thể trốn vào chùa đại tướng quốc không ra? cái này cha, nhìn tới vẫn có chút đáng tin. thiên tướng vào đêm thời điểm, một chiếc thuyền hoa, chậm rãi ở biển hà đi lên qua. xa xa có thể trông thấy chiếc này thuyền hoa điểm đèn, nhưng là lại không nghe được sáo trúc thanh âm, cũng không có nữ kỹ nhỏ hát truyền ra, lộ ra phá lệ y cuối xuân gió đêm từ từ, để cho người đặc biệt thoải mái nhưng là ngồi ở trong khoang thuyền Trần Hưu Văn Triệu Thiết Ngưu cùng Trần Trân ba người lại cảm thấy vô cùng mất ngất Trần Hưu Văn Trần Trân nhìn trầm trầm ở hắn đối diện ngồi ngay thẳng uống rượu giải sầu Triệu Thiết Ngưu trong mắt hiện đầy tươi máu Ngũ ca lần này nhất định phải kéo một đêm. Triệu Thiết Ngưu cười lạnh Đại quan nhân muốn mốt như thế nào giúp đỡ Tìm chút trên giang hồ hảo hán giết chết kia võ hảo cổ Trần Hưu Văn nói xong liền mở ra để ở trên bàn một khắc hoa long náo dương bên trong đầy âm ấp thả đều là độc dẫn Nơi này là năm sâu sau khi chuyện thành công cho thêm năm Triệu Thiết Ngưu nhíu mày lại trầm ngâm một hồi lâu sau lắc đầu một cái. Lại quan nhân, cái này ta sợ là giúp không phải ngươi. Thư họa hành có thư họa hành quy củ, cái gì thời điểm không cần bút lông đổi dùng dao rồi. Hơn nữa phủ khai phong du côn cũng có du côn quy củ. Tướng môn bảo đảm người, chúng ta những thứ này du côn là không thể động. Tối ngày hôm qua, võ hảo cầu nghỉ lại phan gia viên. Phủ khai phong những thứ này du côn cũng không phải là không sợ quyền thế. Trên thực tế trong bọn họ cốt cán phần lớn có cấm quân quân tịch, phải không dám đắc tội phía trên tướng môn. Quy củ, hắn họ võ không biết đã hỏng bao nhiêu quy củ, mũ còn thủ gì củ. Trần Hưu Văn ánh mắt sáng rực nhìn Triệu hơn nữa cũng không có gọi ngươi ở phủ khai phong bên trong thành hạ thủ, phủ khai phong bên trong quy củ lớn, đi ra ngoài nhưng là không còn thế này vậy quý củ. Theo mô biết, võ hảo cổ ít hôm nữa sẽ phải cách kinh đông hành. Lần đi, sẽ còn tùy thân mang theo mấy mươi ngàn sâu đóng dẫn. Thật chứ? Triệu Thiết Nưu nhướng nhướng lông mày. Chính xác trăm. Trần Hữu Văn tiếp tục nói, kia võ hảo cổ ít hôm nữa liền muốn lên đường đi liên thủy quân bái phòng Mệ Tương Dương, sẽ còn cầm theo tiền khoản đi Hoài Dương một giải thu mua thư họa. Cơ hội khó được a. Võ hảo cổ đi liên thủy quân thấy mẹ Tương Dương là Trần Hữu Văn che, mang theo mấy mươi ngàn sâu đóng dẫn thuần là nói nói vợ chính là muốn câu triệu thiết nhu ngư dẫn người đi cướp đường nghe được có thế này vậy nhiều đóng dẫn triệu thiết nhu ánh mắt nhất thời sáng lên gật gật đầu nói phủ khai phong bên ngoài quy củ liền ít nếu là người kia thật mang theo mấy mươi ngàn sâu của cải cũng không khó tìm hỏa giặc có bắt hắn cho cướp tống triều đường đường chính chính khởi nghĩa nông dân không đại thể nhưng là trở thành giặc cướp cũng là không ít cái này dĩ nhiên cũng cùng tống triều trọng văn nước võ có quan hệ tống triều giai cấp địa chủ đều là thi lễ chuyên gia võ lực đáng giá rất yếu trấn áp địa phương năng lực cũng liền yếu đi cho nên nhỏ cố giặc cỏ cũng liền không như vậy dễ dàng tiêu diệt Mà Triệu Thiết Nưu người quan binh này kiêm du côn, vốn là cái bán chính thức nửa giang hồ nhân vật, tự nhiên nhận biết một ít chiếm núi làm vua hảo hán. Quan cấp đường cũng không thành. Trần Hữu Văn vung tay lên, làm cái chém người dùng tay ra hiệu. Biết, mẫu gia biết nên làm như thế nào, bảo quản gọi hắn một đi không trở lại. Trần Hữu Văn vui mừng quá đỗi, tự mình cho Triệu Thiết Nưu rót đầy một chén rượu. Ngũ Ca quả nhiên là anh hùng hào hán, nếu có thể chém người kia đầu chó, cái này phố Phan lâu trên chợ phú quý, ta cùng Ngũ Ca tổng cộng có chi, quy một chương 56, Tây Viên nhã tử. Võ hảo cổ khi tỉnh lại, đã qua giờ thịnh. Bởi vì không có ép ở trong lòng đá lớn, tối hôm qua hắn ngủ rất say, khi hắn từ trên giường đứng lên, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới vô cùng dễ dàng, càng cảm thấy vô hình thần thanh khí sảng. Hắn mặc vào áo bảo, rửa mặt xong sau, liền đi phòng khách. Hải Nhi ra mắt phụ thần, "Tiểu Nương." Võ Thành Chi cùng Phùng Nhị Nương cũng trong sảnh đường, chuẩn bị dùng điểm tâm. Võ Hảo cổ đệ đệ, Võ Hảo Văn không biết cái gì thời điểm từ phủ học trở lại rồi, cũng trong sảnh đường. Võ Hảo cổ đầu tiên là cung cung kính kính cho Võ Thành Chi cùng Phùng Nhị Nương làm lễ ra mắt, mặc dù Phùng Nhị Nương đã cùng Võ Thành Chi ly hôn, nhưng là vẫn ở chung ở một chỗ cũng dị vãng cũng không có khác biệt, cho nên Võ Hảo Cổ cũng tiếp tục làm nàng là tiểu mụ. Đại ca, vẫn mạnh phải sao? Võ Hảo Văn tác chủ động thăm hỏi một tiếng huynh trưởng. Huynh đệ bọn họ quan hệ không hề thân cận, nhưng khi cha mẹ mặt, nên có lễ tiết, Võ Hảo Văn là sẽ không quên. Con tốt, Võ Hảo Cổ lễ phép trả lời một câu, nhị ca học nghiệp như thế nào? Sang năm là nhập thái học hay là đi phát giải thí? Nguyên phủ 3 năm sẽ có kỳ thi mùa xuân thi đấu, chính là khoa cử trong cuộc thi điều quan trọng nhất lễ bộ thử, thi tỉnh, cùng thi định học sư. Mà sang năm cũng chính là nguyên phù 2 năm tắc sẽ cử hành phát giải thí, cũng chính là ở châu phụ cử hành khoa cử thi. Phát giải thí là chuẩn, chính là cử tử, cái này cử tử là duy nhất một lần, có thể tham gia năm sau thi đấu. Nếu là ở kỳ thi mùa xuân thi đấu trong đấu đạn, chính là đông hoa môn ngoại gọi tên nam nhi tốt. Đầu tiên là phát giải thí, Võ hảo Văn lộ ra rất có lòng tin, nếu có thể thi được rồi, nhập thái học liền dễ dàng. Mặc dù triều đình sớm liền bắt đầu sùng bái 90 dạng thủ sĩ, nhưng là người đọc sách hay là nhìn chúng khóa cử. Chính là phủ học, châu học để cử học sinh nhập thái học, thường thường cũng phải xem phát giải thí ưu liệt. Phát giải thí thi được rồi, nhập thái học liền rất dễ dàng, mà thái học sinh cũng có thể tham gia thi tỉnh nếu như lô đạt, lập tức chính là đại tống dân chi cha mẹ. như thế là đệ cũng có thể tiếp tục ở thái học bên trong nấu tư lịch, chỉ cần vững vững vàng vàng thăng nhập thượng xã, phải quan cũng không khó khăn lắm. cho nên phủ khai phong phụ bọn học sinh cũng muốn ở phát giải thí thi cấp ba cái ưu hạng, sau đó đồng thời đi thái học cùng khoa cử lộ tuyến. chứ khoa cử cùng thái học ra, phủ khai phong người đọc sách còn có điều thứ ba thông hướng quan trường con đường, chính là đầu nhập quyền quý môn hạ, cao cầu chính là đi một con đường này. đại ca, hôm nay phải đi vương phỏ mã trong phủ. Võ hảo Cổ mới ở bên bàn cơ ngồi xuống, chuẩn bị dùng điểm tâm, Võ Thành Chi liền hỏi: "Ăn xong điểm tâm đi ngay, Võ hảo Cổ đạo: "Bóng đá đồ hôm qua liền được rồi, hôm nay liền cho Cao Đại Ca đưa đi." Võ Thành Chi gật đầu một cái, liếc nhìn Võ hảo Văn, để cho nhị ca nhi cùng người cùng nhau đi đi, cũng gọi là hắn thấy chút việc đời. Võ hảo Cổ hiểu ý của phụ thân, hắn là muốn cho Võ hảo Văn ở Vương Đại Phò Mã trước mặt hôn cái quân mặt. Như vậy vạn nhất phát giải thí thi rớt, cũng nhập không được thái học, còn có thể nghĩ biện pháp đi lấp cao cầu lưu lại thiếu, trước tiên ở Phò Mã phủ huấn cái tiểu lại, sau đó xem mưu đừng ra. Được rồi. Võ Hảo Cổ nhìn mắt đệ đệ, thấy có chút không thèm, liền cười nói: Vương Phò Mã Tây Viên, Bảo Ninh tứ đệ biệt sừng, nhưng là thường nổi danh sĩ lui tới, nhị ca nhi cũng nên cùng bọn họ kết giao một phen. Kết giao danh sĩ đối với khoa cử cũng không đại dụng, khoa cử thi chọn lựa là niêm phong sao chép chế. Thân cuốn quan chấm thi chỉ có thể nhìn thấy sao chép có cuốn, phía trên cũng không có họ tên. Cử tử thân bút thật cuốn tại sao chép, chính là sao chép, sau cũng đưa về phòng gì quan lưu trữ. Bất quá đối với Thái học sinh mà nói, danh tiếng liền lộ ra tương đối trọng yếu. Nếu như có thể có cái tiếng tâm tốt, lại kết giao với một ít danh sĩ quan viên có bọn họ đề nghị là được an an ổn ổn lên tới thượng xá. Hiểu ông bố ý tưởng, Võ hảo cổ cái này đại hiếu tử tự nhiên cũng phải kéo huynh đệ một phen. Bây giờ đại tống, dù sao cũng là cùng sĩ đại phu trung thiên hạ. Nếu là có thể để cho Võ hảo Văn thuận lợi bước vào con trường, sau này võ gia mua bán lớn làm cũng liền dễ dàng. Điểm tâm đi qua, Võ hảo cổ liền dẫn đã buổi xong bóng đá đồ, cùng đệ đệ Võ hảo Văn cùng nhau ung dung ra cửa, hướng Kim Thủy sông phương hướng bước đi. Hợp với mấy trận mưa xuân sau, khí trời vẫn vậy phi thường mát mẻ, hôm nay lại là ánh nắng tươi sáng. Tháng đầu xuân ánh nắng chiếu lên trên người, phi thường thoải mái. Phan lâu thị tập chợ sáng đã sớm kết thúc. Bây giờ điều này chống đỡ gần cung khuyết đường cái lại trở thành thức ăn ngon phố. Trên đường khách lưu như nước thủy triều, hai bên đều là buôn bán các loại ăn vật điểm nhỏ tiểu thương, giao hàng tiếng, thậm chí có thể chuyển vào hoàng cung đại nội. Bực này thân dân cung đình ở đường đường trung hoa trong lịch sử, ước chừng cũng chỉ có tống triều mới có. Qua Phan lâu liền đến gần ngự phố. Vào lúc này qua lâu rồi vào triều thời điểm, mà bãi triều thời gian lại còn chưa tới. Vì vậy ngự trên đường đồng dạng là dòng người dòng xe chạy như nước thủy triều, đang chuẩn bị đi ngang qua ngự phố thời điểm. Võ Hảo cổ nhưng ở một nhà cửa hàng xét cửa, nhìn thấy ăn mặc áo lục Thái Du ở lượn lở. Thái giám thủ, Võ Hảo cổ hô to một tiếng, liền lôi kéo Võ Hảo Văn đi tới. A, ngươi là Võ Sùng đạo a. Thái Du thấy Võ Hảo cổ không khỏi ngẩn ra, trong thần sắc lộ ra một ít thân thiết chi sắc, tựa hồ cùng Võ Hảo cổ đã sớm quen biết bình thường. Nhị ca, mau tới gặp một chút Thái đại quan nhân. Võ Hảo cổ đem đệ đệ giới thiệu cho Thái Du, giám thủ, đây là xá đệ Võ Hảo Văn, phụ khai phong phủ học sinh. Gọi cái gì giám thủ? Thái Du cười ha ha một tiếng, đối Võ Hảo cổ đạo, ta tên chữ là Cư An cứ an huynh. võ hảo cổ cũng không khách khí trực tiếp liền gọi thái du danh tiếng tốt tốt thái du lúc này nhìn thấy võ hảo cổ kẹp cái hòa quyển cười hỏi cái này là thứ gì một bức bóng đá đổ võ hảo cổ nói xong liền triển khai hoa quyển cho thái du nhìn hoặc hay cho một tráng si a thái du thấy đồ bên trên trông rất sống động cao cầu không nhịn được liền khen ngợi đứng lên hắn là ai nghe được vấn đề này võ hảo cổ cười mà bắt đầu thái du thấy đồ quyển liền có câu hỏi này triệu cắt hơn phân nửa cũng là như vậy hắn là vương sân trong phủ thư lại cao cầu võ hảo cổ nói vô cùng tiện bóng đá Cự An huynh nên ở Phan gia viên ra mắt hắn. Thật sao? Thái Du cười một tiếng, kia như thế này liền muốn đi gặp lại một cái. Như thế này? Võ Hảo Cổ nhìn nhìn một thân bào áo khoác đều đủ Thái Du, Cự An huynh không phải muốn đi tại tạo viện sao? Thái Du cười một tiếng, đã sớm xin nghỉ ngơi, hôm nay phải đi Tây Viên nhã tập. Tây Viên là phò Mã Vương sân bảo Ninh tứ Đệ biệt sừng, nhã tập thời là chỉ văn nhân nhã sĩ tụ hội. Cái gọi là Tây Viên nhã tập thời là chỉ phụ khai phong một nhóm văn nhân nhã sĩ định kỳ ở phò Mã Vương sân trong nhà tụ hội, Võ Hảo Cổ đã sớm biết được có chuyện này, bất quá nhưng chưa bao giờ đã tham gia. Thái Du cười nói: Sung đạo huynh, không bằng cùng nhau ngồi mỗ xe ngựa đi qua đi. Kia liền đã đạt. Võ Hảo Cổ chắp tay một cái, lại thấy Thái Du vẫn đứng nghiêm bất động, tựa hồ đang chờ người. Cư An huynh đang chờ người sao? Thái Du cười ha ha một tiếng, coi là vậy đi. Coi như là. Võ Hảo Cổ không hiểu Thái Du vậy, bất quá cũng không hỏi nhiều, liền cùng đệ đệ Võ Hảo Văn cùng nhau chờ đợi. Một lát sau, ngựa trên đường đột nhiên xuất hiện rất nhiều con tuần, người người cũng cầm gậy gộc, lớn tiếng kêu la, bách quan bãi triều, người tránh. Nguyên lai tan triều đã đến giờ. Thái Du tác đối Võ Hảo Cổ chắp tay một cái, xung đạo huynh chờ một chút nói xong hắn liền sửa lại một chút áo bào, xài bước hướng cửa cung phương hướng đi. Đại ca, vị này thái giám thủ là ở làm chi? Đứng ở ven đường võ hảo văn rất có chút kỳ quái, liền hỏi võ hảo cổ. Làm quan à? Võ hảo cổ đột nhiên cười lên, nhị ca, ngươi cũng học chút. Cái này thái an cư nhưng là rất biết làm quan. Sẽ làm quan. Ừm, võ hảo cổ nói, có thể ở bãi triều đại thần trước mặt sáng cái tướng cũng là cơ hội, là cơ hội liền không thể bỏ qua. Quả nhiên là cái nam nhi tốt đa đúng, cha hắn hay là su mật viện thái nhận chỉ đâu? Võ hảo văn ngạc nhiên, con trai của thái kinh. Đúng vậy. Võ Hảo Cổ cười một tiếng, nhưng phải đàng hoàng kết giao, tổng sẽ không sai. Quy một chương 57, thiếu niên thần bí. Làm Tan chiều các quan viên thông qua ngự phố, sau khi tự tán đi, Thái Du liền bước đi như bay vậy chạy trở lại. Nhìn hắn khỏe mạnh dáng vẻ, hiển nhiên là thường tại trên con đường này chạy tới chạy lui. Võ Hảo Cổ cười hỏi, "An Cư Minh, hôm nay có từng gặp vị kia tướng công rồi?" Tướng công chưa từng nhìn thấy, Thái Du cũng không để ý, cười đáp, "Lại vô tình gặp Đoan Vương điện hạ." Đoan Vương nhưng là, Võ Hảo Cổ lời đã nói hết, Thái Du biết hắn muốn nói cái gì, cười ha ha một tiếng nói, "Thời điểm không còn sớm." Lại đi tây về đi, bằng không sẽ phải lỡ canh giờ, có cái gì, trên đường trò chuyện tiếp đi. Thật tốt, cùng đi đi. Thái Du đem Võ hảo Cổ hai huynh đệ mang đi cái ngã tư đường, ven đường bên trên quả nhiên đậu chiếc xe ngựa, ba người liền lên xe, hướng Bảo Ninh tứ đệ phương hướng chậm rãi đi đi. Xuân Đạo huynh có biết Đoan Vương điện hạ thường ngày nhất vui chính là cái gì sao? Ở đi Bảo Ninh tứ đệ trên đường, Thái Du quả nhiên cùng Võ hảo Cổ trò chuyện nổi lên Đoan Vương Triệu Các. Võ hảo Cổ bẻ đầu ngón tay nói, thư pháp, hội họa, bóng đá. Võ Hạo Cổ trả lời để cho Thái Du hai mắt tỏa sáng, vỗ tay cười nói, không tệ, không tệ nhất định là ngươi vị kia cao đại ca cùng ngươi nói a kỹ thuật cao cầu cũng không có cùng võ hảo cổ nói qua đoan vương triệu cắt sở thích đây là võ hảo cổ từ đời sau trên sử sách biết được đúng vậy thái du gật đầu một cái cười ha hả nói cái này đoan vương điện hạ tài học chớ nói ở bản triều là có một không hai chính là xưa nay sợ cũng chưa từng có thư pháp hội họa bóng đá mặc dù khó nói là đại đạo nhưng là người tầm thường cuối cùng cả đời có thể thông vậy liền rất đáng gẩm rồi nhưng là vị này đoan vương tuổi gần 16 17 tuổi liền tất cả đều tinh thông hơn nữa đoan vương tài học còn không chỉ như thế âm luật tài đánh cờ thuật cưỡi ngựa cung tên, thơ văn, không gì không giỏi, quả thật ngút trời kỳ tài a. Liên sẽ không làm hoàng đế. Võ Hảo cổ trong lòng thở dài, ngay sau đó vừa muốn nói, cái này Thái Du ngược lại đem Đoan Vương triệu cắt nghiên cứu thông suốt, cái này làm quan bản lĩnh thật đúng là cao cường. đáng tiếc lại không làm được chuyện. Dọc theo đường đi, Võ Hảo cổ cùng Thái Du còn ở thảo luận Đoan Vương sở thích, càng nói càng là hư vấn. Mà Võ Hảo Văn cũng là âm thầm lắc đầu, nếu không phải một là ca ca hắn, một là con trai của Thái Kinh, hắn đã sớm phải Tay áo bỏ đi. đường Dương đại quan văn, làm sao có thể một lòng nghĩ định bệ thân vương đâu? Tây Viên, lại tên Bảo Ninh tứ đệ ở vào cửa Thiên Ba bên trong là một khu nhà viên lâm dạng đại trạch, nơi này là ban cho vương sân cùng bảo an công chúa, tống anh tông trí nữ, sau đó thụ phong thủ quốc công chúa, dinh trạch xây vào tống anh tông trị bình 2 năm, năm 1065 Bên trong vườn điện hành lang đình tạng, sam xoa thác lạc, đường ao hồ ao, sóng nước lấp loáng, còn trong đại lượng hạng sang hoa cây cảnh, thương tùng thủy trúc. Hôm nay tới Tây Viên, trừ một ít đã có tuổi thân quý, liền phần nhiều là trẻ tuổi tài giỏi đẹp trai, thái học thượng xá kỳ Chi, lý sĩ mỹ, quốc tử giám học huy, thái học tiến sĩ hồ khang hậu cũng sẽ tới. Thái du ở Tây Viên ngoài cửa người tụm tìm đối võ Hảo cổ, võ Hảo văn huynh Đệ nói, ngoài ra, mấy ngày nay phía Tây quân tỉnh khẩn cấp, chắc chắn sẽ có người nghị luận. Phía Tây quân tỉnh chính là trận Hoành Sơn, bây giờ chính là thời điểm mấu chốt nhất, Tây Hạ tiểu lương thái hậu đang động viên đại binh, ít hôm nữa sẽ phải khuyên quốc tới chiến. Mà trang này quan hệ Hoành Sơn được mất chiến dịch đối với Tống, hạ hai nước triều đình ảnh hưởng cũng là cực lớn. Hơn 20 năm trước quân Tống ở Vĩnh Lạc thành cùng Linh Vũ hai trận chiến trong thảm bại, sẽ để cho lúc ấy đã bước đi liên tục khó khăn hy ninh chính sách mới gặp trong tòa thậm chí có thể nói là tân đảng sau đó thất bại nguyên nhân chủ yếu nhất, nếu là hai trận chiến báo cáo thắng lợi Tây Hạ liền muốn di vong, lấy được diệt quốc đại thắng Tân Đảng địa vị dĩ nhiên là khó có thể dao động. Mà Tây Hạ Lương Thái hậu, Tiểu Lương Thái hậu Coco vốn là tràn ngập nguy cơ quyền uy, là bởi vì Vĩnh Lạc thành cùng Linh Vũ hai dịch đại thắng mà phải lấy củng cố. Bây giờ, lịch sử tựa hồ đang đang tái diễn. Đại Tống trong nước, Tân Đảng cần bằng vào Hành Sơn chi dịch thắng lợi củng cố địa vị. Mà Tây Hạ bên kia, hai thái hậu cháu gái Tiểu Lương Thái hậu giống vậy cần một trận tính quyết định thắng lợi củng cố quyền lực của mình. Cho nên đang tiến hành Hành Sơn chi dịch cũng không phải là Tây Hạ tổn vong cuộc chiến, mà là Tây Hạ Lương thị ngoại thích cùng Đại Tống Tân Đảng tổn vong cuộc chiến. Dưới tình huống này, nói chuyện liền phải cẩn thận chút ít, cũng không thể cùng chấp chính Tân Đảng làm trái lại. Võ hảo cổ gật đầu một cái, cười nói, Trận Hoành Sơn tất nhiên đại thắng trong tầm mắt, còn có cái gì nhưng nghị luận. Hai người đang nói, chợt nghe có người ở sau lưng cười nói, nguyên lai sùng đạo huynh còn có thể liệu địch quyết thắng từ ngoài ngàn dặm a. Võ hảo cổ vội vàng xoay người nhìn, chỉ thấy ngày hôm trước ở Phan gia viên có duyên gặp mặt một lần thái học thượng xã sinh ký ức đang cùng một giống vậy ăn mặc tiểu văn sĩ thanh niên cùng nhau đi tới. Ước chi nói đùa, Võ hảo cổ vội lôi kéo huynh đệ tiến lên làm lễ ra mắt, đây là xã đệ hảo Văn, hắn là phụ khai phong phú học sinh, nhị ca Đây là ta đã nói với ngươi kỳ ức chi kỳ đại quan nhân. Giới thiệu xong kỉ ức, võ hảo cổ đột nhiên phát hiện cùng kỳ ức cùng một chỗ tới lại là cái dương thư sinh. Người này mặt như thoa phấn, dâu tóc cùng con mắt con ngươi sắc tận và nóng, sống mũi rất cao, hốc mắt hơi hãm, cảm rộng dài phi thường, điển hình người da trắng răng rớp. Nếu là ở đường triều trường ăn thấy cái người da trắng hoặc giả không lắm kỳ dị, nhưng là bây giờ đại tống đông kinh khai phong đầu đường lại gần như không có hưởng phí người tồn tại, đừng nói loại này tóc vàng loại người da trắng, chính là tóc đen người ả dập võ hảo cổ cũng chưa từng thấy qua. Bất quá cái này dương thư sinh mở miệng cũng là tiêu chuẩn khai phong rộng. Tại hạ vương phủ, Thái học thượng xá sinh. Nguyên lai là lục tặc một trong vương phủ. Võ Hạo Cổ lúc này mới nhớ tới đời sau trên sử sách đúng là ghi lại một cái như vậy người Tây Dương tướng mạo nhân vật. Nhìn hắn bộ giang kia, phải là một thốn huyết, có thể là cha hắn từ Ả dập Thương nhân nơi đó mua cái gờ mạn hoặc sợ lạ vì loại tiểu tiết à? Nguyên lai là vương sắp sáng, vương phủ chữ, À, Võ Hạo Cổ biết đối phương là tương lai đại gian thần, dĩ nhiên không muốn đắc tội, vội vàng thi lễ một cái. Nghe được Võ Hạo Cổ sưng chữ của mình số, vương phủ còn làm hắn thật nghe qua tên của mình, đúng là nghe qua, cũng thổi phồng Võ Hạo Cổ mấy câu tiếp theo võ hảo cổ lại đem võ hảo văn giới thiệu cho vương phủ võ hảo cổ hôm nay thật đúng là may mắn một ngày liền làm quen hai cái tương lai đại gia thần về phần thái du tắc đã sớm cùng vương phủ quen biết hai người cũng hàn huyên mấy câu sau đó thái du liền dẫn đầu đeo chúng nhân cùng đi tiến tây viên môn đỉnh bất quá mới vừa vào cửa liền bị hai cái thị vệ người ngăn cản bảo là muốn nhìn tiếp mời thái du vương phủ ký ức chi bọn người cho mời tiếp nhưng võ hảo cổ võ hảo văn huynh đệ không có liền cũng cho cản ở ngoài cửa vì vậy võ cổ chỉ có thể bày kỷ ức cùng thái du cho cao cầu mang cái lời bản thân cùng đệ đệ liền ở ngoài cửa chờ cũng không biết cái này Tây Viên bao lớn, anh em nhà họ Vũ đợi không biết bao lâu, cũng không thấy cao cầu đi ra. Đang hơi không kiên nhẫn thời điểm, chợt nghe một trận loan tiếng chung reo. Mấy kỵ cưỡi ngựa từ xa đến gần, ở Tây Viên trước cửa dừng lại. Từ trên ngựa nhảy xuống mấy cái mặc cẩm bào nam tử, một người trong đó ước chừng 16-17 tuổi, ngũ quan thanh tú, da thịt trắng nõn, thiếu niên thân hình cao lớn tựa hồ thân phận cao quý, ở mấy người còn lại hộ vệ dưới liền hướng bên trong cửa đi tới. Võ hảo Cổ biết tới người thân phận phi phàng, vội kéo đệ đệ nhanh chóng ở một bên, nhưng thiếu niên kia hay là chú ý tới Võ hảo Cổ trong tay hoa quyền, dừng bước. Ngươi là vẽ thương hay là họa sĩ? Thiếu niên tay chỉ võ hảo cổ hỏi. Tiểu quan nhân thật là tinh mắt, võ hảo cổ cười nói, tại hạ vừa là vẽ thương, cũng là họa sĩ. A, là cho vương phò mã đưa vẽ tới. Thiếu niên nhìn chăm chú võ hảo cổ trong tay họa quyển hỏi. Cũng không phải, võ hảo cổ trả lời, tại hạ là cho vương phò mã trong phủ thư lại cao cầu đưa vẽ. Cao cầu? Thiếu niên hỏi, là bậc nào dạng người? Lời này cũng không phải là hỏi võ hảo cổ, mà là thiếu niên hỏi mình một tùy thân. Bất quá võ hảo cổ cũng là hiểu lầm, triển khai trong tay họa quyển liền nói, người này chính là cao cầu. Thiếu niên gật đầu nhìn lên liền bật tốt lên, tốt vẽ. Nam nhi tốt. Tranh này là ai vẽ? Vẽ lên bóng đá chính là cao cầu sao? Võ hảo Cổ không nắm chắc đối phương lai lịch, bất quá biết nhất định là cái quý nhân, liền một năm một mười hồi đáp, tranh này đích xác là tại Hạ làm chân dung, vẽ lên bóng đá chính là Vương Phỏ Mã trong phủ cao cầu. Đúng rồi, ngươi lại là ai? Ở nơi nào thủ đoạn? Tại Hạ Võ Hào Cổ, phố Phan lâu bên trên võ gia họa trai thủ đoạn. Thiếu trẻ mang gật đầu, đối bên người một cẩm bảo đại hán nói, "Phố Phan lâu, võ gia họa trai, Võ hảo Cổ." Đi xuống. Nặng. Đại hán kia đáp một tiếng thiếu niên kia liền lại nhìn võ hảo cổ một cái, cười nói: hôm nay hẹn người, không cùng ngươi nhiều lời, ngày sau lại tìm ngươi đi. nói xong liền cùng đại hán kia cùng nhau đi vào vương sân bảo ninh tứ đệ. đại ca, nhìn thiếu niên kia bóng lưng, võ hảo văn thấp giọng hỏi huynh trưởng đạo: hắn là ai? À? sao liền cái danh hiệu cũng không lưu? võ hảo cổ hí mắt, nhìn bảo ninh tứ đệ cổng, phảng phất là tự nhủ nói: không lưu danh số cũng không sao, như thế này ở nhã tập bên trên luôn cũng có thể lại gặp nhau, có lẽ chính là hắn a. nếu thật là hắn liền tốt. quy một chương 58 lỗ chí thâm, lý sư sư. Ra võ hảo cổ dữ liệu, thiếu niên thần bí cũng không có ở tây viên nhã tập bên trên lộ diện. Làm võ hảo cổ, võ hảo văn theo cao cầu đi vào bảo ninh tứ đệ trong hậu hoa viên, nơi đó đã có hai ba mươi người, nhưng là trong đó cũng không có thiếu niên thần bí kia, phò mã vương sân cũng không ở. Những người này tựa hồ cũng nhận được võ hảo cổ, cho nên ba người mới vừa thì tới, liền lập tức có người đứng lên chào hỏi, võ hảo cổ cũng là nhất nhất đáp lễ, cao cầu tắc thỉnh thoảng thay võ hảo cổ giới thiệu không nhận biết khách tới có thể xuất hiện ở Tây Viên nhã tập bên trên, tự nhiên đều là đệ nhất đẳng nhân vật. Bây giờ không ngờ cũng đối võ hảo cổ cái này không có một chút công danh, thậm chí ngay cả sĩ tử cũng không tính người cùng cung kính kính. Ngược lại luôn luôn nhìn không lớn hơn ca ca võ hảo văn có loại như cảm giác như đang ở trong nộng. Bất quá võ hảo cổ cùng những thứ này nhân vật có mặt mũi lại không có quá nhiều tiếng nói chung. Dù sao hắn bây giờ chẳng qua là cái áo vải thương nhân, vẫn không thể tính trong bọn họ một viên. Cùng những người này Hàn Huyên một trận sau, võ hảo cổ cùng võ hảo văn liền tìm một chỗ vắng vẻ chỗ ngồi xuống, cao cầu tắc mang theo mới vừa tới tay bóng đá đồ hào hứng đi tìm Vương Phong mã, bước đồ hoàn này. Hôm nay nhưng là hắn cao cầu thông thiên bậc Thăng a, sung đạo cứ gì ngồi một mình ở đây. đang ở võ hảo cầu ngồi ở trong góc chuẩn bị quan sát một phen trong truyền thuyết tây viên nhã tập thời điểm, chợt nghe có người gọi hắn, xoay người lại nhìn, cũng là một tục hai tăng ba tên nam tử, một tục là tô gia cửa hàng tô đại lang, một thân sĩ tử trang điểm, nhìn qua lại cũng có mấy phần nho nhã. Hai tăng thời là một lần trước trắng, chuẩn xuống một cao, thấp nhỏ là một lão hòa thượng, nhìn ra liền một mét năm cũng không tới, bảo dưỡng khá tốt, mặt mũi trắng trẻo, không có bao nhiêu nếp nhăn, lông mày cũng là bạch, nhiên có chút số tuổi. Cao lớn hòa thượng đang lúc trắng niên. Thân dài vượt qua sáu thước, lưng hùm vai gấu, mặt tròn hai lớn, môi thẳng mồm rộng, má bên một bộ râu quai nón, lộ ra tầm nhạc. Bộ dáng kia cùng chùa Đại Tướng Quốc heo nướng viện Đại Hòa thượng ngược lại có mấy phần giống nhau, bất quá Hòa thượng này cũng không tựa như heo nướng viện cả ngày vui mừng ha ha, mà là gương mặt nghiêm túc, rất có mấy phần sát khí. Tô Đại Lang tại sao ở chỗ này? Võ Hảo cổ vội vàng đứng dậy hướng Tô Đại Lang hành lễ. Tô Đại Lang cười ha ha, ta là phụng gia phụ chi mệnh, phụ bồi hai vị ngũ đại sơn tới cao tăng đến cái này Tây Viên đến xem náo nhiệt. À, đối đại ta tới giới địa Vị này liền võ đài núi hình dáng viện cao tăng giới tuyệt. Vị này là võ đài núi văn thủ viện cao tăng trí thâm ngũ đài sơn văn thủ viện cao tăng trí thâm Đây không phải là lỗi trí thâm sao? Thật là có người như vậy à? Hắn đến Đông Kinh phủ khai phong tới làm gì? Chẳng lẽ cùng thủy hử bên trong cái đó lỗi trí thâm vậy? Là tới chùa Đại tướng quốc nhìn vườn rau xanh? Không đúng, chùa Đại tướng quốc không có vườn rau xanh. Nơi đó hòa thượng cũng siêu có tiền, như thế nào bản thân trồng rau? Đối chí thâm hòa thượng xuất hiện cảm thấy nghi ngờ võ hảo cổ nhất thời lại có chút mà người. Xuống đạo, xuân đạo. A, võ hảo cổ tình lại vội lộ ra thẹn chi sắc, còn mười hai chức cao tăng thứ lỗi mới vừa tiểu đệ nhất thời xuất thần, thực tại thất lễ. Hai vị đại hòa thượng thật cũng không lộ ra cái gì không vui. Pháp danh trí thâm đại hòa thượng nói cười trang trọng, chẳng qua là đáp lễ lại. Cái đó từ thấp nhỏ giới tuyệt lão hòa thượng lại cười nhạt một cái nói, thí chủ thấy Lão tăng cùng trí thâm đại sư liền nhất thời xuất thần, chính là hữu duyên. Đợi ngày sau Lão tăng cách kinh đông thuộc về ngày, lại đi trong phủ bái phòng. Đại sư muốn đông thuộc về nơi nào? Võ Hảo cổ miệng hỏi một chút. Đông thuộc về nước Nhật. Lão hòa thượng cười nói, Lão tăng là Nhật Bản quốc nhân sĩ vượt biển nhập tống hơn 10 năm vậy, vốn muốn trôn xương trung quốc, lại nhân Phật tổ nhập động, mệnh ta đông thuở về, mới đến khai phong một nhóm, cùng đám bạn chí cốt tạm biệt. nguyên lai là cái nhớ nhà nhật bản lão hòa thượng võ hảo cổ cười nói, nói như vậy, đại sư cùng mộ gia thật đúng là hữu duyên, mộ gia ít hôm nữa cũng đem đông du hải châu, có thể cùng đại sư cùng đường. đúng, vị này trí thâm hòa thượng có hay không cũng phải đi về phía đông hòa pháp, sái gia nhưng không đi được nhật bản này nước. trí thâm hòa thượng mở miệng chính là quan tây giọt, sái gia chỉ hộ giới tuyệt đại sư đến hải châu liền trở về. đi hải châu, đó chính là cùng đường. Võ Hảo Cổ nghĩ thầm, lần đi Hải Châu có lẽ có điểm nguy hiểm, nếu có cái lỗ trí thâm đi theo, liền lại nhiều hơn mấy phần bảo đảm. Giới Tuyệt Đại sư chắp tay trước được nói, kia liền cùng nhau đi trước Hải Châu đi. Lão tăng mấy ngày nay liền ngủ tạm ở chùa Đại Tôn Quốc, đợi ết kiến quang hân ra, sẽ phải đi về phía đông. Hay là một có thể ết kiến Hoàng đế Cao tăng a? Võ Hảo Cổ lòng nói, Lão hòa thượng này trở về Nhật Bản, hơn phân nửa cũng là rất có địa vị Đại đức Cao tăng, dọc theo đường đi nên kết giao một hai. Đang ở Võ Hảo Cổ muốn tiếp tục cùng Nhật Bản Lão hòa thượng giới Tuyệt trò chuyện thời điểm, chợt nghe cao cầu ở bên thay nói, Đại Lang, mã đến, đến rồi nha võ hảo cổ cùng hai tên hòa thượng vội quay người lại không nữa trò chuyện chỉ thấy cao cầu ngón tay phương hướng lão phỏ mã vương sân đang cùng một ba tuần mỹ phụ chậm rãi đi lên một tòa cầu nhỏ đang hướng chúng nhân tụ hội chỗ được rồi đợi đến gần chút võ hảo cổ mới phát hiện phụ nhân kia lại là cái tuyệt sắc nữ tử hai đạo quyến khói lông mày tựa như nhào phi nhào một đôi hàm tỉnh con mắt cố phán sinh tư thái sinh hai má lúm đồng tiền như có ưu sầu một thân kiểu tập trong lại mang theo vài phần mỹ thái chính là lòng có thuộc võ cổ chợt vừa thấy cô gái này cũng không khỏi sinh ra khuynh ngộ chịu miễn ý Vương Sơn cùng cô gái kia thẳng liền hướng võ hảo cổ đi tới, võ hảo cổ vội vàng tiến lên mấy bước, chiều vương sân thi lễ một cái, tiểu đệ võ hảo cổ ra mắt vương phò mã, vương sân gật đầu một cái, còn chưa mở miệng, bên cạnh hắn mỹ phụ cười nói, ngươi chính là họa sĩ thiên hạ vô song võ đại lang rồi, thiên hạ vô song thì không dám, võ đại lang liền là tại hạ. Mỹ phụ cười, nô là lý sư sư, chẳng biết có được không mời được đại lang làm nô vẽ lên một tờ. Võ hảo cổ nghe vậy ngây ngẩn cả người, lý sư sư không phải tống huy tông nhân tình sao? Bây giờ tống huy tông còn là một thiếu niên lang, lý sư sư như thế nào là một người mỹ phụ? Đội tác, không hợp thích lắm a. Không đúng, lý sư sư đích xác là thành danh đã lâu kỵ nữ tại sắc song toàn. Nghĩ đến lý sư sư, võ hảo cổ trong đầu đột nhiên liền đã tuôn ra rất nhiều cùng nàng có liên quan nội dung. Nguyên lai đang bị đổi hôm trước, võ hảo cổ liền biết lý sư sư đại danh. Vị này lý sư sư đã sớm là một đời danh kỹ, hòa khôi nương tử. Trước trước, yến mấy đạo, tần quan, chu Bang ngạn trở tống tử lại ra, đều cùng hắn từng có lui tới. Hơn nữa còn lưu lại không ít được người người yêu thích thi tử. ví như chương trước vì lý sư sư sáng tác tiên điệu sư sư lệnh, còn yến đạo mấy danh Môn núi xa lông mày dài, mảnh eo liễu chi Điều. Trang Thôi lập xuân gió, cười một tiếng tiên kim thiếu. Trở về Phượng Thành lúc, nói cùng Thanh lâu nói, lần nhìn bánh xuyên hoa, không giống sư sư tốt. Ngoài ra, được Tôn là huyện ước phái một đời từ Tông Tần Quan, cũng lưu lại năm qua tối nay thấy sư sư, hai gỏ má rượu đỏ tư, sơ màn nửa cuốn hơi đèn ngoại, lộ hoa bên trên, khói điệu lạnh miệng danh luôn. Trong đó, chương trước ngay từ lúc 20 năm trước qua đời, tiến mấy đạo năm nay cũng có 60 tuổi, Tần Quan Tần thiếu du thoáng trẻ tuổi, cũng là tuổi gần 50 lão giả. Có thể cùng những thứ này thế hệ trước văn nhân mặc khách tương giao danh quý, tự nhiên sẽ không quá trẻ tuổi. Xem ra Tống Huy Tông nguyên lai thích lớn tuổi một chút thuộc phụ. Thế nào? Không có phương tiện sao? Tự xưng là Lý sư sư phụ nhân cười truy hỏi. Phương tiện, tất nhiên phương tiện. Võ hảo cổ đạo, đợi mô tử Hải Châu hồi kinh, liền là Lý Nương tử chân dung. Hắn vừa nói chuyện nhưng trong lòng nghĩ, cũng không biết đợi sau Cố Cung viện bảo tàng bên trong sẽ có hay không có Bắc Tống Võ Đại Lang danh họa Lý sư sư album ảnh tồn tại. Lý sư sư nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ giọng nói, Đại Lang, nô liền ở trấn An phường áo xanh lầu chờ, cũng đừng gọi nô chờ quá lâu. Võ hảo cổ chắp tay một cái, đắc, tốt, một lời đã đi Quy một chương 59 Không phòng hộ Lâm Sung. Khí trời đã dần dần bước vào mùa hè, phủ khai phong đầu đường người đi đường ăn mặc cũng càng đơn bạc một ít. Sa lụa phẩm chất vải bồi đế dạy trường sang tùy ý có thể thấy được. Đại tống không giống tùy đường, đẳng cấp thâm nghiêm, cái dạng gì người mặc cái gì dạng áo đều có nghiêm khắc quy định, hơn nữa cho dù có quy định, cho tới bây giờ cũng chưa thấy phải có người tuân theo. Thì trên đường, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh gấm hoa rực rỡ. Đoàn người cưới con lửa, dọc theo phố mã hành một đường đi tới, thẳng hướng thành Bắc cửa An Viễn phương hướng. Đoàn người này trong trước, chính là võ hào cổ võ đại lang Hắn bây giờ cưỡi ở con lừa bên trên nhìn trung quanh, thật là có chút đắc ý bộ dáng. Đi theo phía sau chính là Quách Kinh, Lưu Vô Kỵ hai cái huynh đệ, đồng dạng cũng là một bộ với có vinh yên bộ dáng, hiển nhiên vì có thể đi theo võ hảo cổ cái này đại ca mà tự hào. Võ hảo cổ bây giờ đang trong chuẩn bị đi về phía đông, liên tiếp mấy ngày đều ở đây phố Phan lâu trên chợ trắng trận thu mua thư họa tác phẩm, còn bảy Phan xảo liên đi mấy nhà vàng bạc tơ lụa đóng dẫn phô chiếc kho, sắp xỉ thu đủ giá trị 20 ngàn sậu thư họa. 20 ngàn tiền nếu như dùng để mua danh họa, tối đa chính là mấy giấy mà thôi. Nhưng là phải dùng tới mua phẩm chất bình thường thư họa ước chừng mua mấy trăm bức nhiều. Võ gia thư họa trong phòng vốn cũng tổn hơn 10 ngàn sâu hàng thông thường, cũng đều cho Võ hảo Cổ tra soát đứng lên, trang mười mấy cái lớn cây nhãn dương gỗ. Mà Võ hảo Cổ trong tay tiền bạc, trừ cho Võ Thành Chi hơn 40 ngàn sâu, gọi hắn trục về họa trai cùng thế chân danh họa sau, cũng liền chỉ còn sót lại hơn 20 ngàn sâu, bởi vì chiều nguyên tiên trưởng đồ cùng hộ pháp thiện thần đồ không có trả lại, cho nên Võ hảo Cổ có tiền chuộc về họa trai, ngoài ra còn có một ít sâu tiền thuộc về Võ hảo Cổ, Quách Kinh, Phó Hòa Thượng tổng cộng có. Sắp xỉ cũng chỉ có thể nhập điểm này hàng, dù sao là mua bán cũng phải chờ chốt vốn lưu động về phần võ hảo cổ ba cái huynh đệ, bọn họ mặc dù cũng đều có mười ngàn mấy ngàn sâu vô liếng, nhưng là võ hảo cổ biết bọn họ cũng cắt có chỗ dùng. quách kinh, lưu vô kỵ cùng phó hòa thượng ba người cũng đều còn không có ở phủ khai phong mua nhà thành ra đâu, cho nên võ hảo cổ liền không có gọi bọn họ cầm tiền vốn đi ra nhà cổ. đoàn người đảo mắt liền ra cửa an viễn, lại đến chứ danh châu bắc ngói tử phủ cận, trước võ hảo cổ nhìn quanh một cái tà hữu, vừa liếc nhìn quanh mình dẩm rạp chẳng thấp lùn nhà cửa, mới cười nói: tam ca, ngươi nói mấy cái kia hảo hán tử liền ở tại bên trái A. lại cùng ta nói một chút. nguyên lai like, võ hảo cổ hôm nay là tới tìm bảo tiêu hộ vệ chuyện này tìm đứng lên có hơi phiền vái, bởi vì dưới mắt cái này đại tống triều là không có tiêu cục chuyến đi này mua bán trong nghề mặt đại thương hộ, tỷ như phan gia vàng, vàng bạc tơ lụa đóng dẫn phô dạng này cũng nuôi nhà mình hộ vệ, mà như võ hảo cổ đẳng cấp này đừng thương nhân, thời là tạm thời thuê hộ vệ. đương nhiên, thuê hộ vệ cũng là có để ý phủ khai phong du côn nhàn hắn là không ai thuê, cái này đám người cũng chính là ở phủ khai phong trong thành hoành một chút, ra khỏi thành không phải là bất cứ cái gì, mà phủ khai phong trong tốt nhất hộ vệ, tất cũng ra từ đại tống vương triều cấm Quân cũng không phải tùy tiện tìm cái cấm quân binh sĩ là có thể bảo tiêu, phần lớn cấm quân binh sĩ kiêm chức đều là mãi nghệ không bán mạng, chỉ có số rất ít có công phu thật bản thân mới có thể đi làm bảo tiêu. Đại Lang, Sái Gia lần này thuê đều là hảo thủ, Quách Kinh rất là đắc ý nói, dẫn đầu là Sái Gia Thế Bá, phùng nhật quân thương bổng giáo đầu Lâm Văn Thành, hắn cùng hắn con trai trưởng nhỏ Lâm Giáo Đầu Lâm Sung. Ai? Võ Hảo cổ đột nhiên nghe một phi thường tên quen thuộc, không nhịn được liền ngắt lời nói, báo tử đầu Lâm sung A, nguyên lai Đại Lang nhận được Lâm sung a, chuyện gì xảy ra? Chạy thế nào thủy hử chuyện trong đi, hay là trong lịch sử thật một người khác? Võ hảo cổ không lớn xác định, lại hỏi, là 800.000 cấm quân giáo đầu Lâm Sung sao? 800.000? Quách Kinh thủy cười một tiếng, đại lang nói cái gì đâu? Đại tống nào có 800.000 thế này vậy nhiều cấm quân? Hơn nữa, cũng không chuyện gì 800.000 cấm quân giáo đầu sai khiến a. Đi theo Lưu Vô Kỵ sen vào nói, giáo đầu chính là cái tác phẩm, so tầm thường quân hán đỏ lão không mạnh hơn bao nhiêu. Ở Thanh Bắc Xương, người kiểu này cũng là phết rất. Lâm Sung lạ phết sao? Võ hảo cổ biết thủy hử chuyện trong vị kia Lâm Sung qua phải coi như không tệ. Ở phủ Khai Phong có độc nóc mang sân ngôi nhà, trong nhà còn mỹ thê Trương tử còn có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra một ngàn hơn trăm mua cây đào chơi, nếu không phải bị cao cầu ca ca hại cũng có thể cuộc sống hạnh phúc đến quân kim suối nam. Bất quá ở bắc tống phủ khai phong sinh sống sau một thời gian ngắn, võ hảo cổ biết thủy hử chuyện bên trong liên quan tới lâm sung gia cảnh miêu tả hơn phân nửa là nói bậy. độc nóc mang sân ngôi nhà, võ hảo cổ trong nhà cũng liền tại nơi này, võ gia nhưng là phủ khai phong thư họa hành đại thương nhân, của cải luôn có cái bậy tám mươi ngàn xương một một cấm quân giáo đầu sao có thể so sánh? quách kinh quách bán tiên tra hắn không phải là tây quân tới giáo đầu, ở trong cấm quân hôn cả đời cũng không thể cho nhi tử lưu lại một gian ngói bể phòng, lâm gia là cái gì lai lịch, sao có thể có thể ở phủ khai phong mua được sân, lâm Sung cùng cha hắn lâm vạn thành khẳng định chưa có xem qua thủy hữu chuyện, nếu là nhìn rồi, nhất định sẽ hâm mộ chết bên trong cái đó để cho người làm hại cửa nát nhà tan báo tử đầu lâm Sung. bởi vì thiên lại am ngõ bút lâm Sung lâm giáo đầu là có căn phòng lớn, hơn nữa còn có lão bà, lão bà lại còn rất đẹp, nhưng là sinh hoạt ở tàn khốc trên thực tế lâm Sung, mặc dù cũng sống tướng mạo đường đường, cao lớn anh vũ, cũng luyện một thân tốt bản lĩnh, giai binh ngăn không gì không giỏi, cưỡi ngựa bắn tên mọi thứ đều thông. Hơn nữa còn văn võ song toàn, trải qua thư viện đọc qua nhiều năm thi thư, một tay bút lông chữ chỉ so với cao cầu thoáng trên là chút. Nhưng là hắn lại hết lần này đến lần khác không có quý báo nhà, ngoài 30 hắn tử, vẫn cùng gia mẹ cùng với một đệ đệ, cùng nhau chen ở thành Bắc Xương bên phải tứ doanh hai gian trong phòng nhỏ. Chính là cái này hai gian căn phòng nhỏ cũng không phải lâm gia phụ tử sản nghiệp, mà là thuộc về đại tống quan gia toàn bộ quân doanh. Nói cách khác, trên thực tế báo tử đầu rừng là một không phòng hộ, hơn nữa còn là cái chưa lập gia đình lớn tuổi hơn thanh niên, căn bản không có nương tử có thể cho cao cầu kia ba cái còn chưa trưởng thành nha nội ức hiếp. Đây thật là nhân gian thảm kịch Lão Lâm Giáo đầu, nô biết ngươi nhà làng quân tướng mạo đường đường, văn võ song toàn, cũng biết nhỏ Lâm Giáo đầu cùng Trương Nương tử sớm liền tự mình đã biết, tất nhiên tình trạng ý thiếp. Nhưng là cái này môi cũng là bảo đảm không được, ngươi nhà không nhà tự a. Đang ở Quách Kinh dẫn võ hảo cổ một đường tìm tới thời điểm, Lâm gia hai giữa phá bên trong phòng đang có khách. Khách tới là một hơn 30 tuổi phụ nhân, trung đẳng dung mạo, sống có chút to lớn, nhìn một cái liền biết là trong quân doanh sinh dưỡng đi ra nữ nhân. Nàng họ cao, cùng cao cầu còn dính chút hôn, người ta gọi là cao nương tử, trợ phu cũng là tạm phẩm võ quan, mình thì là một bà mai tử. Cùng cao nương tử ngồi đối mặt nhau chính là cái hơn 60 tuổi, râu tóc bạc trắng, nhưng nhìn lại phi thường hùng tráng Lao hán. Lao hán này chính là Lâm Sung phụ thân, lão Lâm giáo đầu Lâm và Thành. Hắn cùng cha của Quách Kinh đều là Tây quân xuất thân, bị điều đến phủ Khai Phong trong cấm quân. Vì vậy ở phủ Khai Phong nơi này không có cái gì cơ sở, cũng liền chưa nói tới đưa sinh. Lâm Sung vào lúc này liền đứng ở Lâm Vạn Thành sau lưng, cao cao to to, thật giống như một tòa thiết tháp. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, dưới cằm cần râu quặp, mười phần vũ. Nhưng là một gian phòng làm khó anh hùng hán. Lâm gia phụ tử lại uy phong, lại có thể đánh cũng không giải quyết được không có nhà vấn đề khó khăn. Trên thực tế, hai người bọn họ cha con vì nhà vấn đề vẫn là vô cùng cố gắng. Lão Lâm giáo đầu Lâm Vạn Thành ở 30 năm trước bị điều nhập phụ khai phong thời điểm, liền bắt đầu thắt lưng buộc bụng tích lũy tiền mua nhà. Nhưng là cấm quân quân lương không hề cao, kỳ thực thật không thấp, nhưng là không chịu nổi nhà quý hơn, Lâm Vạn Thành lại có vợ con mẹ già phải nuôi, một năm tổn cái bốn 40 sâu liền là cực hạng, đợi đến Lâm sung lớn lên cũng lưu đến giáo đầu chức vị, hai cha con cùng nhau cố gắng, còn tiếp không ít việc tư, một năm cũng liền có thể tổn cái hơn 100 xu. 30 năm qua, Hai cha con đã tổn hạ ước chừng 2.000 mấy trăm sâu số tiền này ở 30 năm trước ngược lại có thể ở thành Bắc Dương mua cái phòng nhưng là cái này phủ khai phong nhà một mực tại tăng giá a 30 năm trước ngàn mấy trăm sâu có thể mua bất động sản bây giờ thấp nhất phải hoa hơn 7.000 nói cách khác hai cha con phấn đấu 30 năm khoảng cách mua nhà cái này nhỏ mục tiêu không phải càng ngày càng gần mà là càng ngày càng xa mà không mua nổi nhà Lâm sung cũng đã rất khó lấy được trong truyền thuyết có thể mê đảo cao nha nội trương nữ tử có lúc trên thực tế bi kịch thật so tiểu thuyết càng khiến người ta thương tâm quy một chương 60 nhất thiết vì mua nhà Lâm Vạn thành khổ sở thở dài, hắn biết mình nhi tử là không xứng với chương giáo đầu nhà cái đó như hoa như ngọc khôi nữ. Chương giáo đầu mặc dù cũng là cấm quân giáo đầu, nhưng hắn là lao cấm quân, lão tổ tông đánh nghệ tổ hoàng đế khoác hoàng bào thời điểm lên, đang ở khai phong ăn bình bữa cơm. Khi đó phủ khai phong nhà nhưng tiện nghi, hơn nữa lập công được thưởng cơ hội cũng xa so với hiện ở nơi này thái bình thịnh thế muốn nhiều. Cho nên chương gia là có sản nghiệp tổ tiên đáng tin. Hơn nữa, chương giáo đầu giáo đầu là trên danh nghĩa, hắn căn bản không biết võ nghệ, dạy cái giam a cái này trương giáo đầu chân chính bản lãnh ở đồ gỗ sống thêm là thành bắc xương số một số hai thợ mộc người ta gọi là trương thợ mộc cho nên bình thời cũng không đi quân danh đang ở nhà mang theo hai đứa con trai cũng là bảo vệ đại tống thủ đô phụ khai phong cấm quân chế tạo đồ gỗ một năm luôn có thể có hơn ngàn sâu thu nhập nữ nhi của hắn nếu muốn xuất giá thế nào cũng phải bồi cái mấy ngàn sâu đồ cưới, không nhà tử lâm sung thế nào trèo lấy bên trên kia liền đường trương nương tử phụ thân lâm sung nghe được lời của phụ thân không nhịn được liền mở ra miệng nhưng là há miệng cũng không biết nên nói cái gì hắn mặc dù thích trương tử nhưng là trương nương tử đối tình cảm của hắn kỳ thực cũng không bao sâu, hai người bọn họ tuổi tác kém mười mấy tuổi đâu, cũng không phải là thanh mai trúc mã. tiểu cô nương ra nhìn hắn võ nghệ tốt, dáng dấp cũng tuấn, liền có chút thích mà thôi. nhưng điểm này thích, làm sao có thể thắng qua ở phủ khai phong bên trong thành so ngày còn lớn nhà? không cần, không cần, lâm vạn thành lắc đầu một cái nói, liền cưới cái không có gả từ, ta nhìn quách ra cô nương cũng không tệ, bộ dáng không thể so với trương nương tử chính lệnh, lại là thế giao, biết gốc biết rễ. hắn nói quét ra cô nương chính là quét tiểu tiểu, quét kinh ngoại tử. không được, không được, cao nương tử vẫn lắc đầu. Phải sớm hai tháng có lẽ còn thành, bây giờ không có trông cậy vào. Sao? Đã cho phép người ta, người ta ngược lại còn không có cho phép. Cao Nương Tử đạo, chẳng qua là kia Quách Tam Lang phát tài, mấy ngày nay đều ở đây tìm nhà. Nghe nói nhìn chúng châu bắc nói tử cạnh một mang cửa hàng nhà, đã hạ đặt trước. Mang cửa hàng nhà, Lâm Vạn Thành cả kinh nói, vậy không phải hơn mười ngàn? Là phải hơn mười ngàn. Cao Nương Tử hâm mộ nói, cái này Quách Tam Lang chính là có bản lĩnh à? Tuổi còn trẻ liền mua phòng, nhà nào khuê nữ muốn đi theo hắn, thật đúng là thật có phúc. Đúng, hắn nội tử kia cũng không lấy chồng nói xong rồi cấp cho Phố Phan lâu bên trên đại tài chủ làm tiếp. Phố Phan lâu bên trên đại tài chủ chính là võ hảo cổ. ở lần thứ hai phân đến mấy ngàn sâu tiền lợi về sau, Quách Kinh còn có Quách Kinh mẫu thân, cũng hạ quyết tâm phải đem Quách Tiểu Tiểu đưa cho võ hảo cổ làm tiếp. làm tiếp. Lâm Vạn Thành vội la lên, thật tốt quê nữ có thể nào cho người làm tiếp? cái này Quách Tam Lang cũng quá không ra gì. làm tiếp sao liền kỳ cục rồi. Cao Dương Tử nhướng mí mắt, bây giờ cấm quân khuyết nữ, cho người làm tiếp còn thiếu sao? giống như nô như vậy gả cho không còn dùng được đỏ lão, chính là cả đời chịu khổ. sớm biết hôm nay như vậy. Tuổi nhỏ thời điểm cũng cho đại hộ làm thiết đi. Ngươi nhà quan nhân sao liền không có bản lãnh? Lâm Vạn Thành nói, "Lục Tiểu ớt bách bộ xuyên dương ở trong cấm quân nhưng có đến được. Cao Nương tử phu quân họ Lục, tên một chữ một khiếm chữ, cùng Lâm gia phụ tử quan hệ rất là không tệ, hơn nữa chắc chắn sẽ không đem Lâm Sung nương tử bán cho Cao nha nội, bởi vì Lâm Sung căn bản không có nương tử. Cái này Lục Khiêm mặc dù là lão cấm quân, cũng là ít có còn có thể cưới ngựa bắn tên hào hán. Bất quá cũng chẳng được cái quá gì, vậy không mua nội phủ khai phong nhà." hơn nữa trên thực tế lục khiêm vậy muốn đối mặt so tiểu thuyết càng thực tế tàn gốc không nhà tử lâm sung liền nương tử cũng không có người gọi lục khiêm cầm cái gì đi lấy lòng cao nha nội huống chi cao cầu ba nhi tử đều là quy quy cụ củ cụ người đọc sách tất cả đều là tốt bảo bảo như thế nào đi còn không biết ở nơi nào lâm sung nương tử có cái gì dùng cao nương tử khẽ cắn răng cũng không biết đi học cửa tay nghề thế này vậy nhiều năm cũng không có nhà làm hại lão nương cùng hắn ở trong quân doanh chen hơn 10 năm ai lâm vạn thành thở dài ai kêu hôm nay là thái bình thịnh thế a nếu là luận thế một thân bản lĩnh lâm gia phụ tử hoặc là làm ném chủ hoặc là chết trận xa trường cũng rơi vào sạch sẽ. chẳng qua là bây giờ thế đạo này, bọn họ dạng này anh hùng lại chỉ có thể không chết không sống bị đau khổ. cao nương tử cũng đi theo thở dài một tiếng. lão lâm giáo đầu, nô no nhìn đâu, cái này khai phong trong thành cô nương vẫn là quên đi, không bằng đi bên ngoài tìm một đi. ngươi nhà nếu ra phủ khai phong cũng coi như phú hộ, thượng đẳng ruộng tốt cũng có thể mua lấy mấy trăm mẫu, lo gì tìm không được nương tử. phủ khai phong bên trong thành đó là tấp đất tấp vàng, bất quá ra khỏi thành liền lập tức tiện nghi một lớn. nếu là cách xa phủ khai phong, thượng đẳng ruộng đất giá cả cũng chính là mấy sâu một mẫu. Lâm Sung Cha con lập tức lắc mình một cái thành địa chủ lão tài, lão bà dĩ nhiên là cưới được bên trên. Nào có thế này vậy dễ dàng. Lâm Vạn Thành thở dài nói, ở phủ Khai Phong ở quen, có thể nào đi bên ngoài. Hơn nữa mua ruộng thu tô cũng không dễ à, người nhà của ta đi mỏng, lại không cái quan thân cảnh sát, nếu là ở phủ Khai Phong bên trái mua ruộng, cũng chưa chắc có thể thu được với cho mướn. Phủ Khai Phong bên trong thành mặc dù tồn tại cao giá phòng, nhưng là kiếm tiền cũng dễ dàng. Lâm gia phụ tử hiện ở một bên cầm quan gia lương, một bên tiếp điểm nhi bảo tiêu hộ tông sống, một năm ăn rồi dùng qua luôn có thể còn sót lại gần 200 xu. Nếu là ra phụ Khai Phong thành Thiền coi như tới không dễ. Về phần mua ruộng làm địa chủ, đối với không có quân thân, lại phi nghĩa môn đại hộ Lâm gia phụ tử mà nói, là không, có bao nhiêu lợi ích? Không chỉ có địa phương bên trên tư lại sẽ đem các loại các dạng siêu cao thuế nặng cũng áp lên tới, chính là tá điển cũng sẽ kháng mướn không giao nộp. Lâm gia phụ tử ngược lại có thể đánh, nhưng là thật dám đánh giết không giao cho mướn tá điển sao? Vậy thì cưới cái nương tử trở về phụ khai phong a, cao nương tử đạo, bây giờ thành Bắc sương không ít quân hắn cũng là như thế này. Nếu có cái mấy chục trên trăm sâu xí lễ, liền có thể cưới vào một. Bất quá ngươi nhà vẫn phải là mướn cái thể diện chút nhà, tốt nhất là mang sơn nếu là không muốn nổi bên trong thành, đi ngay bên ngoài thành muốn đi, phủ khai phong bên trong thành tiền muốn phòng cũng không rẻ, lâu cửa hàng vụ phòng cho thuê giá rẻ không có điểm môn lộ căn bản không lấy được. từ trên thị trường mướn, vài gian có thể an ra nhà cửa mướn một năm liền muốn mấy chục trên trăm. nếu đi bên ngoài thành muốn phòng, ngược lại có thể hơi rẻ, bất quá mỗi ngày ở trên đường thời gian hao phí coi như quá lâu. lâm vạn thành thở dài, cũng chỉ có thể như vậy. lâm sung vừa nghe cũng có chút nóng nảy, phụ thân, nhưng là hải nhi cùng tấm tử. lâm vạn thành phất, vừa định gọi nhi tử sớm tuyệt không thiết thực ý niệm, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến vợ hắn lý thị thanh âm quan nhân, quách tam lang cùng lưu tiểu ất đến rồi, còn mang theo cái viên ngoại chỉ đại khoản, nói là đã sớm hẹn ngươi. ai ra, vậy mà cấp biến mất. lâm vạn thành vỗ chán một cái, vội hướng về phía cao nương tử chắp tay một cái. cao nương tử, ngươi nhìn ta trí nhớ này, hôm nay còn hẹn quách tam lang nói chuyện. chuyện gì tình a? cao nương tử vừa nghe quách tam lang danh hiệu, nhất thời hai mắt sáng lên. một bảo tiêu thủ đoạn, lâm vạn thành đứng lên, muốn ba bốn cái hảo thủ, một tháng mở ra một trăm sâu, ngươi nhà lục tiểu Đất cũng có thể đi một chuyến. cha, một bên lâm sung đông nhiên nói, mấy ngày nay tây bắc có cảnh, bên trên bốn quân thường xuyên thao luyện, không chừng mắc mớ gì tới ngươi." Lâm Vạn Thành xoay người trừng nhi tử một cái, ngắt lời nói, "Chính là thật đánh nhau, cũng nên là trong triệu tướng công cửa nhút đầu, người ta còn là nhiều tiếp chút thủ đoạn thật sớm điểm tích lũy đủ mua phòng ốc tiền đi. Nhưng là hài nhi cái này thân võ nghệ, há có thể tổng dụng tại bảo tiêu phía trên." Lâm Sung Nguyên Lai còn tồn tạo dựng sự nghiệp tâm tư, Lâm Vạn Thành cũng đã cùng Cao Nương tự hướng ngoài cửa đi, Lâm Vạn Thành vừa đi vừa nói, chớ nằm mơ, phụ khai phong chư quân cũng nát đến, đến dễ, làm sao có thể đánh. Nếu là thật sự đến bên trên bốn quân gia trận thời điểm, cái này đại tống Giang Sơn cũng nên tặng người. Ngươi về điểm kia võ nghệ có cái gì chỗ dùng?" Quy 1 chương 61, tựa hồ là không có thuốc nào cứu được. Lâm Vạn Thành dạy dỗ Lâm Sung vậy, võ hảo cổ ở ngoài cửa cũng nghe thấy được. Đối với lần này, hắn cũng chỉ có một tiếng thở dài. Bởi vì hắn bây giờ đã biết, đại Tống ở trên quân sự nguy cơ, xa so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, thậm chí cũng so đời sau trên web những thứ kia bản gõ hiệp cửa biết càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì tạo thành Tống chiều quân sự yếu đối nguyên nhân, chưa thiếu hụt đủ nhiều bãi chăn ngựa cùng trọng văn lực võ gia, còn có buôn bán phồn vinh cùng phát triển. Không sai, tống chiều phồn vinh buôn bán, chính là ăn mòn quân tống sức chiến đấu một một nguyên nhân trọng yếu. Ít nhất, chú phủ khai phong cấm quân sức chiến đấu, chính là bị thế giới phồn hoa này cho ăn mòn rơi. Bình tĩnh mà xem xét, đại tổng quan gia cho cấm quân binh sĩ mở ra quân lương không hề thấp. Cơ bản quân động, bên trên cấm binh mỗi tháng được một sầu, trong cấm binh mỗi tháng phải 500 văn tới 700 văn, hạ cấm binh cũng có 3-400 văn. Quân động ra, còn có quân lương nhưng dẫn, bên trên cấm binh cùng trong cấm binh mỗi tháng phải 2 đá năm đấu, hạ cấm binh là 2 đá. Ngoài ra, đại tổng binh lính còn phát ra quần áo trợ cấp, tỷ như trong cấm binh tiêu chuẩn là xuân áo giết hữu, lụa 6 tớt, theo áo tiền 3000. Trừ những thứ này cố định quân động, quân lương, quần áo ra, Tống triều cấm quân còn có các loại phụ cấp có thể cầm, tỷ như triều đâm lợi vật, ngoại ô tự ban thưởng, đặc biệt chi tiền, tuyết lạnh tiền, bạc dây tiền, lương cỏ tiền, chuyển quân tiền, quân thưởng, miệng quân chờ chút. Các loại tạm nham lộn sụn thu nhập thêm ở cùng một chỗ, một bên trên cấm binh một năm luôn có cái 5-6 chục sâu, mở đến mỗi tháng cũng có năm sâu. Nếu như dựa theo tiền bạc đổi giá cả tính toán, so đời sau binh lính Mãn Châu cầm được đều nhiều hơn nhiều. Mà Mãn thanh binh lính Mãn Châu nhưng là được xưng bát kỳ quý chủ quý tộc binh a, bọn họ bắt được đổng cũng thua xa đại tống cấm quân bình thường ở bình có thể thấy được cái này đại tống quân lương phong phú tại trung quốc cổ đại ước chừng cũng là vô tiền khoáng hậu nhưng lại ở buôn bán dị thường phồn vinh phụ khai phong cùng cái khác bắc tống cũng trong hội một năm mấy chục sâu phong phú của lương nhưng ngay cả trong đó sinh cũng rất khó với tới trung sản ít nhất phải có phòng có xe ngựa à hơn nữa theo kinh tế không ngừng phồn vinh bắc tống quân nhân chuyên nghiệp cửa kinh tế vị còn đang không ngừng hạ xuống trong ở khai quốc sơ kỳ cùng trung kỳ còn coi như giàu có không có phẩm võ thần đến bây giờ ở phụ khai phong cái này các nơi chính là không mua nổi phòng, nương tử cũng khó cưới được tay tồn tại, càng chưa nói địa vị thấp hơn binh sĩ. Hơn nữa Thái Bình lâu ngày quân đội kỷ luật thả lỏng, còn có binh không biết tướng, tướng không biết binh thay hại. Bây giờ phủ khai phong cấm quân, kỳ thực chỉ còn dư lại biên chế cùng danh hiệu. Những thứ kia chiếm biên chế, treo danh hiệu cấm quân cơ sở của binh, nơi nào có tâm tư vấn luyện chuẩn bị chiến đấu, bọn họ người người cũng bởi vì nhà, nương tử cùng nhà mình tháng ngày vội thu nhập ngoài đâu. Ai muốn tập trung tinh thần tập võ chuẩn bị chiến đấu, vậy coi như khẳng định không mua nổi nhà không cưới được nương tử, tương lai nhất định phải đoạn tử tuyệt tôn. Cho nên phụ khai phong giàu có cùng phẩm đình đang đào thải cùng tan rã bảo vệ nghề nghiệp của nó quân nhân, mà loại này buôn bán phát triển mang đến chuyên nghiệp lính đánh thuê tan rã chính là võ hảo cổ có đời sau gần ngàn năm ánh mắt xuyên vị khách nhất thời cũng nghĩ không ra cái chiêu gì, bởi vì theo võ hảo cổ ở đại tống vị trí thời đại giàu cung mạnh không hề vạch là trở số, a cốt đã cùng một đời thiên tiêu thành các tư hãn quật khởi trước khẳng định không có đại tống vương triều cùng người ả dập có tiền, cho nên cũng không tồn tại cầu giàu trở nên mạnh mẽ biến pháp lộ tuyến giàu cung mạnh, căn bản là hai cái phương hướng khác nhau, một năm cầm năm sáu chục sâu cấm quân đại binh không thể đánh, cầm hoàn mỹ trăm sâu 20 sâu là có thể đánh rồi cái này căn bản là mong muốn đơn phương. hơn nữa, cấm quân quân lương nếu như tăng mấy lần, phủ khai phong giá phòng hơn phân nửa có thể lật gấp mấy lần. lâm ba phụ, quách kinh cho ngài thỉnh an. cao Nương tử cũng ở đây. là cho lâm đại lang làm mai sao? cái gì thời điểm có thể uống lâm đại lang rượu mừng? võ hảo Cổ đang vì đại tống giang sơn tương lai bận tâm thời điểm, quách kinh đã dương dương đắc ý cùng lâm văn thành, cao Nương tử kéo ra gia thưởng. hắn cái này từ nhỏ liền không đàng hoàng tập võ, cả ngày cũng biết dở trò lưỡi biến thổi đại nhưu ra hỏa, bây giờ đã là sự nghiệp thành công kẻ có nhà, mà khổ luyện hai ba mươi năm võ nghệ. Tôi luyện ra một thân hảo công phu Lâm Sùng, Lục Hiêm, bây giờ còn chưa phải là khổ ha ha không phòng hộ, ở tại rách dưới trong quân doanh. Kia được xưng báo tử đầu Lâm Sùng càng là liền nương tử cũng không có, ba mươi mấy, còn cả ngày ương bà mai giúp một tay, thật cũng không ngại mất mặt. Tam Lang mới vừa cùng Cao nương tử còn nói về ngươi đâu, Lâm Vạn Thành quá khứ cũng có chút không nhìn chung cái này cả ngày ở phố Phan lâu bên trên tư hỗn quách Tam Lang, bất quá hôm nay lại đẩy mặt tính ý, nói ngươi muốn mua phòng, nhưng là thật. Đúng vậy à, Quách Kinh đắc ý nói, liền ở châu bắc nói từ cạnh, tạ doanh trại quân đội trên đường, di đỏ quán diêm bà nhi tìm được còn là một mang cửa hàng nhà chỉ cần 18.000 sâu coi như tiện nghi à 18.000 sâu tiện nghi sao Nghe được cái vấn đề này võ hảo cổ tâm tình lại là trầm xuống 18.000 sâu đối võ hạo cổ Trần Hữu Văn Lưu Hữu Phương Tô Đại lang Phan Hiếu âm Phan Xảo Liên đám người mà nói thật là tiện nghi cực kỳ bọn họ ai một năm không có 18.000 sâu trở lên thu nhập chính là 180.000 nhà đối bọn họ mà nói cũng không quá quý phủ khai phong cao giá phòng vấn đề căn bản không tồn tại mà khai phong nhà không có chút nào quý còn có thể lại tăng cái 28 năm Nhưng là đối bảo vệ phủ Khai Phong Lâm và Thành, Lâm Sung mà nói, bọn họ một năm cũng liền hơn 100 sâu thu nhập, 18000 sâu phải 100 năm không ăn không uống. Hơn nữa, lấy phủ Khai Phong căn phòng 20 năm tăng gấp đôi biên độ tăng, so với đời sau chiều nào đó, bực này giá phòng tăng bức thật không tính là cái gì, 100 năm sau, phủ Khai Phong nhà đã sớm tăng tới bầu trời. À, không đúng, 100 năm sau, nếu như lịch sử không bị thay đổi, không mua nổi nhà chỉ có thể ở lều bạc thành cát tư hãn, sắp xỉ cũng nên quật khởi ở trên thảo nguyên. Võ Hảo Cổ, Quách Kinh cùng Lưu Vô Kỵ ba người đã bị Lâm Vạn Thành làm thành tài thần gia mời vào rách dưới nhà. Cao Nương Tử cũng không có rời đi, mặt mày hớn hở đi theo, còn không ngừng nói cấp cho mua phòng Quách Kinh Quách Tam Lang bảo đảm cái bà mai. Cao Nương Tử, ngươi nhà quan nhân nhưng có ở nhà không? Quách Kinh bây giờ là đại trưởng phu có phòng sợ gì không vợ? Cho nên cũng không vội bày Cao Nương Tử làm mai mối, mà là hỏi tới Lục kiêm. Không ở. Cao Nương Tử sắc mặt trầm xuống, Tử Quỷ kia đi giáo trường luyện binh. Phùng Nhất quân thế này vậy nhiều giáo đầu là thuộc hắn nhất dốc sức, nhưng có cái gì dùng? Quách Kinh đối võ hảo cổ nói, Lục Tiểu Ước công phu rất cao, có thể lái được ba đá cung cứng, còn có thể bắn một tay liên châu tiễn, một hơi có thể bắn ra 25 mũi tên. Đây là công phu thật à? Nếu là ở khai quốc thời điểm, thế nào cũng có thể đánh ra một nhà tướng môn. Võ Hảo cổ không biết cái gì là công phu thật, mặt u mê. Cao Nương Tử cũng là cái tay tổ, nàng giải thích nói: Võ đại quan nhân, cái gọi là công phu thật chính là chiến trận sát phạt bản lãnh, thuật cưỡi ngựa, bắn tên, thương thuật, ma sóc vân vân, đều là phải từ nhỏ bắt đầu chịu khổ cực, vào tay liền hủy cả đời ngốc công phu, liền mãi nghệ cũng không ai nhìn. Lâm sung nghe không vui, hoang mang nói: Nếu là ở loạn thế, có một ngàn tiểu ất ca bực này hảo hán, là được hành hành thiên hạ. Tưởng tượng năm đó. Đại Đường Thái Tông không phải là dựa vào một ngàn huyền giáp tinh kỵ ngang dọc tứ phương đánh ra đại đường cẩm tú giang sơn sao? Võ Hảo Cổ phát hiện Lâm Sung nói đến Đường Thái Tông cùng huyền giáp thiết kỵ thời điểm, hắn cùng Lâm Vạn Thành trong mắt cũng mơ hồ lộ ra phong mang, nhưng là rất nhanh liền lại ảm đạm xuống. Hôm nay là Thái Bình Thịnh Thế, hơn nữa Đại Tống quan gia cũng không nặng võ nhân, Lâm gia phụ tử cùng Lục Kiêm là anh hùng vô dụng không đất à? Bực này công phu làm bảo tiêu vừa đúng a? Quách Kinh cười tủm tỉm nói, có Lục Tiểu Ưt liên Châu Tiễn, lại thêm Lâm Thế Bá cùng Lâm Đại Lang thương đồng công phu, tầm thường dặm cỏ chính là có trên trăm cũng không sợ. Võ Hảo Cổ nhìn một chút tóc trắng phơ lâm và Thành, luôn cảm thấy không đáng tin cậy. Bất quá nhìn lại cao lớn uy manh Lâm Sùng, liền cảm giác yên tâm không ít. Chỉ bằng hắn gọi Lâm Sùng, cũng rất để cho người yên tâm, huống mà còn có cái lục kiêm. Võ Hảo Cổ nói, được a. Quách Kinh nói, một người tháng một cho một trăm sâu, tổn thương khắc tính, chiếu luật lệ căn cứ thương thế đưa tiền, đỉnh cao một ngàn, có thể được sao? Một trăm sâu thiếu chút, Lâm Vạn Thành bực nào lửng duyệt. Nhìn một cái Võ Hảo Cổ đã biết là cái ông nhà giàu, liền hết giá. Hơn nữa chuyến này còn phải từ trong quân đội cho mượn áo giáp, khí giới, thất ngựa, tổng phải hao phí một cái. Võ hảo cổ nghe vậy có chút không hiểu, trong quân áo giáp cùng ngựa chiến còn có thể cho mượn tới. Lâm Bạn Thành cười đáp, đại quan nhân có chỗ không biết, trong quân ngựa chiến tất nhiên không mượn được, bất quá cưỡi ngựa, ngựa thổ chỉ cần trang điểm một cái là được. Về phần áo giáp, cũng không phải rất tốt giáp, mượn mấy phò giáp giấy phòng cái tên lạc mà thôi, chỉ cần không cao hơn 4 dẫn liền không hề gì. Võ hảo cổ gật đầu một cái, nói với Quách Kinh, liền cho rừng đại quan nhân lại thêm một ít đi, một người tháng một nhưng cho 120 sâu. Quy 1 chương 62, lỗ chí thâm cũng phát. Được rồi, chính là 120 sâu một tháng, không thể lại lập cái gì danh mục thêm tiền. Quách Kinh trong lòng kỳ thực không thôi, hắn mở ra 100 sâu tiền tháng thật không thấp, chính là cắn chết một văn không nhiều cho Lâm Vạn Thành cũng sẽ cho. Nhưng không nghĩ tiền tới quá dễ dàng, Võ Hào cổ căn bản không coi là nhỏ số sách, trực tiếp cho thêm 2 thành giá. Bất quá Võ Hào cổ cũng cho, hắn cũng không tốt phản đối, chỉ đành phải cắn chết 120 sâu. Được rồi, tốt, chính là 120 sâu. Lâm Vạn Thành đã sớm không ngậm được miệng. Hai cha con bọn họ một tháng chính là 240 sâu thu nhập, ngoài ra quan già phát hạ quân bổng còn có thể dẫn tới gần một nửa, còn dư lại hơn một nửa dùng làm trang điểm trợ ăn, mới phải cáo nghỉ dài hạn. Mỗi tháng cũng có 10 sâu trên dưới doanh thu, cứ như vậy, một tháng liền 250 sâu thu nhập. Đoạn đường này nếu là đi lên 6 tháng, hai cha con liền có thể để dành được 1500. Cách mua nhà nhỏ mục tiêu, lại tiến vào một bước dài a. Nếu là hàng năm cũng có thể có mấy tháng bảo tiêu tốt làm, Lâm Sung ở 40 tuổi trước, vẫn rất có hy vọng trở thành kẻ có nhà, lại chiếm được một khai phong tiểu nữ tử. Tiêu Lâm đại lang đi không? Võ Hảo cổ nhìn chân mày chặt vặn Lâm Sung, hắn chịu lấy ra 120 sâu giá cao chủ yếu là bởi vì có Lâm Sung, đương nhiên phải xác nhận một cái. Đi. Nhất định đi. Lâm Vạn Thành chém đinh trả sắt nói: "Đi, ta đi." Lâm Sung thở dài, cũng gật đầu một cái. Kỳ thực hắn cũng biết mình chính là không đi, cũng không có gì lập công làm quan cơ hội. Lại không nói phủ khai phong cấm quân bên trên bốn quân trên căn bản không phải chiến trường, chính là lên, cũng là tây tặc thiết diêu tử cơ hội là công. Bởi vì bây giờ cả bốn quân, có thể kiếm ra tới như Lâm Sung bản thân cùng Lục Khiêm có thể đánh như vậy có thể hướng hảo hán, khẳng định không có một trăm số. Hơn nữa cái này 100 đầu hảo hán, lên chiến trận cũng không có chứng dùng, bởi vì thiết kỵ sông trận không chỉ dựa vào người, còn phải có ngựa tốt tốt, giáp. Bây giờ bên trên bốn trong quân nào có có thể chịu đựng giáp kỵ cụ trang ngựa tốt. Không chỉ có ngựa tốt không có, liền là thượng hạng giáp kỵ, người khải, cùng cụ trang, ngựa khải cũng không có a, chỉ có một ít lựa gạt người vỏ mỏng giáp nhẹ, hoặc là dứt khoát chính là giáp giấy. Mặc vào giáp giấy, cưỡi ngựa chạy chậm còn đánh cái giám a. Đây không phải là cho tây tặc thiết diêu tử tặng đầu người sao? Cái này là được rồi. Quách Kinh cười lên, bằng lâm đại lang bản lãnh đã sớm không nên ở cấm quân cái này trên một thân cây treo. Đúng, Lục Tiểu ất bên kia không thành vấn đề a. Hắn nhưng là có tiếng tận tâm nhiệm vụ. Tiêu đỏ lão không dám đi. Cao lương tử vô ngữ nói hắn nếu không đi, lão nương liền dẫn thượng cùng mũi tên bạn thân đi, hay cho đánh đá cao nương tử. cao nương tử vừa dứt lời, liền nghe ngoài cửa có nhân đại cười nói, theo sát, liền nhìn thấy một đại hòa thượng cùng cao cầu dắt tay nhau đi vào. kia đại hòa thượng chính là võ hảo cầu ngày trước ở vương phò mã trong phủ nhìn thấy ngũ đài sơn tới trí thâm hòa thượng, lâm vạn thành cùng cao nương tử còn có lâm sung ba người, vội đứng lên. cao đại ca, tại sao đến rồi? vị này cao tăng là a nha, ngươi không phải lỗ đại ca sao? sao ra nhà làm hòa thượng? trí thâm hòa thượng quả nhiên họ lỗ, chính là lỗ trí thâm. hắn cùng lâm sung quét kinh vậy đều là từ Tây quân trôi đến phủ Khai Phong nhị đại. Bất quá hắn ở phủ Khai Phong trong cấm quân làm được không có tư vị, suy nghĩ Tây Bắc chiến sự nhiều, tổng có cơ hội có thể lập công thăng quan, bảy, 8 năm trước liền tự xin điều đi vị châu Mưu cái nói hạt binh giáp sai khiến. Lại không nghĩ rằng lại về Khai Phong thời điểm, cũng là cái đại hòa thượng. Chẳng lẽ là bởi vì ở Tây quân cũng làm không được quan, cuối cùng chán ngán thất vọng khám phá hồng trần rồi. Thấy Lâm Văn Thành, Lâm Sung, Cao Nương tử đám người kinh ngạc, Lỗ trí thâm chắp tay trước ngực, đọc cái Phật hiệu, liền cười sắp bắt đầu tới nói, vốn tưởng rằng ở Tây quân cũng có thể thống cái chút, ai ngờ ở vị châu cũng giống như vậy của mình ba năm trước đây phạm tội liền một đường hướng ngũ đại sơn đi tìm ở vị châu quen biết trí thật hòa thượng đem đầu cạo làm hòa thượng nghe lỗ chí thâm vừa nói như vậy lâm vạn thành chính là thở dài sao tới chỗ nào cũng không có đường đi ở lại phủ khai phong liền ngay cả cái dung thân chỗ cũng không mua nổi đi tây quân lại cũng cũng không phải không có đường đi cao cầu hớn hở địa đạo lỗ đại ca bây giờ làm quan cũng phát tài rồi cái gì lâm vạn thành sức sở, làm hòa thượng cũng có thể thăng quan phát tài lỗ chí thâm cười ha ha một tiếng đều là trí thật sư huynh đệ mắt sái ra gọi sái ra hộ tống hình dáng viện thủ tọa giới Tuyệt hòa thượng đi hải châu Không nghĩ thế giới tuyệt lão hòa thượng là một nhân vật khó lường, đến phụ khai phong chính là thần quý hảo môn thượng khách, liền sái ra cũng đi theo được lợi. Ngày ngày có hảo khách bố thí, ra tay đều là trên trong sâu. Mấy ngày đã thu hơn 10.000 ngàn, cũng có thể ở phủ khai phong mua nhà. Hôm nay càng là cùng lão hòa thượng cùng đi trong cung nhất kiến quan gia, còn phải cái chùa đại tướng quốc tăng sử thăng quan, đạo cũng coi là thăng quan phát tài. Chùa đại tướng quốc tăng sử a, lâm vạn thành hít vào một hơi, một gương mặt giàn mua bên trên đều là ghê tỵ. Chùa đại tướng quốc nổi danh có tiền, ở nơi nào làm tìm thường hòa thượng cũng muôn vạn khó khăn. Lỗ Chí Thâm bây giờ là một bước lên trời làm tăng sự, thật đúng là tăng vận hành thông. Lỗ Chí Thâm cũng đi theo thở dài, bây giờ thế đạo này chính là võ nhân đê tiện nhất, xái ra làm hòa thượng dễ tính. Nếu là có con cháu, nếu không cứ gọi hắn nhập ngũ làm đỏ lão. Nói những thứ này làm chi? Cao Cầu nhìn trong phòng không khí có chút đê mê. Hôm nay là Lỗ Đại Ca làm quan ngày tốt, ta đã ở phía trên chùa đặt trước chai món ăn. Võ Đại Lang cũng ở đây a, không bằng cùng đi đi. ca ca đang có chuyện muốn cùng ngươi nói. Tốt, cùng đi chứ. Võ Hạo Cầu nghĩ thầm, hơn phân nửa là Cao Cầu leo lên đoan vương triệu các cao chi. Phía trên chùa ở vào khai phong thành Bắc Sương, theo sát khai phong nội thành thành tường, chùa miếu kích thước không lớn, tu được cũng không sang trọng, thậm chí còn có như vậy một chút cũ rách, nhưng hương khói ngược lại cường thịnh, hôm nay là dân hương ngày, chùa miếu sơn môn mở toang ra, khách hành hương cửa tràn vào sông ra, phảng phất như thủy triều. Bất quá nhìn đi ra ngoài sơn môn những thứ kia khách hành hương cửa mặc trang phục, cũng không lắm ngọn nguồn có thân ra, đoán chừng trong miếu này tiền nhang đèn cũng thu không phải mấy cái. Phía trên chùa chủ trì là một tuổi già mập đại hòa thượng, nguyên lai cũng là phụ khai phong lão cấm quân, cùng cao cẩu, Lâm Vạn Thành cùng Lỗ Chí Thâm cũng nhận được vừa thấy được lỗ trí thâm liền cùng hắn chúc mừng, lại tự mình đem đoàn người nên tiến chuyên cung cấp khách hành hương dùng cơm nhỏ chai đường. Nói là chai đường, kỳ thực chính là một nhà chuyên cung cấp chai món ăn quán cơm, cũng xếp đặt phòng châu ngồi trang nhã. Bất quá làm ăn có vẻ hơi thanh đạm, không so được chùa đại tướng quốc heo nướng viện. Cao đại ca, ngươi có chuyện gì muốn cùng ta nói? Thừa dịp chai món ăn còn chưa lên tới thời điểm, võ hảo cổ liền cùng ngồi ở bên cạnh cao cầu bắt chuyện lên. Cao cầu cười nói, là có người muốn cùng ngươi học vẽ. họ vẽ? Võ hảo cổ hơi có chút thất vọng. Ai? Vương phò mã một thân thích, cao cầu đạo, hắn ở hội họa một đồ bên trên rất có thiên phú biết ngươi thiện vẽ người lâu đài liền muốn cùng ngươi học nhà hắn phú hảo cái này buộc tu chi nghi tất nhiên phong phú hơn nữa người này tình càng là không nhỏ buộc tu chi nghi học phí võ hảo cổ là không quan tâm bất quá vương phỏ mã thân thích khẳng định không phải người bình thường đương kim quan gia cũng là thân thích của hắn a cho nên phần nhân tình này khẳng định không nhỏ võ hảo cổ tự nhiên sẽ không cự tuyệt được à võ hảo cổ cười nói ta ít hôm nữa liền muốn lên đường đến hải châu đợi trở về phủ khai phong, liền thu hắn làm đồ đi đúng ta còn có tranh thức lâu đài 24 pháp cùng nhân thể chân dung 24 pháp, ngày mai liền đưa đến vương phò mã trong phủ cho ngươi đi. Nhân thể chân dung 24 pháp là võ hào cổ mấy ngày nay vẽ lừa gạt người vật, vẽ 24 bức tranh thủy mặc thân thể, cũng mặc quần áo, cùng tay chân, ngũ quan các bộ vị dạng đồ. Không cần thế này vậy phiền toái, cao cầu cười nói, ngày mai ta từ trước đến nay lấy chính là. Đang khi nói chuyện, đột nhiên ngoài cửa lại có người ở ngoài cửa nói, Lỗ đại ca nhưng ở chỗ này. Cùng võ hảo cổ đám người ngồi chung một bàn lâm vạn thành bộ nói, là Lục tiểu rất sao? Chính là tiểu Ất. Sau đó liền nhìn thấy một người mặc thiếu hung tím hẹp áo phông mặt trắng đại hán cùng cao nương tử một trước một sau đi vào. Quách Kinh Đối võ hảo cổ nói, "Đại lang, hắn chính là Lục Kiêm." Tiếp theo lại chiêu xuống tay, "Tiểu ca, mau lại đây gặp một chút võ đại con nhân." Quy 1 chương 63, Phúc Tinh, Hòa Tinh. Là lúc mưa phùn, không biết lúc nào lại chậm lại. Lên làm vương chùa trai yến kết thúc, chúng nhân tản đi thời điểm, mới phát hiện mưa phùn đã lén vào cái này sau giờ ngọ, xua tan một ít khí trời, còn mang đến mấy phần thi ý. Võ hảo cổ là cùng cao cầu cùng rời đi thanh bắc sương, cao cầu còn hướng lên phía trên chùa mượn hai cây dù đi mưa. Hai người cắt đánh một rủ, sóng vai đi ở phủ khai phong trên đường dài. Ôn nhu tinh tế hạt mưa cũng không có đuổi đi bao nhiêu người đi đường, tiến cửa an viện về sau, phố mã tiền bên trên vẫn vậy như tinh nhật bình thường náo nhiệt, chẳng qua là người đi đường nhiều đánh lên cây rủ, trên đường còn nhiều một chút bán rủ tiểu thương. Kaka ca, võ hảo cổ vừa đi vừa hỏi, mới vừa không có phương tiện nói chuyện thật sao. Cao cầu gật đầu một cái, cười nói, liền biết ngươi muốn hỏi. Lần này, thật là nhờ có ngươi, ta cao đại làng, coi như là nhìn thấy ngày nổi danh. Nguyên lai like hôm đó võ hảo cổ ở vương sân trong phủ gặp phải thiếu niên thần bí, chính là vi phục tới chơi đoàn vương triệu cát, tương lai đại tống quang hân gia bị đời sau xưng là sám sĩ tống huy tông vị kia, chính là không có võ hảo cổ cao cầu bóng đá đổ, cao cầu cũng sẽ một đầu đâm vào đoàn vương triệu cắt hoài báo. Hai người bọn họ nhưng là mệnh trung chú định người hữu duyên, cho nên triệu cắt thấy bóng đá đổ, lại ở vương sân nơi đó thấy cao cầu bổ tôn, nhất thời liền thích, liền mở miệng hướng vương sân muốn cao cầu đi đoàn vương phủ. Về phần vây bóng đá đổ võ hảo cổ, triệu cắt dĩ nhiên cũng là thích, bất quá võ hảo cổ không phải ai môn khách gia thần, không phải triệu cắt câu nói đầu tiên có thể muốn đi. Hơn nữa, triệu cắt cũng không muốn đối võ hảo cổ dùng sức mạnh. Cưng bách người ta nhập môn hạ của mình cái này rất không phẩm. Lấy triệu cắt tâm cảnh, có thể nào làm loại chuyện như vậy? Là đoàn vương sao? Võ hảo cổ dĩ nhiên biết cao cầu cùng ai mệnh chung duyên. Cao cầu gật đầu một cái, thấp giọng chớ lộ ra. Vì sao? Lần này võ hảo cổ có chút không hiểu lắm. Cao cầu cười một tiếng, đại lang, ngươi cũng là người đọc sách, lại là trong họa người thứ nhất, sao liền không hiểu tương giao với phố phưởng kia phần ý cảnh đâu? Tương giao với phố phường Võ Hảo cổ suy nghĩ một chút, phảng phất Tống Huy Tông chính là cái không có chuyện gì rất thích ở khai phong trong phố xá mù đi dạo thanh lâu thiên tử. Vị này quan gia là vừa muốn hưởng hết thiên tử vinh hoa, vừa mong muốn cảm thụ danh sĩ ẩn giả kia một phần thản nhiên. Phần này tâm cảnh, đời sau xử ra đã sớm bình qua, Võ Hảo cổ cũng là biết được. Hắn gật gật đầu nói, thì ra là như vậy. Cao Cầu lại nói tiếp, trước ca, ca ta ở tô học sĩ nhà cùng vương phỏ mã trong phủ làm tiểu lại, không biết vương phủ là bộ dạng gì, bây giờ một đầu kim tới, mới biết nơi đó nước bao sâu. Đại Lang một thân bản lãnh, sao khổ đầu nhập nước được này? Cho nên Kaka liền làm chủ. Sói dục hắn dùng tên giả để làm học sinh của ngươi. Cao Cầu là thật tâm vì bạn bè tính toán, bởi vì nơi có người thì có giang hồ, thì có đấu tranh. Triệu Cát Vương phủ cũng là như vậy, mặc dù mặt mũi hòa hợp tiềm thấm, nhưng là dưới đáy đấu tranh, so phố Phan lâu bên trên không biết tàn khốc bao nhiêu. Phố Phan lâu bên trên đấu tranh trên căn bản vẫn có danh giới cuối cùng, nhưng là trong vương phủ. Tuy nhiên cũng không có cái gì mưu tại không sợ mệnh thuyết pháp. Vì chéo lên trên, ai không phải không trở thủ đoạn nào. Lấy Cao Cầu cáo giả xảo quyệt, tự nhiên có thể đối phó tự nhiên, nhưng võ hảo cổ không có cái này khả năng. Cùng võ hảo cổ lui tới nhiều ngày, Cao Cầu đã sớm xem thấu võ hảo cổ là người, không chỉ có cậy tài khi người, hơn nữa có chút nhiều sự không chu toàn. Hắn nếu là vào Đoan Vương môn hạ, Phố Phan lâu bên trên tự nhiên không ai dám trêu chọc hắn, nhưng là trong Vương phủ, ai cũng sẽ không từ hắn siêu nhiên, nhất định đem hắn đấu Bắc Đô tìm không ra. Cho nên Cao Cầu người bạn tốt này, liền vì võ hảo cổ tính toán, thay hắn khắc như một con đường, làm Triệu Cắt giáo sư mỹ thuật. Võ hảo cổ suy nghĩ một chút, cái này tốt. Triệu Cắt lại tới hơn một năm chính là hoàng đế, bản thân đến lúc đó chính là hoàng đế giáo sư mỹ thuật à? mặc dù là dạy vẽ một chút nhưng là danh phận là ở kia còn ai dám ức hiếp hơn nữa làm tống huy tông giáo sư mỹ thuật so với làm tống huy tông thần tử dễ dàng hơn phát huy sức ảnh hưởng về phần một quan thân kia căn bản không phải là chuyện gì hay là ca ca nghĩ đến chủ đáo võ hảo cổ cảm kích nói chẳng qua là gọi đoan vương chờ thêm 2-3 tháng trở lại có phải hay không có chút bất kính rồi ý của hắn kỳ thực đúng có phải không muốn cho tống huy tông sớm một chút tới bái sư a cao cầu lại khoát qua tay cười nói không vội không vội trước tiên cần phải để cho đoan vương hiểu được ngươi bao lớn bản lãnh mới được hắn bây giờ được một bước tăng gia ngõ tử đồ một bức tùy la hán đổ cùng một bức bóng đá đổ như nhặt được trí bảo cả ngày ở nhà lâm mô đợi đến hắn lâm đi tới đi lâm không ra mới biết bản lãnh của ngươi đến lúc đó mới có thể thật lòng khâm phục bái ngươi làm sư phụ cho nên ngươi cứ việc đi tìm mễ phát đi chẳng qua là trên đường cần cẩn thận một chút cao cầu tự định giá một cái còn nói ngươi tìm được lâm gia phụ tử cùng lục tiểu ất xác thực có bản lãnh thật sự nếu là lại cùng trí thâm đại sư một đường nên là có thể bảo vệ không ngại đợi ngươi trở về đoan vương sẽ gặp vi phục tương giao ngươi nhưng tuyệt đối đừng lộ ngọn ngọn, biết không võ hảo cổ cười nói biết ta biết cũng phải gọi hắn hưởng thụ một phen phố phường giang hồ giật thú đúng đúng đúng cao cầu cười nói chính là muốn cái mùi này đại lang ngươi hiểu là tốt rồi kim thủy bờ sông đoan vương phủ thây trong thư phòng đang ở cao cầu cùng võ hảo cổ từ từ đi ở trong mưa phố mã tiền bên trên thời điểm triệu cát cũng chính là võ hảo cổ ngày trước ở vương sân bảo ninh tứ đệ ngoài cửa vô tình gặp gỡ thiếu niên cao lớn lúc này đang phẩm giám một bức mới vừa bị đưa tới hình vẽ đây là một bức phan xào chân dung đồ bất quá cũng không phải là võ hảo cổ vẽ mà là mẹ hưu nhân tác phẩm nếu là không có võ hảo cổ tiểu mỹ bằng bức họa này cũng là đường sự người thứ nhất. Triệu Các nhìn vẽ lên mỹ nhân, đột nhiên nở nụ cười, "Đúng rồi, cái này Phan Xảo Liên là ai?" Hắn vấn đề là hỏi một bên nâng niu cái phất trần đứng thẳng chính là cái dâu tóc bạc trắng lao hoạn quan, lão hoạn quan chính là Lưu Hữu Phương. Cái này bức Phan Xảo Liên chân dung đồ, thật ra là cái mô bản, chính là hắn dùng một tờ tô đông pha thật bút tự thiếp từ mẹ hữu nhân nơi đó đổi để dâng cho Triệu Các. Cái này Phan Xảo Liên là Phan gia tướng môn nữ tử, Lưu Hữu Phương ôn nhu nói, là tả vệ tướng quân Phan Ý cô, cô bất quá tuổi tác rất nhỏ, chỉ so với đại vương ngài lớn hơn một tuổi. Có từng gặp người ta Triệu Cát làm như không lòng dạ nào vừa hỏi. Bất quá Lưu Hữu Phương trên mặt lại thoáng qua một tia khó ý đoan Vương Triệu Cát, bây giờ còn chưa tới hôn phối tuổi tác, cho nên hắn còn là một chưa lập gia đình thân, bên người là không có chính phi. Nếu là hắn nhìn chúng Phan Xảo Liên, kia Phan gia tướng môn trên dưới, bao gồm Phan Hiếu Am, Phan Đại Quan Nhân, cũng sẽ không chút do dự đem Phan Xảo Liên đưa vào vương phủ. Đây cũng không phải là tầm thường phú quý a. Cho phép qua một lần, Lưu Hữu Phương đạo, là một tông tử, bất quá không thành hôn liền một mệnh ô hô. Nha. Triệu Cát đáp một tiếng, không gật không lắc. Lưu Hữu Phương tiếp theo lại nói, Kỳ thực kia võ hảo cổ cũng ở đây Phan Gia Viên thay Phan Sảo Liên vẽ một tờ chân dung đồ. Phan Gia Viên đấu vẽ sao? Triệu Cắt gật gật đầu nói, nghe nói qua. Bức kia Phan Sảo Liên chân dung đồ mới bảo tốt đâu. Lưu Hữu Phương nhìn Triệu Cắt nói, bức kia Phan Sảo Liên chân dung đồ ở nơi nào? Triệu Cắt quả nhiên thấy hứng thú. Lưu Hữu Phương nói, đang ở Phan Gia Tướng môn Phan Hiếu Am trong tay. Nếu là đại vương muốn nhìn, lão nô có thể thay ngài đi một chuyến. Cũng tốt. Triệu Cắt gật đầu một cái. Lưu Hữu Phương thi lễ một cái, cười nói, việc này không nên chậm trễ, lão nô cái này liền đi tìm Phan Hiếu Am đi nhanh về nhanh. Được được được, lao nô cái này đi. Quy một chương 64, hùng hùng hổ hổ quét Cửu Châu. Phủ Khai Phong, thiên tướng Hoàng Hôn lúc. Một nhóm dục ngựa người vào nội thành góc Đông Nam Lệ Cảnh môn, dọc theo biển hà đường cái một đường đi tới, thẳng hướng thành Nam chùa đại tướng quốc đi. Cái này ở giữa đoàn người lấy ba người cầm đầu, đều là 20 tuổi đến 30 tuổi. Ngồi trên lưng ngựa ngẩng đầu dũng ngực, mặc dù đều là khách thương cùng ăn mặc tiểu văn sĩ, nhưng vẫn là không che giấu được có sát khí lộ ra ngoài. Một đám người sau lưng áo xanh nhỏ nhỏ, đi bộ đi theo, vừa nhìn liền biết là mấy người này từ người Đồng dạng cũng là một bộ hùng dũng trắng sĩ si bộ dáng, hiển nhiên không phải người tầm thường. Nhìn lại cầm đầu ba người dưới háng thất ngựa, tất cả đều là hiếm thấy thất ngựa cao lớn, chính là cấm quân bên trên 4 trong quân ngựa chiến, cũng khó so sánh cùng nhau. Đại tống thiếu ngựa truyền thuyết, chính là ở hơn 900 năm sau cũng rất là lưu hành. Bất quá ở nguyên phủ năm bên trong, lại có rất ít người cảm thấy đại tống 10 phần thiếu ngựa. Trên thực tế, chính là phủ khai phong bên trong thành, sẽ theo chỗ có thể thấy được nhỏ thấp ôn thuận cưỡi ngựa cùng ngựa thủ còn kéo xe ngựa kéo. Đại tống thật đang thiếu, thật ra là dùng để tác chiến ngựa chiến, mà không phải tầm thường sản xuất chuyển vận dùng ngựa. Mà thiếu ngựa chiến nguyên do, cũng không thấy là mất mạng lớn thảo nguyên. Đời sau những thứ kia nổi danh giống tốt ngựa, cũng không phải ở trên đại thảo nguyên bồi dưỡng ra tới. Cái gọi là làm nông chi quốc liền không thể chăn ngựa cái nói, căn bản là lời nói vô căn cứ. Bằng không giống vậy không có đại thảo nguyên có thể dùng châu Âu kỵ sĩ cùng người Ả Dập cưỡi phải con ngựa là từ nơi nào tới? Trên thực tế đại Tống Vương triều thiếu ngựa chiến nguyên nhân chủ yếu nhất chính là thiếu hộ lập tức trinh phạt nam nhi. Không có thị trường, liền không có cung ứng. Bằng không, cấm quân bên trên 4 quân những thứ kia cao bình hoa lớn cũng có thể nuôi đi ra, thất ngựa cao lớn sao liền nuôi không ra ngoài? Cái này cho người phối giống thế nào cũng so cho con ngựa phối giống độ khó lớn a cũng bởi vì quan gia thích thân hình cao lớn tướng sĩ mạo xương đại diện mở ra ở sớm mấy năm giữa vẫn có chút khả quan quân động thị trường liền dùng hơn trăm năm thời gian nuôi ra chủng loại cao lớn quân hán đổi thành con ngựa như thế nào lại không làm được đâu cho nên thiếu hụt ngựa chiến nguyên nhân suy cho cùng vẫn là không có chân chính có hiệu nhu cầu đi phát động dân gian thuần dưỡng ngựa chiến tích cực tính về phần triều đình quân mục giám nơi đó trước giờ chính là nuôi người địa phương chăn ngựa chẳng qua là nuôi người danh mục mà thôi bất quá ở bây giờ đại tống thật lòng mong muốn ngựa tốt, hơn nữa còn nguyện ý trả giá thật lớn người, vẫn là có thể lấy được mong muốn con ngựa. so như bây giờ ngồi trên lưng ngựa cái này ba tên hắn tử sẽ không biết từ cái gì lộ số làm đến nơi này chờ tráng kiện hùng tuấn ngựa tốt, mà xem bọn họ ở trên lưng ngựa thông dung bộ dáng, liền biết là thường châu trên lưng ngựa tôi luyện bản lĩnh hảo hán. trước một người vóc dáng nhỏ thấp, mặt mũi xanh đen hán tử ánh mắt cảnh giác bốn phía nhìn quanh một phen, vừa liếc nhìn phụ cận một quân tuấn phô, thấy mấy cái phô binh đang tụ ở một bên đánh bạc, mới thấp giọng nói, còn làm cái này dưới chân thiên tử là cái gì đầm rồng hổ, hôm nay nhìn một cái cũng cũng chỉ thế thôi so với vận châu thành còn rất có không bằng đâu. Bên cạnh hắn một mi thanh mục tú, mặt trắng cần dài, văn sĩ trang phục người cũng nhỏ giọng hồi đáp, ca ca, cái này phủ khai phong lại buông lỏng, cũng là thiên tử ở lại. Nếu là ở nơi đây nào xong việc, chính là khắp thiên hạ lại không cho đi. Trước kia đen hán tử cũng cười, ta hiểu rõ, quan gia trong tay còn có tây quân tinh nhuệ, mấy ngày nay nhưng đánh phải tây tặc cũng khó chống đỡ. Nếu là có ai ở phủ khai phong làm đại hán tử, liền tới mấy trăm cái tây quân cũng là đánh không lại. Chính là có thể đánh được, cũng không rất tốt chỗ. Ta đám minh đệ ở chung một chỗ, chính là vì sung sướng, sao khổ đi trêu chọc vậy chờ thị phi. Nghe hắn cái này tự thoại, liền biết không phải cái gì người tốt, hơn phân nửa là giết người cấp của Giang Dương đại đạo. Bất quá ở đại tống, chính là Giang Dương đại đạo, cũng phần lớn không muốn ở phủ khai phong phạm án tử. Phủ khai phong là quan gia mặt mũi, ở chỗ này phạm vào đại án, chính là đang đánh quan gia mặt. Bởi như vậy, đừng nói chiêu an lộ số cho phá hỏng, làm không chừng còn sẽ có Tây quân tinh nhuệ điều theo đội diện. Đến lúc đó ngày ngày tránh quan binh cũng không kịp, nơi nào còn có ăn miếng thịt bự, uống chén rượu lớn, lớn xưng phân vàng bạc ngày tốt. cứ ngựa hành tại được gọi là ca ca đen hán tử sau lưng, cũng là đen hán tử sống to khỏe ngăm đen, lưu một bộ lộn xộn dâu quanh nón. hắn ngay trước mặt đối thoại của hai người, liền lớn tiếng nói, ca ca, nếu không có ý định ở phụ khai phong làm việc, kia cần gì phải tới đây. cái này têu la, dẫn đầu đen hang tử cùng cái đó bạch diện dâu dài văn sĩ tất cả giật mình, hai người vội nhìn bốn phía, phát hiện mặt đường bên trên người ta lui tới cũng không quá mức phản ứng, mới thở ra một hơi. dẫn đầu đen hang như mặt, lạnh lùng nói, ngươi cái này đen tư lại không quản được miệng, lại nói lung tung ta liền dùng may vá khe cái miệng túi của ngươi. bị trách đen tư cũng không giận, chẳng qua là vẻ mặt cợt nhả nói, Kaka không nên tức giận. Thiết Ngưu biết sai rồi, Thiết Ngưu không nói lời nào, lại nói đừng, Kaka ca ca ra tay, Thiết Ngưu bản thân liền tìm may vá đem miệng vá. Kia bạch diện thư sinh chẳng qua là lắc đầu một cái, không để ý tới nữa cái đó tự xưng Thiết Ngưu đen tư, mà là tiếp tục hạ thấp giọng đối dẫn đầu đen hán tử nói, ca, ca nếu không ở phủ Khai Phong làm việc, cứ gì mang theo các huynh đệ ngàn giảm xa xăm chạy tới. Dẫn đầu đen hán tử dương lên roi ngựa, nhắm vào phía trước cách đó không xa một tòa ba bốn tầng cao, tu được khí phái sang trọng lầu các nói, đó chính là phủ Khai Phong nội danh ổ đốt tiền hiện Phương lâu, ta chính là mang các huynh đệ đến Phương lâu mở mắt một chút. Nói cái gì? Ngàn rầm xa xăm từ vận châu tới, chính là vì đi dạo nhà chứa. Mới vừa nói muốn khe miệng đen tư lại kêu la. Ngươi cái này đen tư lại lên tiếng. Bạch Diện Dâu dài thư sinh lắc đầu một cái nói, thật muốn vá miệng sao? Đừng đừng, không nói, nếu không nói. Đoàn người này đã đến Hiệt Phương lâu trước, dẫn đầu đen háng tử tử trên ngựa nhảy xuống, đem dây cương ném cho cởi dạng dỡ chào đón gã sai vặt, lại ném qua mấy cái đồng bản, tiếp theo liền đối với Bạch Diện Dâu dài thư sinh nói, tú tài, ngươi mang đen tư cùng những huynh đệ khác đi trước uống rượu, rượu ngon nhắm tốt cứ gọi, tự có người mời chúng ta ăn dùng. Ta lại đi gặp khách xong chuyện trở lại tìm các ngươi cùng nhau sung sướng. Hiệt Phương lâu lầu ba, một gian nương tựa biện hà đường cái trong phòng, Triệu Thiết Ngưu đã ở một cánh mở ra bên cạnh cửa sổ lập một bộ chiều. Cho đến nhìn thấy dục ngựa mà đến kia hai cái đen hán tử cùng một bạch diện dâu dài thư sinh, mới lớn thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía ngồi ở cái bàn vương cạnh uống rượu giải sầu Trần Hưu Văn nói: đem sĩ, bọn họ tới. Trần Hưu Văn nghe nói như thế, để chén rượu xuống liền hỏi: đến rồi mấy cái? Ba kẻ đầu lĩnh, hơn 10 cái lâu la. Triệu Thiết Nghiu thấp giọng nói: liền mười mấy người. Trần Hưu Văn nhướng mày: võ cổ người kia cũng ở đây tìm hộ vệ a. sĩ yên tâm. Triệu Thiết Ngưu cười nói, ta mời tới nhưng là hoành hành vận, thế bộ ba châu hảo hán đầu lĩnh, hiếu nghĩa đen Tam Lang Tống Giang, hắn cùng Lương Sơn đại đầu lĩnh triều cái dưới tay có hơn 30 kẻ đầu lĩnh, người người đều là võ nghệ cao cường, há là trong cấm quân những thứ kia có thể ăn không thể đánh đổ lão có thể so. Nguyên Lai Thủy Hử chuyện bên trong Tống Giang trong lịch sử cũng là thật một người khác, bất quá hắn cũng cùng không mua nổi nhà cưới không được vợ Lâm Xuân vậy, sống được cũng so Thủy Hử chuyện bên trong phải kém một chút, trước giờ liền không có làm qua gì vận thành huyện ti, cũng không phải phú hào xuất thân, nếu là làm áp ti lại là phú hảo, còn vào rừng làm cấp làm chi? Ở Tống Triệu. Cái này apti nhưng không phải người nào được đấy chứ. Cái gọi là quan không phong kiến mà lại có phong kiến, như apti dạng này trước quan bé bỏ, gần như đều là đời đời thế tập, sau lưng đều là có đại tộc chống đỡ. Người như vậy trở thành giặc cướp, chẳng phải là muốn dính liễu toàn bộ nhất tộc. Nếu là tống giang mệt mỏi nhất tộc, còn có thể xưng là hiếu nghĩa đen tam làm sao? Kia người này có thể tin được không? Trần Hữu Văn hít vào một hơi, lại hỏi: Hắn mặc dù ở phố Phan lâu bên trên hoành hành nhiều năm, nhưng là khi dễ đều là không lắm bối cảnh thư họa đồ chơi văn hóa thương nhân, sát lại cũng là quyền lực trong tay, từ chưa từng làm gấu kết giang dương đại đạo chuyện lần này gọi triệu thiết nhu đi mời hảo hán đối phương võ hảo cổ cũng có nhất thời xung động nhân tố bây giờ việc xảy đến tổng còn có chút thất vọng triệu thiết nhu nghe vậy cũng là cười một tiếng nếu không đáng tin như thế nào xương hiếu nghĩa đen tam lang đầu đem sĩ tận có thể yên tâm hiếu nghĩa tam lang chỉ cần thu tiền nhất định sẽ đem chuyện làm xong quyết sẽ không mệt đến đem sĩ quy một chương 65, nô là phan kim liên lại một chiều dương từ đông phương địa bình tuyến dâng lên võ hảo cổ mở mắt ra lúc trời đã sáng ngoài phòng truyền đến la ngựa gáy minh tiếng vang nghĩ đến là võ thành chi từ la ngựa hành thuê la cưỡi ngựa đến Hôm qua từ bên trên chùa sau khi về nhà võ hảo cổ liền đem bọc hành lý thu thập thỏa đáng lại kỹ càng kiểm tra một phen chuẩn bị buôn đi hải châu thư họa đưa chúng nó nhất nhất trong tương, lại để lên hút nước vôi bao lại đem cái dư vòng ngoài ra hắn còn chuẩn bị một ít quần áo lương khô còn mang theo không ít tư giao tử quan giao tử là sớm nhất tiền giấy bất quá chỉ ở tứ xuyên lưu thông mà tư giao tử thời là vàng bạc tơ lụa đóng dẫn vô cùng chùa miếu trường sinh kho phát hành là một tiền gửi cùng chuyển tiền bằng chứng võ thành chi còn vì nhi tử chuẩn bị một thanh kiếm nhật cho hắn ở trên đường dùng để phòng thân bất quá theo võ hảo cổ. Cha hắn cho kiếm nhật quá mức hoa mỹ, đơn giản chính là ra cá trang dán hương một vỏ, hoàn bạch tạp vụ tao cùng đồng, cầm đi chùa đại tướng quốc thị tập từ thiếu có thể bán 200 sâu, mang theo nó ra cửa đơn giản chính là tỏ vẻ giàu có. Bất quá phụ thân ý tốt, võ hào cổ cũng không tiện cự tuyệt. Tối ngày hôm qua, võ ra hai cha con, liền ngồi trong thư phòng, một mực hàn huyên tới rất khuya. Từ khi còn bé từng ly từng tí, một mực nói đến gần đây mấy ngày nay, tựa hồ luôn có nói không hết, trò chuyện vô tận vậy để. Đối với kiếp này người phụ thân này các loại trí nhớ, cũng giống như là thủy triều, ở võ hảo cổ trong đầu ra. Trong lòng càng là dâng lên từng cổ một tấm áp võ hảo cổ đứng dậy xuống giường đi ra khỏi phòng tới rửa mặt lúc võ thành chi đã ở trong sảnh đường chờ hắn đại lang sớm ăn đã chuẩn bị tốt mau mau ăn đi ăn xong đi liền võ thành chi đạo nếu là ra cửa quá muộn huyện nha bên kia liền phải xếp hàng chỉ sợ đến xế chiều mới có thể vòng lên võ hảo cổ đi huyện nha là vì làm văn dẫn văn dẫn chính là giấy thông hành giấy thông hành các loại vật Tống triều đối nhân khẩu cùng hàng hóa lưu động vẫn có quản lý ở các giao thông yếu đạo cũng xếp đặt thuế chặn người đi đường cần bằng văn dẫn mới có thể thông qua Mà Văn Dẫn tất có hộ tịch chỗ ở huyện Nha viết hóa đơn. Võ Hảo cổ hôm nay liền muốn mang theo hộ sách đi khai phong huyện Nha viết hóa đơn Văn Dẫn. Cùng đời sau Nha muốn vậy, bình dân bách tính đi khai phong huyện Nha làm việc cũng không tránh được phải xếp hàng. Biết, Hải Nhi ra cửa liền thuê điều lựa, cũng phải sớm đi đến. Hộ sách đeo, ừm, lại mang mấy cái bậc đính nếu là người quá nhiều liền trò vương áp ti một. Ngoài ra, lúc trở lại lại đi mua chút to quần áo vải, ra cửa bên ngoài, kỵ nhất tỏ vẻ giàu có, biết không? Đúng, còn có cái thanh này kiếm nhật quá loe phải dùng vải bố bao vào đao. Đáng tiếc ngươi cùng phụ thân vậy đều là tay trói gà không chặt, không được đau. Bất quá cũng có thể hù dọa người xấu. Sắp cùng Nhi tử phân biệt, Võ Thành Chi trở nên có chút lại nhà lại lại, lời nhắc tới không dứt, lại làm cho Võ hảo cậu nghị đến cha mẹ của kiếp trước, cũng không bọn họ thế nào. Trong lòng đang cảm giác khó chịu thời điểm, Phùng nhị Nương đột nhiên đẩy cửa đi vào, đối Võ hảo cậu nói, "Đại lang, Phan nương tử đến." "Phan nương tử?" Võ Thành Chi ngẩn người, một cái kia Phan nương tử. "Phan 18 tỷ à?" Phùng nhị Nương mắt liếc có chút hậu chi hậu rắc trông trước, cười nói, "Quan nhân chẳng lẽ không biết 18 tỷ đối đại lang có ý tứ sao?" Đại lang cùng Phan 18 Võ Thành Chi nhủ mày một cái, lẩm bẩm nói, sợ là có chút không xứng với a. Võ Thành Chi còn ở tự lẩm bẩm thời điểm, rửa mặt xong Võ Hảo Cổ đã đi ra ngoài đón. Đến trong sân, liền nhìn thấy một vị tiểu thiếu nữ, mặc một bộ nguyệt váy áo màu trắng, đình đình Ngọc Lập ở trong cửa lớn, trong tay nắm cuốn sách, má lúm như hoa, mười phần động lòng người. Đại Lang, mau lại đây. Võ Hảo Cổ liền vội vàng tiến lên. 18 tỷ, người sao đến rồi? Phan xảo Liên vung vẩy trong tay sách vở, ngươi nhìn đây là cái gì? Võ Hảo Cổ định tình nhìn một cái, nguyên là một quyển hộ sách. Là hộ sách? Chính là hộ sách, Phan Thảo Liên cười hỏi. Đại Lang, ngươi văn dẫn như làm. Văn dẫn. Võ Hảo Cổ nói, còn không có. Hôm nay đi liền làm. Kia liền cùng đi chứ. Võ Hảo Cổ ngạc nhiên nói, ngươi cũng phải ra phủ khai phòng. Đi chỗ nào? Phan Thảo Liên sáng rộng, tất nhiên đại võ ca ca đi chỗ nào, nô liền đi đâu vậy? Đó chính là cùng ta cùng đi ra kinh. Võ Hảo Cổ nghe vậy lại hỉ. Đoạn đường này đi Hải Châu, có thể còn phải thuận đường chuyến lần sau Dương Châu, tới tới lui lui cũng phải mấy tháng. Nếu là thế này vậy lâu dài không thấy được Phan Thảo Liên, làm sao không để cho người tưởng nghiệp Nếu là có thể gọi Phan Thảo Liên phục hồi vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. chẳng qua là phan hiếu am có thể đáp ứng. nghĩ tới đây võ hảo cổ liền hỏi mười một ca đáp ứng hai chúng ta. đáp ứng cái gì nha? phan xảo liên đỏ mặt cắt đứt võ hảo cổ đạo tiếp chỉ là muốn đi thanh châu thăm viếng. đi thanh châu thăm viếng. phan gia tướng môn ở thanh châu cũng có hôn. võ hảo cổ cũng không đi vạch trần phan xảo liên có thể có mỹ nhân làm bạn, còn có cái gì không hài lòng? hắn lập tức liền cùng trong nhà chào hỏi một tiếng. Phục bồi phan xảo liên liền đi ra cửa. phủ khai phong bên trong thành có hai cái huyện, khai phong cùng tường phủ. khai phong huyện ở đông, tường phủ huyện ở tây. Phan Sảo Liên hộ tịch là rơi vào Phan Gia Viên, thuộc về tường phu huyện quận hạt, như muốn làm lý văn dẫn cũng tự nhiên nên đi Tưởng phu huyện, nhưng là nàng lại cùng Võ Hảo Cổ chạy thẳng tới Khai Phong huyện nha đi. Đến Khai Phong huyện nha muôn ngoại, Võ Hảo Cổ mới nhớ tới, 18 tỷ, chờ nơi này xong xuôi lại đi tường phu huyện nha liền có chút xong, sợ là muốn xếp hàng chờ đợi khá lâu. Phan Sảo Liên hỏi ngược lại, đi Tưởng phu huyện nha làm chi? Võ Hảo Cổ ngẩn ngơ, cho ngươi làm văn dẫn a. Phan xảo Liên cười nhạt, liền ở chỗ này, có thể ở Khai Phong văn phòng huyện tường phu huyện văn dẫn, chẳng lẽ nuối rồi. Võ Hảo Cổ thật hồ đồ thời điểm. Một khai phong trong huyện Nha phụ trách hợp đồng bằng từ Apti đã ra đón, thấy Phan Sảo Liên liền chắp tay nói, "Đây không phải là Phan Nương Tử sao? Nhưng là muốn làm hợp đồng bằng từ?" Phan 18 tỷ một mực giúp KK hắn Phan Hiếu Am kinh doanh vàng bạc tơ lụa đóng rất vô, tự nhiên thường cùng người ký kết hợp đồng, cùng khai phong trong huyện Nha mặt quản hợp đồng Apti cũng liền thân quen. Cũng không phải là hợp đồng, là văn dẫn." Phan Sảo Liên móc ra cái bạc đính nét tới, "Chú ý Apti, có thể thông cảm một cái sao?" "Được a." Thu bạc chú ý Apti cười nói, "Nhưng là Phan Nương Tử muốn làm văn dẫn sao?" Phan Sảo Liên cười một tiếng, Chú ý Áp Ti chẳng lẽ không biết nô hộ tịch ở Phan Gia Viên sao? Đúng đúng đúng, Phan Nương Tử là tướng môn nữ. Chú ý Áp Ti cười giãy rỡ, vậy hôm nay là là thay nô một đường tỷ tới làm. Phan Sảo Liên một chỉ bên cạnh võ hảo cổ, hắn cũng là nhà ta bạn bè, cũng phải làm văn dẫn. Bên kia cùng đi đi. Võ Hảo Cổ nghe hồ đồ, bất quá vẫn là đi theo Phan Sảo Liên còn có kia chú ý Áp Ti cùng nhau tiến giữa phòng khách. Nơi này là làm hợp đồng bằng tử, tất nhiên chống rỗng. Sẽ tới huyện nha tới làm hợp đồng đều là mua bán lớn, đồng dạng đều là thưởng sau buổi cơm trưa, cơm no rượu say mới đến nha môn. Bây giờ thời điểm còn sớm. Chú ý áp đi đối Phan Sảo Liên phi thường cung kính, người ta là thần tài tỷ tỷ, mời nàng cùng Võ Hảo Cổ sau khi ngồi xuống, liền tự mình đi lấy văn dẫn trở lại. "Đại Võ Ca ca tới trước đi." Phan Sảo Liên gọi Võ Hảo Cổ trước làm, Võ Hảo Cổ cũng không khách khí, liền lấy ra hộ sách, cẩn thận mở ra. Cái gọi là hộ sách cùng cái thời đại này sách có chút tương tự, là đóng sách hình bướm, chính là đem ấn có chữ viết giấy hướng bên trong gãy đôi, lại lấy phần giữa hai trang báo làm chuẩn, đem số trang đối này, dùng tương hồ dính vào một cái khác bao lưng trên giấy, sau đó cắt đủ thành sách. Thuận tiện nói một chút, cái thời đại này sách đóng chỉ còn không có phát minh không đại lao rượi vào đóng sách hình bướm sách là chủ lưu, còn có một loại được gọi là đóng cuốn cuốn sách tác thuộc về bị đào thải quá trình trong. Võ hảo Cổ đem hộ sách là tốt, sau đó liền nói, Khai Phong huyện, Võ hảo Cổ, sĩ tử, đi Hoài Nam Đông Lộ tham viếng. Hắn nói như vậy là vì thiếu thêm chút thuế, nếu là lấy thư họa thương nhân danh nghĩa đi ra ngoài, vậy hắn mang theo thư họa coi như không trốn thoát thuế nặng. Nếu là tham viếng sĩ tử, vậy thì có thể thiếu giao nộp một ít qua đường thuế. Được rồi. Chú ý Apti rất nhanh đang ở một tờ chống văn dẫn lên điền xong, lại dùng lớn Bây giờ đến phiên Phan Sảo Liên, nàng cũng lấy ra một quyển hộ sách, lật xem sau đưa cho chú ý áp thì, khai phong huyện, Phan thị, chữ nhỏ Kim Liên, người thuê Kim Bình Nhi, tiểu Bình Nhi, đi hỏi Nam Đông Lộ thăm viếng. Cái gì? Phan Sảo Liên không hề là dùng tên của mình làm văn dẫn, bất quá chú ý APTY cũng không lên tiếng, nhưng võ hảo cổ lại đột nhiên kêu lên. 18, ngươi nói chữ nhỏ là thứ gì? Phan Sảo Liên cười một tiếng, Kim Liên, Phan Kim Liên trở ra phụ khai phòng, nô chính là Phan Kim Liên. Cái gì? Phan Kim Liên, võ đại lang. Cái này phản phất là cái điểm không may a. T.S. Võ Đại Lang gặp Phan Kim Liên rồi, Võ Tổng và Tây Môn Khánh còn xa sao? Quy 1 chương 66, rời kinh đi xa. Gió hè từ từ, trăm hoa đua nở, điển viên xanh ngắt, xe ngựa ở đường. Một bạch sam như tuyết thanh tú thiếu niên cùng một cái thân mặc màu xanh lan áo phong thanh niên, đang dục ngựa chậm rãi đi về phía đông. Sau lưng bọn họ, chính là bốn năm chiếc xe ngựa, bảy tám thất tứ rưỡi, lần thứ nhị mà đi. Thiếu niên áo trắng chính là dùng tên giả Phan Kim Liên Phan Xảo Liên, nguyên lai nàng đợi này Phan gia tướng môn nữ tử, đều ở đây chữ nhỏ trong mang cái sen, cái gì Kim Liên, Bạc Xen, Bạch Sen, Hoa Liên, Sảo Liên một đồng lớn lại còn có cái gọi hoàng liên không biết làm sao lại thế này sao sảo phan sảo liên mượn bản ra một đã sớm xuất giá nhiều năm cũng mau lên làm mãi mãi kim liên hộ sách đi mở văn dẫn đem bản thân biến thành để cho võ hảo cổ rất cảm giác thay đổi xoay phan kim liên mặc dù lấy ra phan kim liên văn dẫn phan sảo liên hay là mặc vào nam trang mặc dù bắt tống phong khí tương đối mở ra nhưng là phái nữ gia cửa hay là không có phương tiện đặc biệt phan sảo liên lại là quý tộc phái nữ cho nên liền một đường cũng mặc nam trang ra vẻ nhẹ nhàng mỹ thiếu niên ngoài ra nàng cũng không phải là một người lên đường nữ khiến tiểu bình nhi cùng bốn cái phan gia hộ vệ còn có một chiếc phan già xe ngựa cũng đều đi theo phan xảo liên nàng cũng không phải là cùng võ hảo cổ cùng ra ngoài chẳng qua là thuận đường đồng hành mà thôi hơn nữa bao gồm võ hảo cổ ở bên trong đồng hành người cũng không gọi nàng phan nữ tử mà là hô vì mười tám lang mà cùng phan 18 lang song song mà đi không cần phải nói tất nhiên võ đại lang mặc dù phan xảo liên biến thành phan kim liên bất quá võ đại lang lại một chút không lo lắng hắn cùng kim liên giữa là có chân hái không nói khác phan xảo liên cùng võ đại lang cũng đến tư định suốt đời mức liền căn bản không có nói qua phong Đây chính là cái lâm sung không nhà liền nương tử cũng không chiếm được thời đại a. Người ta phan kim liên, à, là phan xảo liên liền không có chút nào quan tâm võ đại lang có hay không nhà, hỏi cũng không hỏi, đây không phải là chân ái là cái gì? Hơn nữa để cho võ hảo cổ cảm thấy yên tâm là, căn bản cũng không có một so với mình còn đẹp trai hơn, còn có tiền tây môn khánh tồn tại nhà. Võ hảo cổ đổi hồn sau này không chỉ một lần chiếu qua gương, mặc dù đầu năm nay gương tương đối mơ hồ, nhưng hắn còn có thể xác định bản thân tướng mạo là rất không tệ, tiểu soái ca một, tây môn đại quan nhân cho dù có cũng không thể nào so với mình còn đẹp trai hơn, càng không thể nào so với mình càng có tài hơn hoa cùng càng có tiền hơn trời bạn thân lại về phủ Khai Phong thời điểm, hơn phân nửa chính là phủ Khai Phong tư họa hành hành thủ, đến lúc đó nhiều không dám nói, mấy triệu sâu, luôn là có thể mò được. Có thế này sao nhiều tiền, chính là hơn 20 năm sau trận kia trời nghiêng kéo không trở lại, nhà mình cũng có thể độc thiện kỳ thân. Nghĩ đến hơn 20 năm sau trời nghiêng, võ hảo cổ vui vẻ nhất thời đi hơn một nửa. Bởi vì ở cùng Cao Cầu, Quách Kinh, Lâm Văn Thành, Lâm Sung, Lục Hiêm cùng lỗ trí thâm chờ cấm quân hoặc xuất thân cấm quân đám người tiếp xúc qua trình trọng, Võ hảo Cổ đã cảm thấy đại tống vương triều nguy cơ, xa so với tưởng tượng nghiêm trọng, đơn giản không có thuốc chữa. Ít nhất ở phụ khai phong như vậy một trên lý thuyết nói, coi là bắc tống lực lượng quân sự cường đại nhất nơi ở, siêu cấp phát đạt kinh tế cùng buôn bán, đang tan rã cùng đảo thải bảo vệ thành phố chiến sĩ. Vị như Lâm Sung, nếu như hắn không thể mau sớm tích lũy đến mua phòng ốc tiền, đem lương tử đòi về nhà lời. Hơn 20 năm về sau, đoán chừng cũng sẽ không có một hoặc mấy cái giống như hắn lợi hại tiểu Lâm vọt tới bảo vệ phụ khai phong. Mà Lục Kiêm mặc dù chiếm được nêu tử cũng sinh hài tử, bất quá nghe quét kinh nói, Lục Kiêm hai đứa con trai cũng đang đi học đi lên, cũng không tiếp tục trò tập võ. Lỗ Chí Thâm không cần phải nói, cũng làm hòa thượng, nghĩ đến cũng sẽ không có nhỏ Lỗ Chí Thâm. Mà cao cầu cùng Quách Kinh, bản thân họ thế hệ này cũng không tốt tốt tập võ, một chạy đi cho quyền quý làm tiểu lại, một ở phố Phan lâu bên trên hãm hại lừa gạt. Mà hai người không ngờ cũng sống được nửa người nửa ngậm, đơn giản chính là điều ty nghịch tập lệ chí điển hình a. Đoán chừng hơn 20 năm về sau, khai phong trong cấm quân liền lại không có Lâm và thành, Lâm Sung, Lục Kiêm, Lỗ Chí Thâm dạng này hào hán mà dựa theo quét kinh cách nói, mấy cái này đều là kỵ tướng, công phu trên ngựa rất giỏi, cũng đều có một tay thần sạ công phu. Hơn nữa cái này một thân bản lãnh nhưng khó luyện cực kỳ, không phải từ nhỏ đồng tử công là rất khó luyện tinh. Cũng không phải là nhiều tiền giải ra chỉ biết từ trong đất mọc ra, đừng nói hắn đến lúc đó có mấy triệu, chính là có mấy cái ức, không, có tốt bình tướng, cũng là vô dụng. 18 lang, lần này đi xong Hải Châu, liên thủy, lại thuận đường đi một chuyến Giang Nam được không? Võ Hạo Cổ vừa nghĩ tới bản thân rất có thể đối với hơn 20 năm sau trời nghiêng không làm gì được, liền bắt đầu mưu đổ đường lui. Phan xảo liên quay về thần Nhìn chăm chú võ hảo cổ nói, đi Giang Nam làm gì? Là muốn thu tập cổ họa sao? Người Giang Nam văn hội tụ, tự thời ngũ đại lên, là được ở văn hóa cùng nghệ thuật bên trên cùng trung nguyên sánh bằng. Hơn nữa, bởi vì Giang Nam không có cái gì người ngu nhiều tiền quẩn quý, cho nên cổ họa giá cả thua xa phủ khai phong, cho nên phủ khai phong thư họa hành một mực từ Giang Nam thấp mua, đi phủ khai phong cáo bán. Ngoài ra, Giang Nam còn là một thịnh sản tiến sĩ chỗ. Bây giờ đương quyền Trương Đôn, Thái Kinh, Tưởng Củng đều là ra từ Giang Nam, mà có thể thi đậu tiến sĩ, không nhất định có thể vẽ một chút, lại hơn phân nửa là thư pháp gia ngược lại chưa nghe nói qua một tay chó bỏ chữ có thể đậu tiến sĩ mà tiến sĩ thư pháp tác phẩm kia là phi thường đáng tiền ở tống triều thư hòa hành, đời sau sắp xỉ cũng là như thế này thư thiếp vẫn luôn điệu bộ muốn đáng tiền vương hichi vương hiến chi cha con thật bút tự tiếp ở lập tức là có thể bán được triệu sâu mà thái kinh tô đông pha tự viết mặt quạt một mặt quạt không phải tự tiếp cũng đều giá trị vạn sâu cho nên ở thư họa giữa các hàng còn có đặc biệt ở giang nam giá thấp thu mua cử tử qua phát giải thí thư thiếp siêu thầm đợi đến bọn họ đố đạt sau lại ném ra làm ăn có chút tương tự đời sau đầu tư mạo hiểm trăm trong giấy áp chúng một tờ, vậy thì kiếm một rồi. Không chỉ có muốn tu tập cổ họa tự thiếp, võ hảo cổ đạo, đang còn muốn nơi đó mua nhà mua đất. Mua nhà mua đất, Phan Sảo Liên sừng sốt lại sững sờ, ta ở phủ khai phong thành tây có cái thật là lớn trắng tử, đang ở kim thủy trên bờ sông, rời phủ thành cũng không xa, tương lai. Nói tới chỗ này, Phan Sảo Liên đột nhiên cảm thấy có chút lỡ lời, túi đầu đỏ mặt không nói. Thấy Phan Sảo Liên xấu hổ giáng dốc, võ hảo cổ bật cười nói, mười tám lang, ta chẳng qua là muốn ở giang nam lưu cái đường lui. Đường lui? Phan Sảo Liên cảm nói, là lo lắng lưu hữu phương sao? Lưu Hữu Phương có gì thật lo lắng cho. Võ Hảo củng nghĩ thầm, gặp nhau xuôi nam dân tộc thiểu số đồng bào mới gọi người đau đầu. Bất quá hắn cũng không cách nào cùng Phan Sảo Liên nói rõ, chẳng qua là nói, cũng phải phòng một vạn nhất. "Ừm." Phan Sảo Liên hỏi, "Đại Võ ca ca, vậy ngươi muốn ở Giang Nam xử trí thế nào sinh? Đi nơi nào đâu?" Võ Hảo cổ thở dài một tiếng, bây giờ cũng không phải là thế kỷ 21, trong trốn Hoàn Vũ, nơi nào có thể có phủ khai phong thế này vậy phồn hoa rực. Cách đó không xa, trạm gác cao trên, lúc này đang có hai kỵ nghị chân. Hai thất thất ngựa cao lớn trên lưng ngồi yên chính là hiếu nghĩa đen tam lang tống giang cùng triệu ba hắc tử triệu thiết nhu tống giang hí mắt nhìn trên đường lớn đi chậm rãi võ hào cổ một nhóm chân mày nhẹ nhàng nhíu lại triệu thiết nhu một ngực nhìn chăm chú tống giang thấy hắn nhíu mày liền hỏi thống đầu lĩnh ý tưởng nhưng có chơi có bốn cái kỳ tướng tống giang thấp giọng nói bốn cái triệu thiết nhu là người như thế nào là bốn cái nhiều nhất chỉ có hai cái là bốn cái tống giang đạo kia dâu quay hàm hòa thượng cùng lão đầu dâu bạc đều là ngạch thủ xem bọn họ ở trên lưng ngựa kia phần nhàn nhã đã biết bọn họ đều là kỳ tướng hơn nữa ngươi trông thấy bọn họ đều mang cung sao Bốn người đều là một người cưỡi ngựa song cùng, một tấm trong đó là bộ cùng, một trường chính là cuối cùng. Bốn người này đều là có thể cưỡi ngựa bắn cung mạnh thủ. Không nghĩ khai phong trong quân quân, còn có bậc này hạ thủ. Vậy còn cướp sao?" Triệu Thiết Như vội hỏi. "Dĩ nhiên muốn cướp." Tống Giang đạo, "Nhưng không phải bây giờ hạ thủ. Bốn cái có thể cưỡi ngựa bắn cung mạnh thủ cũng không dễ đối phó, ta mang đến người đều không giáp, nếu là bọn họ có thể bắn liên châu tiễn, liền có 100 người đều nằm xuống." Triệu Thiết Nưu lại hỏi, "Vậy muốn cái gì thời điểm hạ thủ?" "Trước hết để cho Ngô Đầu lĩnh đi phủ ứng tiên trong thành gặp bọn họ một chút." Tống Giang cười nói, Tham dò gầm, mới tiện hạ thủ a. Quy 1 chương 67, gặp phải cái ngô viên ngoại. Võ Hảo cổ đi về phía Đông Trạm thứ nhất đi chính là Nam Kinh phủ Ưng Thiên, cũng không phải là đợi sau bờ trường giang bên trên Nam Kinh, mà là ở phủ Khai Phong bên cạnh, ước chừng là đợi sau thương khâu mở giải. Đoạn đường này bọn họ hành hết sức chậm, từ phủ Khai Phong đến phủ Ưng Thiên, bất quá hơn 200 dặm, lại đi ước chừng 5 ngày mới đến. Sở dĩ đi như vậy chi chậm, là bởi vì Võ Hảo cổ hẹn nhật bản lão hòa thượng giới tuyệt cùng ngũ đại sơn quan Liêu hòa thượng lỗ thâm đồng hành. lỗ trí thâm không có gì Thân thể cường tráng lại có thể cưỡi ngựa, thật muốn liều mạng lên đường, hơn 200 dặm một ngày một đêm liền đến. Nhưng là giới Tuyệt lão Hòa thượng không được, hắn tuổi tác đã cao, lại cưỡi không phải ngựa, chỉ đành phải ngồi một chiếc chùa đại tướng quốc phái ra xe là chậm rãi đi đường. Hơn nữa lão Hòa thượng này nhìn một cái thì có đạo hử muội đến một chỗ quán dịch, giới tuyệt cùng lỗ trí thâm đều là có con thân, lại là phụng chỉ đi về phía đông, tự nhiên nhận dịch quán, có thể miễn phí vào ở quán dịch mà võ hảo cổ đám người liền phụ lên lão Hòa thượng tùy ý danh nghĩa có ở, cũng sẽ đưa tới mấy cái qua đường đạt quan quý nhân tới thăm cứu Phật pháp. Có lúc Còn sẽ có gia kinh nghiệm chức quan viên chủ động bạn hành, dọc theo đường đi cùng lao hòa thượng cao đàm quát luận. Bất quá cái này cũng đạo dễ dàng võ hạ cổ, có quan nhân làm bạn, dọc đường thuế chẳng tất nhiên một đường cho đi, cho đến vào phủ ứng thiên thành, cũng không có đóng một đồng tiền thuế. Phủ ứng thiên nguyên danh Tống Châu, Triệu Không giận còn không có xoán vị trước chính là điện tiền cũng kiểm tra kiêm Tống Châu thuộc về quân nước Tiết Độ sứ. Tống Triều Quốc hiệu liền do này tới, mà Tống Châu cũng đã thành Tống Triều lòng hưng chi địa, thăng cấp vị phủ thiên. Ở Tống chân Tông đại trung tường bảy Nam, phủ bảy năm, phủ lần nữa thăng cấp trở thành Nam Kinh lần nữa ở chỗ này xây dựng hành cung chính điện thành phố cũng lần nữa mở rộng biến thành quy mô không thua gì đồng kinh phủ khai phong thành lớn. bất quá phủ ứng thiên nhân khẩu lại còn lâu mới có được phủ khai phong nhiều như vậy chính là vào phủ thành vẫn có một loại chống trải cảm giác tiến vào phủ ứng thiên thành về sau võ hảo cổ đám người hay là tìm được phủ ứng thiên quán dịch còn chưa vào cửa đã nhìn thấy một bạch diện dâu dài mặc cầm bào phú thương bộ dáng nam tử bước nhanh đến phía trước đến lao hòa thượng trước mặt liền đại lễ lê bái phật đệ tử nô chi ra mắt giới tuyệt pháp sư lao hòa thượng giới tuyệt đáp lấy lại liền nói vị thí chủ này mau mau xin đứng lên tự xưng nô chi nằm tử lại bái một cái mới đứng lên kính cần nói đệ tử hôm qua trong ngọng thấy bồ tát nói hôm nay nhưng gặp phải là hán không nghĩ thật ở phủ ứng thiên thấy đến đại sư lão hòa thượng giới tuyệt tựa hồ đã sớm thói quen loại này bị tín đồ quỳ lệ trang diện chẳng qua là cười một cái nói thí chủ nhận được lão tăng sao lão tăng hướng ở ngũ đài sơn tu hành đã hơn 10 năm chưa hề đi ra đi lại đệ tử đi qua ngũ đài sơn nô chi đại quan nhân đạo ở hình dáng trong viện may mắn nghe pháp sư nói qua phần lý không biết đại sư sao đến nơi này phụ ứng thiên nhưng là vân du đến chỗ này lão tăng ở ngũ đài sơn tu trì nhiều năm May mắn lầm phải một ít phần lý, mong muốn truyền về Đông Doanh lấy độ nước Nhật Chi thương sinh, đó chính là to như trời công lao sự nghiệp a. Nô Chi nghe lời này lại túi đầu liền lại, trong miệng còn lẩm bẩm nói, không trách Bồ Tát nói hôm nay có thể thấy được La Hán, nguyên lai giới tuyệt đại sư là muốn chứng cây La Hán, ta hôm nay nhìn thấy lớn La Hán, thật là kiếp trước đã tu luyện phúc Phật a. Nói xong nói xong, Nô Chi đại quan nhân không ngờ khóc dòng dòng đứng lên, nhìn qua thật là thành kính vô cùng. Đối với Phật giáo, võ hảo cổ cũng chính là nửa tin nửa ngờ, hắn vốn là vô thần tiên luận người, nhưng là gặp được linh hồn xuyên việt chuyện thế này, cũng liền có chút tin bất quá cũng không biết nhà nào mới là thật thần tiên ở phủ khai phong cũng đã gặp không ít tương đối thành tín phật đệ tử bất quá như trước mắt vị này thấy cái lao hòa thượng liền khóc thành một đoàn cũng là hiếm thấy cái này hiếm thấy người gặp một lần là được nếu là không dứt sẽ không tốt nghĩ tới đây võ hảo cổ hướng về phía đang dịu nhau lão hòa thượng phó hòa thượng mé mắt phó hòa thượng lập tức hiểu ý mở miệng liền nói thời điểm không còn sớm hay là trước hết để cho pháp sư nhập quán nghỉ ngơi đi Tiếng ngô chi đại quan nhân nghe vậy lập tức đứng lên đối lao hòa thượng nói thực tại không nên đại sư tu hành nhưng phật đệ tử vẫn có cái yêu cầu quá đáng mong rằng pháp sư thành toàn. A, lão hòa thượng cười một tiếng, thí chủ nói đi. Phật đệ tử biết nơi này không xa nam đại bên hồ quan âm thiền viện thức ăn chay là nam kinh thứ nhất, Phật đệ tử muốn ở nơi nào mang lên một tịch, mời đại sư hưởng dụng. Cũng tốt, lão hòa thượng không có từ chối, đợi lao tăng thu xếp một cái, đi liền quan âm tiền viện. Kia Phật đệ tử đi liền ăn bài, nô chi đại quan nhân thi lễ một cái, liền vội va đi, từ đầu tới đuôi cũng không có cùng võ hảo cổ nói câu nào, võ hảo cổ cũng chỉ coi hắn là cái tin Phật tin đến si mê Phật đệ tử, căn bản không nghĩ đến người này chính là ngang dọc vận thế. Bộ ba Châu Hiếu Nghĩa đen Tam Lang Tông dưới sông thứ hai đầu lĩnh Chí Đa Tinh Ngô Dụng, hắn chính là Phụng Tống Giang Chi mệnh, giả dạng làm Phật đệ tử đến gần võ Hảo Cổ, mong muốn thăm dò lai lịch, mới thuận tiện hạ thủ. Đang ở Ngô Dụng đi quan âm tiền viện chuẩn bị thức ăn chay thời điểm, võ Hảo Cổ đám người đã dựa vào dịch quán ở phủ ứng thiên quán dịch trong thuê xong một gian phòng, an buông xuống hành lý. Bởi vì thời gian còn sớm, giới tuyệt hòa thượng cùng lỗ trí thâm cũng không có ra cửa, mà là để cho phó hòa thượng đi mời võ Hảo Cổ, Phan Sảo Liên cùng nhau đi thưởng thức trà nói chuyện hiếm. Võ Hảo Cổ cùng Phan Sảo Liên mới vừa vào cửa chỉ nghe thấy lỗ trí thâm đang nói cái đó ngô chi đại quan nhân đại hòa thượng nói Tiếng ngô đại quan nhân dạng phật đệ tử ở đại tống bên này cũng không thấy nhiều ngược lại nước liêu có rất nhiều nước liêu võ hảo cổ lúc này đang theo phó hòa thượng vào cửa trí thâm đại sư còn biết nước liêu chuyện sao không biết lỗ trí thâm đứng lên đón võ hảo cổ cùng phan xảo liên một cái sau đó mời hai người ngồi xuống sái ra đi liền qua nước liêu đi qua nước liêu võ hảo cổ ngạc nhiên nói rất dễ dàng đi sao dễ dàng à lỗ trí thâm cười nói ngũ đại sơn liền đến gần nước liêu địa giới hơn nữa người liêu sùng phật hơn xa với triều ta Phàm tăng nhân quá khứ, cửa ải bên trên cũng thông hành không trở ngại. Đến nước Liêu cũng có chùa miếu cùng phật đệ tử chiêu đái. Nha, võ hảo cổ mơ hồ nhớ không biết hai cho nước Liêu. Kim quốc diệt vong hạ định nghĩa, gọi liêu lấy thả phế, kim lấy nó mất. Thả chính là Phật giáo, đường đường đại liêu, chính là tin Phật tin phải phế bỏ. Bây giờ Bắc cảnh liên tiếp có cảnh, người liêu nếu không sẽ hưng bình sôi năm a. Phan xảo liên đối nước liêu Phật giáo không lắm hứng thú, bất quá lại rất quan tâm tống liêu ở giữa xung đột. Bởi vì nàng ca ca Phan Hiếu Am chính là phủ nhật quân bên trong chỉ huy, nếu là tống liêu khai chiến, kia thật là muốn ra chiến trường. Sẽ không. Lỗ Chí Thâm khẳng định nói, bây giờ người khiết đan tin Phật hướng thiện, Nam Kinh đất Phật tự mọc như rừng, tăng lữ như mây, sớm không phải ngày xưa thế này vậy hung hãn, còn như thế nào xuôi Nam? Đúng, võ đại lang, ngươi viết bản lãnh thật sự rất giỏi, nếu có thể cho giới tuyệt đại sư viết lên mấy tấm, ngày sau tìm cái cơ hội mang đi nước liêu, đưa cho bọn họ đại quý nhân, định có không ít ban thưởng. Nếu là muốn ở nước liêu làm mua bán, cũng liền dễ dàng nhiều. Nguyên lai like giới tuyệt đại sư không gần như chỉ ở nước tống có không ít tín đồ, ở nước liêu bên kia cũng là tín đồ như mây. Phật đệ tử đều biết truyền pháp là chớ đại công nghiệp, giới tuyệt lao hòa thượng đến trung hoa cầu pháp, truyền cho nước nhật, thế nào cũng có thể chừng cái cây la hán. Nếu như võ hảo cổ cho hắn vẽ giống như, tương lai lão hòa thượng một viên tịch, cái này nhưng thì không phải là giới tuyệt hòa thượng eo bung ảnh, mà là giới tuyệt la hán hình dáng tởm. Đối với nước liêu những thứ kia tin Phật tin phải mê mẩn đại quý nhân nói, một bức cùng chân nhân giống nhau như lúc la hán chân dung đổ, vậy thì là bảo vật vô giá, so ngô đạo tử chân tích còn bà bối. Lão hòa thượng nghe trí thất cũng cười ha ha một tiếng nói, vũ thí chủ liền cho lão tăng vẽ lên mấy giấy, cũng cứ gọi là lão tăng mang về nước nhật đi. Võ Hảo Cổ cũng cảm thấy cái này chú ý không sai, nước Liêu đại quý nhân ban thưởng hắn tự không để vào mắt, nhưng là có thể kéo lên quan hệ cũng là tốt. Về phần đem tác phẩm của mình truyền tới nước Nhật, nói không chừng còn có thể đặt ở hận kỳ hoàng gia trong tự viền mặt, cũng coi là đi ra Trung Quốc, vượt qua hướng thế giới. Quy 1 chương 68, tốt một lần tính toán, người nói Võ Hảo Cổ một đường đều đi theo Lão Hòa Thượng kia rồi. Đang ở Võ Hảo Cổ đến phủ ứng thiên khuya hôm đó, dùng tên giả Ngô Chi Ngô Dụng, liền đang đến gần biển Hà Bến Tàu một chỗ trong khách sạn, gặp được Tống Giang. Tống Giang đám người đoạn đường này đều đi theo Võ hạo Cổ, cùng Võ Hảo Cổ trước sau chân nhập phủ ứng thiên thành. Vào thành về sau, đang ở trước đó cùng Ngô Dụng hẹn xong trong khách sạn ở, chỉ chờ Ngô Dụng thăm dò võ hảo cổ đám người lai lịch trước tới báo cáo. Bất quá là một lão hòa thượng, có cái gì gây gớm? Gây gớm cùng một chỗ chém. Trên miệng chính là cái đó một đường đi theo Tống Giang đen tư, hắn cũng là đầu lĩnh, tức hiệu hắc toàn phong, tên là Lý Quỷ. Cũng là một xuất hiện ở thủy hử chuyện bên trong nhân vật, bất quá trên người cũng không mang một đôi bánh xe lớn rượu to bản. Ngươi cái này đen tư đừng nói. Tống Giang vừa nói một bên Lý Quỷ rót thêm rượu, uống ngươi rượu. Lý Quỷ cũng công khí, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó lại lấy ra bầu rượu tự rót tự uống đi lên. "Quân sư." Tống Giang cao mày nói, "Lão hòa thượng kia bị hỏa phòng, còn là một cây la hán, cũng không thể đả thương." "Thương thì đã có sao?" Lý Quỷ lại chen vào một câu. Tống Giang chừng Lý Quỷ một cái, không lên tiếng, một bên Ngô Dụng lại nói, "Đả thương lão hòa thượng không ai có thể đưa tiền, nói không chừng còn sẽ đưa tới đại binh tiêu trừ." Tống Giang gật đầu một cái. Kỳ thực không có ai đưa tiền cùng đại binh tiêu trừ đều không phải là hắn lo lắng nhất, hắn lo lắng nhất chính là hoàn toàn đứt đoạn triều an lộ số. Hắn cũng không muốn làm cả đời cường đạo. Ở Tống Triều, làm quan mới là người người hướng tới. Tống Giang không có đọc qua bao nhiêu sách, tự nhiên thi không đậu tiến sĩ, đấu tra lại không bằng người ta, cho nên chỉ có thể theo đường hướng khác, trước làm cường đạo, lại tìm cơ hội chiêu ăn. Đương nhiên, cường đạo chiêu ăn cũng không dễ. Bất quá cho dù cả đời chiêu không được ăn, hắn bây giờ cũng không muốn làm lớn cùng triều đình đối kháng. Ngô Dụng nói tiếp, lão hòa Thượng kia phải đi nước Nhật, đi trước Hải Châu. Nếu là không có đi nước Nhật thương thuyền, liền muốn đi Minh Châu. Kia võ hảo cổ nói không chừng sẽ một đường đi theo. Đó cũng không lớn tiện hạ thủ a. Tống Giang nhẹ nhàng truyền ly rượu. Ngoài ra, bọn họ nếu là một đường dọc theo kênh đào đi về phía trước, cũng không dễ dàng hạ thủ. Tên nào là phủ khai phong mạch sống, dọc đường 20 dặm chính là cái binh tuần vô, 60 dặm chính là cái thủy lục dịch trạm, 100 dặm liền có thuế trạng, hơn nữa còn thỉnh thoảng có cấm quân lui tới tuần tra. Nếu là muốn ở kênh đào dọc tuyến hạ thủ, liền nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nhưng là võ hào cổ mang theo mấy tên hộ vệ, nhìn đều là ngai thủ, cho nên Tống Giang không có nắm chắc rất nhanh giải quyết. Nếu là đưa tới quân binh, vậy coi như có phiền toái. Quân sư, ngươi liền khiến cái kế sách, đưa bọn họ từ kênh đào dọc tuyến dẫn ra." Tống Giang nói, "Dẫn đi nơi nào? Tốt nhất có thể dẫn đi Vân Châu, đó là chúng ta mặt đất." Tống Giang đạo, chỉ sợ kia họ võ cẩn thận quá mức, liền dẫn đi từ châu đi. Nô dụng hớp một ngụm rượu, nói, từ châu là đại châu, võ hảo cổ sẽ không suy nghi. Hơn nữa từ châu cách vận châu không xa, chúng ta làm xong vụ án có thể trực tiếp đi vận châu tránh né. Ngoài ra ta còn biết ở từ châu có kia võ hảo cổ mong muốn vật. Tống Giang ánh mắt chẩn lé, tốt, liền như thế. Tống Giang, nô dụng tính toán phải đem võ hảo cổ đám người lừa dối đi từ châu, mà võ hảo cổ đoàn người bây giờ căn bản không hề rời đi phủ ứng tiên ý tứ, liền ở phủ ứng tiên quán dịch bên trong ở một cái nhiều ngày. Võ cổ ở hướng ngày dừng lại mục đích dĩ nhiên là vì cho giới tuyệt lao hòa thượng vẽ chân dung. nhắc tới chuyện này nhưng so cái gì đều lớn hơn, lao hòa thượng hơn 70, đi nước Nhật liền không về được, cơ bản có thể khi hắn viên tịch. mà ở phong kiến mê tín người thời tống xem ra, giới tuyệt lao hòa thượng là nhưng chứng la hán quả vị cao tăng. nói cách khác, hắn một viên tịch chính là la hán. như vậy võ hảo cổ cho hắn vẽ chân dung, nhưng là cùng nha. đây chính là la hán chân dung đồ, là có pháp lực, có thể dùng để hàng yêu trừ ma bà bối. hơn nữa lấy võ hảo cổ tranh chân dung bản thân làm được đồ, pháp lực nhất định là đặc biệt cao cường. vẽ phải quá tốt rồi. đại võ ca ca chờ ngươi trở về Đông Kinh là được đem bức họa này hiến vào cung đi. Quan gia cùng Thái hậu thấy, thế nào cũng phải ban cho ngươi một quan. Ban cho quan. Mới vừa ở một chương quen lửa cắn câu xong đường con võ hảo cổ bông xuống trong tay mảnh bút, một bên dãn ra gần cốt, một bên quay đầu liếc nhìn đứng sau lưng hắn Phan Sảo Liên, cười cười nói, ta nhớ được triệu gia là sùng đạo, sao sẽ vì một bức la hán đổ ban cho quan? Phan Sảo Liên nở nụ cười xinh đẹp, thấp giọng nói, quan gia sùng đạo, tướng Thái hậu lại tin vật. Nàng nhân gia tuổi tác đã cao, nếu là có thể một bức la Hán chân dung đổ làm văn sinh, ban cho cái quan tính là gì ngon nguồn? nàng đột nhiên chớp chớp mắt, nếu là ngươi kia cao cầu ca ca thật có thể leo lên đoan vương, liền đem cái này đồ hiến tặng cho đoan vương, từ hắn hướng thái hậu bên kia đưa, vậy coi như là lấy nhỏ thằng lớn. Cho dù quan gia thể cốt dần dần tốt, có thể trở thành đoan vương người, cũng không lỗ. võ hảo cổ lập tức hiểu phan xảo liền vậy, bây giờ quan gia thể cốt yếu lại không có khả năng sinh con, đã sớm là khai phong giới quý tộc trong công khai bí mật. mà quan gia một khi đi ở hướng thái hậu trước, như vậy từ quan gia vị huynh đệ kia thừa kế đại thống, còn chưa phải là hướng thái hậu một câu nói mặc dù triệu cắt không cần phải dâng lên la hán chân dung đồ cũng có thể thừa kế đại thống nhưng là triệu cắt bây giờ không biết ai cho nên dâng lên la hán chân dung đồ võ hảo cổ ở triệu cắt lên ngôi về sau nhất định là có công lao đến lúc đó luận công ban thưởng võ hảo cổ còn có thể thua thiệt cho dù quan gia triệu hữu còn có thể sống cái 10 năm 8 năm võ hảo cổ đầu nhập triệu cắt cũng không lỗ bởi vì làm quan điều quan trọng nhất là trong triều có người mặc dù đại thống thân vương không làm được quyền nhưng là có thực quyền tế chấp võ hảo cổ căn bản với không tới có thể có cái thân vương bà bọc dù sao cũng so không có hậu đại mạnh a ngược lại võ hảo cổ phải làm quan cũng là văn nghệ quan vốn là cùng tệ chấp trọng thần không ở trên một đường thẳng. 18 quả nhiên dễ tính toán, võ hảo cổ cười tủm tỉm nhìn Phan Sảo Liên, ngươi nếu là nam nhi, nói không chừng có thể tiến chính sự đường. Phan Sảo Liên chu xuống miệng, nhẹ khẽ thở dài, ta mới không thích cái gì chính sự đường đâu, đấu náo loạn, sớm mấy năm còn tốt, đấu bại bất quá là thoáng biếm xích một cái, nhưng hôm nay cũng là càng đấu càng hung, càng biếm càng xa, cũng đem Tô Đông Pha biếm đến Đam Châu đi. Đại võ ca ca, sau này ngươi làm quan, được cách những đông hoa môn đó ngoại gọi tên hảo hán xa một chút, liền ở thân quy trong vòng tiêu giao đi. Ngược lại chúng ta cũng sẽ không thiếu tiền hiến nói xong lời cuối cùng, Phan Sảo Liên đột nhiên cảm thấy không đúng, mặt thẹn thùng đến đỏ bừng, túi đầu không hướng hạ nói. Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến Lưu vô kỵ thanh âm, Đại Lang có ở bên trong không? Nhưng phương tiện. Hắn lời này hỏi đến cổ quái, Phan Sảo Liên đôi mi thanh tú nhăn lại, mở miệng liền nói, rất tiện, vào nói lời. Ừm. Lưu vô kỵ đáp một tiếng, liền hào hứng đẩy cửa tiến vào. Đại Lang, có thủ đoạn tới cửa. Thủ đoạn? Cái gì thủ đoạn? Thư họa thủ đoạn à? Lưu vô kỵ cười nói, là đại quan nhân muốn mua chúng ta vẽ. Quách Tam ca thật cùng hắn đang nói, Tam ca gọi ta tới xin ngươi cùng đi cùng Ngô đại quan nhân giải thích. được rồi. võ hảo cổ đứng lên. đối phan xảo liên đạo. mười lang. ta đi một chút sẽ trở lại. quy một chương 69, khó có thể kháng cự cám dỗ. cũng không biết kia Ngô Dụng dùng cái gì thủ đoạn. chẳng qua là mấy ngày liền cùng Quách Kinh, Lưu vô kỵ hai người thân quen. hơn nữa cái này Ngô Dụng cũng đọc qua thi thư, tập qua cầm kỳ thư họa. đối với thư họa hành cũng không phải hoàn toàn xa lạ. vì vậy hắn liền cũng ra vẻ một từ châu tới thư họa thương nhân. tới trước phủ ứng thiên mục đích chính là mua một ít không biết tên sách họa sĩ tác phẩm. Bất quá cái này còn chưa phải là nhất câu người địa phương, để cho Quách Kinh cùng Lưu Vô Kỵ hai động lòng người chính là, nô Dụng nói cho bọn họ biết, ở Từ Châu có một nữ nhân muốn muốn xuất thủ mấy tấm Tô Đông Pha thật bút tự thiếp. Cái này nhưng ghê gớm thứ toa. Tô Đông Pha là cùng Mễ phất, Thái Kinh, Hoàng Đình Kiên cùng nổi danh đương thời thư họa đại gia. Hơn nữa còn là công nhận trong bốn người nhất có mới một vị, cho nên tự thiếp của hắn cùng bức vẽ, luôn luôn là khá đắt đỏ. Ngoài ra, Tô Đông Pha bây giờ đã bị giáng chức đến Đam Châu đi. Nam Châu ở xa đảo Hải Nam, ở Bắc Tống lúc thuộc về đất man hoang, biến đi đâu gần như cùng sự tự hình sắp xỉ. Đường xa xa xôi, không quen khí hậu cùng các loại ôn dịch tập bệnh, đều là lấy mạng người. Hùng tri Tô Đông Pha năm nay cũng 63. Chuyến đi này, hơn phân nửa muốn chết tha hương của nhai. ai? Mà Tô Đông Pha vừa chết, thư họa của hắn tác phẩm liền tuyệt lai lịch, lập tức cũng sẽ bị xào đứng lên. Cho nên nghe được tin tức này về sau, Quách Kinh lập tức liền đuổi Lưu Vô Kỵ đi tìm võ hảo cổ đến rồi. Mà võ hảo cổ ở hỏi rõ tình huống về sau, lập tức gọi lên Lâm Sùng, đi theo Lưu Vô Kỵ liền ra dịch quán, ở khoảng cách dịch quán cách đó không xa một nhà tiểu lâu trong gian phòng trang nhã, gặp được đang uống rượu dùng bữa Quách Kinh cùng Ngô Chi Ngô đại con nhân, chính là Ngô Dụ. Võ Hảo Cổ vừa vào cửa, Quách Kinh liền hỏi hắn nói: Đại Lang, ngươi nhưng nghe qua một tên là Mã Phán Phán, kỹ nữ tài sắc song toàn. Mã Phán Phán. Võ Hảo Cổ suy nghĩ một chút, là Từ Châu Mã Phán Phán, chính là nàng. Nô Dụng cười một tiếng, liếc nhìn đi theo Võ Hảo Cổ Lâm Sung, liền chắp tay một cái. Tại hạ nô trì, không biết vị này hảo hán cao tính đại danh. Tại hạ Lâm Sung. Lâm Sung cũng chắp tay, nói danh hiệu, lại không có nói tới cấm quân. Hắn thấy, đường đường cấm quân võ quan cho thương nhân làm hộ vệ kiếm tiền lại đơn giản là mất mặt xấu hổ. Nếu như không phải là vì mua phong ước đòi nước tử. Hắn mới sẽ không đi cái này bị đâu. Lâm đại ca, lại chờ ở bên ngoài đợi chốc lát được không? Võ Hảo cổ khách khí đối Lâm Sung nói. Được. Lâm Sung hít vào một hơi, liền chắp tay xuống, xoay người ra chỗ ngồi trang nhã. Hắn bây giờ là bảo tiêu, chủ thuê nói chuyện làm ăn thời điểm tự nhiên không thể đi theo nghe, phải ở ngoài cửa coi chừng. Thật là anh hùng không đất dụng võ a. Võ Hảo cổ lúc này lại không còn tâm tư suy nghĩ anh hùng chuyện, hắn đã bị Ngô dụng ném đi ra mồi câu ở. Mới vừa quét kinh nói mã phán phán, ở thư họa trong nghề cũng là không lớn không nhỏ danh nhân. Nàng vốn là cái sứ nguyên là từ châu bên trên tính hành thủ. Danh kỳ ý tứ, bất quá không phải bây giờ bên trên tính Hành thủ, mà là vài chục năm gần 20 năm trước, Tô Đông Pha biết Tử Châu thời điểm bên trên tính Hành thủ. Thư họa hành cùng sĩ tử trong vòng người đều biết, cái này đẹp kỹ từng cùng Tô Đông Pha yêu đương 2 năm, nói cho Tô Đông Pha bao nuôi cũng có thể, hơn nữa nàng còn có thể phản phất Tô Đông Pha chữ, cái này ở người ngoài nghề xem ra, nàng chính là cái hết sức tài nữ. Bất quá ở võ hảo cổ dạng này, người trong nghề đến xem, trong tay nàng nhất định có Tô Đông Pha đưa tặng thật bút tự tiếp. Nếu như không phải dựa theo tự tiếp chịu khổ chịu cực lâm mô, có thể phản phất được đi ra mới là lạ chứ. là Mã phán phán muốn xuất thủ tự tiếp ở sĩ tử trong vòng từng có tin đồn nói tô đông pha đi hồ châu làm quan về sau mã phán phán bởi vì tương tự thành nhanh không bao lâu liền qua đời. bất quá võ hảo cổ lại biết đây căn bản là lời nói vô căn cứ nàng cùng tô đông pha thật có thế này vậy sâu tình cảm cùng nhau đi theo hồ châu chính là hại cái gì bệnh tương tư a hơn nữa một thiên thượng nhân gian tiểu thư thế mà lại hại bệnh tương tư cái này cũng quá không truyền ngập a mà căn cứ thư họa trong nghề mặt tin đồn vị này mã phán phán trên thực tế là ẩn cư ở từ châu thành bởi vì thỉnh thoảng có cao phàng phất tô đông pha thư pháp tác phẩm từ từ châu một giải chạy tới phụ khai phong nô dụng cười nói, chính là cái này mã phán phán muốn xuất thủ tự tiếp. hắn dừng một chút, nhưng là nàng muốn không chỉ là tiền. vàng không ta chính là đập nổi bán sắt cũng mua lại. võ hảo cổ gật đầu một cái, lời giải thích này là hợp lý. tô đông pha tự tiếp là có hành không thị bà bối, hơn nữa tăng giá tiền cảnh rõ ràng, kẻ ngu mới không lập tức bắt lại. nàng muốn gì? vẽ. nô dụng nhìn võ hảo cổ, một bức có thể giúp nàng con gái nuôi nổi danh phụ khai phong vẽ. chuyện này, có chút kỳ và ga. võ hảo cổ đương nhiên là có biện pháp giúp mã phán phán con gái nuôi. kỳ nữ ẩn lui sau đội nghề làm lão bảo là phi thường nhiều, nội danh phụ khai phong chỉ cần nàng con gái nuôi sắp đẹp đủ là được. bất quá, cái điều kiện này phảng phất là vì võ hảo cổ độ thân định chế, cũng thật trùng hợp a. đời này thư họa nghề chơi đồ cổ kinh nghiệm nói cho võ hảo cổ không xảo không được cụ. phàm là cho bị đều là từng cái một trùng hợp thấu cùng một chỗ. nhưng là đối phương lưu đồ là thứ gì? gạt tiền sao? bản thân cũng không phải là cái gì ông nhà giàu, phụ khai phong thư họa trong nghề mặt cũng coi như nhân vật số một, nơi đó tốt như vậy gạt. nếu là thật sự có thể mông bản thân, như vậy tự thiếp này cũng có bảy phần thật. chẳng lẽ là cái này mã phán phán biết mình danh tiếng, đặc biệt phải ngô chi ngô đại quan nhân tìm tới. Nếu như là như vậy, ngược lại có thể đi một chuyến từ châu, nếu có được đến một tờ Tô Đông Pha thật bút tự thiếp, chờ lao Tô một chẳng điểm, giá tiền thì phải tăng gấp mấy lần a. Hơn nữa, Tô Đông Pha không sống được quá lâu, hắn phạm phất là kiến trung tính quốc nguyên nhân, ở gặp xá bắt trên đường về bệnh qua đời. Khoảng cách bây giờ, cũng chính là 2 3 năm. Võ Hảo Cổ suy nghĩ một chút, còn chưa phải lớn xác định. Một bên Quách Kinh lại động tâm, đối Võ Hảo Cổ nói, đại lang, bất quá là từ châu mà thôi, cũng coi như thuận đường, đi một chuyến cũng không sao. Hắn cũng đúng. Nếu như Ngô Dụng muốn Võ hảo Cổ đi một chuyến vào châu, Đừng nói Tô Đông phá chữ, chính là Vương Hy Chi chữ hắn cũng sẽ không đi. Nhưng Từ Châu là thành lớn, cũng không phải là không có vương pháp địa phương, chỉ phải cẩn thận một chút, nên là không, có gì đáng ngại. Bất quá võ hảo cổ vẫn là phải thử dò xét một cái nô chi, nô dụng. Nô đại quan nhân mới vừa lưu tiểu ớt nói với ta, ngươi muốn mua chút bất nhập lưu thư thoại, thật sao? Đúng vậy. Nô dụng cười nói, Từ Châu không thể so với phủ khai phòng, vật quá tốt ngược lại không dễ dàng ra tay, kém một chút là được. Như vậy, nô đại quan nhân khi nào nhìn hàng? Võ hảo cổ hỏi, lại làm sao tính tiền? Nghe vấn đề võ hảo cổ Nô dụng cũng có chút hơi khó, hắn chẳng qua là hơi biết thư họa, không phải thật sự thạo việc. Nếu là đi dịch quán đọc sách vẽ, là rất dễ dàng lộ tẩy. Ngoài ra, võ hảo cổ hiện nhiên là muốn bản thân trước lấy ra chút tiền, mới chịu tin tưởng mình là chân chính thư họa thương nhân. Nếu là không bỏ ra nổi tiền, lại không hiểu lắm thư họa, ván này chỉ sợ cũng bị phá. Bất quá điểm này vấn đề khó khăn hay là không làm khó được trí đa tinh nô dụng, hắn cười cười nói, tại hạ mua bán nhỏ, từ châu địa phương cũng bẩn, không có thế này vậy nhiều đóng dẫn, chính là thư họa hành cũng dùng bạc đính tính tiền. Bất quá tại hạ đi lại bên ngoài, tùy thân không mang đủ bạc đính phải trở về từ Châu một chuyến. Lời nói này không sai, đóng dẫn cũng không phải là cả nước thông hành tiền giấy. Hơn nữa từ Châu thư họa hành mua bán khẳng định không so được hai phong thư họa hành, đều là lấy giá thấp thư họa làm chủ, dùng bạc đính liền đủ rồi. Mà bạc đính mang theo bất tiện, ai cũng không thể nào không có chuyện gì mang theo trên vạn lượng bạc ra cửa chuyển rồi. Không sao, không sao. Võ hảo cậu đạo, ta cũng phải ở phủ ứng thiên dừng lại ở lại chơi, không bằng 10 ngày kỳ hạn đi. Một lời đã định. Lô Dụng sợ hãi nói nhiều tất nói hớ, liền cớ cùng người ước hẹn, rời đi từ lâu, trở về chỗ ở của mình, hướng đi tống Giang báo cáo. Quân sư Cái này họ võ phải thử dò chúng ta a." Tống Giang mặt đen hơi nhíu lên, đồng tiền bạc đĩnh trong tay chúng ta cũng không thiếu, nhưng là thư họa ngươi có thể hiểu. "Kaka, thư họa ta là không hiểu lắm, Ngô Dụng đạo, bất quá ta biết nào có người hiểu thư họa. Phủ ứng tiên nơi này cũng có thư họa hành, còn có ta mấy người bằng hữu." Tống Giang nhóm này hảo hán mặc dù làm không tiền muốn mua bán, nhưng vẫn là không thể rời bỏ thương nhân giúp đỡ, bởi vì bọn họ giành được vật cần thủ tiêu tăng vật, mà trong đó cũng không thiếu có thư họa đồ chơi văn hóa. Cho nên nô Dụng liền nhận được mấy cái thư họa hành của trong đó liền có người ở phủ ứng tiên thủ đoạn. "Vậy hãy nhanh nhanh tìm tới đi." Tống Giang đạo, lại lấy cả trăm cái đại bạc lĩnh đi, cũng phải chiêu trò diễn thật. Ca ca yên tâm, bảo quản gia không được lỗ hồng. Quy 1 chương 70, có lý tưởng hòa thượng. Thiên tướng giờ thị, Dương Quang phổ chiếu phủ ứng tiên thành. Bây giờ mặc dù đã là tháng đầu hạ thời tiết, nhưng là ánh nắng lại không có đợi sau kia phần khắc liệt, chiếu lên trên người, chẳng qua là hơi có ấm áp. Phủ ứng tiên quán dịch cổng thật sớm mở ra, phía ngoài trên đường phố đã là nhốn nháo nhốn ào, phi thường náo nhiệt. Quán dịch bên cạnh một tòa trà thứ trong, ba cái dậy sớm hòa thượng đang vừa uống trà dùng sớm một chút, một bên thấp giọng nói chuyện. Lâm Chính, ngươi nhưng nghĩ rõ Nước Nhật nhưng không so được đại tống như vậy phồn hoa giàu có. Đúng vậy à, ngươi nhưng là chùa đại tướng quốc Hòa thượng, lại là heo nướng viện đệ tử, còn sợ không, có rượu thì tan sao? Rượu thì tất nhiên không ít, nhưng là phải làm cao tăng cũng không dễ, chùa đại tướng quốc bên trong không biết có bao nhiêu láo hòa thượng ở sắp xếp bối phận, cái gì thời điểm có thể đến tiên tiểu tăng. Đi nước Nhật chính là cao tăng rồi. Trí Thâm đại sư chớ quên, ngoại lai hòa thượng tốt nghiệp kinh, bần tăng theo giới tuyệt đại sư đi nước Nhật, chính là ngoại lai hòa thượng. Hùng chi bần tăng còn nhỏ có tích góp, có, có thể ở nước Nhật lên một tòa nhỏ tướng quốc tự, đến lúc đó chính là khai sơn tông sư. Khai sơn tông sư ngươi cái này tiểu hòa thượng tâm cũng quá lớn, giới tuyệt đại sư, ngươi nói đúng không? Ha ha, trí thâm, đây không phải là tâm lớn, mà là hoài nguyện. Lão tăng nhìn, lâm chính tiểu pháp sư nếu đi nước Nhật, tương lai nhưng chứng cây là hán. đang đang nói chuyện ba tên hòa thượng liền là Nhật Bản lão hòa thượng giới tuyệt lỗ trí thâm lỗ đại hòa thượng, còn có võ hảo cổ bạn tốt chùa đại tướng quốc lâm chính hòa thượng, chính là phó hòa thượng, lâm chính là pháp danh của hán. hán hòa thượng này mặc dù uống rượu ăn thịt, còn giúp đỡ võ hảo cổ cùng nhau nói dối gạt tiền, nhưng cũng không phải là cái giả hòa thượng, là có độ điệp có biên chế chính thức hòa thượng. Mà hắn Độ Điệp cũng kiếm không dễ, là dùng cha hắn mẹ tích góp nhiều năm tiền mồ hôi nước mắt đổi lấy, nhà hắn nguyên là phủ khai phong dân nghèo, có một làm đầu bếp cha, mặc dù áo cơm vô ưu, nhưng là lại tích lũy không dưới gì tiền, càng khỏi nói ở phủ khai phong mua nhà lập nghiệp, chính là mướn cái rộng rãi một chút nhà, cũng là lực có thua. Không có nhà, phó hòa thượng tự nhiên khó ở phủ khai phong trong chiếm được ngưỡng tử. Bất đắc dĩ, phó hòa thượng cha hắn liền cắn răng một cái mua trương độ điệp, lại thông lộ số đem nhi tử đưa vào chùa Đại Tôn Quốc, còn bái tại heo nướng dưới cửa viện. Vốn là cho là, phó hòa thượng chỉ có thể thành đăng heo nướng của Phật, này một thân nhưng là ai ngờ hòa thượng làm không mấy năm liền đi theo võ hảo cổ phát tài rồi ở thay cha mẫu mua phủ khai phong thành đông xương một khu nhà căn phòng về sau phó hòa thượng trong tay còn dư hơn ngàn sâu. đã có tiền hòa thượng tâm tư liền cũng động một là phật tâm hoàn tục đi lấy vợ sinh con hai là phật tâm chính là ở hòa thượng cái này rất có tiền đổ sự nghiệp trong đi xa hơn đang ở phó hòa thượng do dự thời điểm phật tổ liền cho hắn phái tới giới tuyệt lao hòa thượng cùng lỗ chí thâm đại hòa thượng gọi hắn thấy được một cái thành làm một đời cao tăng đường tắt chính là đi làm cái sẽ niệm kinh ngoại lai hòa thượng hắn tính toán được rồi Chỉ muốn đi theo giới Tuyệt lão hòa thượng đi một chuyến nước Nhật, có cơ hội lại đi vái một cái nước Nhật quang hương ra, nói không chừng còn có thể đòi cái nước Nhật tăng quan, qua tới mấy năm lại về phủ khai phòng, là được lên điện đi yết kiến triệu gia thiên tử. Nhìn thấy thiên nhan, vậy coi như một bước lên trời. Cho nên phó hòa thượng mới hướng sư phụ heo nướng viện đại hòa thượng đòi cái hộ tống giới Tuyệt lão hòa thượng đi về phía Đông sai Hiến, một đường đi theo đến Nam Kinh phủ ứng thiên, cũng cùng giới Tuyệt lão hòa thượng thân quen, hơn nữa còn dùng luôn ngữ ngoi ra giới Tuyệt môn luôn. Giới Tuyệt nguyên lai là nước Nhật quý tộc hòa thượng, tộc gia họ Trung Nguyên, đời đời kiếp kiếp đều ở đây Nhật Bản triều đình làm quan. Giới tuyệt bản thân xuất ra trước liền có con thân. Hơn nữa phó hòa thượng còn hỏi thăm được nước Nhật Phật giáo cường thịnh, lại phi thường tin tưởng Tống triều đi ngoại lai hòa thượng. Nếu là có giới tuyệt dạng này Nhật bản đại hòa thượng tiến cử nhiều hơn nữa vung ít tiền kết giao mấy ngày nay vốn quyền quý phảng phất không có cái gì bao nhiêu khó khăn. Cho nên lập hành nguyện phải đi nước Nhật làm mấy năm ngoại lai hòa thượng phó hòa thượng sáng sớm hôm nay liền cùng giới tuyệt hòa thượng trí thâm hòa thượng nói chuyện này liền lập tức lấy được giới tuyệt lão hòa thượng chống đỡ ăn xong rồi sớm ăn phó hòa thượng liền mua chút bánh hấp bánh bao trở về bắn dịch trực tiếp đi gõ vo hảo cổ cửa phòng làm mười tám sao. Võ hảo Cổ đã thức dậy, rửa mặt xong, đang chuẩn bị đi tìm Phan Sảo Liên, nghe tiếng gõ cửa, liền cho là là Phan Sảo Liên đến đến rồi. "Là ta, Hòa thượng." "Là Hòa thượng a?" Võ hảo Cổ nghe vậy vội đi mở cửa, mau mau vào đi. "Đại lang, mới vừa rồi cùng giới Tuyệt Đại sư, trí Thâm Đại sư cùng nhau dùng điểm tâm, trả lại cho ngươi cùng Phan tiểu lang mang theo chút." Võ hảo Cổ cũng không nói gì lời khách khí, liền đem Phó Hòa thượng đón vào cửa. Cho giới Tuyệt Đại sư vẽ cũng nhanh làm xong, Võ hảo Cổ đối Hòa thượng nói, "Bây giờ chỉ chờ Kiêu Ngô đại quan nhân đến, là được lên đường đi Từ Châu." Phó Hòa thượng nghe, liền gật đầu một cái. "Đại lang, Hôm nay cùng giới tuyệt đại sư cùng nhau ăn sớm ăn thời điểm. Đại sư nói với ta, muốn cứ gọi ta cùng hắn cùng nhau vượt biển đi nước Nhật. Gì? đi nước Nhật. Võ Hảo Cổ sững sở, nhìn cái này cùng bạn thân từ nhỏ chơi lớn bạn bè, ở lại phủ khai phong không tốt sao? Tốt thì tốt, phó hòa thượng nói, nhưng là không rất tốt tiền trình, không bằng vượt biển đi Nhật Bản đánh một trận. Nếu có thể làm ra chút manh mối, trở lại chính là cao tăng. Hòa thượng lời nói bình tĩnh, nhưng là giọng điệu cũng là vô cùng kiên định, hiện nhiên là hạ quyết tâm. Võ Hảo Cổ suy nghĩ một chút, nói, nghe nói nước Nhật bây giờ cũng là phật pháp cường thịnh, còn vượt qua chiều ta. Ngươi đi đâu? đúng là có thể xông ra tới. bất quá, thật muốn nộp lên quyền quý, vẫn phải là có gặp mặt chi lễ. phó hòa thượng con ngươi đi lòng vòng, mở miệng nói, giới tuyệt đại sư cũng là nói như vậy, còn mời đại lang giúp ta một cái. hòa thượng, ngươi muốn đại võ ca ca giúp thế nào a? lúc này ngoài cửa truyền đến phan xảo liên thanh âm, tiếp theo chính là một làn gió thơm, chỉ thấy ăn mặc kiện thú lục sắc nho sam mỹ thiếu niên phiêu vào. phan mười lang, phó hòa thượng chắp tay trước ngực, được rồi cái phần lễ, tiểu tăng mong muốn mấy giấy thư hỏa mà thôi. mấy giấy? phan xảo liên nhíu lại đôi mi thanh tú, hòa thượng yêu cầu này cũng không thấp a. Phan Gia Viên đánh cuộc sau võ hảo cổ đã nổi danh, hơn nữa hắn đã sớm quyết định tiết mực như kim lộ tuyến, sẽ không tùy tiện cho người làm vẽ. Bất quá võ hảo cổ nhưng ngay cả do dự cũng không có, lập tức liền hỏi, mong muốn mấy giấy, vẽ gì? Nghe võ hảo cổ trả lời, Phan Sảo liên liền ở trong lòng âm thầm gật đầu, lúc này mới bạn chí của ta. Hơn nữa phó hòa thượng có thể lập hành nguyện vượt biển chuyển pháp đung danh, tương lai hoặc là chết chìm, hoặc là chính là một đời cao tăng đại đức. Như vậy hiện tại võ hảo cổ rút hắn một tay, tương lai còn sợ không có hồi báo sao? Mà nếu phải rút, như vậy thì rút quát đến giúp ngọn ngọn. Phó hòa thượng cần mấy giấy, liền vẽ lên mấy giấy. Cần ba giấy, phó hòa thượng đã sớm tính toán được rồi. Một tờ phi thiên, một tờ bì sa môn thiên vương, một tờ nhỏ tướng quốc tự đổ. Phi thiên chính là bay lượn thiên nhân, bình thường là nữ tử hình tượng. Bì sa môn thiên vương là Phật giáo hộ pháp thần, kiến thức thần, thần tài cùng võ thần. Mà nhỏ tướng quốc tự là không tồn tại. Võ hảo cổ hỏi, nhỏ tướng quốc tự đổ là cái gì? Liên dựa theo phủ ứng thiên quan âm thiền bị vẽ. Phó hòa thượng nói, bì sa môn thiên vương đâu? Nhưng vẽ trí thâm đại sư. Võ hảo cổ gật đầu một cái, lỗ trí thâm thành bì sa môn ngày cũng không biết ngày sau cái đó ở sụt kẹn xỉn có thể hay không ngày ngày lệ lỗ trí thông phi thiên võ hảo cổ nhìn mắt tiểu mị vô cùng phan xảo liên mười tám lang vẽ người đi đừng vẽ phan mười tám lang phó Hòa thượng lại cất đáp có thể vẽ ta nam phi thiên không là một nam một nữ phi thiên chính là thiên nhân là trong phật môn hộ pháp thần riêng có phân chia nam nữ lúc đầu nam phi thiên an toàn trên hết tiếng người có thể ca nữ tác văn chính có thể múa không quá gần thế tới nay phi thiên hình vẽ đều chớ biện tư hùng hôm nay liền do một người phân sức đi quy một chương 71 hòa thượng gặp lại đầu tháng 6, giữa hè ráng lơm từ phủ ứng thiên hướng đi về hướng đông quan hai bên đường nông sản đang điên cuồng sinh trưởng xanh mơn mởn một mảnh phô khắp mặt đất từ hoài hà phía nam thổi tới tây nam gió đuổi đi bao phủ ở hoàng hoài địa khu ấm áp tớt đám mây đem cả vùng cũng bao phủ ở dưới ánh nắng trói trang nguyên phủ nguyên miên hạ rốt cuộc có cảm giác nóng bỏng bất quá cái này hơi nóng cũng không có ảnh hưởng mọi người lên đường nhiệt tình trên quan đạo lui tới sen ngựa qua lại không dứt tạo làm ra một bộ sinh cơ bừng bừng cảnh hình võ hảo cổ đang dắt ngựa cùng ba tên hỏa thượng sóng vai đi bộ ở trên quan đạo Hôm nay là hắn cùng phó hòa thượng, Lỗ Chí Thâm, còn có Nhật Bản hòa thượng giới tuyệt kia tay này. Vì phó hòa thượng cùng giới Tuyệt hòa thượng vẽ vẽ đều đã hoàn thành. Một bức giới tuyệt La Hán chân dung đồ, một bức bì sa môn thiên đồ, một bức phi thiên đồ cùng một bức nhỏ tướng quốc tự đồ. Chữ nhỏ tướng quốc tự đồ là tranh cứ, còn lại đều là tranh chân dung. Đương nhiên, cái này mấy tấm tác phẩm đều là lối vẽ tinh vi tranh lụa tô màu, cũng không phải là võ hảo cổ sở trường nhất tranh sơn dầu, hắn siêu tả thực tranh sơn dầu nhưng là đón sát thủ, không thể tùy tiện lấy ra. Hơn nữa vẽ tranh tài liệu cũng không có đủ đâu. Ngoài ra, giới tuyệt La Hán đồ Vì Sa môn Thiên đồ cùng Phi Thiên độ đều không phải là một bước. Võ Hảo Cổ cũng lưu bản thảo, tùy thời có thể lâm mô. Loại này tông giáo đề tài hình vẽ thị trường là rất lớn, Võ Hảo Cổ dĩ nhiên phải nhiều mô mấy tấm. Đại sư rời đi Nhật Bản hơn 10 năm, có biết nước Nhật bên trong hôm nay là tình hình gì? Võ Hảo Cổ một bên cho ba tên hòa thượng tiến hành, một bên hỏi thăm về nước Nhật bên trong tình huống. Hắn cũng không phải là hiểu rất rõ nước Nhật lịch sử, chỉ biết là có nguyên bình hợp chiến, có liêm kho mạc phủ cái gì. Coi một cái nhật ký, dưới mắt ước chừng là nguyên bình hợp chiến trước kia, cũng không biết là trạng muốn gì biết một ít, lão tăng ở nước Nhật còn có mấy cái đệ tử, bây giờ đều là một chùa đứng đầu, thường để cho người mang tin tới. cho nên lão tăng biết, đến hôm nay bản quốc bên trong là là hòa thượng làm nước. hòa thượng làm nước, cái gì hòa thượng có thế này vậy lớn pháp lực? dĩ nhiên là cắt tóc thiên hoàng. giới tuyệt hòa thượng nói, theo lão tăng biết, đến hôm nay bản quốc quyền to cũng nằm trong bạch hà viện pháp hoàng tay. cho nên nước Nhật là hòa thượng nắm chính quyền. kia võ sĩ đâu? võ sĩ. giới tuyệt lão tăng ngầm người, nước Nhật võ sĩ tự nhiên đều là nghe bạch hà viện pháp hoàng, đều là ta Phật gia hộ pháp. nguyên lai võ gia thời đại còn chưa có bắt đầu. Võ Hảo Cổ lẩm nói, bây giờ nước Nhật cầm quyền chính là một trên danh nghĩa lui vị làm hòa thượng pháp hoàng, mà cái này Thiên Hoàng vốn làm nên là Nhật Bản nước dẫn đầu đại ca, sở dĩ muốn thoái vị làm hòa thượng sau mới có thể vững vàng nắm giữ quyền to, nhất định là muốn nhờ Phật giáo ở Nhật Bản thế lực to lớn lấy áp chế quyền thần. Xem ra phó hòa thượng đi Nhật Bản mạ vàng vẫn là đúng, nếu có thể thật bỡ đỡ được kia cái gì bạch hà viện pháp hoàng, tương lai có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Không nói khác, nước Nhật trong lịch sử liền đã từng được xưng Hoàng Kim Chi Quốc, nên là thịnh sản kim loại quý a. Nghĩ tới đây, Võ Hảo Cổ liền đối với hòa thượng nói, lần từ bên này không biết ngày nào lại vừa thấy nếu bình ăn đến có thể làm cho thương nhân tiện thể thư tín đến Hải Châu chỉ cần giao cho Hải Châu phan ra vàng bạc tơ lụa đóng rất vô ta là được nhận được được rồi đến lúc đó nhất định sẽ có thư tín đưa tới võ hảo cổ gật đầu một cái lại hỏi lỗ chí thâm nói chí thâm đại sư ngươi không đi nước Nhật à không đi không đi lỗ chí thâm lắc đầu một cái sái gia mới vừa làm quan còn đi cái gì nước Nhật đợi sái gia đem giới tuyệt đại sư cùng lâm chính hộ tống đến Hải Châu liền trở về một chuyến ngũ đại sơn cùng chí thật sư minh giao phó một cái đi ngay phủ khai phong làm quan võ hảo cổ cười một tiếng nói đến lúc đó cần phải mời trí thâm đại sư chiếu ứng một cái ha ha ha lỗ trí thâm cười to nói đến gỡ tờ gỡ tờ đổi mới nhanh nhất thiên hạ hảo thương chương mới nhất thời điểm xảy ra còn phải phiền toái đại lang ngươi đây đại lang nhưng chớ có từ chối mới tốt lỗ trí thâm đã tận mắt chứng kiến qua võ hảo cổ viết chân tùy mình tự nhiên cũng biết hắn vẽ đối hòa thượng cửa mà nói bao lớn giá trị cái nào lão hòa thượng không muốn lưu lại bản thân là han chân dung đồ cung cấp hậu nhân tín đồ quý lệ lỗ thâm bây giờ làm đại hòa thượng tự nhiên cũng muốn chuyển xuống hình dáng pháp tượng đại sư nói đùa võ hảo cổ cười nói đại sư nếu có điều mời Mộ gia làm sao không cho? Tốt, kia liền một lời đã định. Lúc nói chuyện, phía trước quan đạo đã chia ra làm hai, một cái đi thông Từ Châu, một cái như cũng dọc theo biển hà, tên đảo, Đông Hạ. Hòa thượng, lên đường bình an. Võ hảo cổ hướng về phía ba tên hòa thượng chắp tay nói, trí thâm đại sư, sau này còn gặp lại. Giới tuyệt đại sư, ta cái này huynh đệ Lâm Chính hòa thượng, liền giao phó cho lão nhân ra ngài. Hắn tử nhỏ ở phủ khai phong lớn lên, chưa từng từng đi xa nhà, càng chưa nói vượt biển xuất ngoại. Đúng vậy a, hòa thượng ngươi đoạn đường này, nhưng phải cẩn thận. Sái gia nghe nói trên biển gió to sóng cao, nhất định phải cẩn thận chút. Quách Kinh cùng Lưu vô kỵ cũng lưu lên không rời, tiến lên cùng Phó Hòa Thượng tạm biệt. Hai người bọn họ còn có bị đổi hồn trước võ hạ cổ, đều là từ nhỏ liền cùng Phó Hòa Thượng nhận biết, sắp xỉ là từ nhỏ chơi lớn đồng bạn. Không nghĩ kể từ hôm nay, liền muốn mỗi người một nơi. Bất quá ba cái tốt huynh đệ đều biết Phó Hòa Thượng xuất ngoại một chuyến là có tiền đồ lớn, lại về khai phong lúc, chính là thỏa thỏa một đời cao tăng. Sắp đến phân biệt, Phó Hòa Thượng trong mắt cũng ngậm lấy nước mắt, lời cũng không nói ra được, chỉ là hướng về phía các huynh đệ chắp tay chắp tay, đi mấy bước, lại quay người lại lại là một chắp tay, như vậy phản phục mấy lần, mới biến mất trong đám người. Bách Kinh cùng Lưu Vô Kỵ cũng đều ở chảy nước mắt, bây giờ cũng không phải là đi chuyến Nhật Bản giống như chuỗi cái cửa thời đại. Hôm nay phân biệt, có lẽ liền lại không gặp mặt này, như thế nào để cho người không tương tâm. Bất quá Võ hảo cổ lại không rơi lệ, dù sao hắn cùng phó hòa thượng trên thực tế tương giao thời gian cũng không lâu, dị vạn các loại, bất quá là trong trí nhớ phiến đoạn. Nhìn thấy ba tên hòa thượng biến mất ở phương xa, Võ hảo cổ nhẹ nhẹ thở ra một hơi, thấp giọng nói: "Đi thôi, chúng ta đi từ Châu đi, đừng để cho Ngô đại quan nhân chờ quá lâu." Ngô đại quan nhân chính là dùng tên giả Ngô Chi Ngô Dụng, hắn ở mấy ngày trước liền từ Từ Châu mang theo Kỳ thực hắn không có đi qua từ Châu, Bạc Đỉnh cùng trưởng nhãn tiên sinh đến phụ ứng thiên, bất quá võ hạo cổ khi đó đang đóng cửa làm vẽ, không rảnh lý tới hắn, chính là Quách Kinh cùng Lưu vô kỵ đi ứng phó. Tổng cộng bán hắn cả trăm bức chữ vẽ, thu năm ngàn lượng Bạc Đỉnh. Bất quá Quách Kinh cùng Lưu vô kỵ hai người ở thư họa hành đạo hử còn cạn một ít, không có trong quá trình giao dịch nhìn ra lô dụng cùng hắn mời tới trưởng nhãn tiên sinh lai lịch. đương nhiên, kể từ đổi hồn sau không ngừng bị người chỉnh trị võ hạo cổ, vẫn có lòng phòng bị người. Rời đi phủ ứng trước, hắn liền cầm trong tay phần lớn Bát Đỉnh, đóng dẫn, toàn bộ tồn vào phan da vàng bạc tơ lụa đóng rất vô hắn chẳng qua là mang theo số ít bạc đĩnh đồng tiền, Tư giao tử, tiền gửi, thư chuyển tiền bằng chứng, cùng thư họa lên đường. Hơn nữa phan già vàng bạc tơ lụa đóng dẫn phô là phan xảo liên nhà bọn họ sản nghiệp, chính là tư giao tử phá hủy. Chỉ cần phan xảo liên người không mất đi, cũng là một lớn tử nhi cũng không phải ít võ hảo cổ. Cưới ngựa lập ở phía xa dốc cao bên trên đen tống giang mơ hồ thấy lỗ trí thâm cùng võ hảo cổ phân biệt về sau, bắt đầu cười hắc hắc. Nô dụng thị lực cũng không tốt, không thấy rõ chuyện gì xảy ra, liền hỏi. ca, ca cớ gì mà cười. Chuyện sắp thành, trong lòng cao hứng a. Tống giang đạo. Cái đó dâu quay hàm hòa thượng cùng võ hảo cổ tách ra, bây giờ che chở hắn kỵ tướng chỉ còn dư lại ba người, hơn nữa cũng rời kinh Đào Đại Đạo. Bây giờ chỉ chờ Triều Đại Đầu Lĩnh Đại đội nhân mà đến, bọn ta rốt cuộc có cơ hội hạ thủ. Ca ca, ngươi muốn ở nơi nào hạ thủ? Tống Giang suy nghĩ một chút, liền xem bọn họ đi con đường kia, không ở Mang Năng Sơn, liền ở Đại Trạch Hương. Quy 1 chương 72, phía trước phát hiện Lương Sơn Hào Hán. Phù ứng tiên hướng đông hướng từ châu đi, là có hai đầu con đạo, một cái hơi rượi vào bắc, con đường Ngô Thành, Phong huyện, Bái huyện, nhập từ châu châu chỉ châu ở Bành Thành huyện. Một cái hơi rượi vào nam con đường nẵng sơn huyện tiêu huyện nhập bành thành huyện hai đầu quan đạo cũng phải trải qua một chỗ hiểm yếu dựa vào bắc quan đạo muốn qua phong huyện đại trạch hương cũng không phải là trần thắng nô quảng khởi nghĩa cái đó đại trạch hương bất quá cũng có một được người gọi là đầm lầy chỗ trúng hồ ao Này đầm lầy hồ ao ở vào đơn châu cùng tử châu chỗ giao tiếp là một hai bất kể địa khu hơn nữa phụ cận còn có ngâm nước cổ biển từ thông qua địa hình tương đối phức tạp cho nên thỉnh thoảng có giặc cướp hiện mà dựa vào nam quan đạo thì phải từ mang nẵng sơn dưới chân thông qua Cùng đại trạch hương địa hình so sánh mang nặng sơn coi như hiểm yếu nhiều nơi đó từ xưa chính là cái giặc cướp thường thường ẩn hiện ổ thổ phỉ chính là bây giờ đại tống thịnh thế cũng như cũ có rất nhiều phỉ nhân ở nơi nào vào rừng làm cướp vì vậy từ từ châu hướng đi về hướng đông thương đội hơn phân nửa lựa chọn đi dựa vào bắc quan đạo đánh đại trạch hương thông qua ngoài ra thường tại ngoài nghề đi thương nhân cũng có an toàn thông qua hiểm địa phương pháp chính là kết bạn mà đi đồng thời lại thuê hộ vệ mà muốn thông qua đại trạch hương hiểm địa các thương nhân bình thường cũng sẽ ở ngụ huyện huyện thành tập trung sau đó hợp bọn thuê hộ vệ bảo đảm lấy bọn hắn an toàn thông qua đại trạch hương vì vậy ngụ thành huyện thành cũng thường là ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt. Sắp trời sắp đến lúc, võ hảo cổ đoàn người gió bùi đường trường, cưỡi cưỡi ngựa chậm rãi đi tới. xa xa thấy ngu thành cửa thông đèn sáng lửa, đi già rồi giang hồ lâm vạn thành không khỏi thở ra một hơi dài. đối đi theo hắn võ hảo cổ nói: đại quan nhân, cửa thành còn chưa đóng cửa, tối nay có thể vào thành đâu vào đấy. mặc dù ngu thành hay là phủ ứng tiên địa giới, chỉ an trạm hướng không sai, nhưng là ở ngoài thành cư trú luôn là không gọi người yên tâm. cho nên lâm vạn thành ở võ hảo cổ cùng phó hòa thượng sau khi chia tay, liền không ngừng thúc dục lên đường, đuổi sống đuổi chết. Rốt cuộc thừa dịp ngu thành huyện thành Đông, cửa trước đến một chút, bất quá lại đem Võ Hào Cổ mệt đến mất ngư. Tam ca, đi thông cái quan. Võ Hào Cổ đầu tiên là gọi Quách Kinh đi thông quan, rồi sau đó lại đối Phan Sảo Liên nói, "18 lang, đoạn đường này nhưng mệt không sớm biết, liền không cần đi phải gấp như vậy. Bởi vì đã ra rơi một bộ phần hàng, cho nên Võ Hào Cổ liền trước hạn lui một chiếc ở phủ khai phong thuê la ngựa xe lớn, chẳng qua là cưỡi ngựa lên đường. Nhưng không nghĩ đoạn đường này đi lắc lư, cái mông của hắn cũng điên phải làm đau, hai cái bắp đùi nội chắc cũng mài hỏng, cũng là từng trận đau đớn. Bây giờ là liền lưng ngựa cũng xuống không nổi." bất quá Phan Xảo Liên ngược lại nhẹ nhàng nhảy một cái, liền từ trên lưng ngựa lật hạ, hai chân vững vàng rơi xuống đất, còn cười tủm tỉm nói với võ hảo cổ: mới đi bao nhiêu đường, làm sao lại mệt mỏi? Đại võ ca, ca chẳng lẽ quên nôn là tướng môn tử sao? Là, Phan Xảo Liên là tướng môn nữ, không chỉ có biết cưỡi ngựa hơn nữa còn sẽ bắn tên. Liên la của nàng tiểu nữ khiến Bình nhi cũng là có thể cưỡi ngựa nha đầu. Bây giờ cũng ra vẻ cái thư đồng đi theo Phan Xảo Liên cùng nhau từ trên lưng ngựa xuống, kia có một chút mệt mỏi không chịu nổi dáng vẻ. Ngay trước Phan Xảo Liên cùng Tiểu Bình Nhi mặt, võ hảo cổ cũng không thể quá sợ không thể để cho người đến dịu xuống ngựa, chỉ đành phải nhắm mắt từ trên lưng ngựa từ từ leo xuống, hai chân rơi xuống đất thời điểm, hai cái bắp đùi đều là từng trận tê dại, đường cũng đi không được. Đang ở võ hảo cổ xuống ngựa ngay miệng, Quách Kinh đã làm xong thông quan thủ tục. Đại quan nhân, có thể đi bộ sao? Nếu không để cho nhà ta đại lang tới lưng a. Lâm Vạn Thành tinh mắt cỡ nào, đã sớm nhìn ra võ hảo cổ là một đầu hũ dáng vẻ, cười đã hơn nửa ngày ngựa sợ là nhanh giải tán. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Võ Hảo Cổ liên tiếp khoát tay, Hắn cũng không muốn ở Phan xảo liên trước mặt ném thế này vậy lớn người, vì vậy liền rút ra cha hắn cho hắn phòng thân kiếm nhật, làm thành gậy chống chống đi đường. Bất quá Phan xảo liên thấy cũng không có xem thường võ hảo cổ ý tứ, ngược lại còn muốn đi lên rượu, cũng bị võ hảo cổ phất tay ngăn cản. Trên thực tế, hắn bây giờ bộ này sợ dạng, chính là đặt ở thế kỷ 21 cũng rất mất mặt. Bất quá ở đại tống nguyên phủ năm bên trong, lại không có nữ nhân sẽ coi thường nam tử văn lược. Báo tử đầu như vậy hùng dũng vũ phu, ở hắn đường có lẽ là tiêu chuẩn mỹ nam tử, nhưng đại tống lại càng thưởng thức có thể đầu tiến sĩ thư sinh yếu đuối. Trống võ sĩ đao vào thành, võ hảo cổ phát hiện, nho nhỏ này mu thành, không ngờ cũng là địa phương tốt. Đường phố chỉnh tề rộng rãi, dọc phố cửa hàng sát sát, lộ ra phi thường phồn vinh. Bây giờ mặc dù sắp trời sắp đen, nhưng là phần lớn cửa hàng cũng không có bên trên bản, vẫn còn ở buôn bán. Mấy gian trong tiểu điểm còn có sáo trúc thanh âm truyền ra, hiển nhiên có ca kĩ biểu diễn. Võ hảo cổ đã sớm mệt mỏi, cũng không tâm tư đi tiểu lâu ăn cơm, liền ở một nhà cửa của khách sạn dừng lại. Khách quan ngài là nghỉ trọ hay là ở trọ? Trong điểm tiểu nhị phi thường nhiệt tình tiến lên đón tới. Bất quá võ hảo cổ không có lý tới hắn chuyện thế này hiện tại cũng từ Quách Kinh cùng Lưu vô kỵ hai người ở xử lý bảy gian thượng phòng 11 thất cưỡi ngựa hai thất ngựa kéo cũng bên trên tinh liệu Quách Kinh đưa qua hai cái đồng bạn tiểu phí cho Tiểu Nhị yea sau đó muốn bảy gian phòng trọ võ Hảo cổ cùng Lục Khiêm cũng một người một gian phòng Lâm gia phụ tử chen mở gian Quách Kinh cùng Lưu vô kỵ chen một gian Phan Sào Liên cùng Tiểu Bình Nhi một gian bốn cái phan gia hộ vệ cùng hai cái phu xe lại chiếm hai gian 11 một thất cưỡi ngựa hai thất ngựa kéo ba cái trùng ngựa cũng bên trên tinh liệu Tiểu Nhị lớn tiếng hét tự nhiên cạnh gã sai vật từ trong tiệm đi ra nhận lấy dây cương dắt đi thất ngựa, chính hắn tác phụng đổi võ hảo cổ đám người tiến đại sảnh. trong đại sảnh phi thường ồn ào tạm, không biết có bao nhiêu người đang dùng nữa. Quách Kinh biết võ hảo cổ cùng Phan Sảo Liên cũng thích thanh tịnh, vì vậy liền hỏi, nhưng có thanh tịnh phòng trên? Có, có, có. Tiểu Nhị cười dạ dỡ, một bên dẫn chúng nhân đi quạnh bên kia dẫn kẻ phòng, một bên hỏi, khách quan nhưng là hành thương đến chỗ này, nhà ta lang quân là hồi hương thăm viếng. Quách Kinh đáp, Tiểu Nhị quét mắt nam trang ăn mặc Phan Sảo Liên, lại nhìn một chút bảy 8 cái giống như cột điện cao lớn, mang theo cung tên, thiếu đồng đao kiếm hộ vệ, còn làm võ hảo cổ là nhà nào nha nội? liền cười nói như vậy khách quan có biết mặt Đông Đại Trạch Hương làm có tập nhân ẩn hiện biết một ít Tiểu Nhị nói như vậy khách quan có thể tưởng tượng cùng con đường thương đội kết bạn sao gần đây Đại Trạch Hương bên kia đến rồi bẩy quá giang long rất không bình tĩnh lúc nói chuyện mọi người đã đi quầy một người trưởng quỹ bộ dáng mập mạp lấy bảy cái môn bài cho Quách Kinh Quách Kinh tắc để cho Lưu vô kỵ trước phụng đổi võ hạ cổ Phan Sáu Liên đi nghỉ ngơi còn nói Tiểu Nhị chuẩn bị canh nóng nước tắm cùng điểm tâm nhỏ cùng đưa đến trong căn phòng đi lại để cho Lâm Tùng Lục Khiêm hai người khiêng hành lý đi trước thu xếp mình thì cùng Lâm Vạn Thành ở lại quầy bên này hỏi rõ kết bạn cùng thuê hộ vệ chuyện ở vào thành trước lâm vạn thành liền cùng quách kinh nói qua ngu thành bên trong huyện thành khách sạn sau lưng đều là ngu thành bảy huyện cùng đa vụ đơn châu chỉ chỗ ba huyện đại hộ hảo cường đang công chế bọn họ cũng tổ hộ đội cùng đại trạch hương phỉ đồ cũng có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ là có thể bảo vệ qua đường thương đội bình an cho nên chỉ cần cho tiền mãi lộ gia nhập ngu thành trong huyện các khách sạn tổ chức thương đội bình thường đều có thể an toàn thông qua đại trạch hương bất quá khoảng thời gian này đại trạch hương bên kia phảng phất ra chút chả hướng. Đang ở võ hảo cổ rửa xong tắm nước nóng, muốn đi tìm Phan xào Liên ăn cơm chung thời điểm, đùng đùng đồng tiếng gõ cửa lại vang lên. Từ ngoài cửa truyền đến quách kinh thanh âm, "Đại lang, đại lang." Xẻ ra chút chà hướng. Võ hảo cổ vội vàng đi mở cửa, đã nhìn thấy quách kinh, Lâm Vạn Thành cùng một hơn 20 tuổi, mày rậm mắt to, giữ lại bộ dâu quay non trắng hán đứng ở ngoài cửa. "Ra chạm muốn gì?" Võ hảo cổ hỏi. Quách kinh nói, "Đại trạch hương bên kia đến rồi hỏa quá giang long, nói là cái gì Lương Sơn hào hán?" "Gì?" "Lương Sơn hào hán." Trống Giang. Quy 1 chương 73, nguy hiểm, phát hiện Tây Môn Khánh. Nguyên Lai vị này Viên Ngoại cũng biết nhóm này cường nhân đầu lĩnh danh hiệu a cùng Bắc Kinh Lâm Vạn Thành một khối tới gặp võ hảo cổ cái đó mày rậm mắt to thanh niên nghe võ hảo cổ kêu tống giang danh hiệu liền chắp tay nói tại hạ họ trương tên hy tái chính là căn này trương gia tiệm cũ trường quý cũng làm chút bảo tiêu bảo vệ đường thủ đoạn không biết Viên Ngoại xưng hô như thế nào Nguyên Lai là trương trường, trường quý tại hạ võ hảo cổ võ hảo cổ đáp lễ lại khẩn cấp hỏi trường quý có biết nhóm này lương sơn cường nhân có bao nhiêu người có thể xông qua được đi lương sơn cường đạo đại danh hắn làm sao không biết Thủy Hử chuyện bên trong bọn họ nhưng có 108 điều hảo hán, cùng chúng mấy mươi ngàn, phá châu đoạt huyện, ngang dọc trung nguyên. Mặc dù Võ hảo Cổ ở trên thực tế gặp phải thủy hử nhân vật, phần lớn so thủy hử chuyện bên trong thảm hại. Lương sơ nước chừng cũng sẽ không có 108 hảo hán cùng mấy mươi ngàn binh đinh, nhưng vẫn không thể khinh thường. Cho nên Võ hảo Cổ bây giờ đã suy nghĩ sáng mai trở về phủ ứng thiên đi. Từ châu mua bán, không làm cũng được. Trương Hi tái cũng là hảo sảng không có cái gọi là cười một tiếng, nói, viên ngoại cũng chớ lo ngại, nhiều nhất chính là hai, 300 người giật cỏ mà thôi. Nha. Võ Hạo Cổ đáp một tiếng, thoáng yên tâm tham khảo cao cầu lâm sung lục khiêm tình cảnh của bọn họ nghĩ đến lương sơn kia đám tặc nhân cũng phải cần có rút bất quá hai ba trăm nghe hay là rất nhiều hay là trở về phủ ứng tiên đi đi trương hi tái lại cười nói bất quá vì phòng cái vắng nhất Ngu thành hộ vệ hành vẫn là phải tổ cái đại thương đoàn nhiều hơn nữa thuê chút hộ vệ lại vừa xuất hành đại thương đoàn lớn bao nhiêu võ hảo cổ vội hỏi kia cũng khó mà nói trương hi tái cười nói Ngu thành bên này làm hộ vệ hành có mấy nhà dị vãng đều là đơn độc tổ một đội mấy cái tốt che chở nhiều lắm là mười mấy người qua đại trạch hương mà có chút đại thương gia cũng nuôi hộ đội Không nên khác thuê bảo tiêu, chỉ là xuyên thấu qua ngu thành hộ vệ hành cho đại trạch hương bên kia chào hỏi, bao nhiêu đưa chút lễ phẩm, cũng có thể bình yên quá khứ. Chẳng qua hiện nay đại trạch hương đến rồi quá giang long, nguyên tới tốt lắm hắn đều bị đuổi đi, ai cũng không mở ra bọn họ ngọn nguồn. Cho nên liền cần mấy nhà hộ vệ hành cùng đại thương gia liên thủ, nhiều người như vậy thế chúng, liền có thể bảo đảm không ngại. Nguyên là như vậy. Võ hảo cổ trong miệng đáp lời, nhưng vẫn là không yên tâm lắm, liền nhìn lao đi giang hồ lâm vạn thành một cái. Lâm xung cha hắn lập tức giải thích nói, viên ngoại, phàm là đại thương gia đồng dạng đều nuôi thủ, hơn nữa trên giang hồ các lộ thần tiên cũng lệ đến nhà. Bình thường không muốn để cho người ngoài gia nhập. Bất quá chúng ta không giống nhau, không có gì hành lý, còn có tám tay hảo thủ, Quách Kinh cùng bốn cái fan gia hộ vệ cũng coi như có thể, hơn nữa người người có ngựa. Võ Hảo cổ lúc này còn không biết hảo thủ giá trị, trên thực tế Lâm Sùng, Lâm vận Hành, Lục khiêm ba vị này có thể bắn Liên Châu Tiễn Kỳ tướng, là có thể một chống trăm Nếu là bình thường giặc cỏ, 300 cái bọn họ cũng có thể đối phó, đương nhiên, đây không phải là nói bọn họ một có thể giết 100 cái, mà là hợp với bắn giết 3 năm cái, còn sót lại 90 mấy người cũng hù chạy. Giặc cỏ nha, cũng liền chút tiền đồ này Nếu là đại tống giặc của người người cũng như thủy hử chuyện trong như vậy không sợ chết, kia Tây quân tinh nhuệ nên là như thế nào dám vẻ? Cái này nữ chân man tử đánh như thế nào phải đi vào. Mặc dù có 3 cái kỵ tướng cùng năm bình thường hộ vệ, Võ hảo Cổ vẫn cảm thấy không quá yên tâm, liền hỏi kia Lưu Hai Đạo, "Bây giờ nhưng có đi ngang qua lớn thương đội ở ngu thành sao?" "Có, đang có một, là hướng từ châu đi buôn dược liệu chưa bảo chế thương đội, có 2 30 tên hộ vệ, rất là tinh trắng." Bọn họ chủ nhân liền ở dưới lầu đại đường dùng cơm, đại quan nhân nếu muốn đi gặp nhau, tiểu đệ có thể dẫn đường. Kia liền làm phiền trưởng quỹ. Võ Hào Cổ vừa nói chuyện, từ mang theo người chiêu văn túi hình dáng giống cái xếp cặp ra, trong lấy ra một nho nhỏ bạc đính đưa cho trương Hy tái trương Hy tái nhận lấy bạc nói tiếng cảm ơn liền xoay người dẫn đường mang theo võ hảo cổ lại trở về khách sạn trong hành lang lúc này lớn đường khách bên trong đã thiếu hơn một nửa lộ ra trống rỗng lưu nhị tướng võ hảo cổ đám người dẫn tới trương gần cửa sổ miệng bảy phương bên cạnh bàn bàn bên phải ngồi một hơn 50 tuổi lao hán râu tóc hoa râm tướng mạo cùng lưu hai có mấy phần giống bàn bên trái ngồi người 20 tuổi ra mặt nam tử trẻ tuổi ăn mặc một bộ màu xanh nho phục đầu đội sĩ tử khăn hai tóc mai cắm nhánh đỏ thực dược Vóc người thon dài, thần thái thanh nhã, mặt như ngọc, ngũ quan tuấn tú, cảm trần trùng trục một mảnh, không có để dâu, một đôi hẹp dài mắt phượng tuyệt trần lưu quang. Võ hảo cổ thầm nghĩ, hay cho một mỹ nam tử. Vị này mỹ nam tử đang cùng lao hán kia nói chuyện, giọng có chút chút tiêm thế, bất quá nghe hay là rất thoải mái. Trương cũng bảo đảm, tin tức của ngươi sẽ không sai a. Tống Giang kia đám tập nhân hướng ở vận châu bên trái làm hại, sao chạy đến từ châu đến rồi? Ngươi chẳng lẽ là suy nghĩ nhiều ôm mấy đồng tiền, liền biên cái tin tức giả a. Mỹ nam tử quản lao hán này gọi Trương cũng bảo đảm, Trương dĩ nhiên là dòng họ, cũng bảo đảm cũng không phải tên. Mà là đô bảo chính y tứ. Căn cư Tống Triều thực hành bảo giáp pháp, dân gian 10 người sử dụng một bảo đảm, thiết bảo trưởng 50 người sử dụng một lớn bảo đảm, thiết đại bảo trưởng thập đại bảo đảm là một cũng bảo đảm, thiết cũng, phó bảo chính. Cái này trương cũng bảo đảm, chính là khoảng 500 quê quán dân đô bảo chính. Ở quan viên khắp nơi đi Đông Kinh phủ khai phòng, đô bảo chính cái gì không tính là cái gì, nhưng là ở ngu thành như vậy cái địa phương, đô bảo chính phải là một phương hào cường. Nếu là có cái sẽ kinh doanh đô bảo chính. Dưới tay đều có trăm người trở lên dự sẵn cung tên, đao thương bảo đình. Nếu để cho những người này đi Đông Kinh Phụ khai phòng, cùng Phan Đại quan nhân chỉ huy kia hơn 200 trăm nhật quân tinh nhuệ đánh một trận, ai thắng ai thua thật là không có nhất định. Mà vị này Trương cũng bảo đảm có thể ở Ngu Thành bên này áp tiêu, không cần phải nói. Dưới tay Bảo Đình khẳng định đều là tương đối biết đánh nhau. Ngoài ra, hắn cùng Trương gia tiệm cũ trưởng quỹ Trương Hi Tái cùng họ, hơn phân nửa chính là Trương Hi Tái trong tộc trưởng muối. Nhìn ngươi nói, ta Trương Hổ là như vậy người sao? Ngươi đi hỏi một chút người đại đa đa, ta Trương Hổ ở Ngũ Thành là cái gì nhân vật? Tứ thúc. Trương Hi tái lúc này tiến lên một bước, hướng về phía tự sừng Trương hổ lão giả thi lễ một cái, võ viên ngoại mời tới. Trương hổ vội đứng lên, hướng về phía võ hảo cổ chắp tay xuống, cười nói, tại hạ họ Trương, là ngu thành bên này đô bảo chính. Võ hảo cổ cũng chắp tay một cái, tại hạ họ Võ, hành lớn, là phụ khai phong hòa sĩ, cũng làm chút thư họa kiếm sống, đô bảo chính xưng ta đại lang là được. Nguyên lai like là thư họa hành bạn bè, mỹ nam tử kia tựa hồ biết phụ khai phong thư họa hành một ít chuyện, đứng lên chắp tay, phố phan lâu thị võ viên ngoại là gì của các hạ? kia là tại hạ bà con xa thúc phụ, võ hảo cổ để ý: cũng không dám thoải mái thừa nhận mình là con trai của võ thành Chi võ hảo cổ tại hạ võ đại lang không biết đại quan nhân cao tính đại danh mỹ nam tử kia gật đầu một cái nhìn chăm chăm võ hảo cổ nhìn trong chốc lát mới nhọn miệng cười đắc tại hạ là cái hành tẩu giang hồ lan trung tiêm làm chút dược liệu làm ăn phục họ tây môn tên một chữ một chữ thành đại lang nếu không khách sáo tiêu ta tiểu ớt là được tây môn khánh võ hảo cổ nghe được danh tự này suýt nữa không có kinh chết rồi hắn bây giờ là võ đại lang phan sảo liên lại dùng tên giả phan kim liên còn gặp được một tây môn khánh còn có lương sơn hào hắn ở phía trước cất đường cái này làm sao nhìn có chút muốn lĩnh cơm hộp tiết tấu a đại võ ca ca có thể tìm ra đến người a vị này đại quan nhân là ai a võ hảo cổ đang kinh ngạc ngay miệng phan kim liên à, nên là phan Sảo liên đã tam song mặc vào một thân nguyện xiêm màu trắng đỉnh đầu một khăn thanh khăn duyên dáng liền đi xuống lầu tiểu lang quân mỹ nam tử tây môn khánh nhìn thấy phan kim liên liền tiến lên một bước làm lễ tại hạ tây môn thành là làm dược liệu chưa bảo chế mua bán còn hơi thông chút ý thuật không biết tiểu lang quân tôn tính đại danh phan xảo liên cũng không phải cả ngày ở nhà ủ tiểu nữ nàng thường ngày cũng đang giúp ca ca kinh doanh vàng bạc tơ lụa đóng rất vô Sớm đã thành thói quen nam nhân xa lạ nói chuyện, lập tức liền hướng túi đầu cúi thân chắp tay chào một cái, trong miệng thì thầm, ra mắt Tây Môn Viên Ngoại, tiểu tử là Khai Phong Phan 18. T.S. võ đại lang ơi, Phan Kim Liên đã gặp Tây Môn Khánh rồi, chuẩn bị chờ võ tổng đến là lĩnh Hồ cơm. Quy 1 chương 74, có bệnh phải sớm trị. Vị này Phan 18 lang là tại Hạ Biểu Đệ, Khái. Khụ khụ. Võ Hảo Cổ mới vừa vừa mở miệng, đột nhiên cổ họng một trận ngứa ấy, liền ngay cả âm thanh ho khan. Tây Môn Thanh nhìn Võ Hảo Cổ, cần hỏi, đại lang, sao ho khan? Chẳng lẽ là nhiễm phong hàn đi? nếu không ta cho ngươi đem cái mạch, lại mở mấy gián thuốc uống ăn, cái này muốn uy lập thuốc. võ hảo cổ nghe vậy chính là cả kinh, nhìn hai bên một chút, thấy lâm vạn thành cùng quách kinh đều ở đây, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. tây môn thanh nhìn thấy võ hảo cổ phản ứng lại cười lên, đại lang, ngươi sao cùng đứa bé bình thường, nghe được uống thuốc liền sợ. có thể không sợ sao? võ hảo cổ lòng nói, ăn ngươi thuốc, ta lại phải chết. không cần, không cần, tại hạ không có bệnh, tại hạ rất tốt. khái, khuku, cũng không biết là cho tây môn thanh miệng xuôi sẹo chú, hay là võ hảo cổ thể trạng thực tại hơi yếu, không nhịn được đoạn đường này lắc lư thật hại bệnh hắn vậy mà không nhịn được lại hò khan vài tiếng lần này Phan Sảo Liên cũng thần trương đại võ các ca nếu không liền để cho Tây môn viên ngoại nhìn một cái không sao không sao võ hảo cổ vừa nói chuyện cũng cảm thấy thân thể có chút khó chịu trong lòng lại nghĩ tuyệt đối đừng ngã bệnh chính là mới bệnh cũng chờ đến từ Châu lại bệnh đến lúc đó liền gọi Quách Kinh đi tìm cái đáng tin đại phu tuyệt không thể để cho Tây môn khánh nhìn Tây môn thanh nhưng vẫn là mặt tân cẩn chẳng qua là nhìn võ hảo cổ nói đại lang ngươi trở gấp nếu là thân thể khó chịu liền đừng gấp gáp lên đường lại ở Ngũ Thành sống thêm mấy ngày Tại hạ thương đội còn có thể chờ chút ngày giờ? Chờ? Chờ ai vậy? Võ hảo cậu nghĩ thầm, khẳng định không phải đợi ta, đây là muốn chờ Phan Kim Liên a. Tiểu ất nói như vậy, là đáp ứng cùng Võ Viên ngoại cùng nhau. Một bên trương Đô Bảo nghe được Tây Môn Thanh vậy, cũng cởi đứng lên. Hắn mới vừa rồi cùng Tây Môn Thanh kể lại muốn mướn lớn thương đội thời điểm, đối phương còn không vui vậy đâu, ai ngờ bây giờ không ngờ liền mềm lòng. Đáp ứng, đáp ứng. Tây Môn Thanh gật đầu liên tục, ta cùng Võ Đại Lang nhất kiến như cố, vừa đúng kết bạn đi Từ Châu. Đại Lang yên tâm, cùng ta đồng hành hơn 20 người trong có mấy cái là từ Châu cấm quân hào hán. Công phu rất là rất giỏi, bảo đảm không cứ gọi Lương Sơn cường đạo gần người. Trương Đô Bảo cũng ở đây cạnh nói giúp bảo, chính là Tây môn tiểu ất bản thân cũng là một thân công phu, tổ truyền thương thuật cưỡi ngựa bắn cung. Nếu là đơn thân độc mã, không cần phải hộ vệ cũng có thể tới lui lại chệch gương. Đơn thân độc mã có thể chiến Lương Sơn hào hán. Đây là Tây môn khánh hay là Tây môn suy tuyết? Võ Hảo cổ càng nghe càng sợ hãi, cái này Tây môn khánh thế nào liền so thủy hử chuyện cùng Kim Bình Mai bên trong còn lợi hại hơn đâu. Tây môn viên ngoại sẽ còn cưỡi ngựa bắn cung. Lâm Vạn Thành nghe cảm thấy kỳ quái, ngài tổ tiên chẳng lẽ là binh nghiệp xuất thân A Cũng coi là đi. Tây Môn Thanh cười một tiếng, lại là một tiếng thở dài. Bất quá không phải đại tướng binh tướng, là ưu châu lớn người, đã tạc cắt tiến vân 16 châu sau liền lưu lạc đến vận châu Dương Cốc huyện. Ngay từ đầu đời đời cũng chăn ngựa làm thú y y, đến nhà ông kia đồng lứa đổi ý người kiếm bán dược liệu chưa bảo chế. Bất quá ra truyền võ nghệ cũng là còn nhớ một ít. Tây Môn Thanh nói chuyện võ hảo cổ đại khái có thể nghe rõ. Cái này Tây Môn gia tổ tiên nguyên lai là ưu châu chấn nhà tướng, thạch kính đường cắt tiến vân mười châu cho kiết đan lúc khó chạy trốn tới vận châu, lấy chăn ngựa cùng làm thú y vị nghiệp. Đến Tây Môn Thanh gia gia đồng lứa sửa thành y người làm chung bất quá trong nghề y chăn ngựa đồng thời, Tây Môn gia con em cũng không có ném đi tổ truyền võ nghệ, một mực tại luyện tập, lại cũng không biết báo hiệu triều đình, chẳng lẽ là muốn muốn nhu đồ bất chính. Đang ở võ hảo cổ tự định giá muốn cách Tây Môn khánh xa một chút, miễn cho bị hắn dính liễu thời điểm, Phan Kim Liên, không, là Phan Sảo Liên lại mở miệng nói, "Đại võ các ca, chúng ta liền cùng Tây Môn viên ngoại cùng nhau đi, ngươi đoạn đường này có chút mệt nhọc, nghỉ ngơi cái 2 3 ngày liền lên đường như thế nào?" Bị Phan Sảo Liên vừa nói như vậy, võ hảo cổ thật đúng là cảm nhận được cả người mất sức, suy nghĩ lại một chút Phan Xảo Liên đối với mình là có chân ái cho nên bản thân không nên lo lắng cái gì Tây Môn Khánh. Vì vậy liền nói, vậy thì nghỉ ngơi một ngày lại lên đường đi. Hắn nhìn một chút đang cười tùng tẩm nhìn mình Tây Môn Thanh, cũng không cần phải làm phiền Tây Môn Viên Ngoại. Ta nghỉ ngơi một ngày là được tinh thần gấp trăm lần. Gặp nhau chính là hữu duyên. Tây Môn Thanh lắc đầu cười nói, có cái gì làm phiền? Nếu thật có khó chịu, liền để cho người đến tìm ta, ta sẽ ngủ ở chữ Thiên số một trong phòng. Tốt, tốt. Võ Hảo cổ liền liền đáp. Tây Môn Thanh tiếp theo lại nói với Trương Đô Bảo, ta liền ở Ngũ Thành ở lâu một ngày, ngày mốt lên đường. Nếu lại có người muốn gia nhập, ngươi thấy đáng tin liền cho phép. Ngoài ra. Ta có 22 người, Võ Đại Quan Nhân cũng có 8 cái hảo hán, ngươi lại ra cái 30 người đi. Nếu là ngày mốt lên đường trước không có ai lại gia nhập, cái này thuê người tiêu xài, ta ra bảy phần, Võ Đại Lang cầm ba thành. Đại Lang, ngươi xem coi thế nào? Kia liền nhiều tạo viên ngoại. Võ Hảo cổ đáp: Nói thật, cái này Tây môn Đại Quan Nhân còn thật trượng nghĩa. Hắn bên này có hơn 20 cái có thể đánh, hơn nữa chính hắn cũng được sừng cung ngựa thành thạo. Mà Võ Hảo cổ bên này chỉ có 3 cái kỵ tướng cùng năm tầm thường hộ vệ, Võ Hảo cổ bản thân hay là thân không trói gà lực yếu nam tử? Theo Lý Thuyết thuê hộ vệ tiền nên võ hảo cổ ra đầu to mới là bây giờ tây môn đại quan nhân lại chỉ cần võ hảo cổ ra ba thành nhưng là tây môn đại quan nhân cũng là trưởng nghĩa võ hảo cổ liền càng cảm thấy chuyện kỳ vặt đây là vô sự mà ân cần a võ hảo cổ đang nghi ngờ thời điểm tây môn đại quan nhân lại đứng lên hướng về phía võ hảo cổ vừa chặt tay mỉm cười nói đại lang tại hạ đi trước ngày mai chúng ta gặp lại đi a đi tốt không tiễn võ hảo cổ vội đáp lấy lại cuối cùng là đưa đi bản thân mệnh trung thất tình sau đó hắn lại cùng kia trương đô bảo chào hỏi mấy câu mới cùng lâm văn thành Phan Sảo Liên cùng Quách Kinh ba người đi tìm cái bàn lớn, đem chút rượu và thức ăn cơm canh. Lâm Sung, Lục Kiêm cùng Lưu Vô Kỵ ba cái lúc này cũng tìm đi qua, cùng Võ Hảo Cổ đám người ngồi thành một vòng, bắt đầu dùng cơm tối. Lao Lâm giáo đầu, khu cụ. Võ Hảo Cổ lùa vài hớp cơm canh, liền cảm giác không có gì khẩu vị, lại ho khan, liền hướng Lâm Sung cha hắn thỉnh giáo, ngài cảm thấy vị kia Tây môn khánh như thế nào? Tây môn viên ngoại sao? Lâm Vạn Thành gật đầu một cái, rất tốt. Võ Hảo Cổ lại hỏi, có phải hay không? Tốt có chút quá rồi. Là có chút, Lâm Vạn Thành cười một tiếng, không qua người ta khẳng định không phải người xấu ta gọi lâm súng đã đi dò xét, cùng hắn cùng nhau hẳn mấy cái đều là cấm quân chém giết hắn, áp tải phải tất cả đều là dược liệu chưa bào chế, ngươi yên tâm đi. Có thể yên tâm sao? Thủy hử chuyện cùng kim bình mai bên trong tây môn khánh cũng không phải lương sơn hảo hán nhân vật như vậy à, nhưng là hắn độc chết võ đại lang, còn chiếm đoạt phan kim liên. đêm không trăng, phong cao, đầm lầy ven hồ, một mảnh rừng thưa trong, ánh lửa nhảy lên. tống giang, nô du, lý quỷ, triệu thiên yêu, còn có một cái thân thể cường tráng, đầy mặt râu quai nón, ánh mắt hung ác, thật giống như tháp tháp kim cương vậy đại hán, đang ngồi xuống lại ở bên một đống lửa bên trên, vừa nói vừa cười. Ở trung quanh bọn họ, còn có mười mấy đống đống lửa, cũng đều có mang theo đao thương cung tên tráng hán ngồi xuống lại, đều ở đây nhậu nhẹt. Những người này chính là trong truyền thuyết Lương Sơn hào hán, tổng cộng có hơn 200 người. Chứ hơn 10 người là theo chân Tống Giang, nô dụng cùng Lý Quỷ một đường từ phụ Khai Phong đi theo võ hảo cổ đến chỗ này, còn lại đều là cái đó như thắt tháp như kim công đại hán mang tới nơi này. Mà tôn này thắt tháp kim cương, chính là Lương Sơn trên danh nghĩa đại đầu linh chiêu cái. Công minh, lần này các minh đệ xuống núi tới đây, là xuất nguy hiểm lớn, ở đại trạch hương nơi này cũng lâu không lưu được. Triệu cái uống một hớp rượu, giọng nói có chút trầm thấp, tựa hồ không lớn tán thành Tống Giang đón lấy cướp giết võ hảo cổ mua bán. Tống Giang cười một tiếng, một chỉ bên người Triệu Thiết Nghiêu nói, còn chưa phải là xem ở Thiết Nghiêu Minh đệ trên mặt. Những năm này Thiết Nghiêu Minh đệ ở kinh thành, nhưng thay chúng ta Lương Sơn đã làm nhiều lần chuyện, bây giờ liền một chút như vậy yêu cầu, còn có thể không đáp ứng sao? Đúng, ngày hôm trước Ngô Đầu lĩnh từ võ hảo cổ nơi đó thu lại thư họa Thiết Nghiêu Minh đệ ở kinh thành bạn bè có thể tiếp đi không? Có thể, dĩ nhiên là có thể. Triệu Thiết Nghiêu như thế nào dám nói một chữ không? Hắn cùng Tống Giang kỳ thực cũng không có gì lớn giao tình bất quá là bằng hữu trên giang hồ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Chiều cái lại hỏi, kia họ võ trên người thật có mấy mươi ngàn sâu hàng. Có, có. Triệu Thiết Như khẳng định nói. Vậy thì tốt rồi. Đang lúc này, một trận tiếng võ ngựa vang từ xa đến gần chuyển tới, không lâu lắm liền có một dân chúng tầm thường ăn mặc hán tử phi ngựa tới, tìm được Tống Giang, triều cái nơi này. Lập tức hán tử chắp tay liền báo, đại đầu lĩnh, nhị đầu lĩnh, mới vừa nhận được tin tức, dương cốc Tây môn gia thiếu chủ Tây môn Thanh đang dẫn người ở Ngô thành, tựa hồ muốn qua đại chợ Quy một chương 75, không muốn lĩnh Sao gặp Tây môn gia người? chiều cái nghe được tây môn khánh danh hiệu cũng là lông mày cao chặt, phất tay một cái, liền đem báo tin lâu la đuổi đi. sao? triệu tiết hỏi, dương cốc tây môn ra điểm rất cứng. rất cứng. chiều cái đáp, nhà này người là từ hiến vân rời đi, tổ tiên đời đời là ưu châu chấn nhã tướng, ở hiến vân bên tiều cũng không thiếu thân bằng. nhà bọn họ trên danh nghĩa là buôn bán dược liệu chưa bảo chế, kỳ thực đang làm liêu tống giữa buôn lậu thủ đoạn, dưới tay còn nuôi không ít từ nước liêu bỏ mạng tới được đả thủ. ngươi nói có cứng hay không a? nước liêu bỏ mạng tới. triệu thiết như là khai phong cấm quân a, không biết nghe qua bao nhiêu liêu binh truyền thuyết. Vừa nghe đến Tây Môn Thanh trong nhà có nước Liêu bối cảnh, nhất thời trên trán tất cả đều là mồ hôi hột. "Là người Khi Đan?" Hắn lại hỏi. "Đều là người Hán, chiều cái nói, người Khiết Đan ở nước Liêu là quý nhân, như thế nào bỏ mạng đến lớn tống tới?" Bất quá chính là người Hán cũng không tốt nắm. Ngươi ngẫm lại xem, đây chính là ở nước Liêu sông ra đại họa, phải đến đại tống bỏ mạng người. Thiết Nưu huynh đệ cũng chớ lo lắng, tống giang tiếp lời để nói tiếp, Tây Môn gia ý tưởng lại cứng rắn, "Ta Lương Sơn cũng không sợ bọn họ." "Hung Chi, chúng ta muốn cấp cũng không phải Tây Môn gia hàng, không có gì thật lo lắng cho." Triệu Thiết Như lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói, đúng thế, đúng thế, Lương Sơn hảo hán danh hiệu gọi ra, trên giang hồ người nào bất lễ để cho bà phần Những thứ kia chiếm cứ đại trạch hương hảo hán, không liền đem địa bàn chắp tay nhường cho rồi sao? Triều cái hừ một tiếng, bọn họ dám không cho? Tất nhiên không dám. Triệu Thiết Ngưu dừng một chút, chẳng qua là không biết đại đầu lĩnh muốn như thế nào làm việc. Triều cái cười nói, chỉ ở đầm lầy hỗ trợ, họ võ nếu tới, cấp giết là được. Nếu là kia họ võ cùng Tây Môn gia người đồng hành đâu? Tống Giang cười một tiếng, kia liền tiên lễ hậu binh, nếu là Tây Mon gia người muốn can thì vào, vậy thì đừng trách Lương Sơn trở mặt. Nghe Tống Giang vừa nói như vậy, một bên chiều cái không nhịn được nhíu mày. Lương Sơn cùng Tây Môn gia mặc dù cũng lấy Vận Châu làm căn cứ, nhưng là nhiều năm qua đều là nước giếng không phạm nước sông, bình an vô sự. Thật chẳng lẽ vì 10000 sâu tiền liền trở mặt rồi? Cái này Tống Công Minh hay là quá xung động? Cùng một buổi tối, Dương cốc Tây Môn gia thiếu chủ Tây Môn Thanh ở trong khách phòng bận sáng đèn, Tây Môn khánh đang ngượn mở tối đèn, tinh tế nhìn một bức túy la hán đồ, cũng không biết là ai, ở nơi này bức túy la hán đồ lưu chỗ, để bên trên phụ khai phòng, võ đại lang vẽ mấy chữ. Tây Môn Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, Lý Nhi nói, hắn không phải là võ hảo cổ đi đồng đồng đồng. Cửa phòng trận bị người gõ, ngoài cửa truyền tới một âm thanh vang dội, lớn. A, là tiểu ất ca, là muôn gia. Tây môn khánh đem họa quyển thu vào, mới đứng dậy đi mở cửa phòng. Ngoài cửa đứng thẳng một thân dài sáu thước, nghi biểu đường đường, một đôi ánh mắt tổng mang theo vài phần hàn quang đại hán. Tây môn khánh hướng đại hán kia gật đầu một cái, võ lôi đầu, mau mau mời vào. Võ lôi đầu, dĩ nhiên chính là võ tổng võ nhị lang. Bất quá hắn cũng không phải võ hảo cổ cái này võ đại lang huynh đệ, hơn nữa hắn phía trên cũng không có một thân dài không đầy 4 thước ca ca. Ca ca hắn đã sớm chết rồi, trong nhà chính là hắn một cây đồng miêu. Cung phần lớn bị ghi vào thủy hử chuyện nhân vật bất động, võ tổng ở trong thế giới hiện thật sống được muốn khá hơn một chút, là từ châu cấm quân một đô đầu, chính là cái chỉ huy hẹn 100 tên lính nhỏ chỉ huy, tương đương với đời sau đại đội trưởng. Bởi vì Lao già ở Dương Cốc huyện, cho nên cùng Tây Môn Dạ có chút giao tình. Cùng Đông Kinh phủ khai phong cấm quân sắp xỉ, võ tổng cái này từ châu cấm quân, vậy phải tìm một chút thu nhập ngoài. Bất quá hắn sống được nếu so với phủ khai phong cấm quân cơ sở các sĩ quan tốt hơn nhiều, tương đối từ châu không có bao nhiêu cấm quân trú phòng càng không có khắp nơi đều có quan viên thân quý, quản trăm người cũng đầu lớn nhỏ là một nhân vật. Cho nên liền có thể ở Tây Môn gia mua bán lớn trong chiếm được một phần nhỏ, lần này chính là đích thân ra tay thay Tây Môn Thanh hộ tống. Không cần tiến, ở nơi này vừa nói đi. Võ tổng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tây Môn Thanh nhìn trong chốc lát, mới nói, đã chụp vào kia họ lưu vậy, kia võ đại lang 89 phần 10 chính là võ Hạo cổ. Thật đúng là gặp được. Tây Môn Thanh gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ, một lát sau, đột nhiên cười nói, gặp nhau chính là duyên phận, võ nhị ca, ngươi nói nhưng lín lên như vậy như sao? Võ tổng hừ một tiếng, không phải là cái biết hội họa mặt trắng nhỏ sao? Có cái gì chỗ dùng? Nhị ca, Tây Môn Thanh khỏe miệng cái nhếch cười nói, có hữu dụng hay không, phải dùng qua sau này mới biết dùng võ Tòng sầm mặt lại, ngươi phải dùng làm sao hắn tây môn thanh cười tủng tìm nói, đó là ta tây môn ra chuyện ngươi liền đừng hỏi đúng lương sơn đám kia cường đạo không biết sao chạy đi đại trạch hương đoạn đường này nói không chừng thật muốn chém giết một phen ngươi có chắc chắn hay không võ Tòng nói, chém giết liền chém giết có rất tốt sợ nếu là có thể chém mấy viên tật đầu mô nói không chừng còn có thể chuyển lên một con đâu. nghe khẩu khí của hắn nhiên cùng lương sơn hảo hắn không có bao nhiêu giao tình tây môn thanh cười nhạt kia liền trước hạn cho đô đầu cái hỉ đến lúc đó nếu muốn dùng tiền cứ nói một tiếng chính là đa tạ võ tổng cũng không khách khí chắp tay xuống đang muốn rời khỏi lại nghe thấy một trận thang lầu vang động quay đầu nhìn lại chỉ thấy là quách kinh lòng như lửa đốt chạy tới thấy tây môn khánh không kịp làm lễ ra mắt liền quát to lên tây môn viên ngoại tây môn viên ngoại đại lang đại lang nóng lên phiền bái ngài mau mau đi cho nhìn một chút đi võ đại lang ngã bệnh đang ở cùng fan kim liên cùng nhau vô tình gặp tây môn khánh sau tật bệnh tựa như kỳ tới hắn chàng này bệnh khí thế hung, hung lúc ăn cơm tối vẫn chỉ là một chút ho khan Trở về phòng thời điểm liền có chút chóng váng đầu hoa mắt, cả người cũng bắt đầu rét run. Phan Kim Liên, à, nên Phan Xảo Liên nhìn thấu không đúng, liền muốn đi mời Tây Muôn Khánh, nhưng là tróng mặt võ đại lang lại kiên quyết không đáp ứng. Chẳng qua là gọi Quách Kinh cùng Lưu Vô Kỵ thay nhau coi sóc bản thân, lại làm chút lạnh nước ngâm qua khăn tay đắp ở trên trán của mình hạ nhiệt. Nhưng là qua giờ hợi, võ hảo cổ nhiệt độ chẳng những không có hạ xuống, ngược lại càng ngày càng cao, cả người đốt đến cũng mơ mơ màng màng lần này Quách Kinh cùng Lưu vô kỵ cũng hoàng hồn, lại cũng không kịp võ Hảo cổ nói đừng phiền toái Tây môn Khánh các loại chuyện hoang đường, liền nhanh đi tìm Tây môn đại quan nhân tới cứu vớt võ đại lang. cái này Tây môn Khánh cũng là cái lòng nhiệt tình, nghe nói võ đại lang ngã xuống, lập tức liền lấy cái hồng thuốc cùng Quách Kinh, võ tổng cùng một trâu hướng võ Hảo cổ ở phòng trên đi. mới vừa tới cửa, chỉ thấy tóc hai bùn sủ phan Sảo liên mang theo thư đồng tiểu bình nhi một đường chạy chậm tới, kém một chút liền cùng Tây môn Khánh đụng cái đầy coi lòng. Tây môn đại ca, phan xảo liên thấy Tây môn Khánh, thoáng thả chút tâm, ngươi đến rồi ta an tâm. phan tiểu lang, chớ hoảng sợ trương người nhà biểu ca ngã bệnh, phan xảo liên gật đầu một cái, đẩy một cái cửa liền xông vào. trong phòng điểm đèn, lưu vô kỵ đang đem khối làm mất khăn tay bản hướng võ hảo cổ trên chăn đắp, thấy tây môn thanh cũng giống như thấy được cứu tinh, lớn tiếng bồn bão. tây môn viên ngoại cũng là người trông, ngươi được mau cứu đại lang a. võ đại lang mơ mơ màng màng vẫn chưa hoàn toàn trơn váng, bất quá nghe lưu vô kỵ vậy cũng là có chút muốn mất đi. trong mong tây môn khánh tới cứu võ đại lang, song cái này cái định mệnh thật là muốn lĩnh cơ bụng, bất quá tây môn thanh lại không có xem qua thủy hử chuyện cùng kim bình mai cái này hai bộ đại tác cho nên không biết mình cùng võ đại lang đặc thù quan hệ hai ba bước liền đến võ hảo cổ đầu giường cũng không bắt mạch chẳng qua là đưa tay trên chán võ hảo cổ sờ một cái võ hảo cổ cảm thấy Tây môn thanh tay rất trơn rất non phản phất là nữ nhân tay có đại lang cất đái hoặc nước tiểu sao tây môn thanh hỏi lưu vô kỵ cất đái không có đi tiểu ngược lại có lấy tới xem một chút tây môn thanh nói nhà hắn quả nhiên là bác sĩ thu y xuất thần xem bệnh không chú trọng bắt mạch lại muốn quan sát nước tiểu cất đái được rồi tốt lưu vô kỵ lập tức bưng tới thùng nước tiểu bên trong hôi hám đều là võ hảo cổ kéo đi tiểu Tây Môn Thanh cũng không chê bẩn, từ bản thân trong hòm thuốc lấy ra cái màu trắng chén tiểu, từ đi tiểu bên trong thùng múc chút nước tiểu, ở dưới đèn mảnh nhìn kỹ nhìn, thở phào nhẹ nhõm. Nước tiểu không có có gì thường, Tây Môn Thanh lại hỏi, ho khán sao? Khúc, khúc Võ Hảo cổ hợp với ho hai tiếng, coi như là trả lời. Ngực đau không? Tây Môn Thanh lại hỏi. Võ Hảo cổ hưu khí vô lực lắc đầu một cái. Thân không đau, chính là trong lòng sợ hãi. Có nước mũi sao? Có đàm sao? Có, đều có. Lưu vô kỵ thay Võ Hảo cổ đáp. Đàm dịch. Lưu vô kỵ lập tức lại bưng tới ống nổ. Tây Môn Thanh móc ra cái khăn tay, che mũi, sau đó lại là một phen quan sát. Đàm dịch cũng coi như sạch sẽ, cũng không có tiếng máu. Từ Triệu chứng nhìn, là cảm mạo cảm bạo. Tây Môn Thanh nói, ta cho cái toát thuốc, để cho đại lang dậy thì mồ hôi, nên liền không sao. Hoàn hảo là cái cảm bạo. Mơ mơ màng màng võ hảo cổ cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ là kháng sinh còn không có phát minh thời đại, có thể phát tiện lợi tật bệnh thật sự là quá nhiều. VS, đâu, xem bệnh không bắt mạch mà xem nước tiểu, quả nhiên thú ít một chương 76, đại lang, tới giờ uống thuốc rồi. Có Cửa phòng không biết bị ai đẩy ra làm một trận gió mát, võ đại lang tắc lại cái mũi người đến một cỗ nồng nặc thuốc đông y mùi, tiếp theo chỉ nghe thấy quách kinh ở cùng một có chút tiêm tế thanh em đối thoại. quách tam ca, thuốc đông y nấu được. viên ngoại, thật là khổ cái ngươi, đêm hôm khuya khoát tự mình thay đại lang nấu thuốc. làm lang chung không nên như vậy sao? cái này nấu thuốc cũng là cửa học vấn, nấu không tốt, dược tính không ra được, bệnh phải không dễ tốt, hay là để ta đi? ngài thật đúng là thầy thuốc lòng cha mẹ đâu. được rồi, chớ khấn ta, mau mau cho đại lang mởm thuốc đi. thầy thuốc lòng cha mẹ dĩ nhiên là tây môn khánh. hắn cùng quách kinh trò chuyện thời điểm liền ra tay lại hay một tô đen như mực thuốc đông y giao cho quách kinh trong tay tốt mỗ tới đốt hắn uống thuốc quách kinh nhận lấy trên thuốc liền cẩn thận nâng nưu đến võ hảo cổ mép rưởng còn lẩm bẩm nói đại lang à đây chính là tây môn viên ngoại tự tay cho ngươi nấu uống nhanh đi tây môn khánh tự tay nấu phải thuốc võ đại lang có thể uống sao võ hảo cổ cũng không cần uống thuốc nghe lời này chính là một thân mồ hôi lạnh đi ra đã bị đốt đến lơ tơ mơ hắn bây giờ cũng có chút không phân rõ cái gì là tiểu thuyết cái gì là thực tế tây môn khánh cho phải thuốc tự nhiên không chịu uống thuốc võ đại lang hàm răng cắn thật chặt há mồm a đại lang há muộn a phan tiểu lang đại lang không chịu há muộn làm sao bây giờ a nguyên lai phan xảo liên cũng trong phòng võ hảo cổ mơ mơ màng màng nghĩ ta nếu bị tây môn khánh hại chết nàng nhưng làm sao bây giờ nghĩ tới đây hàm răng cắn chặt hơn tây môn thanh cũng có chút ngoài ý muốn hắn làm đại phu nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp phải người trưởng thành ngã bệnh không chịu uống thuốc cũng không phải là độc dược làm sao lại chết cắn chặt hàm răng đâu không uống thuốc không được a tây môn thanh nhìn phan xảo liên phan tiểu lang chỉ đành phải đổ tốt phan xảo liên gật đầu một cái ta đến đây đi tam ca đem đại lang miệng ra được rồi, Quách Kinh đáp một tiếng, đem thuốc cho Phan Sảo Liên, đi lên liền tách ra võ hảo cổ miệng, cũng không biết là hắn khí lực không đủ lớn, hay là võ hảo cổ sắp chết đến nơi trở nên bội vàng, miệng gắt gao nhắm, không ngờ không có bị lẩy ra. Quách Kinh có chút sốt ruột, tách ra không ra, cái này, nhưng như thế nào cho phải, Ta đi thử một chút. Hóa thân Phan Kim Liên Phan Sảo Liên đem chén thuốc cho Quách Kinh, bản thân tiến lên hòa nhã nói, đại võ ca ca chớ sợ, thuốc không khổ, tây môn viên ngoại hướng bên trong thêm mật đường, mật đường, ga hai đó, nhất định là thật tín, võ cổ nơi nào chịu chúng kế vẫn vậy cắn chặt hàm răng. Phan Xảo Liên cau lại hạ đôi mi thanh tú chỉ đành phải đưa ra chỉ tay ngọc một thanh nắm được võ hảo cổ lỗ mũi. đây là phải làm gì? võ hảo cổ lỗ mũi bị bóp miệng lại không dám mở ra liền muốn thở không được. bất quá đầu góc coi như tỉnh táo hiểu được không thể uống thuốc. băng không Phan Xảo Liên liền muốn biến thành mưu hại chồng. không nên làm mưu hại phanh phu Phan Kim Liên. vì vậy hắn thoáng nét môi môi giống như hút thuốc lá vậy hít vào một hơi sau đó lại cắn chặt hàm răng. Tây Môn Thanh cũng giờ khóc giờ cười liền kêu một tiếng nhị lang võ nhị lang đâu? võ nhị lang võ hảo nghe kỳ quái cái nào võ nhị lang a không là võ hảo văn a hắn cũng tới ngu thành là tới cứu ta hay là thân huynh đệ tốt ta ở chỗ này lúc này có cái như sấm rền thanh âm trả lời một câu tiếp theo chính là một đại hán từ bên ngoài đi vào tây môn thanh chỉ đại hán nói với phan xảo liên phan tiểu lang đây là đang hạ bản thân tên là võ tổng người ta gọi là võ nhị lang là từ châu cấm quân đô đầu cái gì võ hảo cổ thật là bị giật mình võ tổng võ nhị lang lại là tây môn khánh bản tốt điều này sao có thể chẳng lẽ bản thân thật muốn lĩnh cơn phục rồi nhị lang đi đem võ đại lang miệng đẩy ra Tây Môn Thanh lúc này đã hướng võ tổng ra lệnh. Được. Võ tổng trả lời một câu, xài bước đã đến võ đại lang đầu giường, cũng không nhiều lời, đưa ra hai con kẹm sắt vậy bản tay liền tách ra võ đại lang miệng. Đây chính là lão hổ cũng đánh chết. À, trên thực tế võ tổng không có đánh chết qua lão hổ, bất quá khí lực còn là rất lớn. Võ Hảo cổ tấm kia miệng nhỏ căn bản không phải vóc, lập tức liền cho đẩy ra. Phan Tiểu Lang, mau mau giúp nha. Tây Môn Thanh lại là thét chói tai một tiếng. Sẽ tới. Phan Kim Liên, à, là Phan Thảo Liên đáp một tiếng, liền bưng chén thuốc đông y đi lên, hướng về phía võ Hảo cổ tấm kia bị người đẩy ra miệng một mạch liền té xuống, khái, khu khu. khổ muốn chết nước thuốc chảy vào võ đại lang trong miệng, phần lớn theo thực quản đi xuống, còn có một chút chảy vào khí quan, đem võ hảo cổ sặc một hồi lâu ho mấy liệt. đây là độc dược sao? đây không phải là thật ta, thật muốn linh cơ hộ, bị độc chết. vốn là xuyên việt một lần cho là nhân vật chính, thật không nghĩ đến thời này nhân vật chính cũng không có hảo quang à? nghĩ tới đây, võ hảo cổ giống lớn một tiếng, thuốc có độc, chúng độc nha. tiếp theo liền không có sau cùng một chút sức lực, trước mắt một trận biến thành màu đen, liền mê man mất đi trí giác, chúng độc. Phan Sảo Liên cũng tâm luôn uống, nhìn Tây Môn Thanh hỏi, Đại Lang, hắn không có chuyện gì chứ? Tây Môn Thanh cũng là không tên kinh ngạc, vội đi lên phía trước, sờ một cái võ hảo cổ cái chán, hết suất, nên ngủ mất. Quách Kinh cũng đụng lên đi lại là chớ cái chán, lại là tách ra mí mắt, còn không lưng túi người đi nghe tim đập, cuối cùng xác định võ hảo cổ căn bản không trúng độc, mới lớn thở phào, thật giảm nhiệt độ. Tây Môn Viên ngoại thật thần ý a. Tây Môn Thanh dở khóc dở cười, lắc lắc đầu nói, nơi đó à, thuốc mới đi xuống, làm sao có thể có hiệu quả? Nhất định là mới vừa Đại Lang một hồi lâu Đã xuất thân mồ hôi, nóng độc phát tiết một chút, đốt liền tạm lui, bất quá nhiều hồi lâu có chút phản phụ. Thời điểm không còn sớm, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi, lưu một người trông chừng là được. Hay là mô ra đến đây đi. Quách kinh Xung phong nhận việc. Tam ca ngươi đi nghỉ ngơi, ngươi không hiểu ý thuật, Tây Môn Thanh ngăn cả nói, hay là ta tới coi chừng đi. Quách kinh nói, như vậy thật là ngại. Tây Môn Thanh phất tay một cái, đi đi, cũng đi nghỉ ngơi đi, ta là làng trùng, hay là ta nhìn hắn. Vừa nói chuyện. Tây môn thanh liền đẩy ra bị Quách Kinh Bế phải nghiêm nghiêm thật thật cửa sổ, để cho căn phòng thông phong, sau đó lại nói với mọi người, cảm mạo cảm mạo là lưu hành một thời bệnh, đại gia sau khi trở về cũng cẩn thận chút, tốt nhất cũng lau một cái, lại uống chút rượu thuốc. Nhị ca, ngươi đi lấy chút rượu thuốc, cũng phân cho đại gia, cũng cho ta cầm chút đến đây đi. Tất cả mọi người bị Tây môn thanh đuổi đi, chỉ chốc lát sau, võ đại lang trong phòng khách liền chỉ còn lại có Tây môn thanh cùng võ đại lang hai người. Võ đại lang gắt gao ngủ mất. Chẳng qua là ngủ mất, cũng không có bị chết. Người ta Tây môn thanh nhưng là thầy thuốc lòng cha mẹ tốt lang trung hơn nữa từ đầu tới đuôi cũng không coi trọng phan kim liên à là không coi trọng qua phan xảo liên nghe được võ hảo cổ phát ra đều đều an ổn hàm âm thanh lại sơ một cái chán của hắn xác định sốt cao tạm lui về phía sau tây môn thanh đã xác định võ đại lang cũng không lo ngại vì vậy liền bắt đầu ở võ hảo cổ trong căn phòng tìm lên thư hỏa đến rồi rất nhanh liền phát hiện mấy cái gói ở chung với nhau của chủ tây môn thanh rút ra một người trong đó ở một trương bị hắn lau sạch sẽ trên bàn vung triển ra đây là một bức giới tuyệt lá hán chân dung đồ này đồ võ hảo cổ tổng cộng hoa hai giấy một tờ cho giới tuyệt hòa thượng một tờ liền ở chỗ này thấy đồ bên trên cùng chân nhân đơn giản không hai la hán giống như tây môn thanh cũng ngây người hắn mặc dù đã gặp túy la hán đồ mô bản nhưng là vẫn bị trước mắt bức đồ họa này chết phục nhìn trong chốc lát tây môn thanh ngẩng đầu lên ánh mắt sáng rực nhìn võ hảo cổ thấp giọng tự nói ngươi quả thật là kia họa bên trong người thứ nhất đây thật là ý trời à võ hảo cổ xác định bản thân không có linh cơ hộp thời điểm đã là ngày kế mặt trời mọc lúc hắn đã bươn nóng mặc dù hay là cả người mất sức lỗ mũi vẫn trận rất khó hóng mát nhưng là có thể xác định tây môn thanh nấu thuốc đông y thật là có thể chữa bệnh người ta chính là cái thật tốt lang chung không phải cho người hạ độc thuốc các đồ, xem ra là trách lầm Tây Môn Khánh. Nghĩ tới đây, võ hảo cổ mở mắt, bốn phía nhìn một chút, liền phát hiện đang có người nào ở bên trong phòng một cái bàn vuông bên trên ngủ say. lại định tình nhìn một cái, lại là Tây Môn Khánh. tối ngày hôm qua, chẳng lẽ là Tây Môn Khánh đang chiếu cố ta? võ hảo cổ trong lòng một hồi lâu xấu hổ, ta không ngờ cho là hắn sẽ hại ta, thật đúng là không biết nhân tâm tức ta. còn có, cái này thủy hử chuyện cùng Kim Bình Mai bên trên câu chuyện, hay là chớ coi là thật? nghĩ tới đây, võ hảo cổ càng là xấu hổ, liền từ trên giường đứng lên, nhón tay nhón chân đi tìm một món di bảo qua ở Tây Môn Thanh trên người. Sau đó cũng không có buồn ngủ, lại cảm thấy trong bụng đói bụng, liền cũng khoác kiện xiêm máu, muốn ra ngoài đi ăn điểm tâm. Ai ngờ mới đẩy một cái cửa, liền phát ra một trận chói tai cốt két tiếng vang, sau đó lại chuyển tới một thôn nú, phi thường lên thai thanh âm, Võ Đại Lang đi lên, người nhưng tốt một chút. PS, tiểu thuyết hại người a, quý vị độc giả nên hạn chế chút. Quy 1 chương 77, chính nhân quân tử Tây Môn Thanh. Tây Môn Thanh cùng Võ Đại Lang cũng mặc nho sam, một bước ba đung đưa từ ở khách sạn đi ra, chậm rãi hành tại ngu thành đường cái trên mặt. Võ Hạo cổ mới vừa đẩy cửa là thức tỉnh Tây Môn Thanh liền mời hắn cùng đi dùng điểm tâm, mà Tây Môn Thanh Tắc nói cho Võ Đại Lang, ở Ngô Thành có cái bán bánh bao cửa hàng khá vô cùng. Vì vậy hai người liền nước hẹn ra cửa, tìm địa phương đi ăn bánh bao. Ngoài ra, Võ Đại Lang cũng biết Thanh trị tốt chính mình chính là Tây Môn Thanh, không phải Tây Môn Thánh, còn biết Tây Môn Thanh danh tiếng là yên bình. Tây Môn Thanh trong tay còn cầm đem kiếm Nhật ở ngắm đĩa, chính là võ Hảo cổ rời đi phụ khai phong trước, từ cha hắn cha võ thành chi nơi đó lấy được cái kia thanh trang sức tinh phẩm cửa hàng kiếm Nhật. Đao này cùng nhà ta cất giữ mấy cái đường đao có chút giống nhau, nghĩ đến là Nhật Bản nước đao tượng dựa theo đường đao chế tạo a. Vừa nói chuyện Tây môn thanh liền đem cái thanh này kiếm nhật rút ra nửa đoạn, lại phát hiện trên thân đao tú tích loa lổ. A nha, vậy mà gì xét? Võ Hảo cổ có chút ngượng ngùng nói. Người đao này bao lâu không có mài rồi? Tây môn thanh đem thân đao đưa về vỏ đao. Không biết, Võ Hảo cổ nói, giống như gia phụ từ chùa đại tướng quốc thị tập mua được sau liền không có mài qua. Cái này bảo đao đến nhà ta, cũng thật là xui xẻo, cũng dị thanh như vậy, sợ là lại lên không được chiến trường. Đao gì có thể mài? Tây môn thanh cười nói, nhưng người hủ mới là thật lên không được chiến trường. Lời nói này là rất có học vấn a. Võ hào cổ khổ cười một tiếng. Bây giờ đại tống cấm quân chính là người hủ, à, không chỉ có người hủ, đao này kiếm khôi giáp tựa hồ cũng không thế nào tinh mới. Tây môn thanh cũng không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên cười hắt hắt mấy tiếng, kể lại người hủ, đại lang có biết đường kim thiên hạ người nào nhất hủ? Ai nhất hủ? Võ hảo cổ nghĩ thầm, đương nhiên là chẳng mấy chốc sẽ lên làm đại tống quan gia đoan vương triệu cát nhất hủ. Không biết. Võ hảo cổ tự nhiên không thể nói thật, chẳng qua là đẩy làm không biết. Là người kết đan. Tây môn thanh vậy lại làm cho võ hảo cổ rất là nghi ngờ. Người kết đan mục nát hắn tất nhiên biết, hoàng hốt đại liêu quốc tộ, đã còn dư lại không nhiều lắm nhưng là lời này ra từ Tây môn thanh cái này làm trùng kim dược liệu chưa bảo chế thương nhân trong tay à đúng nhà hắn là cái gì ưu trâu lớn cới xuất thân chẳng lẽ vẫn không quên cố thổ, suy nghĩ có một ngày có thể thu phục yến vân sao chẳng qua là một ngày này chân trình đến cũng là hơn 200 năm sau chu minh thiên hạ đại lang tựa hồ biết người khiết đan hủ chuyện xấu tây môn thanh phát hiện võ hảo cổ biểu tình bình tĩnh cười liền hỏi liêu lấy thả phế kim võ hảo cổ bật thốt lên chính là câu kia hậu nhân tổng kết liêu kim hương vong danh ngôn không qua đi nửa đoạn chỉ nói cái kim liền đột nhiên ngừng lại cái này kim còn chưa bắt đầu đâu hay cho một liêu lấy thả phế. Tây môn thanh vũ tay cười nói, không nghĩ tới đại lang đối nước liêu nội tình còn có như thế tinh chuẩn hiểu biết. Võ hảo cổ vội giải thích nói, ở nơi này là giải thích của ta, là ta nghe hai vị ngũ đài sơn cao tăng nói. Ngũ đài sơn cao tăng, Tây môn thanh hỏi, vị tia giới tuyệt la hán là một cái trong số đó sao? Giới tuyệt la hán, tiểu ất ca thấy bức họa kia rồi. Võ hảo cổ hỏi, may mắn xem một chút. Tây môn thanh nói, bức họa này chi thật, quả thật khánh bình sinh Chô không thấy à? Không biết, mộ gia có thể hay không mời được đại lang làm một bức họa đâu? Võ cổ gật đầu nói, tiểu ất ca mở miệng. Hảo cổ nào dám không tham mệnh. Tây môn thanh cười nói, tốt, kia liền quyết định. Hai người đang khi nói chuyện, chạy tới Ngũ Thành huyện thành phố xá sớm mất. Chỗ ngồi này huyện nhỏ so với phủ khai phong tất nhiên kém xa, bất quá dù sao cũng là Nam Kinh phủ ứng thiên hạ hạ huyện thành. Bên trong thành cũng có hai ba ngàn gia đình, coi là đi ngang qua khách thường, luôn có cái hai mươi ngàn người ở ở chỗ này, cho nên cũng có mấy phần náo nhiệt. Chính là nơi này, Tây môn thanh chỉ một chỗ đặt ở ngã tư đường cửa hàng, đối võ hào cổ đạo treo tôn gia tiệm cũ chính là võ Hảo cổ nhìn một cái, liền thấy một cửa treo tôn gia tiệm cũ lá cửa cửa hàng đã là cửa tiệm mở to ra. Một hệ điều màu đỏ tươi sinh lửa tạp dề, lau mặt son phấn bột chỉ nữ nhân đang đang lớn tiếng thét, chào hỏi khách nhân đi mua bánh bao. Tây Môn Thanh nước chừng là thường tới Ngô Thành, nhận được cái này bà nương, đi lên liền hỏi, "Nhị nương tử, nhưng có ngồi sao?" Nguyên là Tây Môn tiểu ớt a, mời tiến đi. Bị gọi là nhị nương nữ tử đầy mặt nở nụ cười đem Tây Môn Thanh cùng Võ hảo cổ đón vào, để cho bọn họ ngồi ở một trương gần cửa sổ bên cạnh bàn. Cái bàn không lớn sạch sẽ, có chút dầu mỡ, nhị nương tử không biết từ chỗ nào tìm khối khăn lau, vậy bà lau một cái, liền hỏi Tây Môn Thanh nói, "Cần phải tới mấy cái bánh bao thịt lớn sao?" Tây Môn Thanh nói cầm hai cái thịt dây nhân, hai cái đồ chay, trở lại hai chén cháo. Ngoài ra, lại cho hai ba trăm cái bánh bao thịt lớn đi trương khách sạn cho võ nhị lang. Được được được, cái này đi liền lấy. Được bút mua bàn lớn, nhị nương tử vui vẻ không ngậm được miệng, một bên cười đi sang một bên. Tây môn thanh lại chỉ bóng lưng của nàng nói, cái này tôn gia cửa hàng ông chủ cũ gọi tôn nguyên, nguyên là đồng kinh phủ khai phong đầu bếp, nói là ở vương lầu đã làm sống, bởi vì không mua nổi phòng mới trở về ngưu thành, ở thập tự sườn núi phố mở cái bánh bao phô. Nhị nương tử chính là nữ nhi của hắn, mấy năm trước kén rể cái tên là trương thanh vị Hôn phu. Cái này câu chuyện nghe quen thay a. Thập tự sơn núi, Tôn Nhị Nương, Trương Thanh, bánh bao nhân thịt người. Nghĩ tới đây, Võ hảo Cổ cũng là cười một tiếng. Liền Tây Môn Khánh đều cùng Võ Đại Lang thành bạn thâm giao, cái này Tôn Nhị Nương bánh bao, xem ra cũng cùng thủy hữu chuyện bên trong không giống nhau, không thể nào là thịt người nhân. Hơn nữa, cái này cửa hàng bánh bao mở ở trong huyện thành, tại sao có thể là lấy mạng người hấp biếm đâu? Một lồng bánh bao, hai cái nhân thịt, hai cái đồ chay, cùng hai chén nóng hổi đại mẹ cháu đi lên thời điểm, Tây Môn Thanh hỏi tới Võ hảo Cổ đích đến của chuyến này. Đi trước Từ Châu, cùng người hẹn xong đi xem một bức tự thiếp, Võ hảo Cổ nói, lại đi Hải Châu bơi một cái. Hải Châu. Tây Môn Thanh nói, nhà ta ở Hải Châu cũng có sản nghiệp. Đây chính là chỗ tốt, vạn buồm tụ tập, nhân văn hội tụ. Ra biển hơn 10 dặm còn có cái Vân Đài Sơn, vòng 200 dặm, từ xưa tới nay chính là Đông Hải thứ nhất thắng cảnh, tương truyền chính là Hải Đồng Tiên Sơn Doanh Châu. Tô Đông Pha từng làm thơ khen rằng, buồn bực thương nô trên biển núi, đồng lai phương trượng có hay không giữa. Trên biển Vân Đài Sơn. Võ Hảo cổ nghe Tây Môn Thanh vừa nói như vậy, lúc này mới nhớ tới bây giờ Hải Châu địa hình cùng đời sau liền mây cảng cũng không đồng dạng. Mấy trăm năm thương hại tăng điển, đời sau vân đài sơn đã cùng đại lục liên kết, không còn là cái cô treo ngoại hải đạo lớn, bất quá vẫn là chứ danh phong cảnh danh thắng, nghe nói còn là tôn hầu tử cố hương, hay cho một đông hải thứ nhất thắng cảnh. Võ Hảo cổ vỗ tay cười nói, tiểu ất ca, không bằng chúng ta kết bạn đồng du vân đài sơn đi. Tốt, Tây Môn Thanh gật đầu nói, một lời đã định, chờ đại lang ở Từ Châu làm ăn, ngươi ta liền kết bạn du vân Đại. Nghe Tây Môn Thanh nhắc lên Từ Châu làm ăn, Võ Hảo cổ mới nhớ tới trước mắt cái này người tốt bạn Tây Môn Khánh trong nhà mua bán, đầu to là ở Từ Châu, nghĩ đến là Từ Châu địa đầu xa. Vì vậy liền hỏi thăm nói, "Tiểu ất ca, ngươi có nghe nói qua từ Châu Ca Kỷ Mã Phản Phán?" "Ca Kỷ?" Tây Môn Thanh lắc đầu một cái, cao mày nói, tại hạ ngược lại nhận được một ít Ca Kỷ, nhưng cũng không biết có Mã Phản Phán người này. "Không biết." Võ Hảo cổ sững sờ, Mã Phản Phán nhưng là ngày xưa Đông Pha cư sĩ ở Từ Châu lúc Hồng Nhan chi kỷ, Tiểu ất ca cũng không biết. Tây Môn Thanh cười một tiếng, "Đại Lang có chỗ không biết, ta bất quá là cái lang trùng, cùng Từ Châu Ca Kỷ tuy có lui tới, nhưng cũng là vì thay các nàng xem bệnh, đối với điển cố giai thoại không hề biết bao nhiêu." Tiêu mã phán phán nếu là tô đông pha ở Từ châu lúc hồng phấn chi kỷ nghĩ đến đã sớm bật lui, ta như thế nào biết nguyên lai tây môn khánh nguyên lai không háo sắc võ hảo cổ nghĩ thầm một cái như vậy chính nhân quân tử khẳng định không phải thủy hư chuyện cùng kim bình mai trong cái đó tập du đãng á bá gian thương dâm côn vào một thân hư loại tây môn khánh nguyên hình quy 1 chương 78, lương sơn cấu một ăn rồi tôn nhị nương bánh bao lại ở ngu thành nghỉ ngơi một ngày võ hảo cổ không có lần nữa nóng lên cảm mạo đã tốt hơn hơn nữa cho nên ngày thứ hai liền thu thập hành lý bước lên đi về phía đông lữ trình nay một lần tiếp tục hướng đông. Rời đi ngu thành huyện thành lúc, Trương Đô Bảo đang đã tổ chức lên một đại thương đoàn. Trừ Võ hảo Cổ cùng Tây Môn Khánh đám người ra, còn có ngoài ra hai cái thương đội cùng hơn 10 cái lữ nhân gia nhập. Mới gia nhập hai cái thương đội cũng có khác nhau 17, 18 tên hộ vệ, hơn nữa Tây Môn Khánh 22 người, không bao gồm Tây Môn Khánh bản thân, Võ hảo Cổ tám người, bao gồm Quách Kinh cùng Phan gia hộ vệ, Lưu Đô Bảo chính 30 người, tổng cộng có 95 tên hộ vệ, nhân số gần như cùng cấm quân một cũng tương đối. Bất quá toàn bộ trong lòng người cũng có một ít nặng nề, từng cái một trên mặt cũng toát ra ngương trọng biểu tình. Phía trước có Lương Sơn Hạo Hán hiện, cũng không biết được lần này phải chăng có thể hoa mấy cái tiền mãi lộ liền bình an thông qua ở thương đoàn trước khi lên đường trương đô bảo cảnh cáo tố đại gia hắn đã phái cháu trai trương hy tái mang theo lễ vật đi đại trạch hương thăm viếng lương sơn hảo hán đầu lĩnh nếu như đối phương đòi giá còn hợp lý giao chút tiền qua đường là được qua nếu là lương sơn hảo hán đòi giá quá cao cũng chỉ có thể đánh tới bởi vì thương đoàn lên đường lúc còn không được hồi âm cho nên trên mặt mỗi người cũng hiện ra khẩn trương đại đội nhân mã ra ngu thành bước nhỏ là hướng bắc được rồi một đoạn vượt qua cổ biệt cử cùng biển hà đường xưa sau đó lại dọc theo cổ biển cử bờ bắc một đường đi về phía đông vào đêm lúc liền đã tới ngâm nước ngâm nước là tứ thủy một cái nhánh sông câu thông tứ thủy cùng cổ biển cừ cổ biển cừ nhưng núi thẳng phủ khai phong tứ thủy tắc lại hợp với vi sơn hồ lô kinh đảo cùng trong kinh đảo đều là kinh hàng đại vận hà một bộ phận lô kinh đảo một đường hướng bắc rót vào hoàng hà trong kinh đảo tắc hướng nam rót vào hoài hà đồng thời phủ khai phong hướng đông chủ yếu thủy thượng lối đi biển hà cũng là đại vận hà một bộ phận cũng sẽ rót vào hoài hà mà ở hoài bắc hải châu một giải còn có vận diêm hà sát vi hà tân một hà tân nghi sông trở một hệ liệt thủy đạo cũng cùng hoài hà biển hà trong kinh đảo liên kết từ đó tạo thành khổng lồ lại bốn phương thông suốt vận tải đường thủy cùng tưới tiêu mạng ở nơi này phiến phạm vi bao trùm cực lớn thủy hệ duy trì dưới lúc này hoàng hoại giữa kinh tế phát đạt nhân khẩu đông đúc công thương nghiệp phồn thịnh thắng được hoài nam giang nam là đại tống kinh tế văn hóa trung tâm bây giờ đang là giữa hè ngâm nước hai bờ đều là không thấy bờ bến ruộng lũ mạch xanh muôn mận nông sản núi thành một mảnh theo gió ba động phảng phất đưa thân vào hải dương màu xanh lục trong bất quá ngâm nước hai bờ thôn lạc phân bố lại có điểm lưa thừa mặt trời lặn thời điểm thương đoàn đang đứng ở trước không thôn sau không cửa hàng khu vực Hôm nay hành phải có chút chậm, dám không cấp tiến trang tự An giấc, xem ra muốn tại đất hoang ngủ ngoài đồng. Tây Môn Thanh cưỡi ngựa, cùng võ hảo cổ song song mà đi. Đi chậm rãi thật ra là bởi vì võ hảo cổ, hắn cảm bào còn chưa khỏe đấu, thể cốt mất sức, lại không hẳn sẽ tối ngựa, căn bản đi không vui. Mà Tây Môn Thanh cũng sẽ chiếu cố người, cố ý hãm lại tốc độ, một đường chạy chậm chậm. Người ngoài thấy hắn có hai mươi mấy hộ vệ, đều thân thể cường tráng, còn có bốn năm cái là bị giáp, giáp giấy, tự nhiên không dám thúc đủ. chỉ có thể tùy hắn vung bồi võ hảo cổ một đường nhàn nhã chạy chậm chậm. Dã ngoại trại, sẽ không bị Lương Sơn cường đạo thừa lúc Nhìn bốn phía một mảnh hoang dã, Võ Hào cổ không khỏi lo lắng lên bị Lương Sơn Hạo Hàn đánh cướp. Không cần phải lo lắng. Tây Môn Thanh cười một tiếng, chúng ta chuyến đi này có không ít xe lớn, đợi lát nữa chỉ biết kết thành xa trận, theo ngâm nước dựng trại. Người có ba cái có thể bắn liên châu tiến hảo thủ, ta bên này còn có 4 cái, trường đô bảo tay thuận hạ còn có ba cái, dựa vào 10 cái tốt cùng, chính là mấy trăm cường đạo đều không sợ. 10 đánh mấy trăm. Tây Môn Thanh cũng không phải là đang khoác lác, mà là vũ khí lạnh thời đại chiến tranh chân thực hóa. Dựa theo binh pháp bên trên cách nói, chính là binh vụ tinh không vụ nhiều. Bất quá tinh binh là thật không tốt luyện, chỉ riêng Lâm Sùng Lục Kiêm, vỏ tổng những người này một tay liên châu tiễn, liền là từ nhỏ tôi luyện bản lĩnh. Bọn họ những người này đều có thể ở thời gian cực ngắn trong, dùng một chương tám đấu chín đấu sức kéo bộ cung. Một hơi bắn ra 20 mũi tên, hơn nữa còn không mất độ chính xác. Mà mười có thể bắn liên châu tiễn mạnh thủ, một lần có thể bắn ra 200 mũi tên nhọn, nếu như địch đến không có quắp giáp, hơn trăm người thì phải nằm xuống. Kỳ thực cũng không cần bắn chết nhiều như vậy, một lần bắn ngã cái mấy chục, liền đủ để cho mấy trăm cường đạo sụp đổ mà chạy. Cho nên đang học qua chút tổ truyền binh thư, lại thường tại ngoại đi lại tây môn thanh xem ra. Dựa vào thương đoàn trong mười tay hảo thủ, liền đủ đánh lui 2, 3 trăm cái lương sơn hảo hán. Những thứ kia lương sơn hảo hán bất quá là cầu tài mà thôi, sẽ không thật liều mạng. Sắp trời đã tối, minh trăng như lưới câu. Ánh trăng trong sáng vẩy vào đầm lầy trên hồ, sóng nước lấp loáng. Bên hồ một mảnh rừng cây thưa thớt trong, lại một lần nữa giấy lên đống lửa. Đống lửa đạt hơn hơn 20 đống, phần lớn đống lửa chúng quanh đều có ăn mặc trăm họ quần áo, rác các loại binh khí lương sơn hảo hán ngồi xuống lại, uống rượu, ăn lương khô. chiều cái, nô dụng cùng Triệu Thiết như ba người tắc đơn ngồi một mình ở một chỗ bên đống lửa. Triệu Thiết Như lấy trước khi tới Lưu Hai đưa tới rượu ngon, cho chiều cái cùng Ngô Dụng rót đầy, cười tủm tỉm nói: "Ba vị ca ca thật là nhân nghĩa, chỉ lấy Võ hảo Cổ người kia một người mà chó không liên lụy người khác, nghĩ đến ngày mai chính là họ võ tử kỳ." Chẳng qua là, kia Lưu Hai lần đi báo tin về sau, Võ hảo Cổ có thể hay không cả đêm đem về Ngũ Thành? Muốn chính là hắn cả đêm đem về, chiều cái cười nói, Tống Đầu Linh đã mang theo hơn 100 cái hảo hắn đi vòng qua cổ biện cứ bợ bắp đi, nếu là họ võ phải về Ngũ Thành, liền chúng mai phục. Nếu là hắn không trốn đâu, Ngô Dụng phá lên cười, nếu là không trốn cùng hắn cùng nhau những thương đội đó như thế nào đáp ứng chúng ta lương sơn chịu bị bọn họ tiền qua đường chẳng qua là muốn võ hảo của mình bọn họ như thế nào lại cùng võ hảo của một lòng đây đều là quân sư ngô dụng kế sách lương sơn vị này trí đa tình trong bụng vẫn rất có một chút xấu xa hơn nữa cũng có thể tính toán lòng người biết công tâm là thượng sách đạo lý quá tốt rồi triệu thiết như cắn răng tức tối nói họ võ lần này là chết chắc khi thực hắn cùng võ hảo cổ ở giữa mâu thuẫn cũng không lớn lắm chỉ bất quá hắn cùng trần hữu văn đi quá gần mà võ hào cổ lại muốn đoạn trần hữu văn thư họa hành thủ vị cái này một triệu thiên tử còn một triệu thần đâu Võ Hảo cổ thượng vị sau nhất định phải tìm cách đổi phố Phan lâu bên trên Du Côn đầu lĩnh, lấy võ hảo cổ cùng Phan đại quan nhân, vương võ mã quan hệ, còn chưa phải là chuyện một câu nói, mất mát phố Phan lâu cơ nghiệp, hắn triệu Thiết Nghiêu sẽ phải khổ. Thiết Nghiêu huynh đệ, chiêu cái cũng cười to nói, chúng ta Lương Sơn làm việc, cái gì thời điểm thất thủ qua, chỉ là chúng ta Lương Sơn huynh đệ không lịch vẽ đồ chơi văn hóa, cướp tới tay bà bối, mong rằng Thiết Nghiêu huynh đệ cùng vị kia trần đợi chiếu có thể cho cái giá tiền cao. Lương Sơn hảo hán lúc này xuất động nhiều người như vậy, còn chạy đến Từ Châu phụ cận làm án, đó là xuất nguy hiểm lớn chỉ riêng là Trần Hữu Văn ra 10000 sâu phải không đủ thủ lao, võ hào cổ quyển sách trên tay vẽ, cũng là lương sơn hảo hán chuyến này thu nhập. Mà những sách này vẽ muốn xuất thủ, tự nhiên cần Trần Hữu Văn tiếp bản. Nhất định, nhất định. Triệu Thiết Nhu vội vàng chụp hình ngực bảo đảm. Vậy thì tốt rồi nói. Triều cái cười nói, quân sư, đợi các minh đệ dùng hết rồi diệp thịt, tối nay liền rút ra, ngày mai sáng sớm liền có thể chặn lại ngu thành tới thương đội. Trực nương đặc, những thứ này cũng là thịt mỡ, cũng không thể chạy. Mặc dù lương sơn hảo hãn mục tiêu của chuyến này là võ hảo cổ, nhưng là vốn ôm cổ đánh nguyên tắc, cũng không buông tha mấy cái kia thương đội. Không phải muốn cướp bọn họ, mà là muốn lửa bịp một khoản phí qua đường. Tự nhiên không thể cho phép bọn họ không giao tiền mãi lộ liền chạy trở về ngu Thành đi. Dù sao Lương Sơn Hảo Hán không phải đại trạch hương nơi này ngồi khấu, giết võ hảo cổ về sau, bọn họ vẫn là phải trở về ổ Lương Sơn đi tiêu giao. Quy một chương 79, Lương Sơn khấu hai. Thiên tướng giờ tí, trương hy tái rốt cuộc bôi đen tìm được ở ngâm nước bên bờ hạ trại thương đoàn, gác đêm hộ vệ trong co trương đô bảo người, liền đem hắn bỏ vào xa trận. Hắn cũng không la lên, nhíp ra tay chân liền đi tìm tự mình mang theo hộ đội trương đô bảo, đem Lương Sơn Hảo Hán yêu cầu hợp bàn đỡ ra. Tiền qua đường kỳ thực dễ thương lượng, cường đạo cũng có cường đạo quy củ, cơ bản sẽ không đem chuyện làm tuyệt, làm tuyệt, đó chính là làm một cũ. Đại Trạch Hương cùng mang nãng sơn nơi này một mực có phỉ, nhưng là thương lộ không dứt, cũng là bởi vì tiền qua đường thu được hợp lý. Không đến nỗi kêu lên hướng khách thương lượng quanh đường xa may mắn sông phủ cách tập, lại bác thượng lộ tuyến, con đường này bên trên là không có phỉ, bất quá nhưng còn xa nhiều lắm, còn có đại tống quan gia thuế chặn, cho nên tốn hao cùng đi Đại Trạch Hương mang nãng sơn cũng không cắt mấy, hơn nữa còn lãng phí thời gian. Mà lương sơn hảo hán ở Đại Trạch Hương mặc dù là quá giang long, nhưng là giang hồ quy củ vẫn là phải nói. Bằng không kinh đông tây lộ hảo hán cũng sẽ xem thường lương sơn nói bọn họ không coi nghĩa khí ra gì cho nên lương sơn hảo hán muốn tiền qua đường cũng là ở kích thước bên trên nhưng là lần này lương sơn hảo hán hiển nhiên không phải vì mấy cái tiền qua đường mà đến bọn họ phản phất là tới tìm thủ điểm danh muốn giết võ hảo cổ làm sao lại muốn giết người đâu trương đô bảo đang lông mày cau chặt nhị lang trương huy tái bọn họ liền không thể ở nơi khác giết sao bọn họ không chịu trương huy tái hai tay mở ra cũng không biết họ võ nơi đó đắc tội lương sơn không ngờ chạy xa như vậy tới giết hắn thúc chúng ta làm sao bây giờ a có thể để cho bọn họ giết sao? Trương Đô Bảo đang lắc đầu một cái, không dễ làm a, không để cho giết. Trương Hi tái truy hỏi, Trương Đô Bảo đang chừng cháu trai một cái, không để cho giết. Những thứ kia Lương Sơn Hảo hắn sẽ phải tới giết chúng ta, vậy thì do lấy bọn hắn giết, cũng không được. Trương Đô Bảo đang nói, chuyến đi ai còn tìm chúng ta Trương gia hộ vệ, làm hộ vệ chuyến đi này, muốn nói không có ném qua người hàng là không thể nào, nhưng là đem hộ vệ khách quan vứt bỏ, để cho cường đạo đi giết cướp, cũng là cái lớn thất tín dự truyện. Muốn lan truyền ra ngoài, lui về phía sau liền không ai tìm Trương gia bảo vệ, giết cũng không phải, không giết cũng không phải nhưng như thế nào cho phải, trương đô bảo đang tìm suy tư một chút, lắc đầu một cái nói, đình dương, trương hi tái danh tiếng, mau mau đi tìm tây môn thanh tới. còn có quản tốt ngươi cái này trương miệng túi, cùng lương sơn gặp mặt tình hình, ai đều không cho nói cho. biết, ta biết. trương hi tái luôn miệng trả lời, hắn dĩ nhiên biết chuyện này không thể ra bên ngoài tiết, chính là bán đứng võ hảo cổ, cũng phải thần không biết, quỷ không hay bán, Bằng không hộ vệ chuyến đi này, trương gia coi như làm được đầu. ngoài ra, trương đô bảo đang cũng nhìn thấu tây môn thanh cùng võ hảo cổ giữa hai người là cơ tình chân đấy, muốn bán võ hảo cổ sợ rằng qua được hắn cửa này cũng không lâu lắm, ngáp tới ngáp lui Tây môn thanh liền bị Lưu Hai dẫn tới Trương Đô Bảo đang bên kia, Lưu Đô Bảo chính liền ở một đống lửa cạnh bắt đầu bộ Tây môn thanh vậy. Tiểu Đất ta mới vừa lấy được cái tin tức, Lương Sơn nhóm người kia xuống núi là trả thù tới. Tây môn thanh nghe vậy cười lên, dừng dưng như không nói, trả thù, hướng ta tìm sao? Làm sao có thể? Trương Đô Bảo đang cười nói, Dương cốc Tây môn nhưng là vận châu đại tộc, còn có nước liêu bằng hữu thân thích, Lương Sơn còn không đến mức tìm người nhà suy. Vậy là ai thế này vậy suy sẹo? Là ai còn thật không biết, Trương Đô Bảo đang cao mày nói, Tiêu Đất, ngươi nói chuyện này nên như thế nào a? nên như thế nào ngươi hỏi ta? Tây môn thanh cười nói, các ngươi hộ vệ hành có quy củ? Quy củ là có. Trương đô bảo đang gật đầu một cái, nhưng chỉ sợ làm liên lụy tới những người khác. Dù sao tới là lương sơn cường đạo a. Tây môn thanh nhàn nhạt nói, nếu là đại trạch hương cường đạo, thế nào cũng muốn bán ngài mặt mũi. Coi như là cửu nhân cũng chỉ đành bỏ qua. đúng thế, đúng thế. Trương đô bảo đang nuốt dâu, bằng lao phù mặt mũi. Muốn thật là bản địa cường đạo, chuyến này thế nào cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng là lương sơn hảo hán lại cứ không phải bản địa ta. Tiêu ca, chúng ta hai nhà là thế giao. Lần này chuyện thế nào cũng không thể mệt mọi người, nếu không sáng mai ngươi dẫn người đi trước một bước, lương sơn những người kia nghĩ đến cũng sẽ không cướp ngươi nào đi. tây môn thanh nhìn trương đô bảo đang, kia trương đô bảo đan đầu, ta tự che chở những người khác trở về ngô thành, trương đô bảo đang nói, mặc dù qua không phải đại trạch hương, nhưng là tóm lại có thể giữ được người hàng. nha. tây môn thanh gật đầu một cái, không gật không lắc. đương nhiên, trương đô bảo đang nói, nếu là tiểu ớt nguyện ý cùng lão phu cùng nhau trở về ngô thành, lão phu tất nhiên cầu cũng không được. được rồi, tây môn thanh cười một tiếng. Ta trở về tìm người thương lượng một cái, vượt qua chốc lát sẽ cho người trả lời. Tây môn thanh cùng thủ hạ của hắn là theo sát võ hảo cổ người dựng trại. Từ trương đô bảo đang bên kia trở lại, hắn liền lập tức tìm võ hảo cổ. Quách kinh, lâm vạn thành cùng võ tổng cùng nhau vây quanh đống lửa thương nghị. Lương sơn kia đám tặc nhân là tới tìm thủ, chuyến này cũng không tốt đi. Tây môn thanh chân mày nhíu chặt, hiện nhiên là có chút lo âu. Võ hảo cổ không nhịn được hỏi, biết là hướng ai trả thù sao? Hắn hỏi cái này lời thời điểm, trong lòng nhưng thẳng đánh trống, rất lo lắng lương sơn cường đạo muốn người đối phó chính là mình. Trước hắn ở phủ khai phong, nhưng đắc tội không ít người. Có lẽ chính là bọn họ mua được Lương Sơn. Không biết, họ Trương láo hổ ly không chịu nói, ta nhìn hắn là muốn bán khách tự vệ. Có thể hay không lui về ngu thành? Không thể. Lâm Vạn Thành cùng Võ Tòng đồng thời nói. Hai cái võ nhân nhìn nhau đối phương một cái, lớn tuổi hơn Lâm Vạn Thành nói, "Trở về ngu thành trên đường phải có mai phục." Võ Tòng cũng nói, "Đoán chừng Lương Sơn cường đạo sẽ phân binh hai đường, còn có một đường đang hướng chúng ta nhào tới." Đánh thắng được sao? Võ hảo cổ thanh âm đều có chút phát run. Hắn dù sao cũng là cái hoa sĩ, không phải nhà quân sự. Hiện tại hắn cũng hối hận từ phủ khai phong đi ra. Đánh không lại. Võ Tổng trầm giọng nói, nếu để cho Mô Gia tới chỉ huy, Bảo quản có thể đánh như vậy, Tặc Nhân chạy chối chết. Nhưng là họ trương là một thứ hèn nhát, không chiến trước é e sợ, cuộc chiến này không có đánh. Tiêu ất, chúng ta phải tách ra khỏi bọn họ đi. Tách ra? Võ Hảo cổ cả kinh, vậy nhưng chỉ có hơn 40 người, đây là bao gồm Tây Môn Gia cùng võ gia tổng số người. Võ Tổng chừng Võ Hảo cổ một cái, bốn mươi mấy người thế nào? Có Mô Gia tới chỉ huy, chính là có mấy trăm cường đạo vậy cũng có thể đánh bại. Hay là Lão Phu tới chỉ huy đi. Lâm Vạn Thành lại cùng Võ tổng tranh nổi lên quyền chỉ huy, hắn liếc nhìn Võ Tòng lão phu là đánh qua tây Tậc, chỉ năm thường liền đã làm đội trưởng. đội là hệ đem cấm quân biên chế đơn vị, một bộ bình thường có hơn trăm người, tương đương với không cột đem cấm quân một đô. mà ở tây quân trong làm được bộ tướng đội trưởng, phần lớn là một đao một thương binh đi ra, lâm trận tác chiến năng lực vượt xa võ tổng như vậy không có biết qua chiến trường chân chính đô đầu. thuận tiện nhắc tới, lương sơn hảo hán đánh trận bản lãnh, khẳng định cũng không có thủy hử chuyện bên trong miêu tả phải lớn như vậy. nguyên lai là lão tiền bối, võ tổng cũng biết tây quân lợi hại, bây giờ đại trong quân có thể đánh, cũng chỉ có tây quân, kia liền do lâm giáo đầu tới chỉ huy đi. Lâm Vạn Thành lại liếc nhìn Tây môn khánh, Tây môn khánh cũng gật đầu một cái, liền nghe lão Lâm giáo đầu. "Tốt." Lâm Vạn Thành trong hai mắt bắn ra không biết bị ẩn nút bao lâu phong mang, gọi họ Trương lập tức dẫn người đi, cho chúng ta lưu lại cái hướng đạo là được. "Gọi bọn họ lập tức đi." Tây Môn Thanh đối Lâm Vạn Thành bố trí có chút không hiểu, vậy chúng ta khi nào lên đường? "Chúng ta không lên đường," Lâm Vạn Thành nói, "ở nơi này bên tổ cái nhỏ một chút xa trận, sau đó dưỡng tinh xúc duệ, chờ Lương Sơn cường đạo đi tìm cái chết." Quy 1 chương 80, Lương Sơn khấu 3. Trương Đô bảo chính quả nhưng mang theo phần lớn người đi. Chỉ cấp võ hảo cổ cùng Tây Môn Thanh lưu một hướng đạo, chính là cái đó trương hy tái, hắn nhận được lương sơn cường đạo, như thế này chính là bị bắt, cũng không đến nỗi hại mệnh. Bởi vì thiếu hai cái thương đội, xe lớn số lượng cũng giảm mất 2 phần 3, còn thừa lại mười mấy chiếc, phần lớn đều là Tây Môn Thanh gia trang dược liệu chưa bảo chế xe lửa xe ngựa. Dưới sự chỉ huy của Lâm Văn Thành, những thứ này xe lửa xe ngựa vẫn vậy vây nổi lên cái hình tròn xa trận, nhân hòa thất ngựa đều ở đây bên trong vòng gạt ra. Hơn 30 căn tiếu bộ bị từ nơi này có chút lớn trên xe lấy xuống, gắn không biết dấu ở địa phương nào muối thương, tất cả đều biến thành một trượng trên dưới trường thương, cũng phát cho Tây Môn gia hộ vệ cùng phụ xe. Lâm Văn Thành, Lâm Sung, Lục Kiêm, Quách Kinh, Tây Môn Thanh, Võ Tổng, còn có ngoài ra 4 cái Tây Môn gia hộ vệ cùng 2 cái Phan gia hộ vệ, đều là nhân thủ hơi cùng, còn đeo túi đựng tên, phủ thêm dắp giấy. Còn có mười mấy tấm tấm thuẫn tròn cũng bị lấy ra ngoài, phân phát cho một ít cầm giao phây Tây Môn gia hộ vệ. Lưu Vô Kỵ cùng hai người khác phan gia hộ vệ cũng cầm một trương đại danh gia tuẫn, là Lâm Vạn Thành từ trong quân doanh mượn đi ra, canh giữ ở Võ hảo Cổ cùng Phan Sảo Liên bên người, chuẩn bị ở đánh nhau, thời điểm nói bọn họ ngăn đỡ mũi tên. Toàn bộ cối ngựa yên ngựa đều ở đây Lâm Vạn Thành dưới mệnh lệnh bị tháo xuống dưới tập trung ở cùng nhau, mục đích là phòng ngừa có người ở tình thế nguy cấp dưới tình huống cối ngựa phá vòng đây. Hoàn thành những thứ này bước sau, Lâm Vạn Thành lại gọi người dập tắt đống lửa, để cho xa trận ẩn vào một vùng tăm tối trong. Nhân vị này ở phụ khai phong liền nhà cũng mua không nổi Lâm lão giáo đầu một phen bố trí, đều là rất có chư pháp, Võ Hào Cổ cũng hơi an tâm một ít cũng nghĩ đến an ủi một chút Phan Sảo Liên, vì vậy liền nhỏ giọng nói, 18 tỷ, không cần sợ, không có chuyện gì. Ừm, Phan xảo Liên cũng đáp một tiếng, giọng điệu ngược lại chấn định, đại lang, ta không sợ, có Lâm Lao Bá cư trùng chỉ huy, như vậy cường đạo không làm gì được chúng ta. Đại lang, Phan nữ tử, chớ lo lắng, lần này nhất định có thể đánh lui Lương Sơn như vậy cường đạo. Lâm Vạn Thành nghe thấy được võ hảo cổ cùng Phan xảo Liên trò chuyện, cũng lớn tiếng mở miệng cho bọn họ hai bơm hơi, tiếp theo còn nói, Xuân Nhi, Lục Tiểu ất, hai người ngươi giới chạm cánh gác, những người khác nhưng nhắm mắt nghỉ ngơi, xúc xúc khí. Võ Tòng nghe vậy cười lên, ha ha, ngươi cái này lao giáo đầu ngược lại đoan chắc, cũng muốn đánh nhau còn nói người nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắc hắc, Lâm Vạn Thành cười nói, hơn 30 năm trước lão phu cùng Tây Tặc chém giết thời điểm, ở trên chiến trường đều là nên ăn một chút, nên ngủ ngủ. Ăn ngon ngủ đủ mới có thể đánh. Võ Nhị Lang, chờ ngươi sau này lên sa trường, liền biết cái này Lý Nhi. Tốt, kia võ hai ta liền trước híp mắt một hồi, đợi tác nhân đến rồi lại đánh thức ta. Võ Tòng cũng không hoàn toàn là chiến trường tân binh, hắn mặc dù không có đánh qua Tây Tặc, lại đánh qua dã cỏ, cho nên cũng không hoảng hốt. Dứt lời liền nhắm hai mắt lại, chỉ chốc lát sau chính là tiếng ngáy như sấm, ngáy còn không chỉ võ thằng một, ở tây môn thanh hộ vệ bên trong còn có ngoài ra ba cái cẩm cung tên khoác giáp giấy hán tử cũng ngủ thiết đi. võ hảo cổ men theo tiếng ngáy nhìn lại, một vùng tăm tối trong nhưng không nhìn thấy cái gì, tâm hắn nghĩ mấy vị này, ước chừng chính là ở nước liêu bên kia phạm tội chạy tới hung nhân a. võ hảo cổ cùng phan xảo liên cũng là một chút buồn ngủ cũng không có, hai người được an bài ở xa trận trung tâm, giúp vào với nhau sưởi ấm, bên cạnh còn có một cái run lẩy bẩy tiểu bình nhi, ba người bọn họ sau lưng thời lá chất đấu nhất ngựa cũng có thể ngăn đỡ mũi tên, phía trước là ôm tấm tuẫn lưu vô kỵ hai bên còn có hai cái cầm thuận phan gia hộ vệ ngược lại phòng vệ chu toàn thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua cho đến sắp trời sắp sáng thời điểm cũng không thấy có trong truyền thuyết lương sơn hảo hàn tới đánh cướp ngược lại buồn ngủ một trận lại một trận đánh tới đang ở võ hảo cổ mí mắt càng ngày càng nặng sắp ngủ thời quá khứ đột nhiên nghe có người kêu một tiếng đến rồi ai tới rồi mơ mơ màng màng võ hảo cổ đầu góc phản ứng có chút chậm còn không nhớ ra được là lương sơn hảo hàn đến, đến rồi chỉ nghe thấy lâm vạn thành hỏi một câu có bao xa nhiều nhất 10 dặm cũng tỉnh lại đi đi lâm vạn thành lớn tiếng nói trước hoạt động một cái ăn nữa chút lương khô tiểu ất sung nhi cầm lên bộ cung đứng ở trên xe đi tặc gần dễ đi bắn chớ cùng bọn họ nói nhảm vâng vâng lâm vạn thành hoàn toàn là trên chiến trường địa bộ nhưng không có cái gì tiến lên đáp lời đến đem xưng tên chính là có chuyện như thế thể cũng cùng hắn một đội đem không quan hệ lâm lao giáo đầu như vậy không tốt đâu trương hi tái nghe lâm vạn thành ra lệnh quyết tuyệt như vậy sợ hết hồn vội nói đều là bằng hữu trên giang hồ không phải ồn người trái lại chém lâm vạn thành trầm giọng chính là một câu khiển trách sau đó hung tận chửng trương hi tái một cái bị dọa sợ đến hắn run run một cái, nói cái gì cũng không nói. được rồi, lâm lão đầu tử thật đem nơi này làm thành chiến trường. một bên khác, lương sơn các hảo hán không biết sắp gặp chính là như vậy người ác. bọn họ cũng là một đêm dày vò, bây giờ có chút người ngựa kiệt lực. nguyên lai chiều cái mang theo người từ đầm lầy ven hồ sau khi xuất phát không lâu, lâm vạn thành liền ra lệnh tắt đống lửa. kết quả chiều cái đám người đêm hôm quy quét, lại chưa quen thuộc địa hình, lại không có đống lửa chỉ dẫn, căn bản tìm không được phương hướng. thật giống như không có đầu con rồi bình thường, đi vòng vo lửa buổi tối, cho đến mặt trời mọc sau mới phát hiện đặt ở ngâm nước bên mở cách đó không xa nho nhỏ xa trận côn sư ngô dụng roi ngựa đung đưa chỉ phía trước xa trận đối chiều cái nói đại đầu lĩnh bên kia có cái xa trận nên họ trường ra thương đoàn chiều cái xa xa nhìn một cái cũng là lông mày cau chặt trực nương tặc sao mới như vậy điểm xe ngựa không phải nói có 4-50 chiếc xe lớn đều là chờ đầy tiền hà sao đại đầu lĩnh có lẽ là một bộ phận xe ngựa cùng họ võ cùng nhau hướng ngu thành đi chiều cái gật đầu một cái như vậy cũng tốt rơi vào tay tốn công minh liền xe dẫn người cũng cướp đại đầu lĩnh bên này đâu phái cái minh đệ đi gọi hàng một xe muốn sâu chiều cái là Hào hán dĩ nhiên muốn nói lời giữ lời trước liền nói xong muốn tiền qua đường, bây giờ cũng không tốt lập tức động thủ cướp xe. Nô dụng tuất lệnh, liền đuổi một đi bộ lâu la, đường đường lương sơn cũng chỉ có đầu lĩnh cưỡi ngựa, lâu la cửa đều là đi bộ, đi gọi hàng đòi tiền. Một lâu la được lệnh nên ngang liền hướng đi trước, đến khoảng cách xa trận hẹn trăm bước khoảng cách bên trên liền chuẩn bị gọi hàng, nhưng là mới vừa há miệng chỉ nghe thấy băng, băng hai tiếng nhẹ vang lên, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trước ngực chính là một trận bị xé nứt đau nhức. Túi đầu nhìn một cái, chỉ thấy hai cây phần đuôi kể cận lông chim mảnh côn gỗ xanh xanh cắm vào lồng ngực của mình trên. Sau đó chính là mắt tối sầm lại, vãng sinh đi vậy. Nhìn thấy một màn này chiều cái nô dụng cùng triệu thiết nhu cũng trợn tròn mắt đây là chuyện gì xảy ra thế nào ngay cả lời cũng không nói liền đem người bán chết họ trương làm như vậy cũng không hợp với giang hồ quy củ a lớn đại đầu lĩnh họ trương chẳng lẽ là thu võ hảo cổ hậu lễ hay là triệu thiết nhu phản ứng đầu tiên đại đầu lĩnh họ võ nhất định tùy thân mang theo đại bút tiền hàng chiều cái lại liếc nhìn quân sư nô dụng nô dụng phe phẩy lông chim cây quả suy nghĩ một chút đại đầu lĩnh thiết nhu huynh đệ nói có lý chiều cái hừ một tiếng nếu họ trương bất nghĩa cũng chớ trách ta lương sơn vô tình gọi các huynh đệ trước dùng ăn chút gì ăn, sau đó khoác giáp xung trận. Vâng. Lương Sơn hảo hán cũng không phải sắt đúc, một đêm giày vò xuống, không chỉ có người ngựa kiệt lực, cũng đều đói bụng đến phải ngực rán đến lưng, không ăn một chút gì, như thế này đánh nhau không chừng liền phạm tội thuyết áp. Bất quá Lương Sơn địch nhân là sẽ không cho phép các hảo hán an tâm ăn cơm. Phụ thân, thập nhân giống như đang dùng cơm nghỉ ngơi. Lâm Xung lớn tiếng báo cáo. Tây môn viên ngoại, Lâm Vạn Thành đạo, ngươi người nhưng có có thể gửi người ban cung? Có. Tây môn thanh đạo, mộ dung tam lang, mã thập nhất lang, hai cái sắc mặt tâm trầm. Tiếp theo dâu quay nón đại hán nghe vậy xoay người. Nhìn Lâm Vạn Thành cùng Tây Môn Thanh, hai người ngươi lên ngựa, xuất trận nhiễu địch, không thể tiếp chiến, chỉ đành phải cưỡi ngựa ban cung, nếu có kỵ binh địch nên chiến, liền đưa bọn họ đưa tới xa trận trong vòng trăm bước. Vâng. Vâng. Quy 1 chương 81, Lương Sơn có 4. Mộ Dung Tam Lang cùng Mã Thập Nhất Lang đều là ưu yến hán, mặc dù nước Liêu tự Hưng Tông triều lên liền càng ngày càng coi trọng văn trị, lại lại hưng thịnh Phật giáo, cũng làm khoa cử thủ sĩ, nhưng là thượng võ chi gió so với đại tống vẫn là phải cường thịnh không ít. Chính là trong nước người Hán, Bột Hải đại tộc con em, tất cả đều là thông văn giỏi võ, nếu như chỉ biết học vẹn, chính là đậu tiến sĩ cũng không có cái gì tương lai tốt đẹp có thể nói. Lại nói nước Liêu quân chế cũng bất đồng đại tống, sát lại không phải chuyên nghiệp lính đánh thuê, mà là binh dân hợp nhất phương pháp, phàm là tuổi tác ở 15 tới 50 tuổi dân đinh, cũng muốn thuộc về binh tịch. Chính là Yến Vân người Hán dân đinh, cũng không ngoại lệ, đều là cũng nông cung binh, thay nhau phục vụ, còn phải tự chuẩn bị bộ phận khí giáp lương hảo, có chút tương tự tùy đường bắt Chu phù binh. Loại này nghĩa vụ quân sự chế độ, mặc dù tăng thêm nhân dân gánh nặng, đối với sản xuất cũng không lớn có lợi, nhưng cũng tăng cường dân gian võ lực và thượng võ tinh thần, đồng thời cũng để cho Yến Vân địa khu người Hán đại tộc nhất định phải đặt chân võ lực Dù sao được xưng một triệu, hai trăm ngàn kinh châu binh có thể cung cấp tướng tá chức vị. Xa so với nước Liêu khoa cử chỗ lấy chi sĩ muốn nhiều, lấy được nước Liêu võ quan thân phận so thi đậu nước Liêu tiến sĩ nhưng dễ dàng nhiều. Hơn nữa nước Liêu bên kia từ trước đến giờ là nặng võ nhẹ văn, không tồn tại quan văn cao võ nhân một con quỷ cũ. Bởi vì trở lên những nguyên nhân này, tiến vân đại tộc con em phần lớn tinh thông võ nghệ, trên lưng ngựa công phu nói chung cũng đều rất giỏi. Mà mộ dung tam lang cùng mã thập nhất lang hiển nhiên là trong đó người xuất sắc, liền thấy bọn họ từ bảy ngựa trong trước gia tỏa kỵ của mình, nhanh lắp lên liên ngựa, lại lấy ngựa cùng mưa tên vung túi cùng một thanh chủy đao. Sau đó liền phóng người lên ngựa, xe tiện lợi trong trận một mới vừa mở ra trong miệng sông ra ngoài. Lúc này Lương Sơn các hảo hán mới vừa lấy ra lương khô rượu, mới gầm hai cái, chỉ nghe thấy tuần tra huynh đệ ở hô to, gió chặn, gió chặn. Chiều Cái, Nô Dụng, còn có một cái tên là Lý Tiến Nghĩa Đầu Lĩnh cũng vẫn ngồi ở trên lưng ngựa, một bên ngai đã sớm lạnh thấu bánh hấp, một bên đang quan sát trường ra xa trận, thấy hai kỵ từ xe trong trận lao ra tất cả giờ mình. Nô Dụng vặn lên lông mày, đại Đầu Lĩnh, là hai cái kỳ tướng, thuật cưỡi ngựa còn rất tuấn, không nghĩ ngu thành trương ra lại cũng có như thế anh hùng. Chiêu Cái không dám thất lễ, luôn miệng hạ lệnh. Nhanh, nhanh kết trận, cung thủ ở phía trước, trường thương ở phía sau. Dưới trường hắn tuy có hơn 100 cái bộ tốt, nhưng là bởi vì bọn họ lần này là đất lạ làm án, từ Lương Sơn chạy tới Bái huyện Đại Trạch Hương, trên đường nhưng có không ít cửa ải một qua, tự nhiên không thể võ trang đầy đủ. Cho nên hơn 100 người trong, khoác giáp giấy vẫn chưa tới 20 người, mang theo tấm thuần bất quá 13-14 trường, cắn giải binh khí cũng không có mấy cây. Phần lớn chỉ có một thanh đơn đao nhiều nhất hơn nữa một trường 7-8 đấu bộ cung. Dạng này bộ binh hạng nhẹ muốn ngăn cản kỵ tướng xung trận là rất lực. Dù là đối phương chỉ có chỉ có hai kỵ Hơn nữa còn không phải giáp kỵ cụ trang trọng kỵ, cũng nhất định phải cẩn thận đối phó. Ở chiêu cái cùng một vị khác Lương Sơn đầu lĩnh Lý Tiến Nghĩa hò hét phía dưới, Lương Sơn bộ tốt điểm tâm là ăn không được, tất cả đều nhắc tới binh khí tấn vấn, tổ cái lưa tha lưa thưa phương trận. Đang ở các hảo hán kết trận ngay miệng, Mộ Dung Tam Lang cùng Mã Thập Nhất Lang đã khống ngựa chiến, phân biệt vọt tới Lương Sơn phương trận bên trái trước cùng bên phải phía trước 3 40 bước ra ngoài, gần như đồng thời bên chuyển đầu ngựa, từ Lương Sơn hảo hán trận tiền đi ngang qua mà qua, hơn nữa Dương Cung lắp tên, thuật thế ném bắn ra 4 5 chim mưa tên. Mưa tên vẽ ra trên không trung một đường cong hoàn mỹ, sau đó mang theo phá không tiếng gió đánh về phía lương sơn bộ tốt trận hình lập tức liền bắn ngã hai đầu hảo hán một người trong đó bị mũi tên nhọn bắn thủng cổ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền vấp thông một tiếng ngã nhào xuống đất còn có một người trên bả vai bị một mũi tên tiêu cha gọi mẹ liền hét thảm lên trương Bán. lương sơn bên này cũng có cung tiến thủ không ngờ khá có chữ pháp ở bộ tốt trận hàng đầu hai hàng còn có tiểu đầu mục chỉ huy bắn một lượng hai ba mươi chi mưa tên thoáng qua liền bị đủ bắn ra ngoài bất quá đối di động cao tốc trong nhỏ mục tiêu không có gì dùng cung tên cũng rơi vào mộ dung tam lang cùng mã thập nhất lang phía sau cái mông Từ Lương Sơn bộ tốt trận tiền xông tới về sau, Mộ Dung Tam Lang cùng Mã Thập Nhất Lang liền bắt đầu bọc đánh hai cánh. Lương Sơn người cung tiễn thủ ít, cũng tập trung ở trận tiền, hai cánh cùng sau không là không có. Cho nên Mộ Dung Tam Lang cùng Mã Thập Nhất Lang liền thả chậm mã tốc, kéo gần lại khoảng cách, lấy phương tiện bắn tên. Chỉ trong chớp mắt, hai người liền mỗi người bắn ra 7, 8 mũi tên, Lương Sơn trong trận lại ngã xuống ba người, bất quá tạm thời cũng không có mất mạng. Ở nơi nào thê thảm kêu lên. Đại đầu lĩnh, ra đi nên kia chực nương tặng một cái. Thấy bộ hạ thương vong liên tiếp, Lương Sơn bốn đầu dẫn lý tiến nghĩa nhất thời liền buồn bực, rút ra một thanh trường đao oa oa thét lên lớn tiếng xin chiến, Chiều Cái cũng có chút nổi giận, chỉ trong chốc lát, liền có 6 cái lương sơn hào hán nằm xuống, mà đối phương liền cái lông tơ cũng không có bị thương. Nếu như vậy đánh xuống, hắn mang đến hơn 100 cái lương sơn hào hán lại không lâu nữa liền muốn giải tán. Nghĩ tới đây, chiều Cái bản thân cũng đem trực đao rút ra, liền muốn cùng Lý Tiến Nghĩa cùng một chỗ đi chiến. Lại nghe một bên Ngô Dụng kêu lên, "Kaka ca ca chấm đã." Chiều Cái liếc nhìn Ngô Dụng, Ngô Dụng nói, "Hôm nay chỉ có đại đầu lĩnh cùng 4 đầu dẫn hai cái tướng, nếu có cái sơ suất, các huynh đệ còn có cái gì sĩ khí? Không bằng liền bây giờ, thừa dịp các huynh đệ sĩ khí đang nổi." liền xông tới giết, dựa vào người đông thế mạnh, nhất cử đem xe trận bắt lại. Quân sư Ngô dụng quả nhiên là có chút chỗ dùng, nói lên phương án là hợp lý nhất. Bây giờ Lương Sơn bên này ưu thế chính là người nhiều, nếu muốn bính kỵ tướng, liền chỉ có chiều cái cùng lý tiến nghĩa hai cái có thể đánh. Bất quá võ công của bọn họ thế nào đều không phải là lâm sung, Lục Kiêm, võ tổng đối thủ, đang muốn xông ra đi kỵ chiến, tuyệt đối sẽ đem tính mệnh đưa. Đại đầu mục muốn là chết, còn dư lại Lương Sơn lâu la còn có cái gì sĩ khí? Lập tức thì phải giải thể chiều cái cũng không phải không nghe khuyên bảo người, lập tức liền đem trực đao chỉ về phía trước, lớn tiếng nói: các binh đệ, phía trước xe trong trận có 100.000 tiền hàng, dành lại tới là được uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự, lớn sưng phân vàng bạc. cho ta hướng. trực nương tặc, cái nào dám không về phía trước, liền ăn trước ta đây một đao. xông lên a, giết A. vừa nghe đến có rượu thịt vàng bạc, lương sơn lâu la cửa nhất thời liền tới khí lực, cũng bất kể mộ dung tam lang cùng mã thập nhất lang ở bên du đấu, ngao ngao kêu liền bắt đầu hướng xa trận xung phong. bất quá vừa xung phong, trận hình lập tức liền tán loạn. chiêu cái, lý tiến nghĩa, nô dụng cùng triệu thiết ngưu buồn cái cũng phủ thêm dắp giấy, dùng ngựa đi theo áp trận. Bực này vừa lên lối đánh, ở Lâm Vật Thành, Lâm Sung, Lục Khiêm xem ra, không khác nào trò đùa. Bất quá không có một chút quân sự kinh nghiệm võ hảo cổ lại bị dọa sợ đến quá sức, cả người cũng đang phát run. Nếu không phải hắn không thế nào biết cưỡi ngựa, vào lúc này nói không chừng sẽ phải cùng Phan Sảo Liên cùng nhau đoạt ngựa mà đi. Phan Sảo Liên cũng so với hắn không mạnh hơn bao nhiêu, vậy sắc mặt trắng bệch, khẩn trương đến lời cũng không nói được. Về phần nàng nữ khiến Tiểu Bình Nhi tấp ngồi dưới đất âm thầm khóc thút thít, gương mặt đã sớm dính đầy nước mắt. Đại Lang, Phan tiểu lang, chớ hoảng sợ. Tây Môn thanh ngược lại Vân Đạm Phong khinh không sợ chút nào, còn người an đuổi võ hảo cổ cùng phan xào liên bên ngoài hành đường đánh đánh giết giết là chuyện thường xảy ra lần đầu tiên sợ hãi sau này thói quen liền tốt cái gì cũng đánh cho thành như vậy hay là chuyện thường xảy ra còn phải thói quen võ hảo cổ là khí lạnh liên tiếp lòng nói các ngươi tây môn ra rốt cuộc là làm gì mua bán mở tiệm thuốc hay là vũ trang độc phiến tây môn viên ngoại có thể bắn tên sao lâm vạn thành lúc này đột nhiên điểm tây môn thanh tướng có thể tây môn thanh áp kia liền cùng lâm xung lục Yêm, còn có lao phu bắn trận thứ nhất đi Bắn tên không chỉ có để ý kỹ xảo, hơn nữa còn là cửa việt nặng. Tâm thương cung tiến thủ, một trận bắn bên trên 20 mũi tên, chỉ bộ cung, sắp xỉ liền kết lực, cánh tay đau nhức, kéo không được cung. Lâm Sung, Lục hiêm, võ tổng dạng này tiểu tướng, bản lĩnh tự nhiên cao cường chút, có thể mở cung 30 lần trở lên. Cho nên Lâm Vạn Thành nhất định phải hợp lý sử dụng trong tay mấy cái cung tiến thủ, không thể một mạch cung phái đi ra, nếu như đem khí lực cũng tiêu hao sạch, coi như không đánh được đánh lâu dài. Nếu như Lương Sơn Khấu có thể kéo dài vậy. Ngoài ra, Lâm Vạn Thành còn phải an bài nhân thủ luyện tập, cũng cần hảo thủ dẫn đầu. Cho nên lao đầu tự dùng để đối phó Lương Sơn đợt công kích thứ nhất, liền là chính hắn, Lâm Sùng, Lục Kiêm, Tây Môn Khánh bốn tà bộ cung, hơn nữa bên ngoài du kích mộ dung tam lang cùng Mã thập nhất lang hai tấm ngựa cung. Tuân lệ. Tây Môn Thanh đáp một tiếng, liền lấy ra bản thân cung cảm sừng, đi hai bước, tung trên người chiếc xe lớn. Sau đó lấy ra một chi mưa tên, nhẹ nhàng khoác lên trên dây cung. Liên tiếp động tác hiện ra nước chảy mây trôi, xem ra hắn thật không phải lần đầu tiên cùng người đánh đánh rất quyết. Quy 1 chương 82, Lương Sơn khấu năm. Võ hảo cổ tiểu. Thật sợ kẻ ra quân. Dù là Tây Môn Thanh dịu dàng ăn đuổi, nói cho hắn biết giết người phóng hỏa sự tình làm nhiều rồi là sẽ thói quen cũng không thể ngăn cản hắn cái này thiên hạ đệ nhất họa sĩ bị hơn 100 cái gần như là ô hợp chi chúng lương sơn giặc cỏ sợ kẻ ra quần làm lũ giặc cỏ cơ múa đau thương ngao ngao kêu loạn vọt tới xa trận phía trước 7 tám chục bước xa thời điểm võ hảo của hạ âm thanh liền truyền đến nước át cảm giác cấm áp hắn kệ ra quần mà bên cạnh hắn phan xảo liên vẫn còn so sánh hắn chấn định một cái chẳng qua là trong miệng nói lẩm bẩm a di phật vô lượng thiên tôn thần tiên phù hộ phật tổ phù hộ phù hộ nô cùng đại võ ca ca về phần tiểu bình nhi đã nhào vào lưu vô kỵ trên lưng cũng không lúc đích đoán chừng cũng do ngất. Đây vẫn chỉ là cùng lương sơn hảo hán đánh, nếu tới chính là nữ chân ma tử. Võ Hảo cổ không biết thế nào liền nghĩ đến nữ chân ma tử, trước hắn có lúc còn suy nghĩ qua như vậy cứu phồn hoa như gấm đại tống vương triều. Bất quá bây giờ thật thấy đau quang huyết ảnh, mới biết hắn muốn cái này thật sự là mơ tưởng xa vời. Hay là trước thói quen một cái cùng giặc cỏ chém giết đi. Nhưng là dựa vào bốn tờ cung, thật có thể ngăn trở mắt trước một trăm hơn mười đầu hảo hán sao? Võ Hảo cổ suy nghĩ một chút, nhìn thế nào cũng không đáng tin vậy a. Thật tốt tính mệnh, sẽ không ở nơi này gọi lương sơn các hào hán cho lấy a. Võ Hảo cổ sợ phải thời điểm chết, đồng dạng là sơ trận Lâm Xung cùng Lục khiêm ngược lại thần cơn giận không đâu định. Tâm cảnh của bọn họ là từ nhỏ tôi luyện kết quả, người bọn họ là chưa từng giết, nhưng lá gan cũng là nghiêm nghiêm túc túc luyện qua. Nhưng không hiếm thấy biết pháp trường bên trên chém người chẳng diện, cũng không ít ở trong nghĩa trang mặt qua đêm, chém giết động vật hoang dã chuyện, cũng không biết làm bao nhiêu. Lá gan dĩ nhiên là từ từ luyện được. Hơn nữa trong tay bọn họ cũng có công phu thật, cái gọi là nghĩa cao nhân gan lớn là đây. Làm lương sơn hảo hán bộ tốt huấn loạn vọt tới khoảng cách xa trận chưa đủ 60 bước thời điểm, không dùng cái gì khẩu lệnh, bốn tào bộ cũng gần như đồng thời liền kéo ra. Sau đó liền sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ bốn tiếng nhẹ vang lên. Mũi tên nhọn rời dây đi, phá vỡ không khí, từ như điện chớp cực nhanh, chốc lát giữa, liền hung hăng chui vào bốn cái không khoác giáp cầm tuấn, lại xông đến dự vào trước lương sơn lâu la trên người. Bốn cái lâu la chúng tên ngã xuống đất, lăn lộn hét thảm lên. Mà gần như đang ở mưa tên rời dây đồng thời, bốn tở muốn chết bộ cung lần nữa mở ra, mũi tên nhọn dựng dây cùng, ngay sau đó chính là bắn ra âm thanh âm vang lên. Đây là liên châu tiễn, cũng là lấy mạng mũi tên. Ngay sau đó hay là bốn cái lâu la bị bắn chúng, ngã nhào xuống đất hét thảm lên sau đó lại là dương cung lắp tên nhắm ngay bắn liên tiếp động tác như nước chảy mây trôi tự nhiên hơn nữa lưu loát để cho hạ thân tản ra mùi khai tiểu nhi võ đại lang nhìn thấy đều có chút ngây người đây mới là bản lãnh thật sự a không biết chạy bao nhiêu mồ hôi khổ luyện bao nhiêu năm nhất bị thương bao nhiêu đau mới phải luyện thành so với võ hảo văn ở phủ học từng đêm khổ độc so với võ hảo cổ đang vẽ trai từng lần một lâm mô bán tên bản lãnh mới thật sự là liên quan đến quốc gia hư vong nếu là đại tống 3 năm so sánh với khoa cử không dựa vào thi thư mà so bán tên như vậy chỉ riêng một phụ khai phòng Như Lâm Sùng, Lục Hiêm như vậy thần xạ thủ nên có mấy chục ngàn. liền nữ chân man tử về điểm kia nhân khẩu, sợ là không lớn cầm bắn a. Đáng tiếc đại tống khoa cử thi cái gì, đã sớm là tổ tông gia pháp, chính là tống huy tông cũng không thể nào lớn đổi. Võ Hảo cổ nghĩ thầm, đến tương lai phát đạt, nhất định phải nuôi mấy cái, không, ít nhất nuôi mấy chục cái Lâm Sùng dạng này thần xạ thủ ở nhà mới được. Như vậy chính là tương lai muốn chạy trốn, cũng có thể an toàn một chút. Kéo hô, kéo hô, ý tưởng quá cứng, kéo hô. Võ Hảo cổ đang suy nghĩ muốn làm sao nuôi gia đình binh ra đem thời điểm. Lương Sơn tiểu lâu la cửa tinh thần đã sắp sụp đổ. Mặc dù bọn họ phần lớn là dân liều mạng, cướp bóc chuyện làm không ít, nhưng trên bản chất hay là giặc cỏ. Nơi nào thừa nhận được 10% tả hữu tỷ lệ thương vong, chính là nước Liêu, Tây Hạ tinh hụy. Gặp dạng này thương vong cũng phải lui xuống đi trọng trình. Võ đô đầu. Lâm Vạn Thành nhìn thấy Lương Sơn hảo Hà lui, liền quát to một tiếng, mau dẫn người xông lên a. Ngay từ lúc Tây Môn thanh đám người bắt đầu bắn tên lúc, võ tổng liền dẫn người cho mấy con chiến mã lên ngựa yên, hiện ở tùy thời có thể xuất kích. Được rồi. Võ Thổng đáp một tiếng, liền quát to, Tân huệ làng, cùng Mô gia giết tặc đi a. Hô xong lời, Liền xích theo cây trường thương bên trên ngựa chiến, cái đầu tiên vọt ra khỏi xa trận. Sớm có mấy cái tây môn gia hộ vệ cùng Tráng Đinh cũng chuẩn bị tốt trường thương, lên lưng ngựa, theo võ tổng cùng nhau về phía trước đi trúng sát. Mà ở vòng ngoài Bơi mộ Dung Tam Lang cùng Mã Thập Nhất Lang cũng nhìn chuẩn cơ hội, rút ra trực đao bắt đầu đánh vào. Cũng đừng khinh thường cái này mười mấy kỵ binh uy lực. Nếu là Lương Sơn Bộ tốt kết khởi trận tới, bực này không giáp khinh kỵ căn bản hướng bất động. Nhưng là Lâm Vạn Thành phát động kỵ binh đánh vào thời cơ lại nắm chặt rất khá, vừa lúc ở Lương Sơn Bộ tốt một trận xung phong bị đánh lui ngay miệng. Người người chen trúc nào tới chạy trốn, không chỉ có không có trận hình, còn đem sau lưng lộ cho kẻ địch. Lúc này chỉ cần bốn cái chân có thể đổi hai điều trên chân, vô luận là dùng đao chém, thương đâm hay là nửa bụng đi đụng, cũng có thể đem lương sơn bộ tốt cho xử lý. Mà đáng sợ nhất chiến thuật còn chưa phải là những thứ này, mà là không dừng lại đôi ngậm truy kích, chính là giữ vững tiếp xúc, không ngừng suốt đuổi, tươi sống đem hai chân bộ binh mệnh mọi sụp, mệt chết. Cho nên cái này hơn 10 kỵ chỉ cần một đường dưới sự đuổi giết đi, chiều cái mang đến hơn 100 người cũng phải gọi không coi nghĩa khí ra gì võ bắt đi từ châu thành tân công thượng. Dẫn Triều cái cũng biết không có thể để cho cái này hơn 10 kỵ rủi sự đuổi giết đi, bằng không hắn cái này Lương Sơn đại đầu lĩnh ghế liền không ổn định. Trên thực tế Lương Sơn mặc dù là trên giang hồ ghê gớm cường đạo, nhưng đầu lĩnh số lượng bất quá 36, lâu la cũng liền mấy trăm không tới 1000 dáng vẻ. Nếu là trong tay chiều cái một lần ném đi hơn 100, ngươi gọi hắn như thế nào phục chúng? Quân sư, ngươi đi thu thập binh sĩ, chuẩn bị tái chiến. Chiều cái một bên từ cái bộ tốt trong tay lấy ra trôi trưởng thường, một bên cho nô dụng hạ cái ra lệnh, sau đó lại đối Lý Tiên Nghĩa đạo: "Lão tứ, theo mộ hướng một trận." "Được rồi." Lý Tiên Nghĩa nói một tiếng, ca, ca cẩn thận." liên cũng lấy ra trường thương thúc ngựa về phía trước đi tìm đối thủ giao chiến chiều cái tìm tới chính là tây môn gia một ngôi nhà tướng họ trương người khác cũng gọi hắn trương thất lang cũng là từ nước liêu bỏ mạng tới mà lý tiến nghĩa tác tìm tới võ tổng. bất quá cùng đời sau trong tivi hai cái cưới ngựa võ tướng bắt cặp chém giết bất đồng võ tổng trương thất lang chiều cái cùng lý tiến nghĩa cũng chọn lựa một kích thức cách chiến thuật cũng chính là hai ngựa đối chủng mượn mã lực dùng trường thương đánh đối phương bởi vì có thất ngựa tốc độ cao buôn ba sinh ra cực lớn quán tính cho nên trường thương bên trên lực đạo là phi thường kinh người không phải đâm vừa vặn chính là bị cán thương mang đến một cái thì phải xương cốt đứt gãy. Bốn kỵ phân làm hai trận, đối chung giao phong, chớp mắt một cái liền hoàn thành. Chiều cái cùng trương tất lang cầm trường thương cũng ở trong tay, điều này nói rõ hai người cũng đâm vào không khí. Nếu là trường thương đánh trúng mục tiêu, vậy thì phải lập tức buông tay, bằng không thủ đoạn sẽ bị trên cán thương chuyển tới lực lượng bắn ngược trận thương. Dù sao hai người cầm đều là bình thường trường thương, không phải thế ra võ tướng mới cần dùng đến ma sóc. mà võ tổng cũng là hai tay chống trơn, trường thương không biết đi nơi nào. Nhìn lại lý tiến nghĩa cưỡi ngựa chiến, thời là lưng ngựa chống chủ nhân liền nằm ngang ở cách đó không xa trên cỏ, không có tiếng vang cũng không biết là chết hay là tròn váng. Lao tứ. Chiều cái ở lưng ngựa thấy một màn này, nhất thời liền buồn bực, bây giờ không chỉ có gây rất nhiều lâu là, còn ném đi kẻ đầu lĩnh. Lương Sơn từ tụ nghĩa ngày đó trở đi, còn không có mất qua một kẻ đầu lĩnh đâu, bây giờ nhưng như thế nào cho phải. Xúc đổ. Chiều cái đang tiêu lúc gấp, bên hai đột nhiên chuyển tới một tiếng dây cung vang động. Có người ở phòng ám tiễn. Chiều cái thầm kêu một tiếng hèn hạ, vừa định muốn tránh, mặt bên trên liền bị thứ gì mánh kích một cái, sau đó chính là xoắn tim đau nhức. Hắn đưa tay đi bưng bít, lại mò tới chất lỏng xiên xệt, ngay sau đó chính là mùi máu tanh ở mũi miệng của hắn trong tràn ngập. Lần này Triều Cái cũng không chiếu cố được nằm trên đất Lý tiến dĩa, vội quay đầu ngựa lại, một tay bụ mặt mặt, thân thể nhào vào trên lưng ngựa, liền hướng xa xa bỏ chạy. Không ít lương sơn bộ tốt cũng nhìn thấy Triều Cái bị thương trốn, lập tức thì có người hô lên. Đại đầu linh chúng tên, nhanh cứu đại đầu lĩnh. Kéo quá cứng, kéo hô. Kéo hô, nhanh kéo hô quy 1 chương 83, Lương Sơn 6. Lương Sơn Hảo Hán bị đuổi chạy. Hung hũng hổ hổ sấm kỵ sụ Lương Sơn Hảo Hán. Cứ như vậy bị 4 tờ bộ cũng cùng hơn 10 kỵ đem cho giết rồi. Cái này cũng quá vô dụng đi. Võ Hảo cổ bị chuyện phát sinh trước mắt sợ ngây người. Mới vừa, mới vừa những thứ kia Lương Sơn khấu đang kêu cái gì? Võ Hảo cổ hỏi. Kéo hô, hình như là kéo hô. Có người trả lời. trước trước đâu. Võ Hảo cổ lại hỏi. Hình như là Đại Đầu Lĩnh, là nhanh cứu Đại Đầu Lĩnh. Xem ra là Lương Sơn Đại Đầu Lĩnh thắc tháp Thiên Vương chiều cái bị bắn bị thương. Võ Hảo cổ cái này hít vào một hơi hỏi, chiếu cái bị bắn bị thương rồi. Mới vừa dùng tên bắn lén bắn chiếu cái lục khiêm nạo nệ đáp, không phải bắn bị thương mà là phải chết võ hảo cổ nhử mày lại bắn chúng nơi nào mặt hơn trăm bước ngoại một mũi tên chính giữa mặt cái này lục khiêm quả nhiên là có bản lĩnh thật sự võ hảo cổ lòng nói chiều cái mặt là sẽ chiêu mũi tên còn là làm gì thủy hử chuyện trong bị bắn mặt mũi bây giờ cũng là trên gương mặt đập một mũi tên mà thủy hử chuyện bên trong tống giang giống như khởi binh đánh tảng đầu thị báo thủ cho chiều cái tới còn diện tảng thị một môn ngũ hổ cùng sử văn cung sao lúc này sử văn cung biến thành lục khiêm kia đầu thị mấy cái há không phải là mình cùng tây môn thanh rồi ớt, võ cổ nhìn đang ôm cánh tay xem cuộc chiến tây môn thanh có chút ngượng ngùng nói, lần này đã thương Lương sơn đại đầu lĩnh, bọn họ sợ là không chịu làm nghỉ, muốn liên lụy tiểu đất ca. Tây môn thanh cười một tiếng, khoát tay một cái nói, nói cái gì liên lụy? chúng ta tây môn ra dược liệu thu đều là từ yến địa tới, lương sơn thế này vậy hung có thể thấy được nhiều. Tây môn thanh không có nói thật với võ hảo cổ, nhà hắn lui tới yến địa không chỉ có riêng là buôn bán dược liệu, trên thực tế nhà hắn là buôn lậu, không thể thiếu muốn cùng liêu tống hai nước quan bình, hào cường giao thiệt với, so lương sơn hung ác ở đại tống bên này có lẽ không nhiều, đến nước liêu coi như khắp nơi đều có. Tây môn thanh cười lại nói, đại lang. Ngươi cần biết, cái này hung nhân kỳ thực cũng là thấy hung sợ. Lương Sơn lần này gây hai kẻ đầu lĩnh, còn ném đi trên trăm lâu la, nguyên khí bị thương nặng. Một giờ nửa khắc nhi không còn dám chọc chúng ta, cứ việc yên tâm đi từ Châu, Hải Châu bơi một cái. Biết sao? Lương Sơn cũng sẽ sợ. Võ hảo cổ không lớn xác định, vì vậy lại đưa ánh mắt nhìn về phía mới vừa đánh trận thắng trận Lâm Vạn Thành Lâm lão anh hùng. Lâm Vạn Thành cười nói, chuyện hôm nay nhưng không tới viên Tây môn viên ngoại tới lưng, kia võ nhị ca không phải từ Châu nơi này cấm quân đô đầu sao? Bắt Lương Sơn đầu lĩnh cùng thế này vậy nhiều lâu la, công lao này cũng không nhỏ, thế nào cũng có thể chuyển mấy cái quân a. Võ đồng thật sẽ đem Lương Sơn Đầu Lĩnh cùng Lâu La áp đi quan phủ hỏi tội. Võ Hảo cổ đang hoài nghi thời điểm, vị kia không có xem qua thủy hử chuyện cùng Kim Bình Mai võ tổng võ đô đầu, đã đắc thắng thu binh, không chỉ có bắt mấy chục cái Lương Sơn Lâu La, còn cắt ba 30 cái đầu, hơn nữa còn bắt được một Lương Sơn Đầu Lĩnh, chính là cái đó bị võ tổng một thương đánh hạ lập tức tới Lý Tiến Nghĩa. Đây là một thân dài trí thức, nghi biểu đường đường tự hán, cũng có một thân võ nghệ, cùng võ tổng so sánh cũng ở đây sàn sàn với nhau, bị đánh xuống ngựa tới thuần là vận khí không tốt. Có lẽ là bị võ tổng dùng súng cán cắt đứt xương, Lý Tiến Nghĩa là bị hai cái bị bắt Lương Sơn Lâu La khiên xuống tới. Sau đó bị trói nhét vào chiếc trên xe ba gác hừ hừ ha ha, trên mặt còn có hoàng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống tới. Võ Tổng tính hắn là điều hảo hán, còn nói cái bị bắt Lương Sơn lâu la thật tốt chiếu cố, sau đó mới vui vẻ tới gặp Tây môn thánh, võ hảo cổ cùng Lâm Văn Thành. Bắt cái Lý Tiên Nghĩa, nói là Lương Sơn bốn đầu dẫn, nên hải bộ văn thư bên trên lưu danh. Võ Tổng vỗ tay cười nói, còn cầm mấy chục cái lâu la, chém hơn 20 viên tập đầu. Nhưng là lập công lớn. Lao Lâm giáo đầu, ngươi nhìn công lao này muốn làm sao phân a? Lý Tiên Nghĩa là ai? Võ hảo cổ nhưng không nhớ Lương Sơn Hảo Hán bên trong có cái gọi Lý Tiên nghĩa. Kia 108 điều hảo hán bên trong, rõ ràng có Võ Tổng cùng Lâm Xuân A. Công lao tất nhiên Võ đô đầu, Lâm Vạn Thành cười khổ nói, lão phu vào lúc này nên bị bệnh liệt giường không lên nổi, nhà ta đại lang nên ở trước giường tận hiếu, Lục tiểu ất thì phải bồi nhi tử đi Tung Dương thư viện bái sư. Như thế nào đến Từ Châu tới Bắc Đặng? Nguyên lai like Lâm Vạn Thành nên bệnh mình nặng danh nghĩa suy nghĩ, cái này một cái chớp mắt lại chạy Từ Châu bắt Lương Sơn Hảo Hán, không nói được a. Hơn nữa, Từ Châu cũng không phải cấm quân phủ Nhật quân phòng khu chỗ ở, công lao này tính thế nào a? Mà Võ tổng là từ Châu nơi này cấm quân đô đầu, bắt chạy từ Châu Dương Ai Lương Sơn hảo hắn là thiên kinh địa nghĩa. Võ tổng cũng không từ chối, vừa chắp tay đối Lâm Vạn thành nói, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, sau này lao Lâm giáo đầu, Lâm giáo đầu cùng Lục giáo đầu, nhưng cũng có dùng đến Võ Mô địa phương, cứ việc để cho người đến từ Châu tới nói một tiếng. Võ Hảo cổ dùng khỏe mắt quét một cái Lâm Sung, Lục Kiêm, hai người đều là gương mặt không cam lòng. Bọn họ loại này phụ khai phong cấm quân, cả đời cũng khó có một lần cơ hội là công. Mong muốn chuyển quan thì phải nấu tư lịch, nhưng là chưa từng phẩm cấp ý dũng đến không có phẩm trật cấp tiến Võ giáo uy chính là cũ chuyện. Nếu là không có quân công cũng không quý nhân cất nhắc, cả đời cũng truyền không xong. Bây giờ mắt thấy một món công lớn, liền như vậy mất đi, thực tại quá đáng tiếc. Võ Hào Cổ vừa định tương lai có cơ hội có thể kéo một thanh lâm gia phụ tử cùng lục Kiêm, bất quá nghĩ lại, mình nếu là có đại phú đại quý một ngày, phảng phất cũng cần mấy cái giáo đầu, liền nhấn ý niệm, không nói gì. Chẳng qua là tìm cái cớ, tìm cái tính lặng chút địa phương đi đổi điều sạch sẽ quần. Đang ở Võ Hào Cổ đổi điều sạch sẽ quần tiếp tục cưỡi ngựa lên đường thời điểm, Lương Sơn Hạo Hán đại đầu lĩnh chiều cái còn nằm ở trên lưng ngựa chạy thoát thân, cùng hắn cùng nhau chỉ còn lại có triệu thiết như một người nội dụng cùng cái khác lâu la, toàn cũng mất tung ảnh. chiều cái cùng triệu thiết nhu là một đường hướng bắt trốn, bởi vì phần lớn lương sơn lâu la đều là theo đại lộ không đầu không đuôi chạy, cho nên triệu thiết nhu liền có thêm cái đầu góc hướng bắc đạp ruộng lúa mạch chạy trốn, kết quả còn gặp được bị thương mà chạy chiều cái. vì vậy liền kết bạn mà đi, cũng không biết đi bao xa, đến địa phương nào, ngược lại phía sau là không có truy binh. chiều đại đầu lĩnh phía sau không ai đuổi theo, triệu thiết nhu ghìm chặt bản thân cùng chiều cái vật cưỡi, sau đó nói với chiều cái, đại đầu lĩnh không bằng xuống ngựa nghỉ ngơi một cái đi. thật, chiều cái trả lời thanh em rất nhẹ. Trên mặt của hắn cùng che chúng tên chỗ bàn tay cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, dâu cùng trên y phục tất cả đều là máu, chi kia bắn chúng hắn mặt mũi mũi tên nhọn mất tung ảnh, hơn phân nửa là bị chính hắn rút ra ném. Triệu Thiết Nưu đỡ chiều cái xuống ngựa, bên cạnh chính là một chỗ rừng cây, hắn một tay dắt hai con ngựa dây cương, một tay đem chiều cái rìu vào rừng. Chiều cái rìu vào cây lại thụ ngồi xuống, trong miệng hừ hừ nói, ta xem ra là không được, Triệu ngũ Ca, ngươi mau mau đi tìm Tống Công Minh, nói cho hắn biết tiếp nhận Lương Sơn đại đầu lĩnh, trước đem các đệ mang về núi đi. Sau này lại đi tìm Dùng Ám Tiễn làm tổn thương ta người báo thủ. Triệu Thiết Như gật đầu liên tục, trong lòng lại đang suy nghĩ, trong giấy tổng bao không được lửa, nói không chừng bị bắt được Lương Sơn Hảo Hán trong liền có biết lai lịch, nếu là không thể chịu được đánh đem ta khai ra đi liền là tự tội. Xem ra phủ khai phong là không trở về được, chỉ còn giữ lại tức nước vỡ bờ một con đường có thể đi. Bất quá ta vừa không có đường đi, cũng không thể gọi võ hảo cổ tốt hơn. Triều cái thủ, thế nào cũng phải để cho họ võ trên lưng một ít. Nghĩ tới đây, Triệu Thiết Nưu lại hỏi, đại đầu lĩnh, ta đi nơi nào tìm tổng đầu lĩnh đâu? Đi liền đầm lầy ven hồ rừng tìm đi, Triều cái nói, nơi đó là hẹn địa phương tốt. Mau mau đi, mỗi liền chờ ở chỗ này. Có lẽ còn có thể gặp được một lần cuối. Đại đầu linh cẩn thận, Triệu Thiết Nưu vẻ mặt đưa đám nói, tại hạ liền đi tìm Tống đầu linh Quy 1 chương 84, Lương Sơn cấu xong, đem thoi thóp thở chiều cái an bài ở rừng trô sâu một chút địa phương sau này, Triệu Thiết Nưu liền theo chiều cái phân phó, cưỡi ngựa mê man liền hướng đầm lầy ven hồ rừng cây đi. Trong đầu của hắn đã là đầy rối một đoạn. Đây chính là tức nước vỡ bờ A. Hắn vốn là khai phong một du côn, dù rằng không phải loại hiền, nhưng cũng liền làm chút chó cậy thế chủ, lần áp lương tiện chuyện mà thôi. Hắn làm những thứ kia chuyện ác, nếu là bẩm báo phụ khai phong, tối đa cũng chính là bị ăn hẻo xung quân cũng không đủ tư cách mà nay cũng là nhất thời hồ đồ, làm ra muốn chém sọ đầu chuyện. Nếu là lại về phủ khai phong đi, hơn phân nửa muốn không có tính mạng. Nhưng nếu là thật bên trên lương sơn, phản phất cũng không lớn dễ dàng sống tiếp a. Hắn cùng lương sơn tống giang đã sớm nhận biết, cũng biết một ít trên núi chuyện, vốn cho là lương sơn các hảo hán chính là uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự, lớn xương phân vàng bạc, sung sướng cực kỳ. Lại không nghĩ rằng, làm tặc cũng có bị đòn thời điểm. Chỉ riêng tùy tùy tiện tiện một thương đội, liền thế này vậy lợi hại. Nếu là quan gia phải mấy trăm Tây quân, lương sơn ổ cũng phải bị công phá. Đến lúc đó hắn triệu thiết lưu vẫn là phải chết ta nghĩ tới đây, may là triệu thiết nhu thật là lớn năm nhi, cũng là đến thương trung tâm, không nhịn được liền ở trên lưng ngựa ba ba khóc lớn lên, đang khóc ngày đập đất thời điểm, bên hai trận chuyển tới tiếng quát to, ngột hán tử kia, vì sao kêu khóc? triệu thiết nhu thật tốt ở khóc nhẹ, bị người quấy rầy tất nhiên trong lòng khó chịu, há mồm liền mắng, trực nương tặc, lao tử chính là thích khóc, là người chim, mắng một nửa. triệu thiết nhu đột nhiên tìm được mắng người của hắn, nguyên lai là cái cao lớn uy man hán tử, ngồi trên lưng ngựa, trong tay còn nắm cây thương. triệu thiết nhận được hắn chính là mới vừa đem lương sơn bốn đầu dẫn lý tiến Nghĩa đánh rất xuống ngựa sát thần, hảo ra ra tham mạn. Triệu Thiết Nưu nhất thời tim đập chân run, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Gặp Triệu Thiết Nưu nguyên lai là Võ Tổng, hắn đem lý tiến nghĩa cùng mấy chục cái bị bắt lương sơn lâu la giải về xa trận sau còn muốn lại bắt chiều cái, liền dẫn mấy kỵ khắp mọi nơi tìm bỏi, không nghĩ đang đụng phải Triệu Thiết Nưu. Võ Tổng nguyên bản hoài nghi Triệu Thiết Nưu là lương sơn đầu lĩnh, bây giờ thấy hắn bộ này hảo hột, lập tức liền bỏ đi nghi ngờ, chẳng qua là hỏi, lộ hắn tự kia, nhưng là gặp tập nhân đánh cướp. Triệu Thiết nhưng là phủ khai phong du côn, mặc dù không thể đánh, nhưng đầu hay là xung động, lập tức liền phản ứng kịp, không không không, không phải tập nhân, là hảo hán. Võ Tòng ha ha cười nói, chớ hoảng sợ trương, mộ gia là từ châu bên này cấm quân đô đầu, phụ mệnh bắt trộm, chuyên quản lùng bắt Lương Sơn cường đạo. Ngươi nhanh nói cho mộ gia, nơi nào còn có tập nhân? Nguyên lai là chúng quan binh quỷ kế. Biết Võ Tòng không có nhận ra mình là Lương Sơn hào hán, quá sợ, không, giống. Về sau, Triệu Thiết Nưu lớn thở phào, chỉ mặt Đông liền nói, "Hồi bẩm đô đầu, tiểu đệ chính là ở nơi nào gặp phải tốt, gặp phải tập nhân." Võ Tòng không biết có bấy, chào hỏi xong lưng ba lạng cưỡi liền hướng Đông đi tìm Lương Sơn Câu. Triệu Thiết Nưu thấy Võ Tòng đi xa, mới thúc ngựa hướng đầm lầy ven hồ rừng Tây đi. Võ Hảo Cổ lúc này đã, đã đổi đi Tiểu Ước Quần, chấn định tự nhiên trở lại xa trận trung ương, đang muốn tìm tìm Phan Sào Liên, lại nghe thấy nồng nặc mùi máu tươi, bốn phía một tìm, liền thấy một xe lớn mặt mũi giữ tận người chết đầu, nhất thời chính là một trận buồn nôn, từng ngụm từng ngụm nôn mửa liền tu. Đại Lang, Đại Lang, ngươi có khỏe không? Sao liền phun? Có phải hay không cảm mạo không có tốt toàn? Nhanh đến cho ta nhìn một chút. Hắn cái này nói, lập tức liền đem tây môn thanh cho đưa tới, một hồi lâu ân cần, còn đưa lên một khối thêu hoa khăn tay cho Võ Hảo Cổ lót miệng, sờ một cái Võ Hảo Cổ cái chán, xác nhận không có nóng lên về sau. Tây môn thanh mới thở ra một hơi, cười nói: "Không, có chuyện gì là tốt rồi, đang tìm ngươi đâu?" Lão Lâm giáo đầu mới vừa thẩm lương sơn bốn đầu dẫn lý tiến nghĩa, biết còn có hơn 100 cường đạo đi theo Tống Giang, lý Quỳ ở chúng ta mặt Tây. Còn có. Võ Hạo cổ hút một cái tràn ngập mùi máu thanh không khí, trên mặt lướt qua vẻ sợ hãi. Tây môn thanh lại không cái gọi là cười một tiếng, bọn họ ban ngày không còn dám tới tìm xui, cho nên lão Lâm giáo đầu để chúng ta vội vàng lên đường, tranh thủ tối nay liền đến Phong huyện huyện thành. Đến Phong huyện Huyền thành, là được đem lý tiến nghĩa cùng một đám lương sơn cường đạo cũng áp tiến đại lao đến lúc đó tự sẽ có quan binh tới trước dọn sạch như vậy tập nhân là không dám ở từ châu ở lâu trên thực tế lương sơn hảo hán nguyên lai là sợ quan binh võ hảo cổ thở phào một cái lại muốn nói chuyện quách kinh đã tìm được hắn đại lang đang tìm ngươi đây lão lâm giáo đầu cho ngươi cùng phan tiểu lang nhỏ kim kim bình nhi ăn bài chiếc xe lớn tiếp theo đoạn này liền ngồi xe đi lão lâm giáo đầu nguyên lai là cái tinh tế tính tình hắn đã sớm biết võ hảo cổ không thể cưỡi ngựa hơn nữa bệnh thể chưa lành mới vừa rồi lần này giày xuống nhất định là mệnh tới cực điểm không thể lại cưỡi ngựa Vì vậy liền tìm Tây Môn Thanh muốn chiếc trang dược liệu thô xe lớn, để cho Võ hảo Cổ, Phan Sảo Liên cùng Tiểu Bình Nhi cùng cưới. Tốt tốt. Võ hảo Cổ luôn miệng trả lời, lại hướng Tây Môn Thanh vừa chấp tay, liền theo quách kinh đi, rất nhanh liền gặp được đang ngồi ở một đống dược liệu bao bên trên an ủi Tiểu Bình Nhi Phan Sảo Liên. Tiểu Bình Nhi tắc khóc đến tựa như cái khóc sướt mướt, một bên khóc một bên kêu phải về nhà. 18 lang, nhưng là khổ ngươi. Võ hảo Cổ leo lên xe lớn, thấy có chút tiểu tụy Phan Xảo Liên, rất là ấy nãy. Phan Xảo Liên lại hướng về phía Võ Hạo Cổ cười một tiếng, không khổ, không khổ ta cùng đại võ ca ở chung một chỗ liền không khổ, lại nói ta ngay từ lúc phủ khai phong ngẩn đến án, đã sớm muốn khắp nơi nhìn một chút. võ hảo cổ gật đầu một cái, đúng, là phải khắp nơi nhìn một chút. thiên hạ to lớn, không chỉ phủ khai phong một chỗ là địa phương tốt, nói không chừng còn có thể tìm được một chỗ địa phương tốt xây cái trang viên, làm tương lai quy ẩn đất đâu. kiến thức một phen ánh đau bóng kiếm sau, võ hảo cổ bản thân hiệu ứng hồ điệp rất là hoài nghi, hắn căn bản không hiểu quân sự à, thấy lương sơn giặc cổ cũng thẹt ra quần, chi quân kim, lại bất luận tương lai có thể hay không nghĩ đến biện pháp, trước chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất luôn là nên. Phan Xảo Liên không biết được võ hảo cổ tâm tư, bất quá cũng muốn cùng võ hảo cổ tìm cá nhân giữa tiên cảnh vậy địa phương qua bản thân tháng ngày, liền nói nghe tây môn đại ca nói vân đài sơn là nhân gian tiên cảnh, không bằng là ở chỗ đó mua miếng đất ra xây cái sơn trang đi. Ừm, lại đi xem một chút đi. Võ hảo cổ gật gật đầu nói. Võ hảo cổ không nhớ hải châu trong lịch sử thuộc về nam tống hay là kim quốc, bất quá vân đài sơn là một đảo, nên là tương đối an toàn. Võ hảo cổ đám người đến phong huyện huyện thành thời điểm, bị tức nước vỡ bờ triệu thiết như cũng ở đây đầm lầy ven hồ trong rừng cây gặp được trở mà đến tống giang, lý quỳ cùng ngô dụng đám người. Nguyên lai Tống Giang cùng Lý Quý ở ngâm nước cùng cũ biện cử chỗ ra hội mai phục, đánh trương đô bảo đang một tướng phó không kịp đem đi theo lưu đô bảo chính khách thương mang theo tiền hàng cũng cho cướp. Nhưng là còn chưa kịp cao hứng, lại gặp bay lập tức chạy tới báo tin Ngô Dụng, biết chiều cái đại đầu lĩnh bộ đội sở thuộc đụng phải ngạch cha, muốn đầu dẫn Lý Tiến nghĩa bị bắt, đại đầu lĩnh triều cái sống chết không rõ. Vì vậy Hiếu nghĩa đen tam lang Tống Giang tại chỗ liền lửa đốt tim ngất đi, thua thiệt Ngô Dụng hiểu chút ý thuật, rối loạn một lúc lâu mới sống lại. Sống lại sau Tống Giang lại làm chúng tuyên bố, nhất định phải đi cứu về đại đầu lĩnh, còn thế thốt, nếu là đại đầu lĩnh không có, hắn liền muốn dẫn các hảo hán đi tìm thủ. Thế nào cũng muốn cắt võ hảo cổ thủ cấp, lấy an đuổi triều cái trên trời có linh thiêng. Phát xong thể, Tống Giang liền mang theo các huynh đệ cùng lớp đến tiền hàng, một đường hướng đông chậm gì gì đuổi theo võ hảo cổ đám người, đến thiên tướng hoàng hôn thời điểm, mới tới đầm lầy ven hồ rừng, đang chuẩn bị dùng đau sót nhất tâm tình tuyên bố triều đầu lĩnh giữ nhiều lãnh ít, lại nghe thấy có người hô to, "Tống đầu lĩnh, triều đại đầu lĩnh sắp không được, tìm ngươi đi gặp nhau." Quy 1 chương 85, cứu võ hán cái, thượng. Sắp không được là có ý gì? Tống Giang đang chuẩn bị đau buồn tâm tình lập tức liền bị cái này đột phát tin tức cắt đứt bên cạnh hắn Ngô Dụng đã nghe ra là Triệu Thiết Nghiêu thanh âm liền nói khẽ với Tống Giang nói công minh ca ca là Triệu Thiết như người kia lần này là thai họa đều là hắn khai ra không bằng cho hắn tới chén bản mặt đau ăn không còn một ngóng bản mặt đau chính là băng đi băm đi ném vào đầm lầy hồ làm muồi cho các y tứ bất quá Tống Giang hay là dạng nghĩa khí cũng không thể làm loại này thật xin lỗi bạn bè chuyện hơn nữa Triệu Thiết Nghiêu kia một cổ họng rất nhiều người nghe thấy được bây giờ người người đều biết đại đầu lĩnh triều cái còn có một hơi lâu không thể Tống Giang hít vào một hơi đi mời hắn tới gọi hắn nói một chút đại đầu lĩnh thế nào Triều Thiết Nưu rất nhanh liền bị Lý Quỷ Lý Thiết Nưu cả người lẫn ngựa dắt đến Tống Giang cùng Nô Dụng trước mặt. Tống Đầu Lĩnh, Nô Đầu Lĩnh, chiều cái đại đầu lĩnh trên gương mặt chúng một mũi tên, chạy một lớn bảy máu, sắp không được, gọi mô tới tìm hai vị đi gặp một lần cuối, có lẽ là muốn giao phó hậu sự. Tống Giang cùng Nô Dụng lẫn nhau nhìn một chút, lấy được cho Triều đại đầu lĩnh đưa ma. Triều cái là không thích nữ nhân, cho nên cũng không có con cháu, chính là cùng một đống huynh đệ khác họ tốt hơn, bây giờ phải chết, tự nhiên nên huynh đệ đi cho hắn đưa ma tu liệm, chờ trở, trở về lương sơn, còn phải phong quang đại táng. Đương nhiên, táng xong sau này vẫn là phải báo thủ, đi tìm võ đại lang báo thủ. Triệu ngũ ca, nhanh mau dẫn đường đi. Tống Giang quyết định được chủ ý, liền mặt vội và nói: Thật tốt, Triệu Thiết Ngưu đạo, mau theo mộ đến đây đi, có lẽ còn có thể gặp mặt một lần. Tống Giang cùng Nô Dụng cũng không chỉ hoan nữa, liền đem lâu la cửa giao cho Lý Quý dẫn, hơn nữa phân phó bọn họ ở trong rừng chờ. Sau đó liền dẫn mười mấy cái tâm phúc lâu la theo Triệu Thiết Ngưu hướng bắc đi tìm triều cái. Triệu Thiết Ngưu tổ tiên là làm thám báo, truyền xuống biết đường biết đồ bản lãnh, bất quá hai ba canh giờ, liền đem Tống Giang, Nô Dụng lãnh được triều cái ẩn nút kia phiến rừng bên ngoài. liền ở chỗ này đợi ta đi tìm một cái. Triệu Thiết như vừa nói một bên từ lập tức đến ngay, một đường chạy chậm liền tiến rừng. Tống Giang cùng Nô Dụng cũng là siết dây cương bất động, một cái tay còn khoác lên ngựa trên cung mặt, duy trì tùy thời chuẩn bị giao chiến tư thế. Đi theo Tống Giang, Nô Dụng tới được lâu la cũng khá là rắn giỏi, tất cả đều lấy đao thương cùng tên bảo hộ ở hai người tà hữu. Tống đầu lĩnh, Nô đầu lĩnh, tìm được, chiều đại đầu lĩnh ở chỗ này. Trong rừng cây không có mai phục, chỉ chốc lát sau liền truyền ra Triệu Thiết như tiếng kêu. Tống Giang cùng Dụng cũng từ lập tức đến ngay, bất quá hai người vẫn là vô cùng cẩn thận, cũng rút ra trường đao, hơn nữa còn dắt mỗi người vào cưới, cẩn thận tiến rừng cây đi không có mấy bước, liền mơ hồ nhìn thấy triệu thiết lưu quỳ gối một nằm lăn trên đất bóng người trước hướng bọn họ ngắc, thế thì nằm, không lúc ních, phải là triều cái, không, nên là triều đại đầu linh thi thể. Tống Giang, nô dụng lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, sau đó hiếu nghĩa Tống Tam lang lại đột nhiên lên tiếng khóc giống lên. Triều cái Kaka, ngươi bị chết thật thê thảm à? Ta Tống Giang đến chậm, Tống Giang ở chỗ này thể, nhất định phải vì Kaka ca ca báo thù, Tống Giang nhất định phải bắt võ hảo cổ đảo bụng lấy tim, để tế điện Kaka trên trời có linh thiêng. Nô dụng tắc ở một bên chảy nước mắt khổ khuyên, Kaka, chớ thương tâm, đi trước vái một cái triều cái Kaka, lại tính toán sau đi. Đúng đúng đúng, trước cho chiều cái ca ca dập cái đầu, ka ka a, ngươi bị chết thật thê thảm. Tống Giang vừa nói chuyện, đã đến chiều cái thi thể trước mặt, đụng ngã liền lại, khóc lóc đau khổ không dữ. Nô Dụng cũng cùng theo quỳ xuống đất khóc giống, nhìn thật so chết cha ruột còn tương tâm. Đi theo Tống Giang, nô Dụng cùng một chỗ tới lâu la cửa cũng đều gào khóc đứng lên. Triệu Thiết Nưu nhìn thấy bọn họ đều ở đây khóc, suy nghĩ mình là muốn tức nước vỡ bờ, cũng đi theo cùng một chỗ khóc đi. Vì vậy liền téo nào vào chiều cái thi thể bên trên, cũng oa oa khóc lớn lên. Đang lúc này, bị Triệu Thiết Nưu đè ép thi thể đột nhiên bỗng lúc lích, đem Triệu Thiết Nưu dọa cái nguy hiểm tính mạng đột nhiên ngẩng lên, liền khóc cũng quên, trực nương tặc ai đang gào a? Thi thể không chỉ có động, hơn nữa còn mở miệng nói chuyện, mặc dù giọng nói có chút út út mở mờ, bởi vì trên mặt bị một mũi tên, nhưng vẫn là có thể nghe đi ra ngoài là chiều cái thanh âm. Chiều cái không ngờ không có chết, Tống giang cùng nô dụng nhất thời cũng choáng. Lớn, đại đầu linh ngươi có khỏe không? Nô dụng phản ứng tương đối nhanh, mở miệng trước. Tốt cái rắm Chiều cái mắng, trực nương tặc trên mặt bị một mũi tên, còn có thể tốt sao? Ai ra nha? Đau giết người. Nguyên lai chiều cái mới vừa rồi là đau ngất đi. Bất quá thân thể tố chất của hắn cũng tốt đến kinh người, hôn mê gần nửa đêm, vết thương trên mặt không ngờ kết liễu sẹo, cũng không phải thế này vậy từng trận làm đau. Bây giờ vừa mở miệng, làm động tới bắp thịt trên mặt, vết sẹo có chút vỡ tan, lại đau. Đại đầu Linh đừng nói, cẩn thận vết thương. Hiếu nghĩa Tống Tam Lang cũng rất bất đắc dĩ, chỉ đành phải đi lên cùng Triệu Thiết Như cùng nhau đem chiều cái đỡ dậy, lúc này lại người đánh ra cái cây đuốc, Tống Giang nhờ ánh lửa, thấy rõ chiều cái bị thương của má. Vết thương bên phải bên trên quay hàm, thật là lớn một sẹo, bây giờ có chút tăng vỡ, đồng thời toàn bộ bên phải quay hàm cũng đỏ sưng lên, phía trên hay là vết máu loang lổ, phi thường giỏi người thương thế kia chỉ sợ là nhưng lấy chí mệnh, thống giang cùng nô dụng đối với đau, chúng tên cũng không xa là gì, đang chém giết lẫn nhau trên sân tại chỗ dân mạng người kỳ thực không nhiều, bởi vì bị thương nặng mà chết mới là đồ to, mà thương thế kia có hay không chí mạng, có thể hay không kịp thời lấy được danh y trị liệu, chỉ sợ là cái mấu chốt, ca ca ngài trên mặt thương vẫn phải là vội vàng chữa trị a, Tống giang mặt lo lắng nói, không bằng lập tức trở về núi điều dưỡng, lại mời danh y lên núi tới cho ca ca trị thương, không thể trở về núi, chiều cái che quay hầm đạo trực nương tặc lương sơn cái đó địa phương khỉ gió nào có cái gì danh y để. Mỗ thương thế kia cũng không tốt y gì, hay là đi từ châu tìm Tây Môn Đường chị đi. Nhà hắn tổ tiên đời đời kiếp kiếp ăn binh nhập cơm, biết làm như thế nào chị vết đao chúng tên. Tây Môn Đường. Tống Giang cùng Ngô Dụng nhìn nhau đối phương. Tống Giang đang đánh cướp Lưu đô Bảo Chính một đội kia lúc bắt mấy cái Lưu gia hộ vệ hỏi qua rồi, biết Tây Môn Khánh cùng với Võ Hảo cổ đầu. Chiều cái thương thế kia làm không chừng chính là Tây Môn gia người làm. Chiều cái đi tìm Tây Môn gia chị mặt không là tự chui đầu vào lưới sao? Tốt. Tống Giang gật đầu một cái, đi liền từ châu. Ta cùng Ngô Sang thêm cùng nhau bội Kaka đi tìm Tây Môn gia Tây Môn Thành. Triệu ngũ ca. Ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi từ Châu đi. Võ hảo Cổ cùng Tây Môn Thanh cũng không biết được, cũng sẽ không nghĩ tới chiều cái tấm kia nát mặt phải gọi Tây Môn Khánh để chỉnh trị. Bọn họ ở ngâm nước bờ Bắc đánh bại chiều cái xuất lĩnh cường đạo sau, liền một đường hướng Đông, đêm đó liền đã tới Phong huyện huyền thành. Ở đêm lý tiến nghĩa chờ bị bắt tặc nhân áp tiến huyện thành đại lao về sau, võ tổng tạm thời ở lại Phong huyện giải quyết hậu quả, những người khác hôm sau trời vừa sáng tiếp tục lên đường, tới trước bái huyện, sau đó lại dọc theo trong kinh đạo xuôi nam, rốt cuộc ở 20 tháng 6 ngày này vào Từ Châu Châu chỉ Châu ở bành thành. Bành thành từ xưa chính là thành lớn, hơn nữa ở vào đại vận hà suy yếu. Quanh mình sông ngòi giang đầy, vận tải đường thủy phát đạt, thổ địa cũng coi như phì nhiêu, bốn phía đều là ấp dã. Duy nhất thiếu sót chính là thường thường phát hồng thủy. Ngoài ra, có tông tới nay, ngành hàng hải hưng vượng. Mà bành thành cũng không phải là bến cảng thành phố, cho nên nó ở Hoàng Hoài Bình Nguyên phía đông trung tâm thành phố địa vị, từ từ bị mặt đông kề biển mà Lập Hải Châu thay thế. Bất quá bành thành bên trong thành, như cũ có mười mấy vạn cư dân, bên nào bên trái đê trên đường, càng là cửa hàng tiệm rượu san sát, trên đường người đi đường trên vai thích cánh, so với ngũ thành, phong huyện cùng bái huyện những thứ này địa phương nhỏ, không biết được muốn phồn vinh bao nhiêu. Mà Tây môn ra tiệm dược liệu từ Tây môn đường, liền mở ở Từ Châu đê trên đường, là trước cửa hàng hậu viện cách cục. Hậu viện từ hai cái chính viện cùng hai cái khóa viện tạo thành, phi thường rộng rãi. Tây môn khánh bản thân liền ở lâu dài tại đây. ở Tây môn khánh ngời phía dưới, võ hảo cổ một nhóm cũng tiến vào Tây môn đường Tây khóa viện cùng Đông khóa viện. Quy 1 chương 86, cứu vớt hảo hán chiều cái, chung. Làm nắng sớm về vào Từ Châu hoàng trên lầu thời điểm, không biết là ai phát ra hùng hồn tiếng gào, đem trong ngậm võ hảo cổ kinh đột rồi. Hắn mấy ngày nay ngày ngày mơ thấy ở ngâm nước bên bờ ánh đao bóng kiếm chẳng diện vừa nghe thấy cái này tiếng kêu, còn tưởng rằng lương sơn hảo hắn lại đánh tới, vội từ trên giường bỏ dậy, chạy đi đẩy mở cửa sổ vọng trong sân nhìn một cái, mới thở dài. Đinh viện bên trong, lâm vạn thành, lâm sung, lục khiêm còn có quách kinh bốn người đang ở luyện công. quách kinh đang lay hay hắn trôi này dọa người kiếm, múa từ từ sinh phong, trông rất đẹp mắt, bất quá ở chiến trận bên trên chỗ dùng cũng không lớn. lâm vạn thành ở giơ một thanh tạ đá, lao đầu tử tuổi tác không nhỏ, nhưng là sức lực toàn thân vẫn còn, một thanh tạ đá trong tay hắn phất không có mấy lượng nặng như, mà lâm vạn thành cùng lục khiêm tác ở mở cung cứng. Hôm nay bọn họ sử dụng cung cứng, thật ra là một món cung trạng máy tập thể hình, dùng để rèn luyện tí lực, trừ tí lực ra, sức đeo, lực chân cũng phải luyện, hơn nữa luyện tí lực công cụ cũng không chỉ là cung cứng, cũng không phải thật sự là dùng cho tác chiến cung. Dựa theo Lâm Vạn Thành ở trên đường nói cho võ hảo cổ kiến thức quân sự, bắn tên nhưng là cửa công phu thật. Phải từ nhỏ khổ luyện tí lực, tí lực luyện càng lớn, ở trên chiến trường mở cung số lần thì càng nhiều. Mở cung nhiều lần, tên bắn ra mới nhiều. Ở chiến trường chân chính bên trên, mở cung số lần thường thường so bắn tên độ chuẩn xác quan trọng hơn. Bởi vì ở trên chiến trường Cung tiến thủ đều là tập trung vận dụng, đánh là mật độ. Vạn tên cùng bắn, muốn muốn chúng đích mục tiêu, bình thường cũng là kết trận địch quân, không hề khó khăn. Khó được là cho địch người tạo thành trọng đại thương vong, bởi vì không giáp hoặc giáp nhẹ binh tướng là không thể ở chiến trận bên trên xung làm chủ lực. Trên chiến trường chân chính kẻ địch nguy hiểm đều là khoác giáp. Mà muốn đả kích loại này đối thủ, vậy thì không thể thiếu phải nhiều bắn chút mũi tên. Trừ bắn tên ra, sử dụng trường thương cùng giao phay cũng là cửa việc nặng. Khí lực đủ lớn, mới có thể giơ phải động đủ dài thương, vô luận là vô vào hay là ám sát, khí lực lớn luôn là ưu. Ngoài ra, bộ binh ở trên chiến trường đều là kết trận tác chiến, hoa huệ hoa sói võ công không có gì dùng. Cho nên khí lực lớn, sức bền mạnh mới là thủ thắng mấu chốt. Mà khí lực cùng sức bền đều là không có cách nào tốt thành, phải hạ công phu khổ luyện, tốt nhất từ nhỏ bắt đầu tôi luyện, tiến hành theo chất lượng rèn luyện. Đồng thời hơn nữa hợp lý ăn uống, mới có thể luyện được sức lực toàn thân, hơn nữa còn là có thể bền khí lực. Trừ khí lực cùng sức bền ra, trang bị cũng là phi thường quan trọng hơn. Khôi giáp, cung nỏ, đao thương, thất ngựa, tầm vân vân, đều phải tỉ mỉ chế tạo, đồng thời còn muốn tỉ mỉ giữ gìn, không được có chút xíu quá quyết. Ông lại phải luyện ra tinh minh, cũng không có gì đường tắt có thể đi chỉ có chắc chắn thực thực làm việc hơn nữa còn muốn vài chục năm mấy mươi năm như một ngày đi làm chỉ cần có thể ở hơn 20 năm sau đại nạn đi tới trước bồi dưỡng được 10.000 cái Lâm sung Lục Khiêm lại dùng tốt nhất trang bị đem bọn họ vũ trang đứng lên đại Tống liền có thể được cứu nhưng chuyện này nhắc tới đơn giản Lâm Vạn thành vì bồi dưỡng Lâm sung xài bao nhiêu tiền cho ăn bể bụng chính là một.000 sâu nhiều hắn cũng không có a dựa theo tiêu chuẩn này bồi dưỡng 10.000 cái lâm sung Lục Khi bất quá là 10 triệu sâu Phan gia viên như vậy, tòa nhà lớn sách thiên sau này nhiều xây chút 100.000 ngàn sâu nhà nhỏ tử là có thể mò được. Về phần trang bị bọn họ, võ hảo cổ không biết nên tốn bao nhiêu, bất quá có một, 2.000 ngàn sâu cũng nên đủ rồi. Chỉ cần đem phủ khai phong thành lại mở rộng một cái, vòng tiến một ít thổ địa làm bất động sản khai phát mấy chục triệu còn chưa phải làm mưa bù chuyện. Nhưng là đại tống triều đình có tiền là có thể luyện được tinh binh sao? Có tinh binh, triều đình có thể sử dụng được không? Suy nghĩ một chút cũng gọi người tuyệt võ a. Võ hảo cổ cũng không tâm tình tiếp tục xem lâm văn thành, lâm sung cùng lục khiêm bọn họ lôi võ thở dài liền đổi thân sạch sẽ nho phụ, ra căn phòng đi tìm Phan xào Liên. Tây Môn Thanh cái này tòa nhà có như vậy một chút cổ quái, chính là không có trẻ tuổi có nữ quyến ở lâu dài, trong hậu trạch chỉ có mấy cái đã có tuổi nữ khiến ở lo liệu việc nhà. Cái này không chỉ có hết sức có hại Tây Môn Khánh ở thủy hữu chuyện cùng Kim Bình Mai trong chói lọi hình tượng, hơn nữa cũng cùng hắn phú thương thân phận không phù hợp lắm. Ở phủ khai phong ngoại, nam tử kết hôn muộn nguyên nhân bình thường là khoa cử, trống chiều nam tử không hề đều là tảo hôn, rất nhiều đối với mình học vẫn đặc biệt có lòng tin sĩ tử, cũng sẽ trước cầu cái kim bảng để danh, trở lại dưới bảng bị bắt tế, bên này là quan, sắc, tài tam toàn kỳ mỹ nhưng Tây Môn Thanh lại không đi khoa cử lộ số, bản thân hắn là cũng thương cung y lỵ, trong nhà hắn là một bán nghĩa môn, chính là có đại lượng gia sản dòng họ, đồng thời các phòng cũng có sản nghiệp của mình. nhìn lại một chút hắn những thứ kêu biết đánh biết giết thủ hạ, ngẫu nhiên chính là một phương thủ hảo. người như vậy lẽ ra nên là vợ con một đồng lớn, làm sao lại là một người cô đơn đâu? chẳng lẽ cái này Tây Môn Thanh là không thích nữ nhân? Đại võ ca ca, là tới tìm ta sao? võ hảo cổ mới vừa đi ra bản thân ở Tây khóa viện đã nhìn thấy phan xảo liên mang theo tiểu bình nhi lập tại một tháng sáng muộn hạ, hướng hắn vui sướng bắc. lang. Võ Hảo Cổ bước nhanh về phía trước, ân cần hỏi, tối hôm qua nghỉ ngơi phải thế nào? Phan Sảo Liên xinh đẹp cười nói, ta ngủ được rất ngon giấc, hôm nay tinh thần gấp trăm lần, liền cùng đại võ ca ca đồng du từ Châu Thành như thế nào? Võ Hảo Cổ gật đầu nói, tốt, từ Châu một đời danh thành, khắp nơi đều có danh thắng cổ tích, là phải đàng hoàng du lãm một phen, không bằng kêu lên quách Tam ca cùng Lưu Tiểu Ưt cùng đi như thế nào? Phan Sảo Liên sáng rộng, Tam ca cùng Tiểu Ưt ca có bọn họ chỗ đi, ngươi cũng không thể đến chỗ nào đều mang hai người bọn họ, nhiều không có phương tiện A Võ Hảo Cổ suy nghĩ một cái, cảm thấy Phan Sảo Liên nói có lý vốn là tài tử gia nhân, đồng du cổ thành tiết mục, để cho Quách Kinh cùng Lưu vô kỵ đi theo nhiều sát phong cảnh. Hơn nữa nơi này là bành thành là thành lớn, bên trong thành cũng tùy ý có thể thấy được quân tuấn vô, căn bản không cần lo lắng an toàn. cũng đúng, võ hào cổ cười một tiếng, đi trước dùng chút sớm một chút, sau đó sẽ cùng Tây môn tiểu ất nói một tiếng. thật tốt, phan xảo liên sờ một cái cái bụng, cười nói, ta đã sớm nói, đi trước ăn sớm một chút đi. hai người một làm ra Tây môn thanh ra dụng đỡ phòng khách, nhìn thấy Tây môn thanh cùng Lưu vô kỵ đã ngồi ở một tứ tứ phương phương bàn bên cạnh bên trên, đang vừa nói chuyện, một bên đang dùng điểm tâm. Hai người đàm luận chuyện tựa hồ cùng võ hảo cổ có liên quan, võ hảo cổ cùng Phan Sảo Liên sau khi vào cửa, Lưu Vô Kỵ đang diêu đầu hỏng nào nói xong võ hảo cổ thế nào tạo ra Túy La Hán đồ, hô Lưu Hữu Phương Lưu Đại Điêu đang năm mươi ngàn sâu câu chuyện. Lưu Vô Kỵ hợp ý sức lực, Tây Môn Thanh cũng nghe được có vị, không có phát hiện võ hảo cổ cùng Phan xảo Liên đến, còn tay giơ lên vô mấy cái bàn tay, cười to nói, không nghĩ võ đại lang lại như thế thật can đảm, liền Lưu Phó Đô chi bực này nhân vật cũng dám lựa gạt, ta Tây Môn Thanh nhưng là mặc cảm. Võ hảo cổ lại là khẽ to mày, cái này Lưu Vô Kỵ ngoài miệng làm sao lại không có giữ cửa. Tây Môn Đại Ca Ngươi sao như vậy biên bài ta? Võ Hảo Cổ khổ mở miệng cười, ta nếu là có biện pháp cũng sẽ không xảy ra này Hạ Sách à. Tây môn thanh quay đầu nhìn lại, thấy Võ Hảo Cổ cùng Phan Sảo Liên đến, đến rồi, liền đứng dậy hướng lên, Đại Lang, Phan Tiểu Lang, ở Hàn Xá nghỉ ngơi phải được chứ? Phan Sảo Liên cười nói, cảm ơn nhiều Tây môn Đại Ca, nô tối hôm qua nhưng an ổn, vừa cảm giác đến lớn trời sáng. Nguyên lai Phan Sảo Liên từ ngu Thành một đi ngang qua tới liền không ngủ an ổn qua, đến Bành Thành mới tính chân chính yên tâm. Võ Hảo Cổ lại cười trêu ghẹo nói, Tây môn tiểu ất nơi này cũng không phải là Hàn Xá nếu là ở phủ khai phong, bực này sân chính là 100 ngàn sâu cũng mua không được. Tây môn thanh cười nói, nhưng ta cái này trạch viện nhưng ở bành thành, bất quá 2-3 ngàn sâu là được bắt lại. Đại lang nếu là muốn rời từ châu ở, ta liền cho ngươi tìm một chỗ đỉnh tốt tòa nhà. Võ hảo cổ nói chuyện với phan xảo liên thời điểm, đã ở bàn vương hai bên mặt đối diện ngồi xuống đến rồi. Một tây môn già lão nữ khiến cho bọn họ bưng dâng hương phun phun cháo cùng bánh bao. Võ hảo cổ cầm lên cái bánh bao ăn một miếng, mới vừa muốn hỏi thăm một chút từ châu, hải châu bên này giá phòng cùng giá đất, liền nhìn thấy người trưởng quỹ ăn mặc lão giả bước nhanh đến trong tay còn cầm một trương đỏ rực bái thiếp đưa cho tây môn thành lang vân vận châu triều viên ngoại thống viên ngoại cầu kiến quy một chương 87, cứu vất hảo hán triều cái hạ triều viên ngoại thống viên ngoại vận châu võ hảo cổ nghe mấy người này tên địa danh lập tức liền nghĩ đến lương sơn hảo hán tây môn tiểu ất bọn họ là võ hảo cổ hoàng hoàng hốt hốt nhìn tây môn thành hắn biết tây môn khánh là vận châu dương Cốc huyện người mà dương quốc huyện đang ở lương sơn bạc bên cạnh nhắc tới hắn cùng lương sơn hảo hán hay là hàng xóm đâu bọn họ chính là lương sơn triều cái cùng tổng giang tây môn thanh cười nhạt Bất quá đại lang cứ việc yên tâm, bọn họ khẳng định không phải tới bành thành cướp bóc. Không phải cướp bóc, chẳng lẽ là tới tìm thù sao? Tây Môn Thanh Liệp nhìn cái đó tới báo tin tiệm thuốc trưởng Quý một cái, người sau lập tức nói, "Lang quân, kia Lương Sơn chiều cái là tới trị thương, hắn mặt mũi bên trên chúng một mũi tên, nửa bên mặt cũng sưng, vết thương rất lớn, hơn nữa đã đắt giữa, người còn đang phát nhiệt, sợ là giữ nhiều lại ít." "Nha." Tây Môn Thanh gật đầu một cái, đứng lên, "Vậy ta phải đi nhìn một chút." "Đúng, đại lang, cần phải cùng đi xem nhìn sao?" "Cùng đi." Võ Hảo cổ lòng nói, "Cái này còn chưa phải là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt." Tây môn thanh cười nói, trên giang hồ cũng không có cái gì không giải được thủ hoán, Hôm nay đao kiếm tương hướng, ngày mai nâng cốc nói chuyện vui vẻ, đều là thường cũng có chuyện. Nếu là đại lang tương lai mong muốn ở trên thương trường mở ra quyền cước, là không thể thiếu cùng nhân vật giang hồ qua lại. Lương sơn nhóm này cường nhân, ở kinh đông tây lộ cũng coi như tiếng tăm lừng lẫy, không thể thiếu muốn kết giao. Tây môn thanh vậy, nhưng là chân chính lối buôn bán, ở tống triều làm mua bán, cũng không phải là có cái tốt sản phẩm là có thể phát, cũng không phải nói chỉ cần triều đình trên có người là được mọi việc đều thuận lợi, phải là hắc bạch lưỡng đạo cũng có thể chơi được chuyện phải là triều đình trên có hậu đại Giang hồ xa có bạn bè, mới có thể đem mua bán làm lớn làm mạnh. Võ hảo cổ nếu như chỉ muốn làm cái thiên hạ đệ nhất họa sĩ, tự nhiên không cần cùng giang hồ hắc đạo lui tới, nhưng nếu là muốn tiến thêm hơn mấy bước, như vậy chỉ có Tống Huy tông cái này hậu đại, ở trên giang hồ không có bằng hữu, cũng là không được. Đạo lý này, Phan Sảo Liên thật ra là hiểu một chút, nhưng nàng vẫn còn có chút sợ sệt, không nhịn được hỏi Tây Môn Thanh nói, "Tây Môn đại ca, lương sơn cường đạo có thể hay không ở Tây Môn đường hành hung?" Tây Môn Thanh lắc đầu một cái, "Sẽ không, nơi này chính là Bành Thành. Bành Thành có Bành Thành hắc đạo, không cho phép ngoại lai quá giang Long rừng ai. Những thứ kia lương sơn hảo hắn cũng liền dám ở đại trạch hương cướp cái đạo, vào thành bọn họ cũng không dám làm loạn. Nhưng là chúng ta ở đại trạch hương bên trái cùng lương sơn khấu đánh nhưng không a, lưu vô kỵ cũng có chút không yên tâm. Hắn cùng bách kinh hai cái, cho tới nay cũng chỉ là ở phụ khai phong bên trong thành cái này nhỏ trên giang hồ hoạt động, hơn nữa tầng thứ cũng không cao, không lớn biết tình huống bên ngoài. Không sao, tây môn thanh cười một tiếng, bọn họ tới cướp, còn không cho chúng ta cùng bọn họ đánh sao? Hơn nữa ngày đó ra lực mạnh nhưng là võ đấu đầu, hắn là từ châu bên này cấm quân đấu đầu, bắt trộn bảo đảm dân là thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa. Đại Trạch Hương cũng không phải là Lương Sơn khấu địa bàn, làm hư quy củ cũng không phải là ta Tây Môn Thanh. Thư Họa Hành có thư họa hành quy củ, Hắc đạo tự nhiên cũng có hắc đạo quy củ. Lương Sơn khấu địa bàn là Võ Châu, bộc Châu cùng chỉ dụ, chính là Lương Sơn bạc trung quanh địa khu. Mà Từ Châu là nhà khác địa bàn, Lương Sơn khấu xông tới gây án chính là phá hư quy củ, lẽ ra là cấp cho Từ Châu trên giang hồ các đại lao bẻ giượi tội. Bây giờ lại sờ tay, ném đi thế này vậy nhiều huynh đệ, nơi nào còn dám tiến hành thành Dương Ai. Võ Hảo Cổ nghe Tây Môn Thanh một phen phân tích, cuối cùng có chút hiểu. Nguyên Lai like Tống Triều Hắc đạo cùng đời sau xã hội đen sắp xỉ cũng là có địa bàn, chính là lương sơn bạc dạng này cường long cũng không dám quá mức, ít nhất bọn họ hiện tại không có thực lực như vậy. võ hảo cổ hoàn toàn yên tâm, hướng về phía tây môn thanh gật gật đầu nói, được rồi, vậy thì đi gặp một chút lương sơn triệu cái cùng tống giang đi. tây môn thanh cười một tiếng, làm cái túc khách dùng tay ra hiệu, sau đó liền dẫn võ hảo cổ hướng tiền viện đi. phan xảo liên cùng lưu vô kỵ lại không có đi cùng. hơn nữa ở võ hảo cổ cùng tây môn thanh sau khi rời đi, vội vội vàng vàng đến tây khóa viện đi tìm lâm văn thành, lâm Sung, lục kim đáng người. vào giờ phút này. Từ châu lớn nhất tiệm dược liệu Tây Môn nội đường, Lương Sơn đại đầu lĩnh Triều Cái đã bị mấy cái ra vệ người làm lâu la dịu nhau ở một trương hoa hồng trên ghế ngồi xuống. Một tây môn đường lang trung đang rón rén đem thoa lên trên vết thương một khối vải bố gạt tới. Dư tận vết sẹo, liền xuất hiện ở chiều cái trên mặt. Vết thương đã sinh ngủ nát giữa, tản mát ra bất tường mùi hôi thối, để cho cái đó Tây Môn đường làng trung khẽ to mày. Đầu năm nay cũng không kháng sinh, vết thương một khi sinh mủ nát giữa, người bị thương tính mệnh đang ở Diêm Vương ra nơi đó treo số. Hiếu nghĩa đen tam lang tống Giang một bộ viên ngoại trang điểm, ngồi ở chiều cái bên phải, Mạt Ân cần mà nhìn xem bọn họ đại đầu lĩnh Triệu Thiết Nghiu cũng tới Tây môn đường, ra vẻ cái bảo tiêu, đứng ở chiều cái sau lưng, chân mảy xít sao nhũ. Hắn rút cuộc là cấm quân xuất thân, cuối cùng biết một ít vết đau chúng tên kiến thức, bị thương như chiều cái như vậy, sợ là giữ nhiều lánh ít. Mà cái chết của chiều cái, hắn Triệu Thiết Nghiu phảng phất cũng thoát không khỏi liên quan. Lương Sơn Hảo hắn từ Vận Châu chạy đến Từ Châu cấp đường, còn chưa phải là hắn cùng Trần Hữu Văn chỉnh tới chuyện. Bây giờ Trần Hữu Văn sớm đi theo Lưu Ái đi Tây Bắc quân trước hiệu lực, cũng không biết có thể hay không còn sống trở về. Cái này nổi, làm không chừng phải Triệu Thiết một người tới quãng, ra tài tan hết, sợ là khó tránh khỏi đang ở triệu thiết nhu thấp thỏm bất an trong lòng thời điểm tây môn thanh cùng võ hảo cổ đã đến triệu triệu thiết nhu võ hảo cổ liếc mắt một cái liền nhận ra ra vẻ bảo tiêu triệu thiết nhu không nhịn được liền hô lên ngươi ngươi lại là lương sơn người triệu thiết nhu ngẩng đầu một cái cũng nhìn thấy võ hảo cổ tại chỗ liền ngây người như phóng. tức nước vỡ bờ cái gì bất quá là lựa chọn cuối cùng triệu thiết nhu hay là ôm mấy phần may mắn vạn nhất bị bắt lương sơn hào hắn cũng giảng nghĩa khí không đem hắn khai ra đâu hắn vẫn là có thể lại về phủ khai phong làm hắn du côn đầu mục nhưng là bây giờ Không ngờ ở Tây Môn trong nội đường vô tình gặp võ hảo cổ, phải làm sao mới ở đây? Thiết Như là ta Lương Sơn huynh đệ, ngồi ở triều cái bên người một tối o mõm, viên ngoại trang điểm, ngũ đoạn thân tài Hán tử khai miệng trả lời một câu. Hán lúc nói chuyện trên mặt mang nụ cười ấm áp, giọng điệu cũng phi thường ôn hòa, cho người một loại như một xuân phong cảm giác. Bất quá hắn lại làm cho Triệu Thiết Như lập tức rơi vào kẽ nước băng tuyết. Lương Sơn Tống Giang chính miệng nói hắn là Lương Sơn hảo hán, hắn còn vụng ngồi cái đến Tây Môn đường trị thương. Đây thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Hơn nữa hắn vẫn không thể tám Đúng. Triệu Thiết Nghiêu dùng sức nhẹ gật đầu, mỗi chính là Lương Sơn huynh đệ. Võ Hảo Cổ nghe lời này, tốt sợ, hắn vẫn cho là Triệu Thiết Nghiêu là Trần Hưu Văn chó, không nghĩ tới lại là Lương Sơn người. Tiêu Trần Hưu Văn, nghĩ tới đây Võ Hảo Cổ lại hỏi, Trần Hưu Văn hắn cũng là các ngươi Lương Sơn người, không phải? Tống Giang lúc này đứng lên, triều Võ Hảo Cổ vừa chắp tay, ôn Nu nói, tại hạ Lương Sơn Tống Giang. Sau đó lại một mực nửa gương mặt cũng mau thối giữa triều cái, vị này là triều đại đầu lĩnh, hôm nay Tống Mộ Chính là bồi đại đầu lĩnh tới Tây môn Đường trị thương, không có ý khác. Không biết vị này viên ngoại cao tính đại danh tại hạ khai phong võ hảo cổ võ hảo cổ vừa chắp tay là tây môn đại ca bạn bè tây môn thanh cũng gật đầu một cái cười nói võ viên ngoại đích xác là mô bạn bè thất kính thất kính Tống giang lại nói võ viên ngoại có phải hay không cùng ta vị này thiết nhu huynh đệ có chút hiểu lầm võ hảo cổ nói nho nhỏ hiểu lầm đều đi qua Tống giang cười ha ha một tiếng vậy thì tốt rồi tây môn đại ca bây giờ có thể cho ta triệu cái ca ca trị thương sao tây môn thanh vừa chắp tay được a ta trước nhìn một đi tiếng nói của hắn mới rơi ngoài cửa liền truyền đến cái hoang thanh âm Tây môn đại ca nhi trở lại rồi, mua ra võ tổng tới trước đòi nhiễu. Quy 1 chương 88, học một chút, võ đại lang. Trên thực tế võ tổng không chỉ có không có đánh chết qua lá hổ, cũng không phải lương sơn một viên, hơn nữa còn đặc biệt bắt lương sơn hảo hán cấm quân đô đầu. Mà bây giờ đang ở tống giang phụng bồi lương sơn đại đầu lĩnh triều cái đến tây môn thanh tây môn đường trị thương thời điểm chuyên bắt lương sơn hảo hán đô đầu võ tổng lại vừa vặn tới chơi. Đây thật là đuổi kịp sớm, không bằng đuổi kịp đúng dịp. Võ hảo cổ trái tim lập tức đồng đồng loạn nhảy cất lên. Hắn mặc dù không có bao nhiêu kinh nghiệm giang hồ nhưng cũng sẽ không ngây thơ đến cho là tống giang sẽ không có một chút chuẩn bị liền bồi chiều cái tiến tây môn đường tây môn đường bên trái nhất định mai phục lương sơn nhân mã nói không chừng một trận huyết chiến lập tức sẽ phải ở tây môn đường triển khai nghĩ tới đây võ hạo cổ thân thể liền liên tiếp lui về phía sau trên chắn cũng lăn xuống từng viên lớn mồ hôi hột đứng sau lưng chiều cái triệu thiết như cũng mạnh hơn võ hạo cổ không được bao nhiêu hai cái bắp đuổi cũng đang không ngừng du lên cái này lương sơn cường đạo thật đúng là không phải tốt làm là võ nhị lang a mau vào đi tây môn thanh lúc này mở miệng dọa điệu bình tĩnh kia có chút hốt hoảng sau khi nói xong lời này, hắn một bên lột tay áo của mình, vừa hướng Tống Giang cùng chiều cái nói, cái này võ tổng võ nhị lang là một người bằng hữu của ta, ở Từ Châu trong cấm quân làm nô đầu, còn có một thân thật là bản lãnh. thật sao? Tống Giang sắc mặt cùng giọng điệu cũng không thay đổi chút nào, vậy cần phải kết giao một phen mới tốt. võ tổng đã xài bước đi vào, an mặc võ quan nhất thường mặc thiếu hương áo phương bảo, còn khoác một hớp trường kiếm, bộ dáng thật là không mỹ phong. Vào phòng nhìn một cái, liền nói, nguyên lai có bệnh nhân ở a, ai ra, khuôn mặt này sao bị thương thành như vậy? Tống Giang cười khổ một tiếng, ta cái này đại ca là đơn châu Ngư đài huyện đô bảo chính ngày hôm trước điều giáo binh sĩ thời điểm bị mũi tên đã ngộ thương chiều cái cũng hừ hừ nói thằng thất mẹ trở lao tử chữa hết mặt mũi trở về cá đài nhất định phải đem kia dương 13 treo ngược lên đánh lên mấy trăm roi đừng nói cẩn thận dính dấp vết thương tây môn thanh nói xong liền ở một con trong chậu đồng tắm xuống tay liền đi tới chiều cái trước mặt túi người xuống bắt đầu kiểm tra vết thương võ tòng lúc này nhìn thấy đang đang lặng lẽ thối lui tới cửa võ hảo cổ liền quấy ngoác, võ đại lang cũng ở đây à nhanh lại đây ngồi đi nói xong hắn liền kéo qua một cái ghế bản thân đặt mông ngồi xuống võ hào cổ cũng không muốn quá khứ vẫn còn tiếp tục lui về phía sau, nhưng Tây Môn Thanh lại cười mở miệng. Đại Lang, ngươi ngồi trước một hồi, đối đãi ta xử lý được rồi vị này viên ngoại vết thương, liền cùng ngươi cùng một chỗ đi tìm Mã phản phán. Tốt tốt. Võ Hảo cổ bất đắc dĩ chỉ đành ở võ tòng bên cạnh ngồi xuống, lo lắng đề phòng quan sát trong nhà những thứ này lao giang hồ biểu diễn. Tây Môn Thanh đã tra xét xong vết thương, ngồi về một trương bảy cái hòm thuốc cùng giấy bút nghiên mực phương sau cái bàn mặt. Như thế nào? Thống Giang hỏi. Tây Môn Thanh nói, bị thương cũng không nhẹ à nếu là người bình thường, vào lúc này sợ rằng đã không đứng dậy nổi. Thật may là Đô Bảo Chính thân thể trắng kiện, tạm thời còn gánh vác được. Ta đi trước bắt chút thuốc cho Đô Bảo Chính đắp lên, lại mở phó thuốc, nhìn một chút có thể hay không đem đốt lui xuống đi. Vừa nói chuyện, Tây Môn Thanh đứng lên, hướng đại đường một bên một gian trái phòng đi tới, đến hai cửa phòng, lại chợt hướng Tống Giang chiêu xuống tay. Tống Giang đứng lên, đối chiều cái nói, "Đô Bảo Chính, ta đi xem một chút." Chiêu cái gật đầu một cái, Tống Giang liền bước nhanh đi về phía gian nào trái phòng, cùng Tây Môn Thanh cùng nhau biến mất ở một cánh sau cửa gỗ mặt, hai người bọn họ làm như vậy cũng không kỳ quái, bởi vì Lang Trung tổng có mấy lời là không dễ làm bệnh nhân nói thì như để cho bệnh nhân muốn ăn gì liền ăn gì. đương nhiên, chiều cái quai hàm cũng bị thương thành như vậy, đoán chừng ăn gì cũng không dễ dàng. bất quá Tây môn thanh cùng Tống Giang sẽ nói những gì, võ hảo cổ lại đoán không lớn. ngoài ra hắn đối võ tổng ý tới cũng có chút hứng thú. võ đôi đầu, hắn thấp giọng hỏi võ tổng đạo, ngươi tới tìm Tây môn viên ngoại có chuyện gì tỉnh? võ tổng cười một tiếng, cũng không lớn lắm chuyện, chính là mấy ngày trước bắt cái đó lương sân khấu, tên là Lý Tiến nghĩa đầu Lĩnh sắp không được, liền tới tìm Tây môn tiểu ất đi xem một chút, hoặc giả có thể treo khẩu khí gọi chỉ điểm hình ngục Ti Quan nhân thẩm vấn một cái, cũng tốt làm thực mô ra công lao. Lý Tiến Nghĩa cũng không phải bình thường cường đạo, là kinh đông tây lộ chỉ điểm hình ngục ti xuống hải bộ công văn, treo giải thưởng một ngán sâu lùng bắt lớn tạt đầu. Bây giờ bị võ tòng bắt được, dĩ nhiên là một cái công lớn. Hơn nữa hắn cũng không phải không hiểu quy củ kẻ ngu, nên đi thượng sứ tiền làm một văn cũng không ít. Bây giờ chỉ chờ kinh đông tây lộ chỉ điểm hình ngục ti quan nhân thẩm qua Lý Tiến Nghĩa, võ tòng công lao chỉ biết báo lên, chuyển mấy cái quan là nhắm mắt lại, nói không chừng còn có thể một bước lên trời, bắt được một có phẩm cấp võ con nậm. Cái này nhưng là chân chính quan nhân a. Võ Tổng nhìn lướt qua thấp lo âu võ cổ, cười một cái nói, đúng rồi. Mộ ở Phong huyện liền thẩm qua lý tiến nghĩa. Hắn cùng đám kia Lương Sơn Cường đạo nguyên lai là bị một tên là Triệu Thiết Như tác nhân thu mua, tới lấy tính mạng ngươi. Cái gì? Muốn lấy tính mạng của ta? Triệu, Triệu Thiết Như. Võ hảo cổ kinh ngạc vừa sợ, trợn to trong mắt nhìn đứng ở chiều cái sau lưng run lẩy bẩy Triệu Thiết Như, đang muốn tại chỗ xác nhận, Tây môn khánh cùng Tống Giang cũng đã cùng nhau từ gian nào thai bên trong phòng đi ra. Nhị lang, ngươi lại trở về đi, đợi ta xem xong bệnh nhân này, liền đi tìm ngươi. Tây môn khánh vừa mở miệng, cũng là muốn đuổi Võ Tòng rời đi. Võ Tòng phảng phất không biết có bẫy, đứng dậy liền nói, cũng tốt. Mộ gia liền đi, ở Châu nha đại lao chờ ngươi, cần phải mau mau tới à? Biết, biết. Võ tổng vừa chắc tay, liền xài bước đi ra ngoài. Hắn vừa mới đi, Tây Môn Thanh liền dùng ánh mắt quét một vòng bên trong nhà mấy người, đại gia cũng là không đánh không quen, ngày xưa có cái gì ân đoán, hôm nay liền xóa bỏ, như thế nào? Được à, tống Giang hay là dịu dàng ngôn nhu, khách khí nói với Võ Hạo Cổ, võ viên ngoại, ta lương sơn cũng là lấy tiền tài người, trừ thai họa cho người, không nghĩ lại sợi tay." Bất quá chuyện cũng coi như đã làm, sau này sẽ không lại tìm võ viên ngoại sui. Nếu vợ viên ngoại có dùng đến ta lương sơn chỗ cứ mở miệng, đại gia kết giao bằng hữu, đại đầu lĩnh, ngài nói là thế này phải không? đúng vậy, đúng thế. Chiều cái cũng gật đầu liên tục. tây môn thanh cười một tiếng, lương sơn triều đại đầu lĩnh, tống nhị đầu lĩnh từ trước đến giờ tuân thủ cam kết, nếu bọn họ đều nói, đại lang, ta nhìn chuyện này có thể quả thứ. võ hảo cổ nhìn triệu thiết nhu, lạnh lùng hỏi, họ triệu, nhưng là trần hưu văn chỉ điểm ngươi. triệu thiết nhu gật đầu một cái, lại đột nhiên nhìn thấy tống giang âm lạnh ánh mắt, nhất thời run rẩy một cái, không dám nói thêm nữa. hắn đã lên lương sơn, đương nhiên phải thủ quy. lương sơn ở trên giang hồ cũng là biển chữ vàng chứ thay họa cho người chuyện không biết làm bao nhiêu, cho dù chuyện không thành công, cũng không có chủ động bán đứng qua khách hàng. Võ Hảo cổ hít vào một hơi, lại hỏi, "Họ Triệu, ngươi chính là lên lương sơn rồi?" Hắn đã là lương sơn huynh đệ, Tống Giang cười nói, "Sau này sẽ không lại tìm người xui. Triệu thiết Nhu nghe được lời nói này, trong lòng đó là đang gì máu a? Lúc này thật muốn ở lương sơn bên trên vượt qua dư sinh. Phủ Khai phong nhà, nương tử cùng tiền hàng, sợ là cũng muốn phân phát cho lương sơn. Võ Hảo cổ liếc nhìn tây môn thanh, người sau đã khu trừ đem loẻ loẻ tỏa sáng thanh đau nhỏ, đặt ở một điếu đốt cây đến bên trên phản phục vết cháy. Điều này hiển nhiên là ở cho đao trừ độc, chuẩn bị cho chiều cái khuôn mặt làm giải phẫu. Chỉ riêng nhìn Tây Môn Thanh Nghiêm túc cứu trị chiều cái tư thế, Võ Hảo Cổ liền rõ ràng chính mình vị này cơ hữu tốt tâm tư. Hắn là không muốn cùng Lương Sơn hoàn toàn xích mít. Mặc dù Tây Môn gia thực lực không yếu, nhưng không phải sợ Tặc Cấp chỉ sợ Tặc Vương Vân a. Lương Sơn bạc thực lực không yếu, chỉ riêng đầu lĩnh thì có 36 cái. Dù là chiều cái cùng lý tiến nhất đều chết hết, cũng còn có 34 cái đầu. Nghĩ tới đây, Võ Hảo Cổ nói, kia liền đa tạ chiều đầu linh, đầu lĩnh Tây Môn Thanh cười mà bắt đầu, cái này liền được rồi. Sau này mọi người còn phải ở Giang Hồ đi lại, gặp lại liền là bạn bè. Triều đấu lĩnh, ngươi khuôn mặt này sợ là muốn bị ăn đau, phải đem thịt thối cắt đi. Vá lô, lại đắp chút mật gấu phấn cùng kim xăng dược. Nhưng thương yêu đâu? Triều cái cười một tiếng, mắt liếc bên người Tống Giang, không quan hệ, liền động dao đi. Triều ngỗng người nếu hừ hừ một tiếng, liền không phải hảo há tử. Quy 1 chương 89, gặp lại sau. Tây Môn Thanh, võ hảo cổ ở Từ Châu làm ăn bị chút ngăn trở, vị tiên đem hắn hẹn tới Bành Thành Nô Chi Nô viên ngoại nguyên lai là lường gạt. Võ hảo cổ cùng Tây Môn Thanh dựa theo Nô Chi cho địa chỉ, đi Bành Thành Lâm Tứ trên đường cái tìm một phen ngược lại tìm được Ngô Chi nói Ngô gia hòa trai, nhưng là người ta căn bản không nhận biết cái gì Ngô Chi Ngô Viên ngoại, căn bản là cha không người này. trở lại Tây môn đường về sau, Tây môn thanh cùng võ hảo cổ phân tích một phen, cảm thấy câu võ hảo cổ tới bành thành vị kia, bảy phần 10 chính là Lương Sơn bạc hảo hán, rất có thể chính là vị kia được xương trí đa tinh Ngô Dụng. bất quá Ngô Dụng lúc này không hề lộ diện, hiện nhiên là tạm thời buông tha cho đội giết võ hảo cổ, bởi vì Lương Sơn các hảo hán ở Đại Trạch Hương bị thua thiệt nhiều, bây giờ có cái mỡ lùng nhùng muốn thu thập, căn bản nhạy không ra tay đi đối phó võ hảo cổ. hơn nữa. Lương Sơn cùng võ hảo cổ không lớn lắm thủ có thể nói, bất quá là thu nhập tiền tài, thay người làm việc mà thôi. Bây giờ chuyện dù không có hoàn thành, nhưng là Lương Sơn cũng coi như tận lực, còn gây kẻ đầu lĩnh, liền đại đầu lĩnh Triều Cái cũng biết phải hủy dung, một cái mạng có thể hay không bảo vệ tới đây hai chuyện. Cho nên cũng xứng đáng Trần Hữu Văn cho đầu khoản, dựa theo trên giang hồ quy củ, chuyện làm, nhưng là không thành công, liền không lấy số dư. Nếu là Trần Hữu Văn còn muốn gọi Lương Sơn ra tay, lại không nói Triều Cái. Tống Giang ở Tây Môn đường trong bảo đảm có tính toán được không? Chính là đại trạch hương trận chiến ấy, cũng để cho võ hảo cổ trên cổ đầu người ở trên giang hồ giá trị lần gấp mấy lần. Không có mấy mươi ngàn sâu đầu khoản, Lương Sơn là vô luận như thế nào sẽ không xuất thủ nữa. Ở Bành Thành ở lại chơi mấy ngày, xuất thủ mấy trăm sâu thư họa, lại cùng Phan Sào Liên, Tây Môn Khánh kết bạn bốn phía du ngoạn một phen sau. Võ Đại Lang cùng Tây Môn Thanh Liền này, cuối cùng đã tới. Mặc dù không lâu sau đó còn phải ở Hải Châu gặp lại, nhưng là Võ Đại Lang vẫn còn có chút lưu lớn không rời. Tây Môn Thanh càng là một đường đưa tiễn ra Bành Thành hơn 10 dặm ngoại. Võ Hào cổ cùng Tây Môn Thanh hai người cũng dắt ngựa, đi ở trước mọi người, vừa đi vừa nói, tựa hồ có chuyện nói không hết. "Tiểu Bắc Ca, kia chiêu cái thương, thật có thể y được không? Cũng bị thương thành như vậy, tốt thì tốt không được, chẳng qua là có thể không có thể sống sót vấn đề." "Có thể sống sót sao?" "Có lẽ đi." Tây Môn Thanh cười một tiếng, đại lang là lo lắng lương sơn bạc bởi vì cái chết của chiều cái lại tìm người xui sao. Võ hảo cổ gật đầu một cái, luôn là không yên tâm lương sơn, thật gọi Tây Môn đại ca chê cười. "Có rất tốt chê cười." Tây Môn Thanh lắc đầu một cái, nhìn Võ Hảo cổ, "Đại lang ngươi là lần đầu tiên đi giang hồ." sau lưng lại không cường tông đại tộc có thể dựa vào toàn bằng bản lĩnh của mình có thể tới tới lui lui đi tới một lần không có thua thiệt cái gì chính là rất không dễ làm ăn nguyên lai là thật không tốt làm võ hảo cổ lần này làm hay là ra truyền thư họa thủ đoạn cũng như vậy không dễ từ phủ khai phong đi ra được rồi hơn mấy trăm dặm, thiếu chút nữa mất mạng nhưng cũng không có kiếm được mấy đồng tiền thật còn không bằng ở phủ khai phong thay quý nhân vẽ chân dung lấy hắn bây giờ danh tiếng một bức họa thu cái mấy trăm hơn ngàn sâu tất nhiên là cũng không đủ cầu nếu là có thể thay quan gia thái hậu vẽ lên mấy giấy hội họa xương chỉ lập tức là có thể tới tay. Nhưng là ở phủ Khai Phong làm họa sĩ, đừng nói vãn hồi hơn 20 năm sau trở nghiêng, chính là muốn ở đại nạn trong độc thiện kỳ thân cũng không lớn dễ dàng. Bây giờ hay là Thái Bình thịnh thế, đi ra đi một lần cũng thiếu chút nữa gọi lương sơn hảo hẳn chặt. Nếu là đến Tĩnh Khang năm bên trong, còn muốn an an ổn ổn mang theo gia tài nữ tử từ Khai Phong đi giang năm sau. Nếu là không mang tới tiền hàng, đến giang nam như thế nào sống? Thái Bình thịnh thế bên trong họa sĩ tự nhiên dễ dàng kiếm tiền, nhưng đến thiên hạ đại loạn thời điểm, họa sĩ ngày còn có thể như như bây giờ sao? Võ Hảo cổ nhớ mang máng, vị kia bây giờ ở phố Phan lâu bên trên tiêu xái tự tại lý đường ở Tĩnh Khang khó khăn sau liền lưu lạc ra nam, lạc phách thời gian rất lâu, cho đến Tống Cao Tông Triệu cấu xây dựng lại viện họa mới tốt qua đứng lên. Cho nên cái này mua bán khó hơn nữa cũng phải làm, phủ khai phong khá hơn nữa, sợ cũng không phải ở lâu chỗ. Tiểu ất ca nói đến cũng đúng. Võ Hảo cổ gật đầu một cái, tại hạ mua bán thật là vừa mới bắt đầu, trừ thư họa ra, cái gì cũng không biết. Cũng không phải cái gì cũng không biết ta. Tây môn thanh cười nói, ngươi không phải muốn lão Lâm giáo đầu, nhỏ Lâm giáo đầu cùng lục giáo đầu sao? Bọn họ cũng đều là có công phu thật, có bọn họ bảo đảm này trước ở đại trạch hương chính là không có gặp ta cùng võ đô đầu, ngươi cũng có thể toàn thân trở lui. Đại trạch hương trận chiến đấy, thật ra là nghiền ép lương sơn hảo hán. Nếu như không có tây môn thanh thủ hạ nhân mã cùng võ thạo, chỉ bằng lâm văn thành, lâm Sung cùng lục khiêm ba người cũng có thể giữ được võ hảo cổ chạy trốn. Nhiều lắm là chính là ném điểm hàng mà thôi. Tây môn thanh dừng một chút, còn nói, nếu nói là ngươi có cái gì thiếu sót không chu toàn, chính là bên người mệt người có thể dùng. Ngươi bây giờ mua bán, nhắc tới cũng không nhỏ. Nhưng là một không có chuẩn phòng, hai không có quản sự, ba không có án, bốn nhà cũng không có gã sai vật bù đồng chính là hộ vệ cũng không phải nuôi trong nhà võ hảo cổ gật đầu liên tục cái này tây môn thanh nói đến thật đúng là đúng võ gia mua bán dù rằng không nhỏ nhưng là thư họa hành có đặc thù tính là không cần thuê đại lượng nhân thủ nhưng võ hảo cổ nếu là muốn đem mua bán làm lớn nhảy ra nho nhỏ phủ khai phong thư họa hành vậy thì nhất định phải phải có nhân tài nghĩ tới đây võ hảo cổ nghiêng đầu nhìn tây môn thanh một cái nghĩ thầm cái này tây môn thanh ngược lại cái hiếm có nhân tài nếu là có thể để cho hắn để làm tổng quản tương lai mua bán liền dễ dàng khai triển nhưng là hắn tây môn gia có bản thân mua bán lớn như thế nào chịu đi giúp đỡ nhà khác Tây môn thanh tuổi hồ phát hiện võ hảo cổ đang nhìn bản thân, nghiêng đầu cùng hắn đúng một cái, nhẹ giọng nói, ngươi chẳng lẽ là đánh ta chủ ý à? Võ hảo cổ bị nói toạc tâm tư, cười khổ lắc đầu nói, sao dám, sao dám? Tây môn thanh cười một tiếng, ta đảo có thể cho ngươi tiến hai cái quả sự, họ hoa, tên man sơn, chữa tử hương, hoa tử hương. Võ hảo cổ nghe tên này chính là cả kinh, lòng nói, cái này hoa tử hư sẽ không có cái tên là lý bình nhi lao bà cùng tây môn thanh câu được à? Tây môn thanh cũng chưa có xem qua kim bình Mai tự nhiên sẽ không đoán được võ cổ ý tưởng hắn nói nhà hắn nguyên là buôn bán trên biển làm nước liêu nước cao ly cùng nước tống giữa mua bán năm trước lúc trong nhà đội tàu ở trên biển gặp phong thay cho nên lùi bại, bây giờ ở hải châu các chàng làm có mồi, qua hết sức không như ý ngươi nếu đi mời hắn hắn nhất định sẽ đi theo ngươi tốt tốt võ hảo cổ gật đầu liên tục tiểu ất ca đề cử nhất định là nhân tài nhân tài nơi đó đều có chẳng qua là nhìn ngươi dùng như thế nào tây môn thanh nói một cái khác người dùng được chính là ngày trước ở Ngu thành gặp cái đó trương Hi tái trương Hi tái hắn mình không phải là trưởng quý sao thế nào chịu cho ta làm quản sự Võ Hảo cổ rõ ràng nhớ cái đó, trương Hi tái là trương khách sạn trưởng quỹ, tộc bên trong vẫn còn ở làm hộ vệ thủ đoạn. Hắn tứ thúc cũng chính là trương Đô Bảo đang gọi Tống Giang thủ hạ giết. Tây Môn Thanh nhẹ nói, trong tộc Hảo thủ cũng đã chết ba cái, Đô Bảo chính chỗ ngồi cũng gọi là nhà khắc đỉnh, cái này trương già coi như là bại. Hắn khách sạn tự nhiên không mở được, mấy ngày trước đây rời đi từ Châu thời điểm liền nói muốn bán ra cửa hàng, sau đó tìm tới nhà ta. Ngươi nơi này vừa đúng thiếu người, không bằng liền kêu hắn tới giúp ngươi đi. Ngươi chớ nhìn hắn là một địa phương nhỏ thương nhân. Thì thực cũng đọc qua sách mấy năm trước còn qua phủ tướng thiên phát giải thí đi thi một lần thi tỉnh bất quá không có đỗ đạt ngươi nếu muốn ta liền dẫn hắn đi hải châu cái đó mở khách sạn trương hi tái thế mà còn là cái người đọc sách bất quá cái này ở tống triều cũng là nhẹ nhõm bình thường tống triều sĩ si nông công thương tứ dân giai tầng phi thường mơ hồ thương nhân con em thi khoa cử quan lại con em buôn bán cũng là phi thường phổ biến võ hảo cổ nói trải qua học đã làm mua bán còn có thể cùng nhân vật giang hồ lui tới xem ra vị này trương hi tái là một nhân tài tiểu ất ca cảm ơn nhiều ngươi cái gì tây môn thanh cười một tiếng ngược lại nhà ta cũng không dùng đến hắn. nhà ta cũng là đại tộc, đệ tử trong tộc hơn mấy trăm đầu. ngược lại ngươi, thị trường làm lớn, cũng chớ quên bạch bà võ gia tông thần, đều là thái nguyên vương hậu nhân, dù sao cũng so người ngoài đáng tin. vừa nói chuyện, quay đầu xa xa liếc nhìn bành thành thành tượng, cũng mau biến mất ở trên đường chân trời, tiễn quân ngang hàng giảm, cuối cùng cũng có từ biệt. hôm nay liền tới đây đi. đại lang, lên đường bình an. võ hảo cổ hướng về phía tây môn thanh vừa chặt tay, tốt, tiểu ca, chúng ta hải châu gặp lại đi. võ đại lang đã đi rồi, biến mất ở đi thông hải dương quân trên quan đạo. Nhưng Tây Môn Thanh vẫn còn dục ngựa đứng ở quan đạo cạnh một chỗ dốc cao bên trên, nhìn phương đông. Một người cưỡi ngựa chạy như bay tới, cho đến Tây Môn Thanh sau lưng mới đột nhiên đứng nghiêm, bởi vì dừng phải quá mau. Con ngựa một đôi vó trước cũng dưng lên, còn phát ra một trận hí. Tam Lang, nơi này cũng không phải là nước liêu, ngươi như vậy phóng ngựa chạy bằng bằng coi như bắt mắt. Tây Môn Thanh cũng không quay đầu lại, liền biết tới chính là hắn nhà hộ vệ mộ dung Tam Lang. Quá buồn bực, thực tại quá buồn bực, chạy một chút mã thuốc khẩu khí. Mộ Dung Tam Lang thở dài nói, ở nước liêu cũng phát đớt, đến đại tống vẫn là như thế, cái gì thời điểm có thể ra mặt, ra mặt. Tây môn thanh chẳng qua là lắc đầu, cho nhà ngươi Lâm nhà thư tín đưa ra ngoài rồi. Đưa, mã thập nhất tự mình đi, nhiều nhất 20 ngày là được đến Niên Kinh. Mộ Dung Tam Lang dừng một chút, chẳng qua là kia võ đại lang bất quá là cái hòa sĩ, đáng giá bọn ta như vậy sao? Có đáng giá hay không, ngươi nhà Lâm nhà tự có giải thích. Tây môn thanh lạnh lùng nói, ngươi lại lặng lẽ đi theo võ hảo cổ bọn họ, nếu là gặp lại được Lương Sơn Ngô dụng, không nên nói nhiều, giết là được. Vâng. Quy 1 chương 90, Mê Phất. Nguyên phủ Nguyên Nhiên tháng 6 hạ tuần, gió thu sắp bắt đầu, nóng bức khí vẫn còn bồi hồi ở Hải Thủy Hai Bờ. Liên tụ cổ thành Ba phủ ở liệt nhật nắng nóng trong, dù không có giữa hè thời điểm như vậy khốc liệt, nhưng cũng để cho người có một loại sống lồng hấp bên trong cảm giác. Mọi người luôn nói Nam vương mùa hè như thế nào nóng bức, có thể đem người nóng chết. Nhưng là chỗ Nam Bắc ở giữa hoài thủy, nóng bức đứng lên, giống vậy để cho đến từ Hoàng Hà người bên trên cửa khó có thể chịu được. Liên thủy chỉ huy nhà hậu viện bên trong một tòa trong lương đỉnh, để một trương bạc con phía trên thả mấy thứ hiệu thự đổ uống trái cây. Một người mặc nho sam đầu trọc không mang cái mũ lao giả đang ngồi ngay thẳng, trong tay cầm lên ly đá tuyết cam thảo canh uống một hớp, nhắm mắt lại tinh, tựa hồ ở tinh tế thưởng thức. Đối diện với hắn ngồi xếp bằng cái thanh niên văn sĩ, nóng đến không được, cầm trong tay đem triển khai quả xếp dùng sức cho mình quật gió, người này chính là ngày trước cùng võ hảo cổ ở Phan gia viên đấu vẽ mẹ hữu nhân. Mà cùng mẹ hữu nhân ngồi đối diện nhau, dĩ nhiên là cha hắn, một đời thư họa đại gia kiêm làm giả tay cự phách mẹ phất thức nguyên trường. Mẹ phất tuổi chừng 50 tuổi, sinh nghi biểu đường đường, mày kiếm, mắt sáng, râu dài dưới hàm, thân bản hơi lộ ra hồng trắng, nhìn như là một hùng dũng sĩ, nhưng toàn thân trên dưới lại khắp nơi lộ ra một cô văn sĩ phong khí. Một thân màu trắng nho bảo, càng hiện ra ôn văn nho nha khí. Lý Long Miên thật cho là hắn là trong họa người thứ nhất, Mẹ Phất đột nhiên mở miệng, hỏi chuyện liền cùng mùng một tháng Tư Phan Gia Viên đánh cuộc có liên quan. Mẹ Hữu Nhân gật đầu một cái, hồi đáp, Long Miên cư sĩ là nói như vậy, Hải Nhi cũng cho là như vậy. Mẹ Phất chân mày mở ra, tò mò nhìn Nhi Tử, ngươi cũng có chịu thua thời điểm. ở Đại Mẹ trong ấn tượng, đứa con này của hắn Thiên Phú cực cao, tầm mắt so Thiên Phú còn cao, chính là hắn cái này người làm cha Tư họa thành tựu, cũng không tới có thể để cho tiểu mẹ đứa con trai này tâm phục khẩu phục mức. Phục ca, Mẹ Hữu Nhân cười một tiếng, người ta có bản lĩnh thật sự, Nhi Tử còn kém rất rất xa. Không phục có cái gì chỗ dùng. Ngươi nói túy la hán đồ cùng tang gia ngõa tử đồ đều là hán vẽ. Mẹ phất tự nhiên gặp rồi túy la hán đồ cùng tang gia ngõa tử đồ mô bản. Đúng vậy à? Mẹ hưu nhân gật đầu một cái. Bất quá cái này hai bức tranh cùng phan xảo liên chân dung đồ so sánh với, thật là tranh lệch quá nhiều. Phan xảo liên chân dung đồ. Mẹ phất hỏi mô bản đâu? Không mang tới sao? Mẹ hưu nhân nhún nhuyễn vai. Nguyên bản bị đoan vương đòi đi. Gọi nhi như thế nào mô được đi ra? Đoan vương. Mẹ phất nhíu mày lại. Tự đủ. Đoan vương chưa hôn vội A Phu thân, ngài là nói. Mẹ Hữu nhân sắc mặt có chút cổ quái. Phan Gia muốn mượn Phan xảo liên chân dung đồ đem Phan 18 đưa đến Đoan Vương bên người. Làm sao rồi? Mẹ phất nhìn nhi tử. Đây phủ khai phong tướng môn đều ở đây đánh chủ ý này, chúng ta Mẹ Gia cũng giống vậy. Phan Gia lại có thể nào ngoại lệ? Bây giờ Quan Gia không còn, thể cốt lại ngôi hướng ngày sau. Nếu là có cái vật nhất, Quan Gia sẽ cho Đoan Vương làm. Mẹ Hưu Nhân đạo, nếu như thế, chính là thật tốt. Mẹ Hưu Nhân cùng Triệu cắt dĩ nhiên là bằng hưu, hai người tuổi tác phản phất, hứng thú tương đắc, hơn nữa Mẹ hữu Nhân là con cháu nhà tướng, cùng Triệu cắt là một người người, không chơi đến cùng nhau mới là lạ. Nếu như Triệu cắt làm con Gia. Mẹ hữu nhân đời này liền không lo không có giàu sang, không nhất định, không nhất định. Mẹ phất lắc đầu liên tục, quan gia còn có thể học nhân tông triều cho nên lệ lập cháu trai làm thái tử, lập cháu trai. Nhưng quan gia không có cháu trai a? Mẹ phất nhìn con mắt tử, hiện tại không có, không phải là tương lai không có. Thân vương cùng đoan vương cũng đến hôn phối tuổi tác, hơn nữa đoan vương thân thể trắng kiện, nhất định là có thể sinh con. Nếu là hắn có nhi tử, là được nhận làm con thừa tử cho quan gia. Không trách, không trách, không trách cái gì? Mẹ phất nhìn nhi tử hỏi, mẹ Hữu nhân thấp giọng nói, không trách có phế hậu tin đồn tử cấm trong gia có phế hậu tin tức truyền ra, mẹ phất kinh ngạc một chút, sững sờ nhìn như tử, quan gia thân thể, mẹ hữu nhân nhẹ nhàng lắc đầu, không trả lời. bây giờ đại tống quan gia triệu hữu chính là đời sau miếu hiệu vì chết tông hoàng đế, ở bắc tống mà nói cũng coi là một đời anh chủ. mặc dù đang chấp chính trong lúc liên hồi cũ mới đảng tranh, nhưng dù sao lấy được hành sơn đại thắng, bây giờ còn chưa đánh xong, hoàn toàn ngăn lại tây hạ đông tiến đường. tây hạ dù rằng không lại bởi vậy rất nhanh diệt vong, nhưng là đi xuống dốc là khẳng định, hơn nữa sau này cũng mất đi sầm chiếm nước tống tây bắc căn cứ. Không có Hoành Sơn cứ điểm, Tây Hạ lại muốn xâm phạm thì phải từ Lao ra Hưng Khánh Phủ xuất binh, đi vài trăm dặm đất cắt lại đi tấn công Hoành Sơn quân Tống thành trại. Trên căn bản thuộc về đưa chết rồi. Đối với bị đời sau biệt danh là áp chế Tống đại Tống mà nói, tràng thắng lợi này cũng là gồm có vô cùng đại chiến lược giá trị. Nó để cho Tống triều ở Tây Bắc trên chiến trường thoát khỏi bị động bị đánh cốn cảnh, hòa hay chiến đều là ở Tống. Nhưng là triều hú ở lấy được đối hạ tác chiến thắng lợi đồng thời, lại không có cách nào hòa hoãn. Đại khái không có nghĩ qua muốn hòa hoãn trong triều hai đảng đấu tranh, hơn nữa còn để cho đảng tranh từ triều đỉnh lan tràn đến bản thân trong hậu cung đi. Hán đại lão bà mạnh hoàng hậu cùng mẹ ghẻ hướng thái hậu, tống thần tông hoàng hậu đều là cựu đảng, mà triết tông tiểu lão bà lưu hiển phi thời là tân đảng. Bây giờ tân đảng mặc dù bởi vì có trương đôn dạng này năng thần ở triều đình trước lấy được ưu thế áp đảo, nhưng là ở hậu cung đấu tranh trong, chiếm thượng phong cũng là cựu đảng. Bởi vì cựu đảng ở hậu cung lãnh tụ là thần tông hoàng đế chính thất hướng thái hậu. Bởi vì triết tông chư đệ trong lớn tuổi một chút thân vương là người mù, không thể nào lên ngôi, mà thân vương trở xuống cũng chưa đủ hai Nếu như trong bọn họ bất kỳ người nào lên ngôi, dựa theo tổ chế cũng nên do hướng thái hậu vương dẻm chấp chính. Chư phụ chết tử kế cùng anh chết em thay hai đầu thừa kế lộ tuyến ra, Tống Triều còn có tử cháu trai đồng lứa trong nhận nuôi hấu tử nhập kế đại thống tiền lệ. Nhân tông Triều Trinh liền nhận nuôi đường huynh Triều cho để cho thứ 13 tử, cũng chính là về sau Tống anh tông nhập kế. Nhưng là an bài như vậy, cũng sẽ xuất hiện thái hậu lâm triều cục diện. Bất quá lâm triều thái hậu cũng có thể là Triệu Hú hoàng hậu, nếu như là Đoan Vương nhập kế, liền không có để cho chị dâu bông rèm đạo lý, trước mắt vị trí này thuộc về mạnh hoàng hậu. Mà vô luận là hướng thái hậu lâm triều, hay là mạnh thái hậu nhất chính, tân đảng nhân vật đều sẽ bị từ Triều đình bên trên quét một cái sạch. Đứng ở tân đảng một bên quan gia Triệu Hú Tự nhiên không muốn để cho cựu đảng lần nữa được thế, mà ngăn cản cựu đảng lần nữa được thế phương pháp chính là phế đi mệnh hoàng hậu. Hướng Thái hậu ở trên danh phận là triệu hú mẹ, mẹ là không thể phế, lập thân cận tân đảng Lưu Hiền Phi lại nhận nuôi cái cháu trai đồng lừa đứa bé. Như vậy Lưu Thái hậu, Lưu Hiền Phi là có thể bên ngoài triều duy trì dưới áp đảo giàn mua hấp hối hướng Thái hậu vung rèm chấp chính. Bất quá dựa theo xa gần thân sơ tiêu chuẩn, triệu cắt bọn họ mấy ca nhi tử nhập kế mới là nhất danh chính ngôn thuận. Nếu như bọn họ cũng không có nhi tử, triệu hú đi ôm nuôi sơ tông phương xa nhi tử nhập kế ở tính hợp pháp bên trên là chân đứng cống vững, làm thân tông hoàng hậu hướng Thái hậu. Hoàn toàn có lý do nói lên dị nghị. Nếu như triệu cắt bọn họ mấy ca có nhi tử, vậy thì danh chính ngôn thuận. Cho nên triệu hú không để ý hướng thái hậu phản đối phế hậu, chính là đang làm nhận nuôi cháu trai làm người thừa kế chuẩn bị. Đồng thời, cũng ý nghĩa triệu hú thân thể đã ra khỏi chẳng hướng, không làm không được chuẩn bị xấu nhất. Bây giờ, đối với cũ mới hai đảng mà nói, tương lai số mạng liền quyết định vì vậy triệu hú chết trước, hay là cháu của hắn trước một bước xuất thế. Bất quá đối với mẹ gia dạng này tướng quân mà nói, bây giờ chuyện gấp gấp nhất, hay là sớm một chút đem nữ nhi đưa đến mấy cái đại tống thân vương, đặc biệt là lên ngôi cùng sinh con song nhiệt môn triệu cắt bên người. Mễ Phất suy tư hồi lâu, thở ra một hơi. Phan Gia nếu động đi lên, chúng ta Mễ gia cũng không thể chậm chân hơn người khác. Con A, ngươi nói kia võ hảo cổ nhưng là Hướng Liên thủy quân tới tìm ta rồi. Mẹ Hưu Nhân gật đầu một cái, đúng vậy, tính có ngày, sắp xỉ nên để đến. Hắn là vì bắt thập thất thần tiên đồ mà đến. Đúng vậy, Mẹ Hưu Nhân đạo, trên danh nghĩa là như vậy, trên thực tế đâu? Mẹ Hưu Nhân suy nghĩ một chút, nói, có lẽ là muốn mời phụ thân ra mặt chống đỡ hắn làm phụ khai phong thư họa hành hành thủ A. Thư họa hành hành thủ. Mễ Phất ngẩn người, hắn cũng muốn làm quan, còn sẽ để ý một thư họa hành hành thủ. Hải Nhi không cảm thấy cái này võ hảo cổ đối làm quan có thế này rất hứng thú. Mẹ Hưu Nhân nói, ở Hải Nhi xem ra hắn cũng không phải làm quan liệu, không phải làm quan liệu. Mẹ phát suy nghĩ một chút, vậy hắn muốn như thế nào ngồi vững vàng tư họa hành thủ? Đoan Vương, Mẹ Hưu Nhân dừng một chút, còn nói trở thành Đoan Vương chi bạn, có lẽ là Đoan Vương chi sư, Đoan Vương chi sư, nói nói cho ngươi biết là vương phò mã. Mẹ phất nhẹ nhàng gật đầu, như có điều suy nghĩ, đây chính là cái cơ hội a. Quy 1 chương 91, võ hào cổ nền tảng cùng tiêu chuẩn. Tháng 6 hoài hà bắc, chính là hoa dại sáng là lúc ở đại tống nguyên phủ năm bên trong, hoa hoài giữa hay là hoa hạ đại địa bên trên chủ phú nhất khu vực, mà chỗ hoài bắc liên thủy quân địa phận là bởi vì đến gần đại tống bắc phương thứ nhất cảng hải châu cũng khắp nơi có thể cảm giác được phồn hoa cùng hưng vượng. hoài hà bên bờ, hoa dại nở rộ đủ mọi màu sắc, một mực trải ra bãi cát. hoài hà trên, thuyền mái treo lui tới, thỉnh thoảng đều có thể thấy theo kênh đảo mà đến thương thuyền, chở đầy hàng hóa, lái về phía bốn phương tám hướng. từ hoài hà dòng sông bên trên thổi tới gió sông, thoáng xua tan khí trời, để cho đang dọc theo hoài hà bờ sông đi tiếp võ hảo cổ đắng người cảm thấy chút mát mẻ đừng Tây Môn Thanh về sau, võ hảo cổ liền dọc theo đường đi đều cùng quách Kinh, lưu vô kỵ song song mà vào. phan xảo liên cùng tiểu bình nhi ngồi vào một chiếc ở từ châu bành thành thuê tới xe ngựa, giống như tầm thường nữ quyến vậy lên đường. đại lang, chúng ta đoạn đường này đi thế này vậy ở xa tới thấy mẹ tương dương rốt cuộc tại sao lại à? đúng vậy à, lấy nơi địa vị bây giờ, có hay không bắt thập thất thần tiên đồ, phủ khai phong cũng sẽ không có nhà nào thần quý tới bức bách. ở liên Thủy thành xa xa có thể đụng thời điểm, võ hảo cổ hai cái hảo huynh đệ đột nhiên hỏi tới mục đích của chuyến này. kỳ thực võ hảo cổ rời đi phủ khai phong mục đích có ba cái một là tránh đầu sóng ngọn gió, hai là nhìn một chút có chỗ nào có thể làm tương lai tị nạn chỗ, tam tài là làm mỹ phất cho tương lai mình sự nghiệp học thuật lòng sân ga. bất quá võ hảo cổ bây giờ không thể đem tìm tương lai tị nạn chỗ chuyện nói cho quách kinh cùng lưu vô kỵ. bây giờ đại tống chính là thái bình thịnh thế, nơi nào cần tị nạn, ta tìm mỹ phất là vì quyền phát biểu. võ hảo cổ nói, thư họa hành quyền phát biểu. tam ca, tiểu ất, các ngươi cho là thư họa hành kiếm tiền lớn nhất yếu quyết là cái gì? nhã lực. dĩ nhiên là nhã lực. quách kinh cùng lưu vô kỵ trả lời giống nhau như lúc. võ cổ lắc đầu một cái, nói, là quyền phát biểu. Quyền phát biểu là cái gì? Lưu vô kỵ nhất thời không hiểu. Quách kinh có chút hiểu, hắn nói, đại khái chính là lời của người nói, người khác đều tin, hoặc là không dám không tin. Tam ca nói đúng. Võ hảo cổ nói, thư họa trong nghề mặt thật thật dạ giả, thật tốt xấu xa, mười thanh bên trong, luôn có chín phần lá dựa vào nói. Cho nên người đó định đoạn, ai là có thể kiếm lớn nhất một phần tiền. Phủ khai phong thư họa hành một năm nước chạy cũng không nhỏ, hướng thiếu nói đều có hơn chục triệu sâu. Nếu có thể từ trong rút ra cái một hai phần, một năm chính là mấy trăm ngàn. Võ Hảo cổ kiếp trước mặc dù không là thương nhân, nhưng hắn kiếp trước sinh hoạt ở một cái tin tức nổ tung xã hội, hai ngày mắt thấy giữa cũng mở rộng tầm mắt. Ở thời sau, nắm giữ tiêu chuẩn, làm nền tảng cũng là phi thường dễ dàng kiếm tiền. Mà tiêu chuẩn ở thư họa hành chính là định đoạt quyền phát biểu, mà có quyền phát biểu, là có thể rất dễ dàng làm ra một mua bán nền tảng, từ mà trở thành thư họa hành chúa thể. Đến lúc đó, chính là nằm cũng có thể tài nguyên cuộn cuộn. Đại Lang, ngươi biện pháp này tốt. Lưu vô kỵ coi như là hiểu, mặt bội phục nói, chỉ cần có thể kéo lên vương phỏ mã cùng mẹ tương dương, hơn nữa ngươi họa bên trong đệ nhất biện chữ vàng. Phủ khai phong thư họa hành hành thủ, liên chứ người ra không còn có thể là ai khác. Đến lúc đó, đến lúc đó phải làm sao? Quách Kinh cùng Lưu vô kỵ lẫn nhau nhìn một chút, vẫn không hiểu võ hảo cổ phải làm sao. Đến lúc đó, liền làm một hình thức đầu tư cổ phần thư họa hát bán hành. Võ hảo cổ đã sớm có ý tưởng, phải gọi vương phỏ mã cùng mẹ tương dương cũng nhập cổ, trưởng nhãn, hát bán là có thể toàn bao. Cứ ăn hoa hồng cũng kiếm buồn. Cái này hát bán hành danh sưng võ hảo cổ cũng nghĩ xong, liền tiêu tẹt bị hành. Quách Kinh hỏi, đại lang, vậy ta cùng tiểu ất có thể làm gì sao? Võ cổ nghiêng đầu nhìn nhìn mình hai cái hảo đệ. Suy nghĩ nói, nếu là thật sự muốn mở cái BS hành, là hắn cửa hai vị trong bụng mặt hàng chỉ sợ cũng không chấn áp được chẳng tử. Có thể ở cái BS hành quả sự, thế nào cũng phải là ông bố võ thành chi cùng Lý Đường vậy chờ nhân vật. Bất quá quách kinh cùng Lưu vô kỵ cũng có bản lãnh của bọn họ. Hai người này đều thuộc về đặc biệt có thể lừa dối người, hơn nữa còn hiểu không ít đạo gia kiến thức, bằng không làm sao có thể ở phố Phan lâu bên trên cho người xem bói đoán chứ đâu. Lời nói này quyền, không chỉ có riêng là tư họa hành mới có. Nghĩ tới đây, võ hảo cổ cười to nói, các ngươi tự nhiên cũng có đại phú quý có thể tìm ra, bất quá không ở tư họa hành mà là phải rơi vào đoan vương trên người. Đoan vương, quách kinh cùng lưu vô kỵ đồng thời hút một cái khí lạnh. Quách kinh hỏi, đại lang, đoan vương hắn. võ hảo cổ cười cười nói, tam ca cùng tiểu ất đều là thần cơ diệu toán, chẳng lẽ coi như không ra đoan vương ngày sau phú quý sao? theo ta được biết, vị này đoan vương điện hạ nhưng là cái đạo gia tín đồ. thế nào? tam ca, tiểu ất có muốn hay không nhặt lên đoán quẻ xem tướng nghề cũ. tống huy tông nhưng là cái giáo chủ đạo quân hoàng đế, có thể thấy được này đối đạo giáo si mê trình độ. mà quách kinh cùng lưu vô kỵ ở phát tích trước, trừ làm chút thư họa tư nha thủ đoạn hay là phố Phan lâu bên trên đạo sĩ rộng, đoán quẻ coi bói cũng là bọn họ hai sở trưởng tự hay. Võ Hạo cổ lại cho bọn họ an bài một hai, che lại hay là thiếu niên Đoan Vương Triệu Cắt là không có gì khó khăn. Vừa nói vừa cười giữa, hướng Liên Thủy Thành đi quan đạo liền đến cô Liên Thủy quân mặc dù là cái quận châu, nhưng là hơn 100 năm thái bình xuống, nơi này đã sớm cùng hải hạ dọc tiến tìm thưởng châu quận không hai, võ bị thả lỏng, buôn bán phồn thịnh. Ở Võ Hạo cổ đám người chuẩn bị vào thành Tây môn ngoại, đúng lúc là Liên Thủy bến tàu, lại là một chỗ thủy quan, thủy thượng thuế quan, chỗ, vì vậy đã sớm thành thành phố thông thương với nước ngoài. Từ bến tàu đến cửa thành các loại cửa hàng một gian hợp với một gian cũng mau đuổi kịp cái các tràng võ hảo cổ bởi vì mang theo không ít sách vẽ cho nên cũng cần thông quan nộp thuế bất quá không phải thông thủy quan mà là thông qua đặt ở liên cửa thủy tây liên thủy tây quan sung đạo huynh nhưng là võ sung đạo sao đang ở võ hảo cổ đám người dắt ngựa đi tới liên cửa thủy tây trước cửa ải lúc cửa ải sau một thanh niên đột nhiên lớn hô lên võ hảo cổ danh tiếng võ hảo cổ ngẩn ra vội ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một mặc tiểu văn sĩ thanh niên đi tới đợi đi gần võ cổ mới nhận ra thanh niên này lại là mẹ hữu nhân nguyên huy huynh tại sao cũng tới liên thủy Võ Hảo Cổ rời đi khai phong trước, Mẹ Hưu Nhân còn không có ra cửa, không nghĩ tới vẫn còn so sánh Võ Hảo Cổ tới trước liên thủy. Quả nhiên là Sùng Đạo huynh. Mẹ Hưu Nhân cười lớn đi lên trước, chắp tay cười nói, mới vừa xa xa nhìn thấy người, có chút quen mắt, cũng không dám quen với nhau. Mới hơn hai tháng không thấy, Sùng Đạo huynh khí độ so trước kia, nhưng mạnh rất nhiều A Nguyên Huy huynh thẳng thế này ngượng võ mũ. Võ Hảo Cổ vội khách sáo trả lời. Nhắc tới, Mẹ Hưu Nhân nhìn người nhãn lực thật không kém. Võ Cổ tướng mạo so với hơn hai tháng trước cũng không có quá nhiều biến hóa, chẳng qua là nhìn qua gầy một chút, cũng tinh trắng một ít ra cũng so với chi ban đầu đen như vậy một chút, nhưng là hắn dù sao thấy qua chân chính chém giết, vẫn còn ở bản thành ngay mặt sẽ sẽ kinh đông tây lộ hắc đạo thượng hung danh lấy lường chiều cái cùng tống giang. Lần này chỉ có thể nói là nho nhỏ chu luyện, lại làm cho võ hảo cổ khí chất xảy ra biến hóa rõ ràng. Thiếu mấy phần nho nhã, nhiều một tia anh vũ, hơn nữa cũng chớm ổn không ít. Nguyên huy huynh, ngươi tại sao tỉ võ mẫu tới trước liên thủy? Mẹ hưu nhân nghe, chẳng qua là cười khổ một tiếng. Chuyện này còn chưa phải là nhân ngươi lên, ngươi ở phan gia viên danh tiếng vất xa. Bị Long Miên cư sĩ định giá họa bên trong người thứ nhất, gia phụ nghe, liền lập tức muốn xem ngươi tàng ra ngõa tử đồ cùng túy la hán đồ mô bản, ta không thể làm gì khác hơn là chạy tới Liên thủy. Đúng, ngươi nhưng là buôn thư họa tới được. Đúng vậy a, còn có hơn 20.000 ngàn sâu thư họa không có ra tay đâu. Vừa đúng, cùng ta cùng nhau vào thành đi. Ở phủ khai phong nhà mình không tính là cái gì, ở Liên thủy nơi này chính là thước nha nội, mang bạn bè qua cái thuế quan hay là làm được. Vừa nói chuyện, hắn còn nhìn một cái võ hảo cổ sau lưng mấy chiếc xe ngựa, nghĩ thầm Phan xảo Liên không biết có ở đó hay không trên xe. Hắn so võ hảo cổ chậm 10 ngày mới từ khai phong lên đường, cho nên nghe nói Phan Sảo Liên đi chỗ nào thắp hương lễ tạ thần. Lúc ấy hắn liền đoán võ đại lang cùng Phan Sảo Liên đôi cậu nam nữ này có thể hay không bỏ trốn. Nếu là võ đại lang cùng Phan Sảo Liên đem nên làm chuyện cũng làm, Phan gia tướng môn sẽ phải mất hết mặt mũi. Bất quá cái này đối mẹ ra ngược lại không có chỗ xấu, dù sao hoàng hậu ghế chỉ có một chương a, Quy 1 chương 92, học sinh mẹ hữu nhân. Một con điêu khắc tùng trúc mai lan đổ văn bạc cấm ở đỏ buồn trên lò phát ra tư tư nhẹ vang lên, xương trắng từ ấm miệng lượn lờ dâng lên. Ngoài cửa sổ đang rơi mưa to, không phải mùa xuân mưa nhỏ. Mà là nam phương giữa hè thường gặp sấm chớp mưa bão, màn vải vậy nước mưa từ mái hiên cùng lá trúc bên trên nhỏ xuống, truyền tới hào, hào hào tiếng mưa rơi, đường trong kia sáng đột nhiên tối xuống. Mễ Hữu Nhân thuần thục rót đi tăng trà, dùng chút thiệp từ giấy trong túi lấy ra nồng lục trà phấn, đầu nhập 4 chỉ đặt ở bàn con bên trên màu trắng sữa trong chén trà. Sau đó cầm lên mà cấm, rót vào nước sôi. Hắn tay vững vô cùng, chạy vào nước sôi miệng chén hơi cạn, mặt ngoài nổi lên chút bọt màu trắng, lại không chút nào tràn ra. Mẹ Hữu Nhân đem bên trong một con điểm trà chén tiểu đưa cho Võ Hạo Cổ, khác hai con phân biệt cho phụ thân của mình Mễ Phất cùng Phan xảo Liên. Võ Hảo cổ cầm lên chén trà uống một hớp, sau đó khen Nguyên Huy huynh trà nghệ cũng có thể tính nhất tuyệt, bội phục, bội phục. Hắn cùng Phan Xảo Liên hôm qua liền tiến vào Mẹ Phất Liên thủy quân khiến nha môn phòng trọ, thành mẹ gia phụ tử ngồi lên khách. Hôm nay mưa xa hạ xuống xong, lại cùng Phan Xảo Liên cùng nhau được mời đi nha môn vườn sau phẩm trà quan vũ. Nói đến gạo này, phất làm việc quả nhiên có chút xuất cách, không trách bị người ở sau lưng gọi là mẹ điên. Võ Hảo cổ cùng Phan Xảo Liên hai cái tiểu bối tới chơi, hắn ra mặt vừa thấy cũng dễ làm thôi. Kéo lấy bọn hắn cùng nhau ở vườn sau uống trà quan vũ, chính là có chút phản bối luận giao ý tứ điều này làm cho mẹ hữu nhân như thế nào tự xử? Mẹ phát thưởng thức hấp trà, cười một cái nói, hắn chính là tạp mà không tinh, Cầm, kỳ thương, họa thơ trà cưới bán đá không một thứ không biết, nhưng đều là xem mà không tinh. võ hảo cổ nhìn mẹ hữu nhân, Nguyên huy huynh còn biết cưới ngựa bắn tên, làm sao không biết? một bên phan xảo liên cười một cái nói, đại võ ca ca chẳng lẽ không biết mẹ gia là cái gì xuất thân bất quá hắn cưới ngựa bắn cung bản lãnh chính là cái dáng vẻ hàng, cùng lâm gia hai cha con còn lục khiêm là không thể so được. đúng, mẹ gia cũng là tướng môn hơn nữa mẹ hưu nhân đem đến còn phải làm nam tống triều đình binh bộ thị lang cũng phải sẽ bản lĩnh a võ hảo cổ cười lên hoàn toàn nhất thời quên nguyên huy huynh là tướng môn hộ tử mới sẽ không bằng nhất tinh nhìn qua phảng phất cũng là đại tướng mẹ điên lắc đầu một cái đối võ hảo cổ đạo ta người nhà họ mẹ chính là tạm mà không tinh cho nên mới khó trèo lên phong nhã không so được ngươi võ sùng đạo a mẹ phất vậy khiêm tốn phải có chút quá mức võ hảo cổ đang không biết nên như thế nào cùng cái này ở thư họa sử thượng địa vị cực cao mẹ lúc nói chuyện mẹ hưu nhân trợn tở dài nói phụ thân hải nhi chính là chuyên tấn công hỏa kỹ sợ cũng không đạt tới võ sùng đạo trình độ Mấy ngày nay, Hải Nhi mỗi ngày lâm mô tăng gia ngọa tử đồ, tranh thước lâu dài 20 pháp cùng Túy La Hán đồ, dù tiến rất xa, lại càng thêm biết thiếu sót của mình, so với Sùng đạo huynh, thật sự là kém hơn quá nhiều. Võ hảo cổ lắc đầu liên tục, nguyên huy huynh thực tại quá mức khiếm tốn, tại hạ về điểm kia hòa kỹ, nếu là điểm xuyên, cũng cũng chỉ thế thôi. Mễ phất lúc này liếc Nhi tử một cái. Mễ hưu nhân đột nhiên đứng lên, nghiêm nghị nói, tại hạ ngu độn chi tư, nếu dựa hết vào lâm mô, sợ là cuối cùng cả đời cũng không kịp sùng đạo tiên sinh vật nhất. Nếu thật muốn ở hội họa một đường bên trên rất là tinh tiến, trừ phi có thể may mắn lệ sùng đạo tiên sinh vi sư cái gì hắn nói gì thức mẹ hữu nhân muốn lệ nhà mình bị sư võ hảo cậu nghe vậy thất kinh, đây chính là mẹ hữu nhân a mẹ phất nhi tử trung quốc hội họa sử thượng tiếng tâm lừng lẫy lớn họa sĩ cùng làm giả tay cự phách lại muốn lệ nhà mình làm sư phó còn có chuyện này mẹ phất đồng ý võ hảo cậu nghĩ tới đây liền nghiêng đầu đi xem mẹ phất lúc này bởi vì mưa to như chút bên trong nhà tia sáng càng thêm ảm đạm mẹ phất lại đưa lưng về phía cửa sổ trên mặt biểu tình mơ mơ hồ hồ bất quá vẫn là có thể thấy được nụ cười ấm áp sung đạo ngươi cảm thấy tiểu nhi hiu nhân còn có thể dạy bảo sao Hải nhạc tiên sinh, ngài, ngài chẳng lẽ là đang nói đùa chứ? Mẹ phất mặt nghiêm nghị, bái sư học nghệ nhưng là lại đứng đắn bất quá chuyện, lão phu như thế nào đi nữa cũng không thể cầm cái này đùa dân a Mẹ hiu nhân lại thi lễ một cái, mặt thành khẩn nói, sung đạo tiên sinh họa kỹ thiên hạ đệ nhất, hiu nhân thực tại bội phụ, cam nguyện chấp đệ tử lễ. Mẹ hữu nhân thật muốn bái sư, bản thân phải làm mẹ hiu nhân giáo sư mỹ thuật rồi. Đây chính là thư họa song tuyệt, cung phụ thân mẹ phất hợp sưng mẹ ra sơ thủy, vì bảo vệ Trung Quốc truyền thống văn hóa làm ra kiệt xuất cống hiến mẹ hữu nhân à? Võ Hạo cổ hoàn toàn không nghĩ tới mẹ phất sẽ gọi mẹ hiu nhân lại bản thân vi sư. Bái sư cùng truyền thụ họa kỹ là không thể hoàn toàn đánh động. Chỉ riêng là truyền thụ họa kỹ, hai bên còn có thể bình bối luận giao. Nhưng nếu như Bái sư, vậy coi như là một ngày vi sư suốt đời cha. Sau này võ hảo cổ muốn gặp lại Lưu Hưu Phương dạng này đối đầu, thân làm đệ tử Mẹ hữu Nhân liền nhất định phải bốn phía bút đầu. Thầy võ Lão sư giải khốn. Về phần võ hảo cổ muốn làm phụ khai phong thư họa hành thủ, Mẹ gia phụ tử cũng nhất định sẽ không giữ lại chút nào ủng hộ. đương nhiên, võ cổ nếu như chính thức thu Mẹ hữu Nhân làm đồ đệ, kia liền không thể dùng tranh thức lâu đài 24 pháp loại vật đi lừa gạt chuyện. Bản lĩnh thật sự, bao nhiêu vẫn là phải dạy một chút. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mẹ Hưu nhân tiên tư tuyệt đối là cao, khỏi cần phải nói, chỉ nói hắn ở Phan Kim Liên đánh cuộc trong sử dụng từ túy la hán đồ bên trên học được bút pháp, liền có thể xưng được là hội họa kỳ tài. Nếu quả như thật thu dạng này đồ đệ, như vậy võ hảo cổ kiếp trước mang đến bản lĩnh, cuối cùng có thể ở Tống triều chuyển xuống. Về phần dạy hết cho đệ tử thầy chết đói cái gì, võ hảo cổ là một chút không lo lắng, bởi vì hắn lập tức sẽ phải đi làm Tống Huy tông giáo sư mỹ thuật. Đúng rồi, nếu như mẹ Hưu nhân cũng được học sinh của mình, kia há không phải là Tống Huy tông sư hay sao? mẹ gia phụ tử chẳng lẽ là từ vương sân bên kia lấy được cái gì nội tình tin tức a? đây thật là một phen giỏi tính toán a, không chỉ có thể học được cao minh hỏa kỹ, còn có thể nhờ vào đó rút ngắn cùng đoàn vương quan hệ. võ hảo cậu nghiêng đầu nghĩ một hồi, rốt cuộc hiểu thấu một ít mấu chốt. bất quá tùy tiện mẹ gia phụ tử như thế nào tính toán, nhà mình cũng không thể đem người ta đẩy ra phía ngoài. bằng không, không chỉ có thư họa hành thủ không làm được, còn vô duyên vô cớ đắc tội một nhà tướng môn. nghĩ tới đây, võ hảo cậu lập tức liền đứng lên, hướng về phía mẹ phất chắp tay, nếu hải nhạc tiên sinh, mẹ phất số là hải nhạc ngoại sử, cùng nguyên huy cũng coi trọng võ mộ hỏa kia võ mộ tất nhiên sẽ dốc túi chuyển cho, mẹ phất gật đầu liên tục, cười nói, tiểu nhi phải lệ sùng đạo vi sư, thực là may mắn ba tiếp, xem ra hắn ở hội họa một đường bên trên, sớm muộn nhất định có thể vượt qua lão phu. đúng, lão phu biết sùng đạo tới trước, đã chuẩn bị một phần lễ mọn, coi như là tiểu nhi thấy sư chi lễ. dân ca nhi, đi đem cha mô phải kia vốn bắt thập thất thần tiên đồ lấy tới, bắt thập thất thần tiên đồ là mẹ hữu nhân ở phan gia viên đánh cược thua cho võ hạ cổ, lẽ ra tính không phải thấy sư lễ, nhưng khi mẹ hữu nhân mang tới cái này, bước ở thời sau tiếng tâm lửng lấy hỏa thánh chân tích, mở ra ở trà trên bàn thời điểm. Võ Hảo Cổ mới hiểu được mệ Phất vì sao có thấy sư lệ nói đến, bởi vì đây là một bức mệ Phất bản chân tích. Lụa mặt hiện ra hoàng hạ sắc màu, tự nhiên, xưa cũ, cho người một loại tang thương cảm giác, không có một tia nhân công làm được dấu vết, mà lụa trên mặt nhân vật đường con khỏe khoắn mà giàu có vật luật, minh nhanh lại có sức sống, căn bản không nhìn ra có chút lâm mô dấu vết. Bản vẽ này ở đương kim cũng chỉ có mệ Phất cùng Vương Sân hai người có thể làm được trình độ này, nếu để cho Võ Hảo Cổ tới mô, có thể có này bảy tám phần công lực liền tối đa. Như thế nào a? Mẹ cười nói, tay nghề của Lão phu còn có thể vào mắt sao? Võ Hảo cổ khen, tốt, thật là quá tốt. Nơi nào nhìn ra được là hậu nhân Lâm mô, rõ ràng chính là họa thánh Lão Nhân gia ông ta chân tinh à? Mễ Phất lắc đầu một cái, vớt dấu nói, Lão Phu làm bản vẽ này, cùng ngươi nhà Tiên Nhân làm chi vẽ, liền ở sàn sàn với nhau. So với họa thánh thất bút, vẫn có trên lệ. Bất quá trừ Lão Phu, Vương Võ Mã cùng Lý Long Miên gia, đương kim trên đời sẽ không có người thứ tư có này. Nhãn lực nhìn ra bức họa này không phải thật sự dấu vết. Vương Xuyên là cùng Mẹ Phất vậy thư họa lớn người chơi, nhãn lực tự nhiên cay đọng. Mà Lý Long Miên chính là Lý Công Lân tóc giống như võ Tông nguyên, dùng trọn đời trải qua học theo Nô đạo tử. Sớm thì phải họa thánh tinh túy, chính là mẹ phất tự mình giảm bạo, cũng không thể nào lừa gạt hắn. Mệ phất tiếp theo lại nói, bất quá Vương Phỏ Mã cùng Lý Long Miên đều là lão phu chí giao, bọn họ nhìn ra bức họa này là lão phu làm, sẽ không phải trần. Cho nên cái này bức bắt thập thất thần tiên đồ chính là họa thánh thần uất. Nếu như vẫn chưa yên tâm, lão phu liền lợi bạt đóng dấu. Lời bạt đóng dấu chính là trực tiếp thay cái này bức bắt thập thất thần tiên đồ học thuộc lòng, trung quốc thư họa siêu tầm để ý chính là chuyển thừa có thứ tự, mệ phất lợi bạt cùng áp ấn liền là một loại truyền thừa chi tự nếu như ngày sau hơn nữa tống huy tông song long áp ấn cùng võ hảo cổ bản thân áp ấn bức họa này truyền thừa đến đời sau không thể nghi ngờ chính là có thể đặt ở cố cung viện bảo tàng trong chân tích cho dù là ngô đạo tử bức kia chân tích Bắt thập thất thần tiên đồ đồng thời hiện thế cũng sẽ bị người làm thành hàng gãi võ hảo cổ chắp tay bên kia đa tạ hải nhạc tiên sinh thành toàn mẹ phất cười nói việc rất nhỏ tiểu nhi kêu bái sư đại lễ liền chờ sùng đạo trở lại phụ khai phong sau lại đảng hoàng tổ chức một phen như thế nào võ hảo cổ hít vào một hơi kia liền một lời đã định quy một chương chín tương lai căn bản đất liên thủy quân sư nha môn trong thư phòng đây là Hoài Thủy, đây là kênh đảo. Mặc dù Hoài Hà Đông chảy xuống, liền ở Liên Thủy quân địa phận vào biển, nhưng là bởi vì cửa sông có nhiều chấm tích, khó có thể đi thuyền. Cho nên Trung Nguyên xuất gia chi đồ sứ, tư luộc nhiều từ kênh đảo, Hoài Hà Ma Đông ở Liên Thủy thành phủ cận gẽ nhập vận diêm hà hướng bắc mà đến Hải Châu, cuối cùng ở Hải Châu đổi dùng hải thuyền vận chuyển về Đông Doanh, Cao Li cùng 5 lần. Ma Đông Doanh, Cao Li cùng 5 lần các loại hàng hóa cũng nhiều từ Hải Châu nhập. Vì vậy Hải Châu một cảng chính là Bắc địa số một cảng lớn, so với Dương Châu, Tiền Châu, Quảng Châu các Nam phương cảng lớn cũng không kém chút nào nói chuyện chính là võ hảo cổ hảo đồ đệ mẹ hữu nhân, mặc dù còn không có chính thức hành lễ bái sư, bất quá cũng đã cho võ hảo cổ làm hảo đồ đệ. nghe nói sư phó cùng tương lai sư nương phải đi du hải châu, liền lập tức mang tới bản đồ, còn bày tỏ phải buổi sư phó, sư nương cùng đi. đây là võ hảo cổ đổi hồn tới nay, lần đầu tiên thấy lớn bức bản đồ, mặc dù đồ bên trên chỉ có hoài nam đông lộ cùng bộ phận kinh đông đông lộ cùng kinh đông tây lộ địa hình, nhưng là cũng đủ để cho võ hảo cổ đối với mình thân ở quốc gia có một càng thêm trực quan nhận biết. bây giờ trung nguyên vẫn vậy phồn hoa thị vượng, không chỉ có thể dưỡng dục khai phòng, ứng này đại danh. Lạc Dương trở danh thành phần lớn, hơn nữa còn có thể chống đỡ lên quy mô khổng lồ ngoại thương, cho tới để cho Hải Châu trở thành có thể cùng Dương Châu, Triều Châu, Quảng Châu sánh bằng càng lớn. Chỉ tiếc, như vậy thịnh cảnh duy trì không được 30 năm. Đầu tiên là nữ chân, lại là Mương cổ, Trung nguyên đại địa hai lần thảm bị chia đạp, từ nay nếu không là Hoa Hạ chính trị, kinh tế trung tâm, mà toàn bộ Hoa Hạ khí vận cũng vì vậy chuyển tiếp đột ngột, trầm luân mấy trăm năm lâu. Dần Ca Nhi, Phan Xảo Liên lúc này cũng trong thư phòng đầu, nàng cùng mẹ hữu nhân cũng là từ nhỏ chơi đến lớn, mắt thấy lại muốn làm hắn sư nương, cho nên liền hô nhũ danh của hắn ngươi có thể đi qua vân đài thắng cảnh. Nghe nói ở cách hải châu không xa trên biển có một tòa như tiên cảnh bình thường vân đài sơn. Đi qua, đi qua, nơi đó nhưng là văn nhân mặc khách du hải châu tất hướng đất. Mễ hữu nhân đạo, cái này vân đài sơn ở úc châu trên đảo, mà úc châu toàn đảo đều thuộc về hải châu đông hải huyện quản hạt. Trên đảo không chỉ có như hải ngoại tiên như núi vân đài thắng cảnh, còn có đồng ruộng, cảng cá, thành trì. Hòn đảo mặt đông cùng cụ sơn huyện cát tràng cách biển mà trông, úc châu đảo cùng cụ sơn huyện giữa chính là cái bến cảng, cột buôn mọc như rừng, thuyền máy treo liên kết. Nếu là ở úc châu trên đảo vân đài sơn ở, thời là có tiên sơn cảnh. Phố xá sớm mất chi tiện, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Nghe Mễ Hưu Nhân diêu đầu hoàng não một phen giới thiệu, võ hảo cổ ánh mắt hoàn toàn bị đồ bên trên núc châu đảo hấp dẫn lấy. Hắn vốn là cho là vân đài Tiên Sơn liền là nằm ở Vịnh Hải Châu trong một toàn núi lớn, không có nghĩa vẫn là một cái huyện, có đồng ruộng, cả cá cùng thành trì, còn có cỡ lớn thương cảng, ngẫu nhiên chính là một tống triều đài Loan đảo a. Nếu là có thể rất là kinh doanh một phen, có lẽ cũng có thể thành tựu một phen cục diện. Nhưng là cục diện này, nên như thế nào triển khai đâu? Võ Hảo cầu ngẩn người vậy chầm chầm lấy địa đồ dường như muốn vì hoa hạ dân tộc ở trong đó tìm được một chút hy vọng sống nhưng cái này sinh cơ rõ ràng ở nơi nào lại phản phất thế nào cũng không bắt được phan xảo liên phát giác sự khác thường của hắn đại võ ca ca thế nào võ hảo cổ nói ta muốn có một ngày có thể đi được quốc châu đảo mua miếng đất xây cái trang tử sau đó sau đó muốn thế nào võ hảo cổ cũng không biết kiếp trước của hắn dù sao chẳng qua là cái hòa sĩ bất quá trực giác nói cho hắn biết quốc châu đảo cùng toàn bộ hải châu đều là đáng giá trong tương lai hoa khí lực kinh doanh một phen bảo địa phan xảo liên lại hiểu lầm ý của hắn cho là võ hảo cổ muốn cùng nàng cư quốc châu Là một đôi thần tiên quý nữ, liền thẹn thùng túi lầu xuống, một đôi mắt sáng lại như cũng nhìn chằm chằm võ hảo cổ đang nhìn. Đại võ ca ca, ta cũng cảm thấy úc châu đào rất tốt, thế ngoại đào nguyên bình thường. thật sao? võ hảo cổ đáp một tiếng, nhìn thấy phan xào liên ruột ruột rẻ rẻ bộ dáng, tiếp theo lại cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, trong lòng nhất thời sông ra từng trận ngọt nào, tạm thời đem hơn 20 năm sau trận kia đại nạn trò quên được. một đôi tình nữ, cứ như vậy lẫn nhau nhìn, hoàn toàn quên trong thư phòng còn có một cái mẹ hữu nhân. mẹ hiu nhân có chút lúng túng ho khan một tiếng, lão sư, 18 lang, đã các ngươi cũng cảm thấy úc châu đào không sai vậy chúng ta liền cùng đi úc châu bơi một cái đi võ hảo cổ cùng phan xảo liên cái này mới nhớ tới mẹ hữu nhân tồn tại nhất thời đều có chút lúng túng võ hảo cổ vội ho khan một tiếng nói sang chuyện khác đúng rồi ước chừng một hai mươi ngày trước nhưng có từ ngũ đài sơn tới cao tăng giới tuyệt cùng trí thâm đi ngang qua liên thủy quân mẹ hữu nhân suy nghĩ một chút nghe gia phụ nói qua phản phất là ba cái cao tăng ngũ đài sơn giới tuyệt đại sư chùa đại tướng quốc trí thâm đại sư cùng lâm chính đại sư cái gì võ hảo cổ ngẩng ra phó lâm chính phó hòa thượng đều đã biến thành đại sư xem ra hắn nhật bản hành trình cũng có chút hí vậy bọn họ là khi nào rời đi liên thủy quân Bắc thượng võ hảo cổ suy nghĩ nếu như mình đi nhanh điểm sớm đi đến hải châu có lẽ có thể đưa đưa phó hòa thượng bảy ngày trước mẹ hữu nhân đạo bọn họ là bảy ngày trước lên đường hôm nay nghĩ đến đã đến hải châu võ hảo cổ liếc nhìn phan Sảo liên ôn nu nói mười lang vậy chúng ta lại nghỉ nửa ngày ngày mai liền đường hải nhạc tiên sinh cùng nhau hướng hải châu đi như thế nào tốt phan Sảo liên đáp ứng một tiếng lại cười tủm tỉm nhìn chẳng mấy chốc sẽ so với mình lùn đồng lừa mẹ hữu nhân dần ca nhi ngày mai đi liền như thế nào à được mẹ Hữu nhân cười một tiếng Hôm nay liền ở quan nhà trong ngăn rượu đưa tiễn, ngày mai đại gia liền cùng nhau đi trước hải châu cửu sơn huyện lại du lãm vân đài sơn thắng cảnh. Mùa hè nóng bức, từ châu thủ phủ bành thành mấy ngày nay bị nhiệt độ cao bá phủ. Tây môn thanh mặc một bộ màu xanh nhạt mỏng manh trường sam, đứng ở nhà mình tiệm thuốc hậu viện dưới hiên, nhìn qua lộ ra bộ ngực đầy đặn không được phập phồng, bên trái cầm trong tay một trường chiến đấu bộ cung, tay phải cực chỉ thượng sáu một cái màu trắng sưa ngà voi nhận trên ngón. Ở hắn ngay phía trước hai ba bước ra ngoài, đứng thẳng một dơm dạ ghim thành hình người bia cắm, cái bia bên trên cắm đầy mưa tên. Một chuỗi cực kỳ tiếng ho khan kịch liệt đột nhiên từ Tây Môn Thanh sau lưng nhà chính truyền tới. Một ngày nắng to còn khoác cây bông gòn bố làm thành áo choàng tóc trắng lao hán, chống gậy chống, từ từ đi tới Tây Môn Thanh sau lưng. Lão giả trắng bệch như tờ giấy trên mặt, lộ ra lao một cái bệnh hoạn đỏ thắm, gật gật đầu nói, "11 mũi tên bắn liên tiếp, không tệ." "Đại đa đa, Tây Môn Thanh, ta muốn bắn bên trên 20 mũi tên, giống như tăng ca cùng 11 ca thế này vậy." Đại đa đa ý tứ chính là ra ra, lão giả này nguyên lai là Tây Môn Thanh tổ phụ, cũng chính là Dương Cốc Tây Môn gia bây giờ tộc trưởng. Người sao cùng bọn họ so? bọn họ đều là hùng dũng tráng sĩ, lão giả lắc lắc đầu nói, ngươi cùng bọn họ cuối cùng không giống nhau. Ta biết, ta biết. Tây môn thanh gật đầu một cái, đi tới dưới hiên dựa vào tường trưng bày một cái binh khí dáng vẻ cạnh, cầm trong tay bộ cung sắp đặt được rồi. Lão giả lại là một trận ho khan, Tây môn thanh nhìn hắn, nói, đại đa đa, ngươi tới giờ uống thuốc rồi. Nghe được uống thuốc, lão giả nhíu mày lại, trên mặt tái nhợt đống nhiên hiện ra lau một cái khổ sở đủ cười. Hắn lắc lắc đầu nói, thật là già rồi. Trực tặc, mỗi ngày cùng thuốc đắng làm bạn, thật là sống phải không có tư vị. Chính là không có tư vị cũng phải sống. Tây môn thanh cười một tiếng nếu không sống, có thể nào thấy tôn nhi thành ra, tiến vân khôi phục, khôi phục, lao giả đục ngầu trong đôi mắt đột nhiên bắn ra hai đạo tinh mang, ta còn có thể thấy ngày đó sao? Không biết, nhưng là khiết đan suy yếu cùng hán gia hưng thịnh cũng là người người đều biết tây môn thanh đạo, ngài nếu sống lâu một ngày, liền cách một ngày kia lại gần một ngày. đúng, tôn nhi mới vừa vừa lấy được mật thư, nhỏ mã lâm nha đã làm cho y để vu lưu núi mã gia mã thực phía bìa tới, ít hôm nữa là được đến hải châu. lao giả gật đầu một cái, a, là mã nhị lang đích thân đến, lão phu kia cũng nên đi một chuyến hải châu. quy một chương 94 lại thấy kỳ tài tử. Hải Châu ở vào Hoài Nam Đông lộ phía Bắc xa xôi, từ trên bản đồ nhìn, phảng phất chính là bờ biển bị nước biển xinh xinh nuốt lấy một khối lớn, tạo thành một mảnh vừa chiều rộng vừa nông định. Vịnh Vĩnh ba mặt bị lục địa bao vây, xưng là Hải Châu vịnh, Hải Châu vịnh nam bắc rộng chừng hơn 100 dặm, ở vịnh nam bộ tắc có cái đảo lớn, chính là Úc Châu đảo. Úc Châu đảo tại trải qua mấy trăm năm thương hải tăng điền sau, sẽ cùng đại lục liên kết, chẳng qua hiện nay cùng đại lục giữa còn cách hơn 10 dặm mặt nước. Cái này hơn 10 dặm mặt nước, bởi vì có Úc Châu đảo che đậy sóng gió, là được một thiên nhiên tránh gió lương cảng. Vô luận ngoại hải sóng gió lớn hơn nữa, tiến vào gốc Châu đảo cùng đại lục giữa vùng nước này liền trở nên gió êm sóng lặng đối lấy Hải Châu làm cơ sở tòng sự buôn bán trên biển thương nhân mà nói cái này tránh gió lương càng chính là bọn họ tụ bả buồn bởi vì có mẹ hữu nhân cái này đứa đồ nhi tốt ăn bài võ hảo cổ là đang ngồi quan thuyền từ liên thủy trải qua Vận Diêm Hà thoải thoải mái mái trôi đến Hải Châu Châu trị chùa ở Củ Sơn huyện thuyền mẹ dừng ở Vận Diêm Hà cửa sông phụ cận chờ đợi đậu bến tàu võ hảo cổ cùng Phan Sảo Liên cùng nhau từ trong khoang thuyền đi ra đứng ở mũi thuyền bốn phía quan sát Vận Diêm Hà hai bờ phi thường phồn hoa bờ bắc là Hải Châu cát tràng đang ở Vận Diêm Hà cùng Cửu Sơn huyện Thành giữa, các tràng quy mô nhìn qua so huyện Thành còn lớn hơn. Tường giao bên trong, tất cả đều là tầng tầng lớp lớp lầu các, không biết có bao nhiêu thương gia ở nơi nào đặt chân. Mà các tràng mặt đông chính là hải cảng, mơ hồ có thể nhìn thấy các loại hải thuyền ở bình tĩnh trên mặt nước chậm rãi di động. Vận Diêm Hà bờ phía nam thời là Cao Ly quán, cũng không phải là Cao Ly Vương quốc chú Hải Châu tổng lãnh sứ quán, mà là đại tống triều đỉnh chuyên vì tới Hải Châu mua bán hoặc trải qua Hải Châu đi phụ khai phong Cao Ly thương nhân, sứ đoàn kiến tạo nhà khách. Bởi vì Hải Châu là Cao Ly sứ đoàn, thương người lai vãng cực kỳ thường xuyên thương trấn cho nên vận diêm hà bờ phía nam cao ly quán quy mô hùng vĩ, có nhà cửa không dưới ngàn hàng giữa. Cao ly quán ngoại thời là cái thị tập, cửa hàng liên kết, tiệm rượu mọc như rừng. Phồn hoa trình độ không thua gì vận diêm hà bờ bắc các chẳng. Võ Hảo cổ trong lòng tính toán, hải châu tinh hoa xem ra chính là vận diêm hà hai bờ cùng Cụ sơn huyền thành. Mặc dù phồn hoa, nhưng là tổng thể diện tích không lớn, hoàn toàn có thể tu cái thành tường vòng, chính là tu thành châu Âu thức tinh bảo cũng tốn hao không được quá nhiều. Nếu là trên biển có đảo lớn, trên lục địa có tinh bảo, nếu là còn nữa một chi có thể đối kháng nữ chân thủy sư, nếu như có. Hải quân, Hải Châu hoàn toàn có thể thành làm một cái không thể công phá cứ điểm, vạn nhất không thủ được, còn có thể giá thuyền hướng nam chạy trốn. Chẳng qua là bản thân một giới hoa sĩ, liên là thật làm tống huy tông giáo sư mỹ thuật ở tống triều nghiêm mật quan liêu giới chế độ, có thể lấy được quyền lực cũng là có hạn, muốn như thế nào mới có thể đem Hải Châu kinh doanh đứng lên đâu? Đang ở hắn suy nghĩ thế nào vượt qua hơn 20 năm sau trận kia đại kiếp thời điểm, hai bóng người đột nhiên từ cao ly quán ngoại trong chợ đi ra. Hai người kia trước một đầu đội đông pha khăn, người mặc bạch la lan, tay nắm một thanh nhật bản phiến, màu da vàng khẽ, tựa hồ là cái mặt vàng thư sinh phía sau người nọ tuổi hồ là võ hảo cổ ở phủ khai phong từng có mấy lần duyên phận thái học thượng xá sinh bình giang kỷ ức chi trước mặt nhưng là kỷ ức chi sao võ hảo cổ đang nghi ngờ thế nào ở hải châu gặp kỷ ức thời điểm chợt nghe mẹ hưu nhân kêu tiếng vang lên chỉ thấy mới từ trong chợ đi ra hai người đầu tiên là dừng bước lại về sau lại theo tiếng giáo rác tiếp theo vừa nhanh bước tới võ hảo cổ cùng mẹ hưu nhân ngồi quan thuyền đi tới bởi vì quan thuyền đang xếp hàng rượi vào cảng cho nên đang ở trong dòng sông trung ương kỷ ức chi cùng cái đó bạch diện thư sinh lên không được liền ở bên bờ ngừng bước chân quả nhiên là mẹ nguyên huy a võ sùng đạo cũng ở đây ký ức cách mười mấy xích nước sông, chiều mẹ hữu nhân, võ hảo cổ hai người chắp tay, sau đó lại một chỉ bên người người thư sinh kia nói, ta tới cho các ngươi giới thiệu, đây là nước cao ly su mật viện tri tấu sự doãn cùng huyền nha nội doãn hiệu vi. một thái học sinh sao chạy tới hải châu, còn cùng cái cao ly tây gậy ở cùng một chỗ. võ hảo cổ đang cảm thấy kỳ quái thời điểm, mẹ hữu nhân đã hiểu chuyện gì xảy ra, nguyên lai ước chi huynh nhập sĩ, thật đáng mừng à. ký ức cười ha ha một tiếng, bất quá chỉ là cái đồng văn quan khổng một quan, còn không có ở đông hoa môn ngoại hát qua tên, tính là gì ngọn nguồn quan đâu. Khổng mục quan là nắm giữ thư viện bản văn tiểu quan, mà Đồng văn quán thời là đặc biệt phụ trách đối nước Cao Ly ngoại giao sự vụ nha môn, trước mắt thuộc về xu mật viện phía bắc phòng. Đồng văn quán khổng mục quan, bình thường từ văn tán quan từ cựu phẩm tương sĩ lang cấp thấp nhất quan văn làm. Ký ức làm Đồng văn quán khổng mục quan, dĩ nhiên là chính thức bước vào sĩ đồ. Trước hắn chính là thái học thượng xã sinh, hơn nữa nhiều lần thành tích cuộc thi ưu dị, là có thể trực tiếp thụ quan. Bất quá lúc này Tống triều quan văn vẫn là lấy tiến sĩ xuất thân người vi tôn, ức lấy thái học sinh nhập sĩ, tiền đồ cũng sẽ không quá tốt. Mong muốn ngày sau một bước lên mây, vẫn phải là thi lại cái tiến sĩ. Quan viên cũng có thể tham gia khoa cử, đi ra. Đương nhiên, thi tiến sĩ chuyện này, ở tông triều, không, tại Trung Quốc khoa cử chế độ sau khi xuất hiện, liền không có mấy người dám nói 10 phần chắc chín. Cho dù là thái học sinh trong chứ danh tại tử ký ức, cũng không dám vô ngực nói nhất định đỗ đạt. Cho nên trước làm cái con làm, lại nửa quan nửa đọc đi thi khoa cử, mới là tương đối đáng tin con đường phát triển. Cho nên ký ức ở nguyên phủ 2 năm phát giải thí đến trước, liền đi lộ số đem quan thân giải quyết. Còn rất may mắn lấy được một đồng văn quán khủng một quan sai khiến, cái này sai khiến không đáng giá cái gì, được lại đúng lúc. Nguyên Lai ở gần 2 năm trước Cao Ly Thọ Sương Nguyên niên tháng 17, lên ngôi chưa đủ 1 năm Cao Ly Hiến Tông Vương dục thoái vị bên trong thiền, đem vương vị nhường cho Vương thúc Kê Lâm Công Vương Hi. Năm sau, cũng chính là đại tống Thiệu Thánh 4 năm, năm 1097, Vương Hi trước hiến đến bên trên bang nước Liêu xương thần, Cao Ly vốn chính là nước Liêu thuộc quốc, mời phong. Đến năm đó tháng 12, nước Liêu sai phái ra luật tư thể, lý tương tới sách, ban cho ngọc sách, khôi ấn, quan miệng, xe lộ, chức phục, cụ giám mạ, thất đoạn những vật này. Có đại Liêu nước sắp phong, Vương Hi mới tính chính thức làm nước Cao Ly vương. Mới có thể ở năm nay Năm 1098, phái ra su mật viện chi tấu sự doanh quán, chữ cùng huyền, dẫn sứ đoàn đến lớn Tống, cáo tự vị, tiến phương vật. Bởi vì nước Cao Ly sứ đoàn đã tới Hải Châu, mới vừa lên làm đồng văn quán khổng mục quan kỳ ức liền theo thủ đoạn đồng văn quan trong quý nhân Lưu Lưu Đoan, cũng là hòa quan, cùng một chô đến rồi Hải Châu Cao Ly quán nên đón. Mà kỳ ức trong nhà mua bán cũng bao gồm buôn bán trên biển, ở Giang Nam thời điểm, liền nhận biết không ít nước Cao Ly thương nhân, biết rất nhiều Cao Ly phong cảnh. Vì vậy liền cùng con trai của doanh quán Doãn Phụng, chữ Hiểu Vĩ, xuống được quan thuộc, mấy ngày nay cũng phụng bồi hắn ở Cù Sơn huyện các nơi du ngoạn. Ký ức đem Doãn Phụng giới thiệu cho võ hảo cổ cùng Mễ hữu Nhân sau, lại thấp giọng ở Doãn Phụng bên tai nói mấy câu. Vị này nước Cao Ly nha nội trên gương mặt đột nhiên thoáng qua một trận ngạc nhiên, chắp tay liền dùng tròn bánh rõ chữ Trung Nguyên tiếng phổ thông nói, nguyên lai là thước nha nội cùng võ xung đạo, thất tính, thất tính. Tại hạ xưa nay ngưỡng mộ Trung Nguyên thi từ thư họa, hôm nay nhìn thấy hai chức ca mới, quả thật tam sinh hữu hạnh, được không từ tại hạ làm chủ, mời hai vị trẻ chén một phen đâu. Lão sư, Mễ Hưu Nhân nghe vậy liền tiến tới võ hảo cổ bên tai, thấp giọng nói, nước Cao Ly chữ viết lễ nghi đều cùng Trung Hoa, đại thống thư họa điện tịch ở bên kia cũng không có thiếu người thích. Hơn nữa Cao Ly Quan Nhân cũng để ý ra đời, tương tự nguy Tấn. Vị này doanh nha nội phải là hảo môn tử đệ, bằng hữu như thế, luôn là càng nhiều càng tốt. Nói không chừng còn có thể xuyên thấu qua hắn, đem tiên sinh đại danh dẫn tới nước Cao Ly đi. Nghe Mễ Hữu Nhân lần này đề nghị, võ hảo cổ lại là hơi sững sờ. Hắn đây là đang cho mình bảy mưu tính kế sao? Cái này ngược lại không tệ a. Bản thân làm người hai đời, cũng không có gì tham chính làm quan kinh nghiệm, cũng không biết nên đối phó thế nào mọi phương diện nhân vật. Mà cái này Mễ Hữu Nhân, có thể ở Tống Cao Tông thủ hạ làm đến minh bộ thị lang, làm quan, làm người, xử thế bản lĩnh nhất định là cực kỳ cao minh. Có hắn giúp đỡ, sự nghiệp của mình nhất định có thể làm ít được nhiều.